lúc này một cái linh đang âm thanh giòn vàng bỗng nhiên ở sau lưng của bạch huyết linh văng lên miêu nương thiếu nữ lỗ hai mẹo lúc này liền dựng đứng lên cái kia linh đang âm thanh phản phất có đặc thù nào đó ma lực miêu nương thiếu nữ không khỏi có chút sợ dùn một đôi hồng mã nào đôi mắt đẹp ánh mắt không tự chủ được hướng phía sau chuyển đi chỉ thấy dạ ca chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng trong tay phải dẫn theo một cái ngân lam s ắ c xinh đẹp linh đ à n g tấm t i ê u đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ ý nghĩ kỳ quái hoàn mỹ mặt đẹp trai mỉm cười nhìn qua hắn tiếng nói ô nu đương nhiên ta cũng sẽ không quên ta đáng yêu nhất linh linh giống như cũng còn không có được đến lễ vật đúng không b ạ c h huyết linh kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn đây là ta lễ miêu nương thiếu nữ kịp phản ứng về sau gương mặt bá một chút đỏ túi đầu xuống hai cánh tay ngón tay bóp ở cùng một chỗ lầm bầm lầu bầu nói ai mà thèm lễ vật của ngươi ư ân ngươi không lạ gì là chủ nhân cứng rắn muốn đưa cho ta đáng yêu lại ngạo k i ể u con n h o nhỏ dạ ca vừa nói một bên ngồi tại miêu nương thiếu nữ sau lưng giúp nàng đem linh đang tại cái cổ b ộ c lên ai ngạo k i ể u bạch huyết linh quay đầu x ô n g dạ ca rồi ra một cái siêu hung răng n g è o lập tức lại nhịn không được túi đầu nhìn một chút trên cổ linh đang vươn tay sờ sờ đây là cái gì chính ngươi nhìn chứ sao dạ ca nói bạch huyết linh chính mình cũng có lắp đặt hệ thống cho nên trực tiếp liền mở ra bảng hệ thống xem xét hắn thuộc tính tin tức vật phẩm ly nguyệt cảnh linh phẩm chất màu văn thuộc linh sùng chuyên dụng hiệu quả tiệm lực trưởng thành 9.999, linh lực hạn mức cao nhất 9.999, n g h u y ề n thuật loại kỹ năng hiệu suất 520 đối với huyền thuật loại kỹ năng kháng tính 520 giới thiệu sản xuất từ ly nguyện đại lục c ự c phẩm bảo vật từ vạn năm ly nguyện tinh hoa ngưng kết mà thành chuyên môn vật này còn có một cái tình yêu truyền thuyết là một vị nào đó hồn đế cảnh đại đế cùng hắn huyền hóa thành hình người linh sùng yêu đương về sau tín vật đ ị n h ước đại đế sau khi chết hắn ái t h ê linh sùng tại đại đ ế trong mộ tự sát trốn cùng hai người cộng đồng g ấ c n g ngàn thu từ đó về sau này cổ linh cũng bởi vậy được trao cho nồng đầm yêu linh chi ý cho nên ngự thú sư cùng l i n h sùng tình cảm càng sâu này trang bị có thể phát huy uy lực cũng sẽ t ă n g mạnh màu vàng phẩm chất bạch huyết linh ngây người nàng không nghĩ tới dạ ca sẽ đưa nàng chân quý như vậy lễ vật cái này thứ này nơi nào đến ừm mua đây chứ còn có thể nơi nào đến dạ ca đương nhiên không cách nào giải thích hắn tự thân hệ thống sự tình hắn hệ thống cũng không phải thâm lam hệ thống a mà lại hắn gần nhất cũng không có đi cái nào bí cảnh thám hiểm vẫn luôn tại chiến tranh học viện l a m mịt hiệu trưởng nơi đo bế quan mà bế quan một năm nay bạch huyết linh cũng vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh hắn cho nên cũng vô pháp nói là cái nào bí cảnh trùng hợp được đến cho nên cũng chỉ có thể nói là mua thế nào thích không da ca cười hì hì hỏi b ạ c h huyết linh cúi đầu ngươi cũng quá bại ra đi làm làm gì đột nhiên mua quý giá như vậy đồ vật cái thế giới này chín mươi trở lên màu vàng phẩm chất trang bị cơ hồ đều chỉ nắm giữ tại vạn tộc xếp hạng trước một mươi chủng tộc trong tay cho nên bất luận một cái nào màu vàng vật phẩm nhất là trang bị đều cơ hồ là giá trên trời đột nhiên mua loại vật này mà lại cái trang bị này có sự giới thiệu làm sao càng đọc càng cảm giác không thích h đâu dạ ca cố ý mua có loại này hàm nghĩa lễ vật hắn cũng không phải là muốn muốn ám chỉ cái gì à sẽ không phải là đưa xong lễ vật về sau hắn còn muốn thâm tình đưa tình nhìn qua nàng nói một đống lớn kỳ kỳ quái quái lời nói sau đó lại nói với nàng ta kỳ thật không chỉ là muốn làm chủ nhân của ngươi ta còn muốn cùng ngươi lại thêm một mối liên hệ ta muốn làm ngươi sau đó vật này chính là chúng ta tin miêu nương thiếu nữ mở to hai mắt nhìn nho nhỏ đầu lập tức đốt lên hai con r ự n g thẳng lên đến l ô thai mẹo đỏ rừng rực cơ hồ muốn toát ra hơi nước dạ ca nghi hoặc nhìn qua nàng ngươi làm sao rồi hắn làm sao biết trước mắt con mèo nhỏ suy nghĩ lung tung đi nơi nào không không có gì bạch huyết linh hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng v ố t ve trên cổ cổ linh mà tưởng hưởng hỏi ngươi ngươi tại sao muốn mua cái này ừng chính là chọn lễ vật thời điểm nhìn chúng a cảm thấy cái này rất thích hợp tặng cho ngươi ra ca thuận miệng địa chuyện nói kỳ thật đơn thuần chính là may mắn hộp bí ẩn lý chính tốt mở đến cái này mục đích chính là linh sùng áp dụng không đưa cho linh linh còn có thể đưa cho ai rất thích hợp đưa cho ta bạch huyết linh tâm linh nhỏ yếu phản phất lọt vào một cái bạo kích phản phất nội tâm suy đoán bị xác minh nhiệt độ cơ thể lập tức lại tăng lên hắn quả nhiên quả nhiên cái này không đứng đắn chủ nhân hắn quả nhiên đối với ta mưu đồ làm loạn ta thế nhưng là khế ước của hắn linh s ủ n g a hắn làm sao có thể dạng này k i a cái gì dạ ca lúc này lại mở miệng kỳ thật ta đột nhiên nhớ tới ta còn có ít lời muốn nói với ngươi không được không được bạch huyết linh một mặt hoảng sợ tuyệt đối không thể nếu để cho nàng trước kia linh yêu nước những bộ hạ kia biết nàng một thế này trở thành nhân loại linh s ủ n g còn cùng với nàng ngự thú sư chủ nhân cùng một chỗ yêu đương nàng tuyệt đối sẽ xấu hổ chết dạ ca dạ ca mặt mũi tràn đầy mỹ hoặc hắn kỳ thật liền muốn hỏi một chút bạch huyết linh nàng làm màu vàng phẩm chất linh sủng phải chăng cùng giống như t hai ách chi linh đều có được trí nhớ của kiếp trước làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy ý của ta là bạch huyết linh hai ngón tay lẫn nhau điểm không dám cùng dạ ca đối mặt ngươi ngươi không cần nói có được hay không ta còn không có nghĩ rõ ràng thật sao vậy được rồi kia liền không nói trước dạ ca nhẹ gật đầu nghĩ thầm linh linh đại khái là kiếp trước có cái gì bí mật khó nói à? cái này cũng bình thường dù sao hắn cũng sẽ không dễ dàng nói mình kiếp trước là đến từ địa cầu mà nơi này thuần túy là trên địa cầu một cái thế giới trò chơi bạch huyết linh nghe tới dạ ca sẽ không tiếp tục lại nói lập tức thở dài một hơi bất quá vì cái gì nội tâm của nàng lại ẩn ẩ n cảm giác có chút thất vọng đâu Cốc cốc cốc. lúc này ngoài cửa tiếng gõ cửa chuyển tới dạ ca ngẩng đầu tiến vào cửa gian phòng bị l ấ y ra ly sơ ảnh đi đến dạ ca đại nhân ly sơ ảnh nói vũ tộc quốc vương muốn gặp n g ư ờ i chương 366, vũ tộc c h i chủ chương 366, vũ tộc c h i chủ vũ tộc quốc vương dạ ca cười cười a thế mà so với t a nhanh hơn bạch huyết linh cảm thấy kinh ngạc thế mà thật để dạ ca nói chúng rồi vũ tộc thế mà thật đến mà lại là bọn hắn quốc vương tự mình đến ta biết để hắn tại phòng tiếp khách chờ ta đi ra ca nói đúng ly sơ ảnh gật đầu lập tức lui ra ngoài ra ca xuống giường mặc quần áo xong sau đó liền mang theo bạch huyết linh ly sơ ảnh mấy cái bộ hạ cùng đi đến ám hắc thành phòng tiếp khách vũ tộc chi vương đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu ngồi tại phòng tiếp khách trên ghế s a lon một mặt phi thường lo nghĩ bộ dáng sau lưng còn đi theo một nam một nữ hai tên thủ h ạ vũ tộc chi vương là một vị bề ngoại xem ra chỉ có hơn ba mươi tuổi nam tính vũ tộc người đương nhiên đây chẳng qua là bề ngoài mà thôi Dạ ca biết tư liệu của hắn hắn đã hai trăm linh một tuổi đương nhiên đối với vũ tộc đến nói hắn cái tuổi này vẫn như cũng là tương đối trẻ tuổi vũ tộc c h i chủ kim linh vương Dạ ca bày ra hắn cái kia chiêu bài thức mỉm cười tìm ta có chuyện gì không kim linh vương nhìn thấy dạ ca lập tức theo châu ngồi đứng lên hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này trẻ tuổi đến cơ hồ có chút quá phận nhân loại nam tính t r ắ n g đoán khuôn mặt tuấn giật thanh tú ngũ quan xem ra tựa như cái người vật vô hại đại nam hải mà nụ cười của hắn lại ôn tồn lễ độ giống là một vị nhẹ nhàng quân tử từ bên ngoài nhìn vào đến hoàn toàn không có bất luận cái gì tính công kích bất quá kim linh vương tự nhiên sẽ không bị đối phương bề ngoài chỗ lừa gạt hắn biết do trước mắt cái nhân loại này thế nhưng là một vị có được viễn cổ ma hóa huyết mạch ghen người đ ổ i biến mà lại căn cứ tình báo đến xem dạ ra cái này trẻ tuổi tộc trưởng tương đương thần bí trước đó nhân tộc nam cảnh chiến tranh vương ân chính là bị hắn xử lý thủ đoạn tương đương hung ác lăng lệ lanh huyết mà không từ thủ đoạn lại có hoàn toàn siêu thoát bản thân tuổi tác trí tuệ mà hắn cố kia có mê hoặc tính chất bề ngoài thì là giỏi nhất gạt người đồ vật D i ra tri chủ người tốt kim linh vương là một cái vũ tộc biểu thị hữu hảo lễ nghi tư thế sau đó nói, ta nghe bạo lao bà nói n g ư ơ i trước mắt còn tại tòa này ám h ắ t thành bên trong cho nên ta liền muốn đến tìm ngươi tâm sự dạ ca ngồi xuống nói đi hai người cùng một chỗ ngồi xuống ám h ắ t thành tinh linh hầu gái bưng tới hai chén t r à nóng thả ở trước mặt bọn họ dạ ca tiên sinh tựa hồ cùng ám h ắ t thành b ả o lao bản quan hệ rất tốt kim linh vương thăm dò hỏi dạ ca cười cười không có trả lời cái vấn đề này kim linh vương hôm nay tự mình đến ám h ắ t thành tới bãi phòng hẳn là vốn là đến tìm b ả o lao bản à. vì sao hiện tại lại tìm đến đến ta đây kim linh vương trầm mặc một chút cũng không che giấu khé thở dài một cái đúng vậy chúng ta vốn là đến tìm bạo l ã o bản muốn thương lượng mua một chút vũ khí trang bị chất lỏng nguồn năng lượng còn có hệ thống nhưng là dạ ca nhưng là vũ tộc hiện tại tình trạng kinh tế cũng không tốt bởi vì mấy năm này cùng hắc cám chủng tộc chiến tranh vũ tộc hiện tại tình trạng kinh tế đã giật gấu và vai quốc khố đều chỉ còn lại mấy triệu kim tệ đã không cách nào gánh chịu mua vũ khí trang bị cùng hệ thống kết xù chi tiêu đúng vậy thứ không dám dầu dếm chúng ta vũ tộc hiện tại đích sắc đứng trước hậu chiến gia i ể m hài lòng từ quần điệu phi thiên thủy tước đoạn lạc thiên sứ bọn hắn đều phi thường ngấp nghẽ chúng ta vũ tộc bầu trời lãnh địa chúng ta vũ tộc con dân đã bị chiến tranh tra tấn hơn một trăm n ă m quan g minh trận doanh cái khác đồng minh chủng tộc còn lấy các loại lý do trì hoãn không chịu phái binh hỗ trợ hiện tại chúng ta thực sự đã không có tiền gia ca nhẹ gật đầu vũ tộc ở trong vạn tộc thứ hạng là thứ hai mươi bảy nói đến còn so người sói cùng huyết tộc cũng cao hơn c h i ế m cứ rộng lớn không chung lãnh địa để vũ tộc phát triển lớn mạnh nhưng là kinh lịch hơn một trăm n ă m đến nhiều cái bầu trời hệ hắc cám chủng tộc vây quét hiện tại bọn hắn tình huống mặc dù vẫn chưa tới đi hướng nghèo túng nhưng cũng không thể lạc quan chiến tranh làm bọn hắn hy sinh không ít chủ cột vững vàng vũ tộc chiến sĩ bọn hắn hiện tại nội t ì n h chính là trong tộc vẫn vẫn tồn tại không ít thánh lâm cảnh cực giả nhưng nếu như nói là phương diện kinh tế bọn hắn khả năng tình huống cùng n h â n tộc không sai b i ệ t lắm thậm chí khả năng so với n h â n tộc còn muốn nghèo ở trong trò chơi kịch bản vũ tộc cũng là đồng dạng đứng trước dạng này xấu hổ tình cảnh cho nên dạng ca mới có thể đoán được vũ tộc khẳng định sẽ phái người đến đây tìm hắn bãi phòng lần này ám hắt thành tuyên bố nhiều như vậy tiên tiến siêu phàm vũ khí những cái kia hắc ám chủng tộc khẳng định biết xài tiền mua chúng ta vũ tộc nếu như không mua khẳng định liền muốn bị đánh. nhưng muốn mua lời nói chúng ta lại đích xác xấu hổ v ì tiền giống tuyết kim linh vương một mặt rất là xấu hổ biểu lộ cho nên ta vốn là nghĩ tự mình tới b á i phòng bạo lão bản hy vọng có thể được đến một chút đánh gây ưu đãi cho dù là thiếu một ít nhân tình ngày sau trả lại cũng được kết quả bạo lão bản nói ám h ắ c thành bán ra thương phẩm là sẽ không đánh gãy nhưng là dạ ca tiên sinh ngươi còn tại ám h ắ c thành nói ta có thể tới tìm ngươi đàm thử nhìn một chút không biết dạ tộc trưởng ngươi có thể hay không a chúng ta dạ ra cũng không có ý định đánh gãy bán ra bất luận cái gì thương phẩm dạ ca một cái chiến thuật ngựa ra sau cầm lấy trà nóng cái chén uống một hớp trực tiếp đánh ghê kim, kim linh vương lắc ờ đầu đã dặn này cái kia cũng không có gì tốt nói chuyện dạ ca híp híp mắt ta nói không thể ưu đãi nhưng có lẽ ta có cái khác đề nghị có thể để các ngươi được đến soi chủng tộc khác tốt hơn vũ khí trang bị đồng thời lập tức đánh chạy những cái kia ngấp nghẽ các ngươi hát cám chủng tộc ồ、oh. kim linh vương đôi mắt sáng lên lên hưng thú dạ tộc trưởng có thể nói rõ chi tiết tới n g h e một chút lần này buổi họp báo kỳ thật ám hát thành cũng không có đem tất cả áp đáy hòm đồ vật tất cả đều thả ra dạ ca hấp một cái trả chậm d ã i nói kỳ thật chúng ta dạ ra nghiên cứu khoa học đoàn đội đang cùng ám hát thành hợp tác một cái hoàn toàn mới hạng mục một khi công bố ra sợ rằng sẽ sẽ là so thâm lam hệ thống còn muốn kinh tế h phát minh kim linh vương không khỏi dưới đáy lòng chân kinh so thâm lam hệ thống còn muốn kinh tế h hai tục phát minh này sẽ là cái gì bất quá rất nhanh tâm tình của hắn liền bình phục xuống tới mặc dù dạ ca là nói như vậy nhưng cái này dạ ra tiểu tộc trưởng hiện tại rõ ràng là một cái người làm ăn người làm ăn thoại thuật hắn liền thấy quá nhiều có phải là khoác lắc bánh vẽ thật đúng là khó mà nói chương 367, da ca bánh nướng chương 367, da ca bánh nướng da ca liếc mắt liền nhìn ra kim linh vương tâm tư cười nói kim linh vương bệ hạ hôm nay trên buổi họp báo thâm lam hệ thống vạn tộc toàn bản đồ bản đồ chi tiết ngươi hẳn là còn có chỗ ấn tượng à. đương nhiên đâu chỉ là ấn tượng vật kia khiến người ký ức khắc sâu kim linh vương gật đầu rất nhiều vạn tộc cầm khu bí cảnh bản đồ đều có kỹ càng đánh dấu những cái này nguy hiểm địa khu trước kia đều là liền hồn đế cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào tồn tại không biết ám hắc thành cùng dạ tộc trưởng đến tột cùng là làm sao cầm tới những n à y địa khu địa lý tin tức có thể nhìn thấy những n à y bản đồ tin tức chính là chúng ta dạ ra cùng ám hắc thành cái này phát minh mới công năng dạ ca nhàn nhật nói có cái này siêu cấp khoa học kỹ thuật toàn bộ vạn tộc bản đồ bất luận cái gì một chỗ nơi hẻo lánh đều chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta thậm chí có thể không quá lời khắc khí các đại vạn tộc văn minh kẻ thống trị mỗi ngày tại diên phần mình cung điện trong thành bảo ăn vài bữa cơm kẹo mấy ngâm p â n ngủ mấy nữ nhân ta tất cả đều có thể biết kim linh vương cái này rất không có khả năng a kim linh vương rõ ràng không quá tin tưởng là một chút nợ nụ cười mặc dù nói thâm lam hệ thống xác thực rất kinh người nhưng là dạ ca nói nghe được lời này không khỏi cũng quá bất hợp lý rất không có khả năng dạ ca ung dung liếc nhìn kim linh vương ánh mắt có chút nghiền ngẫm các ngươi vũ tộc tháng trước phát sinh một kiện đại sự mới đưa đến các ngươi vũ tộc nội chính sụp đổ nhanh như vậy nguyên nhân là các ngươi vũ tộc mạnh nhất kim vũ không chiến bộ đội xuất hiện nội gián chủ tướng sĩ phong tướng quân bị đoạn lạc thiên sứ tộc cho thu mua mới đưa đến các ngươi tại hạo không chi chiến liên tục đại bại tổn thất hơn bốn mươi vạn vũ tộc chiến sĩ bất quá về sau may mắn ngươi phát hiện ra sớm mà ngươi phát hiện sĩ phong tướng quân phản bội nguyên nhân là bởi vì ngươi có một ngày trở lại bầu trời cung điện vừa vặn nhìn thấy hắn cùng ngươi hái thê vương phi ngay tại cùng một chỗ lăn ga d cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía bọn h ắ n quốc vương sau đó lộ ra một mặt t a n dưa biểu lộ dạ ca vẫn là không tin sao ngày đó ngươi mặc một thân màu xanh xám vũ bảo bên hông đ e o là màu đỏ hồng thay đổi dần một tay thẳng kiếm trên vai đeo màu xanh làm s ẫ m á o tràng mà ngươi h a i phi mặc chính là À, nàng không có mặc bất quá trên đầu nàng mang theo một đôi lỗ thai thỏ hai tay còn còng tay một đôi thiết hoàn sau đó khoan khoan khoan khoan c h ờ một chút kim linh vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chân kinh lập tức cuốn quít ngăn lại dạ ca dạ ca tiên sinh ta ta đã tin tưởng xin, xin ngươi đừng lại nói tiếp thật sao Dạ ca nghiêng đầu một chút kỳ thật ta còn muốn nói cho ngươi lúc ấy trong phòng kỳ thật còn có một người ngươi không có phát hiện hắn liền giấu tại ngươi vào cửa phía sau cửa là kim vũ bộ đội phó tướng về sau ngươi cùng xí phong tướng quân đánh lên thời điểm hắn liền vụng trộm chạy đi mới trốn qua một kiếp kim linh vương ngươi nói cái gì kim linh vương hai gò má đỏ lên lúc này liền đứng lên toàn thân run r ậ y hôn đản tên h kia thế mà t h ậ t thòi ta như thế l ợ i hắn ta sau khi trở về không thể không giết hắn bên cạnh hai vị vũ tộc thủ hạ liền vội vàng khuyên n ủ bệ hạ bệ hạ ngài bất giận bất giận dạ ca yên lặng ngồi ở trên ghế s a lon vểnh lên chân bắt c h é o u ố n g trà kim linh vương hùng hùng hổ hổ một hồi lâu về sau mới rốt cục thong thả lại sức lại lần nữa ngồi xuống hắn c h ầ m m ặ t một hồi lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía dạ ca dạ ca tiên sinh những chuyện này ngươi ngài đến tột u cùng là nơi nào lấy được tình báo ta nói đây không phải tình báo mà là ta nhìn thấy dạ ca đem chén trà bông u xuống nếu như ngươi vẫn là không tin ta còn có thể lại nói một chút lần này là liên quan tới ngươi một vị khác cái phi nàng không không không, không. đã được rồi kim linh vương vội vàng lấy tay mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bạch huyết linh không khỏi nghi hoặc nhìn về phía d ạ ca lại nói hắn đến cùng là làm sao biết lúc trước hắn nói cái kia hạng phát minh không phải cho đến trước mắt còn không có bị chế tạo ra sao d ạ ca âm thầm cười một tiếng trên thực tế đúng là hắn nhìn thấy bất quá không phải dùng khoa học kỹ thuật nhìn thấy mà là kiếp trước tại trò chơi kịch bản c ờ gờ bên trong nhìn thấy cũng may chút kịch bản hắn đến bây giờ cũng còn chưa quên tia cái gì kim linh vương gương mặt còn có chút đốt đốt không quá tự tại ho nhẹ hai tiếng d ạ ca tiên sinh ngươi vừa mới nói cái này phát minh đến tột cùng kêu cái gì vệ tinh g ạ ca trả lời vệ tinh kim linh vương mờ mịt hiển nhiên cái thế giới này căn bản không có từ ngữ này đúng thế dạ ca nói tác dụng của hắn là ngươi có thể đem nó xem như một cái thế giới bản pháp sư chi nhãn có thể giống mặt trời treo tại các đại vạn tộc văn minh lãnh địa đỉnh đầu tùy thời tùy chỗ nhìn thấy vạn tộc bản đồ lên bất luận cái gì một chỗ phát sinh sự tình kim linh vương mở to hai mắt nhìn cái gì đây vẫn chỉ là trong đó một hạng công năng m à thôi dạ ca thản nhiên nói về sau ta còn dự định ở trên vệ tinh lắp đặt vũ khí nói cách khác tùy thời tùy chỗ chỉ cần ta ra lệnh một tiếng ổ đỉnh m ba ma năng súng máy đều càn quét đến vạn tộc bản đồ bên trên tùy ý một cái địa điểm kim linh vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh h i ệ n nhiên là bị d ạ ca họa trương này siêu cấp bánh nướng cho hù dọa hắn hoàn toàn còn không biết d ạ ca cái này vệ tinh kế hoạch trước mắt vẫn còn kinh phí còn chưa thông qua nghiên cứu phát minh nhân viên còn cần mở rộng các hạng vấn đề kỹ thuật còn không có công phá chế tạo vật liệu vấn đề còn không có giải quyết khí quyển đo đạc còn chưa tiến hành cụ thể mô hình còn chưa xây dựng các hạng tính toán còn chưa hoàn thành tóm lại chính là tạm thời chỉ có một tấm cấu tạo bản vẽ thiết kế giai đoạn hiện tại nghiên cứu phát minh chúng ta đang định tại tương lai không lâu mở lấy sử dụng Dạ ca một mặt nói nghiêm túc là có đúng không kim linh vương thanh em đều có chút run dậy ừ n bất quá còn có một vấn đề chính là chúng ta dạ ra không có mười km trở lên không trung lãnh địa mà vệ tinh nhất định phải phát xạ đến tầng khí quyển bên ngoài địa phương Dạ ca nói cho nên trước mắt ta cùng bạo lao bản đang thương lượng muốn tại vạn tộc trong văn minh tìm một cái có được bao la không trung lãnh địa chủng tộc cùng một chỗ hợp tác kéo nó trở thành chúng ta đối tác chúng ta vũ tộc liền có thể a kim linh vương con mắt bỗng nhiên sáng lập tức sung phong nhận việc dùng sức vỗ bổ n g ư nói ra ca tiên sinh chúng ta vũ tộc phi thường nguyện ý trở thành các ngươi cái này khoa học kỹ thuật hạng mục đối tác các ngươi có gì cần chúng ta phối hợp đồ vật chúng ta vũ tộc tuyệt đối đều có thể hết sức giúp đỡ bạch h u y ế t linh dạ ca thật sâu cười cười thật sao cái k i a rất tốt như vậy chúng ta liền có thể xâm nhập đến trò chuyện chút chuyện hợp tác chương ba trăm sáu mươi tám hiểm áp xáo lộ chương ba trăm sáu mươi tám hiểm áp xáo lộ một đôi tay nắm thật chặt dạ ca tay không thả không ngừng ngỏ ý cảm ơn dạ ca cũng cùng hắn nắm tay k h á c h khí k h á c h khí về sau chúng ta chính là đối tác dạ tiên sinh yên tâm lấy hậu nhân tộc có chuyện gì a không dạ ra có chuyện gì đều cứ việc nói một tiếng chúng ta vũ tộc tuyệt không nói hai lời kim linh vương không ngừng c a m đoan còn có ngài tiền cho vay chúng ta đám kia vũ khí trang bị cùng hệ thống chúng ta cũng nhất định sẽ mỗi tháng đúng hạn giao n ộ u y ệ t cung dễ nói ta đối với các người vũ tộc rất yên tâm dạ ca cười nói lập tức vay cho vũ tộc một trăm đỡ ô đ ỉ n m b ma năng x u n g máy tăng thêm một ngàn bộ cơ sở hệ thống một trăm bộ phổ thông hệ thống mười bộ hoàng kim hệ thống cùng một bộ trí tôn hệ thống tổng cộng giá trị năm nghìn vé đút vạn tộc kim tệ Dạ ca cho vũ tộc lãi suất hàng năm là ba phần trăm ba mươi năm trả hết một tháng n g u y ệ t cung chính là hai trăm mười nghìn tám trăm linh hai mai kim tệ làm dạ ra cái thứ nhất hùn vốn đồng bạn vì biểu hiện ra dạ ra cùng vũ tộc tốt đẹp hữu nghị dạ ca còn phi thường c h i kỷ không có để vũ tộc tố cáo giao chỉ cần một tháng đúng hạn còn n g u y ệ t cung liền có thể dạ ca chính mình cũng cảm thấy khóc chết dạ ca tiên sinh ta thôi cái gì cũng không nói kim linh vương thanh âm n h ẹ n nào rất là cảm động bộ dáng cảm ơn thật cảm ơn dạ ca quay đầu liếc nhìn bạch huyết linh thấy được sao hắn còn phải cảm ơn ta đâu bạch huyết linh đưa tiễn cảm động đến rơi nước mắt kim linh vương dạ ca ngồi trở lại đến trên ghế s a lon nhét lên chân bắt chéo nhàn nhã u ố n g t r à những người khác rất là mê mang đi tới ly sơ ảnh hỏi đại nhân ngài vừa mới nói vay nguyên cung rốt cuộc là thứ gì là chúng ta dạ ra sắp phát hành mới nghiệp vụ dạ ca nhất miệng đúng rồi sơ ảnh người đi cùng bạo lao bản nói một tiếng chúng ta ám hắc thành tuần sau liền triển khai vay nghiệp vụ lãi suất hàng năm theo năm phần trăm tám phần trăm không giống nhau hoan n g h ê n tài chính không đủ lại nghĩ mua vũ khí cùng hệ thống các đại vạn tộc văn minh đến đây làm à đúng trung cực trí tôn hội viên bản hệ thống chúng ta lần này tổng cộng chỉ đối ngoại h ạ n lượng đem bán hai trăm linh Sơ ả nghe được bộ đ n h ư lọt t vào r o n g sương ngủ, nhưng vẫn là nhẹ là ậ t đ ầ u x o a y người đi t h Bạch tình không hiểu hỏi, e o dạ ca nói xử lý. đ ạ i nhân, chỉ vì gì cái đ e m bán bộ Bán đ ư ợ c c à n g nhiều không càng phải tốt s a o Nếu như t r ê n mặt l u cơ sở bản đến bạch kim bản thâm l a m hệ thống chúng ta lại bán mấy ngày ta cũng sẽ đối ngoại tuyên bố ngừng sản xuất liền nói hệ thống đã cung cấp không nên cần chế tác hệ thống chip trọng yếu nhất nguyên vật liệu đã tiêu hao hết trong thời gian ngắn sẽ không còn có bạch tình càng là không hiểu kiếm tiền vì cái gì còn không kiếm đâu bạch huyết linh trầm n g â m một lát tựa hồ rõ ràng dạ ca muốn làm gì nhẹ nhàng nhịu lông mày ngươi muốn làm hận chờ marketing ha ha cái này cũng không chỉ là hận chờ marketing đơn giản như vậy dạ ca nhất miệm còn có liên hệ t h n g tiếp để hắn đi làm hai chuyện Dạ ca thổi thổi chén trong tay từ bên trong trà nóng kiện thứ nhất đợi đến thâm lam hệ thống ngừng bán về sau để hắn thông báo các nơi bị dạ ra khống chế phân tán tại vạn tộc bản đồ các nơi thương hội chuẩn bị sẵn sàng để bọn hắn đối ngoại tuyên bố lấy giá tiền cao hơn thu mua thâm lam hệ thống đồng thời dần dần tăng cao giá thu mua tăng cao tốc độ không cần quá lớn trước lấy năm giá cả thu mua sau đó qua một tuần lễ sau lại tăng tới mười qua một tháng nữa tăng tới mười lăm trước hết để cho tất cả vạn tộc người sinh ra một loại thứ này tương lai sẽ kéo dài tăng giá tư duy theo có tính Chuyện thứ hai, để tống tiếp tại từng cái vạn tộc văn minh thế giới tầng dưới chót cùng trung tầng lan ra truyền ngôn tin tức cho bọn hắn làm một chút tẩy náo công tác cho thâm lam hệ thống giao cho trừ bản thân công năng bên ngoài cái k h á c vinh dự giá trị bạch tình một mặt một b ư ớ c hoàn toàn không có nghe hiểu giao cho trừ bản thân công năng bên ngoài cái k h á c vinh dự giá trị có ý tứ gì a dạ ca dừng lại một chút trong mắt xoay xoay ừng chính là t ỷ như nói nói cho tất cả nữ tính vạn tộc người tu luyện một cái liên hệ thống đều lắp đặt không dạy nội người sao có thể cùng ngươi trở thành đạo lữ phải làm sao bảo hộ ngươi an toàn phải làm sao cho ngươi tương lai tốt đẹp bạch tình、à. dạ ca tóm lại nhất định phải làm cho tất cả vạn tộc người tin tưởng vững chắc không có hệ thống siêu phẩm giả chó cũng không bằng chú định sai người nhất đẳng bạch tình đương nhiên đây chính là đánh cái so sánh m à t h ô i cụ thể phải làm sao giao cho ngươi để tống kiếp chính mình động não ngấm lại tiểu tử kia cũng không ngúng ố c dạ ca đánh một c á i n g áp cứ như vậy đi thôi a được rồi bạch tình cũng xoay người đi xử lý dạ ca phi thường hài lòng đem thân thể của mình rút vào ghế s o f a bên trong triển khai cánh tay dỗi lưng một cái a sùa kinh ngạc đứng ở một bên cái này m ư ơ i sáu tuổi thiếu niên một mặt đơn thuần biểu lộ tựa hồ còn tại nghiêm túc dư vị dạ ca vừa mới lời nói dạ ca đại nhân lời của ngươi nói thật thơm ảo ở ta đều nghe không hiểu nhiều dạ ca cười tủm tìm v ư ơ n tay vụ vô, vô bờ vai của hắn chờ ngươi lớn lên tự nhiên liền hiểu mặc dù ta không hiểu nhiều ạ xuống nghiêng đầu một chút nghĩ ngợi nói nhưng cảm giác khẳng định lại là cái gì phi thường ác độc hèn hạ xáo lộ đi theo dạ ca bên người nhiều năm như vậy hắn hiểu rất rõ chính mình h i ể u trung vị đại nhân này vị đại nhân này xáo lộ xấu nhất sâu không thấy đáy loại kia đương nhiên kia là khắp thiên hạ ác độc nhất hiểm ác bẩn thịu nhất xáo lộ dạ ca thở dài một tiếng rất là tự trách đá sau đó bắt đầu giáo dục hắn ngươi nhưng tuyệt đối không được học nếu không sẽ giống như ta biến thành xấu xa vạn ác chi nguyên có biết không a xua nghiêm túc gật đầu ửng biết ta không cần xấu đi ta chỉ cần hiệu chúng tốt dạ ca đại nhân là được hào hai tử dạ ca vui mừng sờ sờ đầu của hắn bạch huyết linh chương ba trăm sáu mươi chín dạ gia trả tiền chương ba trăm sáu mươi chín dạ gia trả tiền đại tần đế quốc kinh đô hoàng cung ngươi nói cái gì long hợi nghe tới thám tử chuyển về tin tức con ngươi không khỏi trường lớn ám hắc thành tuyên bố một loại chất lỏng nguồn năng lượng có thể trực tiếp thay thế ma năng thạch làm chủ yếu nguồn năng lượng mà lại giá cả muốn giá rẻ gần trăm lần là dạng này bệ hạ phía dưới một vị tóc trắng xóa đại thần thở giải nói đế quốc vừa mới tốn giá tiền rất lớn thu mua dạ ra bốn tòa ma năng thạch mỏ lần này chỉ sợ toàn bộ đều muốn biến thành phế khoáng hôm qua ngắn ngủi thời gian một ngày vạn tộc thương hội mạng lưới trên phòng đấu giá ma năng thạch giá cả một ngày l i ê n sụt giảm đến nguyên bản tám mươi điểm một trong mà lại cái giá tiền này vẫn còn tiếp tục ngã xuống rất nhiều người đều ở trên internet trêu chọc ma năng thạch sau này chỉ sợ thật muốn biến thành đẹp mắt vật phẩm trang sức long hợi trầm mặc không nói biểu lộ từ từ âm trầm nghe nói lần này buổi họp báo còn có dạ ra sự việc hắn lại hỏi đúng vậy a lao thần nói nghe nói lần này buổi họp báo g i ra thế nhưng là xuất tận danh tiếng nghe nói bọn hắn cùng ám hắc thành hợp tác nghiên cứu ra loại nào đó sản phẩm công nghệ cao gọi là gì hệ thống cái k i a công năng thật sự là kinh thế h a i t ủ long hợi căn răng căn bản liền không có tâm tư nghe g i ra cùng ám hắc thành hợp tác nghiên cứu ra cái gì đột nhiên bán tháo đại lượng ma năng thạch cùng ma năng thạch mỏ ám hắc thành lại vừa vạn công khai có thể thay thế ma năng thạch giá rẻ chất lỏng nguồn năng lượng bất luận nhìn thế nào đều không giống như là trùng hợp rất hiển nhiên g i ca cái tia hẹn hạ âm hiểm tâm nhãn rất xấu hôn đản tiểu tử khẳng định là đã sớm theo ám hắc thành nơi đó biết được bọn hắn muốn tuyên bố chất lỏng nguồn năng lượng tin tức cho nên mới đột nhiên lấy giá thấp bán tháo ra đại lượng ma năng thạch khoáng sản suy yếu hoàng thất thực lực kinh tế qua nhiều năm như vậy dạ ra một mực là long hợi trong lòng thai hoàng ẩm nam cảnh thực lực dần dần bành trướng dạ ra lực lượng không ngừng t ă n g trưởng cái này khiến long hợi trong lòng vẫn luôn r ấ t cảm giác khó chịu có một loại địa vị quyền uy bị xâm phạm cảm giác cho nên hắn đối với dạ ca người này cũng hiểu rõ vô cùng gia hòa này tuyệt đối là cố ý lao thần còn tại chăm chỉ không ngừng bạ lạ bạ lạ nói long hợi đứng tại đại điện chỗ cao h ô n g tận chứng mắt liếc hắn một cái. lao thần giật n ả y mình vội vàng ngậm miệng lại cúi đầu long minh tiểu tử kia người đâu long hợi nghiêm mặt nói đem hắn cho ta kêu đến chân muốn hỏi hắn một ít chuyện là là lao thần vội vàng lui ra c h ờ một chút long hợi lại đột nhiên lại gọi hắn lại dừng một chút chấm ngâm một lát nói đem ngũ đại chiến tướng còn có đông cảnh tây cảnh bắc cảnh tam đại công tức toàn bộ triệu tiến c u n g đến còn có cơ liên thần quan an lăng n g u y ệ t đại tế tự cùng trong triều đình tất cả nội các đại thần còn có long anh để bọn hắn lập tức tiến cung chân có chuyện trọng yếu muốn cùng bọn họ trao đổi lao thần là mấy giờ về sau h u y ề n long điện bên trên người mặc màu đen hoàng b à o long hợi ngồi ở trên hoàng vị thần sát âm trầm ngưng trọng mà phía dưới trên đại điện thì đứng cả triều văn võ bá quan ngoại trừ dạ ca tam đại công tước lang tiêu hạ hầu đốn h o à n tơ đế quốc ngũ đại chiến tướng hà cấm liên đ ồ n g tôn nghị điền ngọ triệu vô mệnh còn có làm cựu hoàng nữ long anh tam hoàng tử long minh cùng toàn thân áo trắng dung mạo thanh lãnh khí chất thánh khiết thần quan cơ liên còn có không ngừng ngáp dài xem ra không có tinh thần gì tần quốc đại tế tự kiêm kinh thành thủ phủ an lăng nguyện hôm nay đem trư vị đại thần gọi tới là muốn cùng các ngươi thương lượng một kiện chuyện quan trọng long hợi biểu lộ nghiêm túc mọi người đều biết những năm gần đây chấm một mực đợi dạ d a không tệ tám năm trước nam cảnh chiến tranh về sau chấm liền bất kể hiềm khích lúc trước sắc phong dạ d a công tức tước vị đem toàn bộ nam cảnh lãnh địa giao phó tại bọn hắn quản lý nhưng là dạ d a hiển nhiên không nhìn thấy chấm dụng tâm lương khổ những năm gần đây chi này ma hóa nhân gia tộc hiển nhiên trở nên càng ngày càng tham lam bọn hắn không ngừng làm ra vượt qua danh giới cuối cùng sự tình khiêu chiến đế quốc quyền uy tổn hại lợi ích của đế quốc chấm cũng không chút nghi ngờ tương lai bọn hắn cũng đều vì chính bọn hắn gia t mà sự tình bên trên chuyện như vậy hiển nhiên đã phát sinh đoạn thời gian trước dạ ra đột nhiên đại lượng bán tháo ma năng thạch khoáng sản sự t ì n h mọi người khẳng định đã biết lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều thẳng đến hôm trước ám hắc thành buổi họp báo dạ ca công khai cùng ám hắc thành quan hệ hợp tác hình ta liền biết g i ra khẳng định là theo ám hắc thành nơi đó được đến trực tiếp tin tức cho nên mới cố ý bán tháo ra đại lượng ma năng thạch mỏ vì chính là hại chúng ta những nhân loại này đồng liêu các ngươi nhìn xem những n à y ma hóa người đột biến đến tột cùng là bao nhiêu hạn hạ rõ ràng đã được đến thị trường sắp đại biến trực tiếp tin tức lại không thông báo hắn nhân loại đồng、bào. ngược lại phối hợp với cái kia ám h ắ t thành cuối cùng lại l ừ a chính chúng ta người một tay tiền tài long hợi lời nói này nói đến nghĩa chính ngôn t ử lòng đầy căm phần ánh mắt của hắn theo trong đại điện đông đảo đại thần ở giữa đảo qua nói ta biết ở đây chư vị đại thần bên trong có không ít đều mua dạ gia bán tháo ma n ă n g thạch kỳ thật không chỉ là chư vị đại thần đế quốc các nơi rất nhiều gia tộc môn phái công ty thế lực lần này đều bị dạ gia hung hăng hố một bút có chút gia tộc cơ hồ bởi vì việc này đứng trước phá sản bọn hắn dạng này hành động chắc chắn gây nên quân p ẫ n trâm quyết định muốn công khai bọn hắn làm những chuyện như vậy đối với dạ gia tiến hành nghiêm khắc chế tài, long hợi coi là ở đây đại thần bên trong có không ít đều là lần này dạ ra bán tháo ma năng thạch người bị hại trải qua hắn kiểu nói này khẳng định đều sẽ bị hắn điều động q u ầ n phấn khích ngang nhiệt liệt hưởng ứng hắn hiệu triệu sau khi hắn nói xong về sau trong đại điện thế mà hoàn toàn yên t ĩ n h trở lại cơ hồ tất cả mọi người đem đầu thật sâu t h ấ p xuống hai mặt nhìn nhau các ngươi làm sao rồi long hợi nhữ n g mày dạ ra dạ dạng này tính kế các ngươi chẳng lẽ các ngươi không nghĩ báo thù sao chúng các đại thần liếc nhìn nhau tựa hồ thật không dám nói chuyện lúc này một vị trung niên đại thần rốt cục đi ra nói thế nhưng là b ậ hạ ngay tại vừa rồi dạ ra đã phát biểu tuyên bố nói bọn hắn cũng không biết chất lỏng nguồn năng lượng sự t ì n h bán tháo ma năng thạch sự t ì n h đơn thuần trung hợp mà lại dạ ca đã đối ngoại nói nguyện ý cho đã mua ma năng thạch người mua tiến hành lui khoản phục vụ hết thể tất cả t ổ n t h ấ t bọn hắn dạ ra đều nguyện ý thay mọi người gánh chịu long hợi khẽ giật mình kinh ngạc nói ngươi ngươi nói cái gì trung niên đại thần thở dài nói vậy hạ mặc dù ngài vừa mới nói như vậy nhưng cái k i a dù sao cũng là ngài suy đoán không có chứng cứ a mà dạ ra bán ma năng thạch giao dịch đã hoàn thành lúc đầu không có nghĩa vụ vì bây giờ thị trường nhiên liệu biến thiên mà trả tiền đế quốc các nơi quý tộc lúc đầu đều muốn tự nhận không may dù sao bọn hắn không thể t r e o vào dạ da nhưng lúc này dạ da lại chủ động đứng ra nguyện ý giúp mọi người lui khoản gánh chịu tất cả tổn thất dạ ca nói bọn hắn lần này ám hắt thành buổi họp báo kiếm được không ít tiền không hy vọng chỉ có bọn hắn dạ ra một nhà kiếm tiền nhân tộc cái khác đồng bào đều thua thiệt tiền hiện tại các nơi quý tộc đều phi thường cảm động còn thiếu dạ da thật lớn một bút ân tình đâu long hợi sắc mặt xanh lét gương mặt c ủ rút dạ ca hào tiểu tử lần này thao tác đầu tiên là ném ra ngoài đại lượng ma nam thạch để rất nhiều quý tộc đều đứng trước phá sản may m à mất cả t r í lẫn trải sau đó lại chủ động lấy lỏng để bọn hắn tâm tình thay đổi rất nhanh đây rõ ràng là muốn thu mua đế quốc các nơi những quý tộc này chương ba trăm bảy mươi không nên t r e o chọc giả ra chương ba trăm bảy mươi không nên t r e o chọc giả ra long hợi hô hấp trở nên dần dần dày đặc giấu tại hoàng b à o tay h á o dài phía dưới tay nắm chặt thành quyền chẳng lẽ tất cả những thứ này đều tại d ạ ca trong kế hoạch hắn đầu tiên là khống chế toàn bộ nam cảnh sau đó lại đem thế lực hướng toàn bộ đế quốc mở rộng hiện tại sinh ý đều đã làm được vạn tộc đi tiếp xuống hắn muốn làm gì luật chấm hoàng bị sao v ậ hạ tình huống dưới mắt chúng ta còn là tốt nhất không muốn cùng dạ da náo mâu thuẫn mới lại à. đúng vậy à, dạ da cùng ám hát thành đạt thành hợp tác về sau thế lực lại lớn mạnh hơn không ít chúng ta không cần thiết hiện tại đi lấy t r ứ n g t r ọ i đ á à. thần ý tứ cũng thế có lẽ chúng ta có thể cùng dạ da kết tốt long anh điện hạ không phải dạ ca đại nhân ngày đặt trước người sao chúng ta cùng dạ da giữ gìn mối quan hệ về sau nói không chừng cùng vạn tộc sinh ý chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh đâu trong đại điện các đại thần nhau nhau khuyên hôn t r ư ớ n g long hợi c h ừ n t r o mắt lấy chứng chọi đá ý của ngươi là nói đế quốc là chứng dạ da là thạch còn là nói chấm là chứng chúng đại, đại tế h ầ n Đại t tự an lăng nguyệt nhịn không được â m thầm cười ra tiếng lời này để long hợi nói như vậy đi ra làm sao cảm giác buồn cười như vậy đâu long anh không nói một lời trầm m ặ t không nói còn bên cạnh cơ liên thần quan càng là thần sắc bình thản m ặ t không biểu tình long minh long hợi hất lên hoàng b à o ống tay áo lạnh lùng nói ngươi lập tức tự mình dẫn người đến g i ra đi truyền trầm thánh chỉ, để dạ ca đơn độc tiến cung tới g ặ p chớm không được mang bất luận cái gì thù hạ liền nói chấm có mật sự tình muốn cùng hắn thương lượng chấm ngược lại muốn xem xem hắn phải chăng dám chống lại chấm ý chỉ long hợi cười n h ạ t một chút hắn biết dạ ca tự thân vẹn vẹn là một vị vạn tượng cảnh siêu phàm giả mà thôi chỉ cần hắn một người đến đây tất để hắn có đến mà không có về mà nếu như hắn không đến cũng có thể cho hắn định một cái kháng chỉ chi tội ai ngờ long minh nghe xong lời này lại là một mặt cứng nhắc mặt lộ vẻ khó xử cái này làm sao rồi long hợi nhữ mày long minh do dự nửa n g à y mới rụt rè nói phụ hoàng nhi thần kỳ thật cũng cho rằng muốn không chúng ta còn là không nên t r e o chọc dạ ra a ngươi nói cái gì long hợi trận mắt nhìn c h â phái ngươi đi một chuyến áo hát thành là cho ngươi đi đã phải đối phó dạ ra lợi khí kết quả ngươi lại bởi vì dạ ra cùng vạn tộc một chút xíu sinh ý liền dọa cho bể mật sao long minh vội vàng cúi đầu đồ vô dụng long hợi trực tiếp cơ lấy trên bàn một cây bút ống liền quàng đi qua nện ở trên người của long minh lang tiêu hạ hầu đốn hoàn tở long hợi lại nhìn về phía đông tây bắc tam đại công tước nghiến răng nghiến lợi mà nói các ngươi đâu các ngươi các nơi l ã n h địa những năm gần đây cũng vẫn luôn bị dạ ra người t h ầ m thấu a chẳng lẽ các ngươi liền không có một điểm đoán khí hay sao ây lang tiêu một mặt xấu hổ hạ hầu đốn vỏ đầu bức hai hoàn tờ mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng bệ hạ dạ ra muốn thẩm thấu liền để hắn thẩm thấu đi thôi dù sao cũng sẽ không ít khối thịt huống h ồ bọn hắn mặc dù thẩm thấu nhưng cũng không có làm sao ảnh hưởng đến chúng ta lợi ích à mà lại căn cứ tài báo bởi vì dạ ra nhiệm vụ triển khai chúng ta nhân tộc rất nhiều ngành nghề kinh tế cũng đều đi theo nước lên thì thuyền lên nữa nha long hợi đều nhanh muốn chọc g i ậ n đến thổ huyết những này nhát như chuột ra hỏa bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra một cái dạ ra thật liền đến nôi để bọn hắn sợ thành dạng này hà cấm ở trong lòng không khỏi ngầm cười khổ long minh điện hạ còn có tam đại công tước đều là tự mình đến ám hắc thành vạn tộc hiện trường bởi họ báo đi、người. cho dù đi qua dạ ra đủ loại hành vi đều để bọn hắn rất có bất mãn khi bọn hắn tận mắt thấy ổ đỉnh m 3 ma năng súng máy cùng thâm lam hệ thống thực cơ biểu thị thời điểm bọn hắn qua nhiều năm như vậy góp nhặt tính tình liền cơ hồ hoàn toàn biến mất dạ ra hiện tại không đến đánh bọn hắn bọn hắn liền cảm ơn trời đất còn chủ động đi t r e o chọc người ta kỳ thật không dễ nghe mà nói vừa mới vị đại thần kia nói lấy trứng trọi đá nói đế quốc là trứng khả năng đều là tương đối khách khí thuyết pháp long hợi nhìn xem cả chiều cúi đầu một mảnh văn võ bà quan đã trầm mặt lại thôi long hợi chầm dãi nói chuyện này trâm sẽ lại bàn bạc kỹ hơn không ít người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới long hợi lại đột nhiên thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy đều lui ra đi long hợi dừng một chút hà cấm ngươi lưu lại là chúng đại thần nhao nhao cáo lui trên đại điện chỉ còn lại long hợi cùng hà cấm hai người hà cấm tương quân long hợi mặt không biểu tình nói nói một chút đi các ngươi tại ám hắc thành buổi họp báo đến tột cùng nhìn thấy cái gì vì cái gì có thể làm cho các ngươi e ngại thành như thế trước kia trọng thần của đế quốc nhóm e ngại dạ g a cũng còn có một cái hạt độ chí ít đồ vật bắc ba cảnh công tước bọn hắn làm cùng dạ g a nổi danh tam phương bá chủ coi như nội tâm sợ một bút mặt ngoài cũng nhất định phải làm ra cùng đối phương là ngang vai ngang vẽ bộ dáng bằng không bọn hắn thân vị công tức mặt mũi hướng nơi nào đặt nhưng hôm nay tình trạng của bọn họ hiển nhiên không đúng tựa h ồ liền ở trước mặt của hắn chem gió ép dũng khí đều không có h à cấm thở dài một cái đúng vậy bậy hạ chúng ta thực sự nhìn thấy một chút làm chúng ta hoảng hốt đồ vật sau đó liền đem tại buổi họp báo trước mắt bản thân nhìn thấy sự t ì n h tất cả đều nói hệ thống long hởi những mày trên đời trừ chư thân bên ngoài thế gian sinh mệnh thế mà còn có thể sáng tạo ra loại vật này đây không phải bật sao đúng vậy thần lúc ấy cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi hà cấm đến bây giờ hồi tưởng lại đều là sắc mặt tái nhuận một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng hắn cảm thấy may mắn trước đó còn không có đem dạ ra đắc tội chết nếu không bây giờ không phải là xong đời rồi mà lại dạ ca bên người còn nhiều ra sáu vị thiên khải cảnh cao thủ thần bí bao quát dạ ca cũng không biết từ nơi nào làm đến một thanh thần bí súng lục vũ khí một thương liền đem một vị thiên khải cảnh người sói miều sát huyết nục trực tiếp hoa khí ngay cả cặn cũng không còn long hợi con ngươi co g i lại một thương m i ề sát một vị thiên khải cảnh người sói chiến sĩ là dạ ca nổ súng cái kia đến tột cùng là vũ khí gì Đúng đắc đã nói, nên hiện không gì thế. bất tại Hà cho hạ, phải à, cấm bậy dạ ra, long à làm là chúng ta có thể đắc tội nổi, chỉ cần dạ dạ không có làm được quá mức, chúng ta còn thể không không nổi, nên ta tội ta t ra dạ quá a n hợi điện đại cùng nhân còn có hôn ước mang theo, vậy chúng vẫn hạ theo, thể dạ ca có ước có ta vừa ư m vậy n c á thời Ha ha ha ha.、Long、hởi cơ cùng Cùng này, lỏng. lỏng. Long lấy lấy dạ dạ ra ra phát ra trắng bệnh tiếng cười không nghĩ tới chấm l à m đường đường đại tần đế quốc quân chủ thế mà cần hướng một cái gia tộc tộc trường lấy lòng Trường t nhân hà cấm trầm mặc không nói chuyện hắn rất muốn nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta vậy hạ nhưng hắn không có lá găng kia hắn sợ long hợi bị kích thích long hợi thanh â m trắng bệnh cười một hồi lâu cùng tựa như phát điên c ư ờ i xong về sau nội tâm của hắn dần dần bình tĩnh lại đồng thời ánh mắt tần ẩn quyết tâm lộ ra nặng nề g h sát ý lúc nhỏ hắn tại hoàng tộc đông đảo hoàng tử hoàng nữ bên trong cạnh tranh vẫn là ở vào lão nhị vị trí phụ hoàng cho tới bây giờ coi trọng đều là huynh trưởng của hắn dông tô chưa hề nhìn thẳng vào qua hắn về sau hắn dùng các loại thủ đoạn g ố t cục tại hoàng thất kế thừa hoàng vị kịch liệt cạnh tranh b xử lý hắn mấy vị huynh trưởng rốt cục leo lên hoàng vị trở thành nhân tộc c h i chủ vốn cho rằng không còn có người dám xem thường hắn không còn có người có thể đem hắn dâm ở dưới chân nhưng mà dạ ra xuất hiện lại làm cho hắn một lần lại một lần cảm giác được quyền luy của mình bị mạo phạm cả triệu văn võ đại thần tựa hồ e ngại dạ ra còn muốn còn hơn nhiều e ngại hắn vị hoàng đế này các đại vạn tộc ngoại lai thế lực cũng càng e ngại chi này m à hóa ghen người đột biến gia tộc mà không phải e ngại hắn trưởng quản đế quốc đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận lấy lỏng đi mẹ nhà hắn lấy lỏng đây là làm quân vương tô nghiêm trong mắt hắn xem ra dạ da tất trừ long hợi trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có âm lãnh sắt ý hắn tuyệt không cho phép đế quốc này xuất hiện hy vọng muốn vượt qua hắn tồn tại tuyệt đối không được cho nên dạ ca tất trừ chuyện này để hắn càng thêm kiên định muốn trừ hết dạ da quyết tâm vốn là nghĩ đến để long anh gả vào dạ da về sau lại từ từ từ nội bộ từng bước xâm chiếm rơi dạ da thế lực nhưng bây giờ hắn đã đợi không đến khi đó hắn muốn tại long anh cùng dạ ca ngày đại hôn liền trực tiếp chém giết dạ da nhưng là long hợi tỉnh táo tự hỏi hắn vô cùng rõ ràng hiện tại đích thật là dạ da thế lực lớn nhất thời điểm giả ca bên người cao thủ thần bí vô số cái kia đột nhiên xuất hiện sáu vị thiên khải cảnh cường giả lai lịch không rõ còn có trong tay hắn cái kia thanh thần bí vũ khí cùng thâm lam hệ thống đều không thể nhỏ xịt còn có bên trong giả ra một mực bế quan giả tuyển cùng tại vạn tộc tiền tuyến giả kiêu nghe nói hắn đã đột phá thiên khải cảnh xem ra chỉ có mời tên kia rời núi trong nhân tộc duy nhất vị kia thánh lâm cảnh cường giả long hợi cảm thấy có chút đau đầu nếu như có thể mà nói hắn ngược lại hy vọng cái kia buồn nôn lao ra hỏa mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện nhưng hiện tại xem ra thật là đến không thể không lại đi cầu hắn tình trạng người đi xuống trước đi long hợi liếc mắt nhìn hà cấm nói vâng hà cấm lên tiếng chậm rãi lui ra long hợi một người đứng tại chống rông trên đại điện trầm mặc hồi lâu dạ ca long hợi nghiến răng nghiến lợi nửa giờ về sau long hợi đi tới một tòa lãnh cung nơi này là trong hoàng cung nhất không người hỏi thăm địa phương khắp nơi đều bị hạ nhân thu thập đến sạch sẽ nhưng là đi tới chỉ một người đều không có trong cung người cũng cơ hồ không người nào dám tùy tiện tới gần nơi này cái địa phương bởi vì nơi này có rất nhiều liên quan tới trong cung khủng bố truyền thuyết trong cung người tương truyền tòa này trong cung chỗ sâu tồn tại một đầu quái vật long hợi đi vào nơi này không có mang bất kỳ một cái nào tùy tùng hắn đưa tay phủ ở trên vách tường đè xuống một khối tường gạch theo ầm ầm thanh â m một đạo cửa mật thất liền xuất hiện ở trước mặt của hắn long hợi hít sâu một hơi làm một chút tâm lý kiến thiết chậm rãi đi vào đèn nhánh không thấy đẫy trong m ậ t thất xuyên qua một đầu thông đạo thật dài rốt cục đi tới một cái rộng lớn không gian nơi này hiển nhiên là một tòa điện đường trang trí đến khá tinh xảo các loại xa hoa bài trí lộng lấy lối kiến trúc thậm chí khi phái trình độ không có chút nào thua long hợi huyện long điện lạc lạc lạc, lạc rồi ai nha đại nhân ngươi thật là xấu nha một trận như chu Long hởi mặt không biểu tình đi đến. hởi biểu đi mặt chỉ thấy cung điện kia phía trên, ngồi một phía cung cái điện ngồi kia lại xem n lại bề ngoài tráng、si、liền, liền có thể nhìn ra được người này là một cái biến dị hệ siêu phàm giả hiện nhiên là trải qua ghen cải tạo mới có thể biến thành bộ dáng này lúc này cái kia mập m ạ p mà khổng lồ quái vật một mặt cười sâu xa một cái đại thủ vuốt ve một cái mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ nữ tử nữ tử kia một mặt vũ mị biểu lộ chính đem đầu nằm sấp t h i ế p tại bộ ngực của hắn trước một đầu đen nhánh tóc dài che lại n à n g cái kia nổi bật dáng người đương kim đại tần đế quốc người mạnh nhất lại trừ đại khái cho dù ai cũng không nghĩ ra trước mắt nhân tộc duy nhất thánh lâm cảnh cừng giả thế mà lại giấu tại đế quốc trong thâm cung mà lại thế mà lại là bộ dáng này lại trừ ngẩng đầu lên nhìn thấy lo ngợi ánh mắt nghi ngấm nha tiểu hoàng、đế. ngươi hôm nay làm sao có dành đến tà chỗ này đến, đến rồi hắn lấy ra thả tại nữ nhân trên người tay ra hiệu nữ nhân rời đi trước cái kia mỹ lệ nữ nhân theo lại trừ trên thân n h ả xuống b ị n h ẵ n như tơ l i ế c mắt nhìn long hợi sau đó chân trần chạy đi lại trừ một mặt c ư ờ i khẽ mút mút chính mình mấy cây ngón tay nói ngươi cái này t h i ế n phi rất không tệ tiểu tử ngươi mặc dù làm hoàng đế năng lực không được chọn nữ nhân ánh mắt còn là nhất lưu long hợi gương mặt có chút run dày một chút nặng n g ư ơ nói ngươi cần mỗi lần ta lúc đến nơi này đều muốn chào phúng ta một chút sao lại trừ niết miệng cười một tiếng hắc hắc dù sao ngươi quan tâm là mặt mũ những nữ nhân kia đều bị xuống khế ư ớ c nói không nên lời đi chúng ta bí mật người trong thiên hạ cũng sẽ không biết có quan hệ gì hừ long hợi lạnh lùng hừ một tiếng nếu như là bình thường hắn nửa câu cũng không nguyện ý cùng cái lao q u á i vật này nhiều lời nhưng hôm nay không có cách nào hắn nhất định phải cầu được hắn hỗ trợ tài năng diện trừ dạ ra cái này h ó a lớn nói một chút đi tiểu hoàng đế lại có chuyện gì cần ta hỗ trợ rồi lại trừ về sau thoải mái mà k h ẽ n g h i ê n g đem một cái tay thả tại chính mình thật dậy bụng mỡ bên trên t u é t miệng một mặt hài lòng lô mãng biểu lộ ta biết ngươi không quá nguyện ý đến ta chỗ này nhưng hôm nay ngươi có thể tự mình đến nói rõ đích thật là gặp được tương đối đau đầu bất đắc dĩ phiền phước đúng hay không long hợi trầm mặc một chút nhẹ gật đầu ừng là chuyện gì cái kia chi hắc ám chủng tộc lại tiến đánh tiến đến rồi lại trừ ung dung mà nói đầu tiên nói trước đối phương nếu là thánh lâm cảnh tam gia trở xuống siêu phản âm giả ta có thể giúp ngươi giải quyết nếu là thánh lâm cảnh tam gia trở lên việc ta cũng không tiếp không có thánh lâm cảnh cương giả cũng không phải cái kia chi hắc ám chủng tộc đánh vào đến long hợi nhàn nhạt nói ta muốn ngươi giúp ta giết người này chỉ là vạn tượng cảnh m ạ thôi chương ba trăm bảy mươi hai lại trừ điều kiện chương ba trăm bảy mươi hai lại trừ điều kiện vạn tượng cảnh lại trừ nâng lên một bên lông mày một mặt nghi hoặc thế nào ngươi lại tần đế quốc mặc dù không thể so năm đó đ ỉ n h p h o n g nhưng hẳn là không đến nỗi ngay cả một cái vạn tượng cảnh siêu phàm giả đều giải quyết không được ca long hợi nói một cái vạn tượng cảnh siêu phàm giả đương nhiên không tính là gì vấn đề là thân phận của hắn cùng thế lực sau lưng ồ lại trừ hiếu kỳ mà nói hắn là thân phận gì long hợi nói hắn gọi giả ca là nhân tộc lớn nhất ma hóa ghen người đột biến gia tộc giả ra đương nhiệm người cầm quyền a nguyên lai là dạ gia người a lại trừ hơi nhau mắt kia liền khó trách dạ tuyền lao ra hỏa kia chết chưa làm sao hiện tại để một cái vạn tượng cảnh tiểu quỷ cầm quyền rồi long hởi nói dạ tuyền không chết mà lại nghe nói mấy năm này đã b ế quan đột phá đạt tới thiên khải cảnh cựu g i a i thực lực trên thực tế dạ gia hiện tại chân chính tộc trưởng là dạ kiêu bất quá dạ gia là từ con của hán mười tám tuổi dạ ca làm đại diện tộc trưởng mười tám tuổi vạn tượng cảnh lại trừ những mày tiểu tử này là theo nhỏ đem tụ linh đan cùng tụ khí đan coi như cơm ăn sao ta cũng không biết long hợi m ặ t không biểu tình tiểu gia hỏa này lợi hại nhất cũng không phải là hắn siêu phàm thực lực mà là đầu góc của hắn tám năm trước thời điểm hắn liền đã trở thành dạ gia đại diện tộc trưởng lúc ấy một trận nam cảnh nội loạn chiến tranh dạ gia quân đội được sự dẫn dắt của hắn xử lý lúc ấy làm nam cảnh công tức vương ân long hợi đem sự tình đại khái nói cho hắn nghe lại chứ nghe xong về sau suy tư hồi lâu đưa tay sờ sờ chính mình đầy đ ặ n cái cảm ừng nói như vậy tiểu tử này thật có điểm tà môn chẳng lẽ hắn còn có cái khác bí mật bối cảnh lao sư của hắn là chiến tranh học viện truyền kỳ siêu phàm g i la mịch long hợi nói nhưng là ta không cho rằng lam mịch có thể giúp được hắn lấy được tất cả những thứ này còn có g i ả ca bên người còn có không ít bí mật cao thủ giá ra ám ảnh bộ đội hiện tại cũng là từ hắn điều động còn có lần trước tại ám h ắ t thành trên buổi họp báo bên cạnh hắn còn xuất hiện sáu vị thiên khải cảnh cường giả làm bảo tiêu g i ả ca trên tay cũng có một thanh thần bí súng lục hổ quay p h ò n g thân nghe nói một thương liền xử lý một vị thiên khải cảnh người sói chiến sĩ vạn tượng cảnh siêu phàm giả sử dụng vũ khí một thương xử lý thiên khải cảnh người mẹ nó không có đang đua ta lại trừ một mặt không quá tin tưởng bộ dáng long hợi sụ mặt nói trong a mặc mắt có tộc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng tận vạn t là đều ô thôi, n chẳng còn chính mình tầng tầng lớp lớp bụng mỡ lớn bên trên, miệng nói, được thôi, ta sẽ giúp người xử lý hắn. g giả giúp thấy, chút tứ. tay tại tuyết ta t Haha, chứ có có được lẽ Lại lớp lớp lý sẽ à? ý đem để mỡ r xử mắt hắn xem ra mặc dù giả ca bên người có sáu vị thần bí thiên khải cảnh cường giả nhưng là đối với hắn cái này thánh lâm cảnh tứ giai cường giả mà nói căn bản không tính là uy hiếp gì siêu p h à m giả đẳng cấp càng cao đến đằng sau giai đoạn mỗi lần thăng một cấp liền sẽ tranh lệch càng lớn đến thiên khải cảnh về sau mỗi một cái đẳng cấp nhỏ t r ê n lệch đều là ngày đêm khác biệt mà tới thánh lâm cảnh liền càng không cần nhiều lời đối với thánh lâm cảnh cường giả mà nói thánh lâm trở xuống đều là run run dế người ý nghĩ là cái gì lại trừ nhìn xem long hợi hỏi long hợi nói ra kế hoạch của hắn ánh mắt lăng lệ một tháng sau chính là nữ nhi của ta long anh cùng dạ ca làm ngày đặt trước người thành hôn này ta muốn tại một ngày này để tam đại công tức ngũ đại chiến tướng đều lấy tham gia tiệc cưới làm lý do dẫn đầu cao thủ tiến vào dạ gia lại từ quân đội vây quanh nam cảnh cuối cùng nội ứng ngoại hợp triệt để tiêu diệt dạ gia thế lực ừ kế hoạch không sai lại trừ nhẹ gật đầu bất quá ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy ngươi dù sao cũng nên cho ta một điểm chỗ cho ta lại trừ hhh t c ư ờ i nói biểu lộ rất là nghiền ngẫm lỗ mãng long hởi ánh mắt chầm xuống ngươi còn muốn cái gì tất cả ta có thể cho ngươi ta đều cho ngươi đừng như vậy hẹp hỏi nhà lại trừ lười biếng dựa vào phía sau một chút ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ thật tốt thay ngươi làm việc tốt xấu lúc trước là ngươi đem ta theo đế quốc phong cấm tử lao bên trong giải phóng ra ngoài ta khẳng định phải thật tốt báo đáp ngươi nhà hhhh lúc trước lại trừ làm nhiều việc ắt ỉ vào thánh lâm cảnh thế lực làm sàng làm bậy tiên hoàng đem hắn bắt lấy về sau liền sai người đem hắn đánh vào đế quốc sâu nhất tử lao phong cấm về sau tiên đế đột nhiên qua đời lại không có lập xuống di trúc nội bộ đế quốc loạn thành một b ầ y hoàng tử hoàng nữ nhóm cạnh tranh hoàng vị long hợi ngay từ đầu tại đông đảo trong hoàng tử cũng không ưu thế kết quả là hắn tiện bí mật đem cái lao quái vật này phong ra được sự giúp đỡ của lại trừ cái khác hoàng tử hoàng nữ bị hắn từng cái xử lý lúc này mới leo lên hoàng đế bảo tọa bất quá trợ giúp luôn luôn cần trả giá đắt lại trừ cái lao quái vật này cũng không có quá lớn g a tâm hắn không có làm hoàng đế mộng tưởng hắn cho rằng món đồ kia quá mệt mọi quá phiền thức m ệ n h còn phải mỗi ngày bị người nhớ hắn yêu thích cũng vô cùng đơn giản chính là tu luyện trường thọ còn có nữ nhân kết quả là hắn liền cùng long hợi lập thành khế ước long hợi trừ muốn đúng hạn cho hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện bên ngoài tất cả nương n ư ơ n g phi tử đều phải trước cho hắn h ư ở n g dụng chỉ cần đáp ứng những n à y lại trừ liền sẽ giúp hắn tọa trấn đế quốc làm đại tần cuối cùng một con át chủ bài giúp hắn xử lý tất cả hắn giải quyết không được đ ị c h nhân long hợi đáp ứng điều kiện của hắn những năm gần đây vô số phản kháng hắn người cuối cùng đều thần bí biến mất kỳ thật đều là bị lại trừ cho âm thầm xử lý trong đó không thiếu có mấy vị thánh lâm cảnh ngươi muốn cái gì nói thẳng đi ừng lại trừ hít mắt ngươi cái kia cựu hoàng nữ giống như còn không sai long hợi biến sắc ngươi nói cái gì lại trừ thế nào không bỏ được long hợi ôm ặ t ngươi muốn m ỹ nữ ta có thể cho ngươi tìm đến một đống cần gì phải chọn long anh vậy thì có cái gì dùng lại trừ móc móc lỗ mũi tùy tiện nói bề ngoài là một chuyện thân phận là một chuyện có thân phận bờ uff ra chỉ cái kia mới đã nghiền n h à lại trừ lúc nhỏ bởi vì kinh lịch g e n cải tạo bộ dáng trở nên cực kỳ xấu xí nhận qua không ít nữ hài trò cười về sau theo hắn siêu phàm đẳng cấp càng ngày càng cao dám chê c ư ờ i hắn người càng đến càng ít có một lần hắn thích một vị quý tộc thế gia tiểu thư vị k i a quý tộc tiểu thư cao cao tại thượng tự ti hắn tự nhận không xứng với người ta thế là quyết trí tự cường tu luyện tới tu la cảnh song khi hắn hơi có một chút xíu như vậy tự tin lấy g i n g khi đi thổ lộ thời điểm vị tiểu thư kia lại phi thường ác hàn ghét bỏ ánh mắt nói ai sẽ theo như ngư i loại này buồn nôn xấu đ ồ vật k ế t thành đạo lữ tu la cảnh có gì đặc biệt hơn người phụ thân ta thủ hạ tu la cảnh nhiều đi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem mặt của ngươi ai nhìn sẽ không cảm thấy buồn nôn về sau lại trừ tiến giai đến thánh lâm cảnh lại trở lại gia tộc kia trực tiếp giết gia tộc kia cả nhà lại về sau hắn chọn nữ nhân đều là chọn lựa loại kia cao cao tại thượng thân phận địa vị cao quý chúng tinh phủng miệt nữ nhân xinh đẹp để bù đắp đã từng thương tích ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi lại trừ khinh miệt nghiền ngâm nói dù sao ma hóa gia tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy ngươi có thể chạy đến tìm ta nói rõ ngoại trừ ta ra hẳn không có người có thể giải quyết bọn hắn hhh nếu là lần này không có xử lý bọn hắn đợi đến dạ gia thế lực tiếp tục lớn mạnh ngươi còn có cơ hội này sao long hợi trầm mặt xuống chương ba trăm bảy mươi ba lưới nói chuyện t ừ n g ngày da ca từ từ mở mắt giờ phút này ở trước mặt hắn chính là một mảnh bao la vạn tộc chiến trường bên hai chuyển đến các loại kêu đánh kêu giết thanh â m cùng hát cám chủng tộc sinh vật khủng bố ngang ngược rít gào đây là từ hắn hệ thống giả lập chế tạo ra chiến trường mô phỏng nơi xa trên đường chân trời đen nghịt một mảnh trùng tộc đại quân liếc mắt chợt nhìn lại lít nha lít nhít chen trúc mà đến chừng hơn trăm vạn da ca hít một hơi thật sâu túi đầu xuống tay trái nắm chặt cổ tay phải bàn tay phải nâng lên h ư n g lên một bàn màu đỏ thâm yêu mọi linh họa liền xuất hiện ở trong tay của hắn đỏ thấm hỏa cầu tại hắn lòng bàn tay không ngừng thiêu đốt biến lớn vê anh đỏ thấm hỏa d i ễ m bị hắn đẩy đi ra hỏa d i ễ m biến thành một đầu chạy nhanh cựu vĩ hồ yêu hình dạng nào về phía những cái kia b ở y trùng vênh long long long long long long long long g i ả ca theo hệ thống giả lập chiến trường lui đi ra hắn nhìn một chút đỉnh đầu hệ thống kết toán giao diện tạo thành tổng tổn thương năm trăm bảy mươi tám vê đốt sát thương số lượng một nghìn năm trăm sáu mươi bảy g i ca nặng nề g h thở ra một hơi một chiêu giết địch hơn một nạn a g i ca cũng không phải là rất hài lòng mặc dù có thể cải biến hình dáng của ngọn lửa biến thành cựu vĩ hỏa hồ chạy nhanh hình thá để một chiêu này đường đạn xạ tốc trở nên càng nhanh nhưng từ đầu đến cuối cảm giác còn là kém như vậy một chút nếu như đối mặt tu la cảnh trở lên cừng dạ căn bản không có khả năng được chúng được chỉ ít dạ ca cảm thấy một chiêu này nếu như là để chính hắn đến nhất định có thể lẽ tránh được mà lại sát thương pha vi dạ ca cũng không hài lòng lắm yêu m ộ i linh h ỏ a chỉ cần dính vào bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ thiêu đốt đến đối phương hóa thành cho tàn mới thôi nếu như có thể mở rộng một chiêu này sát thương phạm vi giống như trước hắn tự sáng tạo chiêu kia hắc lôi dẫn v i ê m bạo thuật có thể dùng lôi điện gia tốc đồng thời nổ tung tụ quái lời nói liền có thể lập tức đem sát thương diện tích bao trùm đến toàn bộ chiến trường như vậy tương lai một chiêu trực tiếp diệt đi mười vạn đại quân cũng không phải là không thể sự tình nhưng là yêu mội linh hỏa thuộc tính quá mạnh trước kia dùng cho dung hợp viêm bạo thuật kỹ năng ma điện tích lịch căn bản dung hợp không được yêu mội linh hỏa lập tức liền bị yêu mội linh hỏa nuốt trừng lấy rơi cho nên g i ca nhất định phải tìm kiếm phương pháp mới g i ca mới học tập chiêu kia tiên pháp thực nhật thánh lôi cảm giác kết quả hắn thí nghiệm một chút phát hiện cả hai vi năng đều quá cường đại so trước kia hát lôi dẫn v i ê m bạo thuật đều muốn khó mà ổn định dung hợp được liền là ai cũng không phục hay dạ ca tại giả lập trong tràng cảnh thử nghiệm một lần kết quả dung hợp trong quá trình trực tiếp trong tay nổ tung tại chỗ liền đem chính mình nổ thành mảnh vỡ còn tốt chỉ là giả lập tràng cảnh tô diễm linh tiểu gia hỏa làm rất tốt mà mới vạn tượng cảnh thế mà đã có thể khống chế yêu mội linh hỏa mười phần trăm vi lực náo hải trong ý thức chuyền đến tô diễm linh n i ề n ngấm thanh âm dạ ca nghe tới tô diễm linh thanh âm nghĩ thầm vừa vặn dạ ca hỏi ngươi cái vấn đề tô diễm linh vấn đề gì Như t h ế nào m ớ i có thể để yêu trở Tô linh hỏa hỏa để đâu? yêu nên ngu mội diễm linh t ô diễm linh có ý tứ gì dạ ca chính là nói ta cảm thấy loại này yêu pháp hỏa d i ễ m còn có một chút thiếu hụt muốn cải tiến nó cho nên muốn dùng cái khác kỹ năng cùng nó dung hợp tạo thành kỹ năng mới nhưng lại yêu mọi linh hỏa tính chất quá mạnh căn bản khống chế không nổi cho nên ta muốn hỏi một chút có hay không biện pháp có thể đem nó tính chất hơi h ạ t ô diễm linh ngươi lại dám nói chúng ta linh yêu tộc mạnh nhất yêu mọi linh hỏa có thiếu hụt sinh khí s i n khí dạ ca tô diễm linh ừ rõ ràng là chính ngươi năng lực không đủ không tô h phát huy ra yêu linh hỏa vì lực chân chính. ể t yêu ra mội lực diễm linh n g ư ơ i liền, liền mãi mãi c hiện ế t c á ý n i m à tại là vạn tượng cảnh liền đã khống chế yêu mọi linh hoạt mười phần trăm huy lực kỳ thật đã đạt tới cực hạn lại đề thang uy lực thân thể của ngươi sẽ tiếp nhận không được phải biết yêu mội linh hỏa là chúng ta linh yêu tộc thánh lâm cảnh năng lực ngươi nắm giữ mười uy lực cơ bản liền tương đương với nắm giữ chúng ta thánh lâm cảnh mười phần trăm lực công kích nếu luận m ỗ i về điểm này ngươi thậm chí có thể dựa vào một chiêu này xử lý rất nhiều thiên khải cảnh sơ giai đ ỉ n h cấp cường giả dạng này ngươi còn không thỏa mãn gia ca trầm m ặ t xuống mặc dù như thế nhưng là lấy hắn hiện tại hồn lực vẹn vẹn chỉ đủ phóng thích một phát yêu mội linh hỏa liền sẽ hồn lực khô kiện mặc dù nắm giữ mười uy lực lại không cách nào nắm giữ mười phần trăm tốc độ nếu như đánh không trúng lời nói hắn liền sẽ thể lực hao hết chẳng phải là liền muốn mặc người chém giết. chết a k ô Tô n quan hệ, ngươi liền nói phương pháp, ta muốn thử một chút Tô Diễm Linh, ngươi tiểu hỏa này thật là... ta. Vậy ngươi g gia gọi tiểu ta hỏa ta. ta hệ, pháp, thử chút hốt. Diễm i là... một thật Tốt một Vậy n g tỉ, ta Tô tự một lát, khi mắt. tr ca, ca liền Linh, liền lui ngươi ngươi cái Diễm gọi coi ngươi đi. khi phương kính nghĩ ăn. không như, mình nghĩ ngâm Hắn dạy dâm, dạ dám suy vậy suy pháp. hừ, chầm Đắc đắc ý, ý, l i như nhưng y ê mà lúc này tô diễm linh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn tế nhuận lông mày bỗng nhiên chăm chú nhau cùng một chỗ thân thể cũng khe run lên dưới đáy nữ quan kinh ngạc hỏi nữ đế ngài làm sao rồi không có không thế nào tô diễm linh gương mặt từng đỏ cố giả bộ chấn định nội tâm lại tức giận không thôi cái hèn hạ này nhân loại hùng tiểu quỷ lại động nàng tô diễm linh người muốn c h ế t ta không phải đã nói với ngươi không nên tùy tiện loạn đụng ta thánh hồn giả ca ngươi nếu là không nói cho ta ta liền cho ngươi tới một cái ba mươi hai loại thủ pháp nguyên bộ xoa b ó t tô diễm linh ngươi dám ngươi ngươi nếu là dám làm như vậy ta liền mỗi ngày tại ngươi lúc ngủ đánh thức ngươi tại ngươi lúc tu luyện tại ngươi bên thai kêu to phân tâm của ngươi để ngươi vĩnh viễn không có cách nào học tập cho giỏi giả ca tốt xấu làm linh yêu tộc nữ đế ngươi thế nào ngây thơ như vậy a tô diễm linh ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngươi làm ma hóa người đột biến gia tộc đại diện tộc trường tùy tiện tùy tiện đâm người ta thánh hồn chẳng lẽ ngươi liền không ngây thơ sao t r ứ n g mắt m a n g chửi người dạ ca chương ba trăm bảy mươi b ố gánh nặng đường xa chương ba trăm bảy mươi b ố gánh nặng đường xa dạ ca cùng tô diễm linh l ấ y trò chuyện đánh một hồi lâu miệng tháo thẳng đến hai người đều mệt mỏi mới rốt c ụ c ngưng chiến mấy giờ rồi dạ ca ngồi ở trên giường mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời đã đen đột nhiên nhớ tới hắn bây giờ không phải là tại dạ gia mà là tại chiến tranh học viện mà lại là lao sư hắn d â phòng ai nha n g ư ơ i tu luyện kết thúc rồi một thanh âm ở bên cạnh v ă n g lên dạ ca sững sờ nghiêng đầu lại mới phát hiện lao sư của hắn đồng thời cũng là chiến tranh học viện hiệu trưởng la mịch m cũng đồng dạng nằm nghiêng tại cái giường này bên trên cười h i ế p mắt nhìn qua hắn một đôi lam bảo thạch s ắ c đôi mắt mỹ l ệ làm rung động lòng người la mịch m lao sư dạ ca có chút xấu hổ nguyên lai、like、hắn vừa mới tại cùng tô diễm linh đấu võ mồm thời điểm lão sư một mực ở bên cạnh nhìn xem hắn a ách ta tu luyện xong tiến triển được thế nào la mịch n á y mắt tò mò hỏi dạ ca dừng một chút nói ừ n tinh thần lực phương diện tu luyện tiến triển còn có thể nhưng là ta đến bây giờ y nguyên cũng còn không có tìm được để yêu mội linh h ỏ a cùng cái khác lôi hệ kỹ năng dung hợp phương pháp l a m mịch dôi ra một cây trắng non xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm tại c h á n của hắn ngựa khi ônu không yêu cầu nhanh yêu mội linh h ỏ a là linh yêu tộc mạnh nhất yêu pháp tính chất cực kỳ dữ dằn tuyệt đối không phải tốt như vậy không chế coi chừng không muốn làm bị thương chính mình Ừm, m ta biết. ta tại ca nói, Dạ sẽ tại mô tám năm qua trải qua ta cho tinh thần lực của ngươi đẹp h ấ n tinh thần của ngươi thuộc tính đã là cung cấp bậc siêu p h à m giả gấp trăm lần trở lên nhưng cho dù là dạng này đừng quên ngươi vẫn như cũ vẫn chỉ là vạn tượng cảnh mà thôi tốt nhất không muốn tấp nập đồng thời điều khiển sáu cố đẳng cấp cao thân thể cái kia dù sao cũng là thiên khải cảnh thân thể lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ tuyệt đối không thể đồng thời điều khiến bọn hắn vượt qua mười phút đồng hồ trở lên nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm có biết không cái này sở nghiên cứu là dạ ca một tay một học học bên g hiện trong ạ i từ c không ít siêu phàm nhà khoa học ngay tại bận rộn đi tới đi lui một cái màu trắng tóc ngắn dung mạ o ôn nu thanh thuần tuổi trẻ thiếu nữ chính cầm một đài ipad nghiêm túc thẩm tra đối chiếu cái khác nghiên cứu khoa học người đưa ra đi lên số liệu thiếu nữ xem ra duy nhất có mười tám tuổi mặc một thân dài k h o ả n áo khoác trắng bên trong làm à u đầm áo lót dung nhan xinh đẹp lộ ra tương đương non nớt đối với một vị siêu phàm nhà khoa học đến nói đích sắc có chút trẻ tuổi đến quá phận không biết còn tưởng rằng nàng vẹn vẹn chỉ là nơi này một vị thực tập học đồ vũ lê nhưng dạ ra người đều biết vị này thanh thuần mỹ lệ hoa nhường nguyện thẹn thiếu nữ trên thực tế là căn này siêu phàm sở nghiên cứu phó sở trường mà lại có thể nhìn ra được cái khác nghiên cứu khoa học người đều rất kính trọng nàng. vũ lê nghiêm túc xem hết số liệu đem phát trả lại cho trước mặt nghiên cứu khoa học người không có vấn đề cứ dựa theo cái này tính toán kết quả đến mau chóng hoàn thành cái này thí nghiệm Tốt, biết. Trẻ tuổi nghiên cứu khoa học người lui xuống. Trẻ tuổi thiếu trước mặt mặt tiểu trên trăm trưởng. Thiếu nữ trong mắt thanh tịnh bình tĩnh, tình xuống. đối bây bình nghiên người lui nghiêm nhiên cái kia người giây liền hài, giờ nghiên giả người cứu xấu quản cứu luận hổ nữ không còn cùng không hơn nữ nàng đỉnh nữ nhìn nhìn khoa học hào khoa học học phó lúc cao cấp là là lý đã đỏ vô sẽ sở sự ngươi cái này một thân rất có nữ lãnh đạo khí chất nha vũ lê nhìn thấy dạ ca trong con mắt lập tức toát ra kinh hỉ hào quang ca ca lập tức có chút ngượng ngùng có chút đỏ mặt tiếng như văn g i a g nói nào có đ ừ n g đua kiểu này nha nàng bây giờ cũng chỉ có nhìn thấy dạ ca thời điểm mới có thể lại lộ ra loại này ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng hạng mục mới thí nghiệm tiến hành đến thế nào rồi dạ ca đi tới vũ lê bên người ngầm đầu nhìn phía trước màn hình lớn vũ lê m ỉ m cười phi thường thuận lợi ca ca ngơi cho ra cái kia phần vệ tinh bản vẽ thiết kê trên thực tế đã phi thường thành thục cơ hồ đều không thế nào cần điều chỉnh chúng ta dùng hệ thống tiến hành mô phòng phát hiện độ chính xác đã đạt tới chín mươi sáu trở lên linh linh cũng đã đem chỗ trên danh sách cần thiết siêu phàm vật liệu đều mua về ta đã để người đi đẩy nhanh tốc độ chế tác linh bộ kiện tin tưởng rất nhanh liền có thể thành công dạ ca lại lắc đầu nói không không có đơn giản như vậy các ngươi tốt nhất cũng không cần ôm lấy quá cao chờ mong lần này chế tác được vật thật ta đoán chừng khẳng định sẽ thất bại lần này nghiên cứu không giống với t r ư ớ c k i a gánh nặng đường xa a các ngươi phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị vũ lên nghiêng đầu một chút vì cái gì đây dạ ca trầm mặc không nói gì vệ tinh loại vật này hoàn toàn là dạ ca dựa theo kiếp chức vệ tinh bộ dáng thiết vật. trên Nhưng h kế ra địa được đồ vật. Nhưng trên địa cầu sản p ẩ mặc chưa thích của chí cũng còn chưa hẳn hợp Tinh, nhất nhân thế thậm không Lam này lên lên trung. trở là loại leo km m giới qua 10 km trở lên không mặc dù bây giờ có cùng vũ tộc hợp tác nhưng vũ tộc bầu trời l ã n h địa cũng vẹn vẹn chỉ tại 10 km đến 10 ờ i vạn m ở giữa mà thôi mà dù cho ở kiếp trước trên địa cầu thậm k h í quyển độ dày liền khoảng chừng một triệu m é t coi như vệ tinh có thể chế tạo ra phải làm sao đem vệ tinh đưa lên cũng là một vấn đề kiếp trước sử dụng hỏa tiên phương thức ở cái thế giới này có tác dụng hay không còn là một chuyện khác tóm lại các ngươi cố gắng cố lên nha dạ ca cười hít mắt vớt vớt vũ l ê đầu mặc dù khả năng cần một chút thời gian cũng có thể là cần kinh nghiệm rất nhiều lần thất bại nhưng ta tuyệt đối tin tưởng ta nhỏ vũ lê có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này Nô. ngây ngốc nhìn qua dạ ca, gương mặt trắng đoán dần dần phím hồng, đầu trên đỉnh toát ra hơi nước, như cái nóng hùn. Trưng 375, Long Hợi kế hoạch. Trưng 375, Long Hợi kế hoạch. Kinh đô, Hoàng Cung. Vậy hạ. Kiểu hoàng nữ điện hạ đến.、Một、tên thái giám bẩm bảo nói. hôi tôm đô, Vũ Vậy Lê giám ca, cái hoạch. hoạch. phím hơi hổi Hợi Hợi hạ. hạ thai qua đầu Kiểu ra dạ mặt Một bẩm toát bảo kế kế Phu Hoàng. long a n h cung kính con kính g ư ờ i ngài thật ì m ta a có việc. n Nhi, ngươi hẳn phải biết, trong lúc trước để ngươi cùng chủng ngài người, Long phải Hợi biết, cái kia tiểu cái gì trước trước kết đặt t lúc làm là ca để ma dạ à? vì sâu nhìn xem nàng long anh trầm m ặ t một chút nói biết ngài hy vọng đối với dạ da có chế ước đồng thời cũng lo lắng dạ da dù sao cũng là ma hóa người đột biến gia tộc ngài lo lắng bọn hắn mưu phản cho nên lúc trước đúng là dạng này không sai long h ợ i đánh gãy nàng m ặ t không thay đổi nói nhưng bây giờ ta chủ ý đã thay đổi dạ ra hiển nhiên là sẽ không thụ chúng ta hoàng tộc chế ước tồn tại dã tâm của bọn hắn k h ô n cùng vô tận những năm này bọn hắn không ngừng mở rộng thế lực cũng sớm đã không đem chấm cái này nhân tộc c h i chủ đề vào mắt cho nên chấm đã dung không được bọn hắn tại chấm trong mắt xem ra dạ ra thất trừ long anh hơi n h í u lông mày p h ù hoàng không có cái kia cần thiết ta dạ ra những năm này cũng không có làm cái gì mạo phạm chuyện của triều đình a a không có long hợi cười l ạ n h trước đó vài ngày bọn hắn bán tháo ma năng thạch khoáng sản rõ ràng chính là cố ý hô hoàng thất gây nên bọn hắn cũng sớm đã theo ám hắt thành bên kia được đến tin tức mới có thể cố ý làm như vậy muốn suy yếu ta hoàng tộc tài chính long anh cãi lại nói thế nhưng là dạ ca cũng đã đối ngoại tuyên bố nguyện ý cho tất cả trong vòng một tháng mua bọn hắn ma năng thạch khoáng sản tất cả tiền tài mà lại ừ chẳng lẽ ý của ngươi là muốn chấm phái người đi cầu hắn đem hàng lui để hoàng tộc thiếu bọn hắn dạ ra một cái nhân tình long hỡi ánh mắt â m trầm ngươi suy nghĩ một chút dạ ra những năm này sở tố sở vi đi bọn hắn không ngừng mở rộng thế lực ở trên vùng hoang dã trắng trận khai thác hàng ngũ khống chế toàn bộ đế quốc siêu p h à m vật liệu thị trường bây giờ lại dùng ma năng thạch một chiêu này làm cho cả đế quốc các thế lực lớn đều thiếu hắn một bút tân tình hiện tại bọn hắn còn cùng kia cái gì ám hắt thành cùng một châu nghiên cứu r a thâm lam hệ thống vật như vậy bọn hắn thực lực bây giờ đã nghiêm trọng uy hiếp được đế quốc q u y ề n uy mà bọn hắn lại một điểm biểu thị đều không có phản phất làm ta vị hoàng đế này căn bản không tồn tại ngươi dám nói đám người kia một điểm dã tâm đều không có long anh trầm m ặ t xuống dạ dạ dạ nếu là chưa trừ diện chúng ta hoàng tộc ta đại tần đều sớm muộn muốn bị bọn hắn lật đổ không thể long hợi thanh ấm lăng lệ mang không thể ngỗ nghịch chi thế. cho nên đây là phải làm sự t ì n h long anh trầm mặc như trước không nói gì nàng biết chỉ sợ đã không khuyên nổi chính mình vị này phụ hoàng cái k i a phụ hoàng hy vọng ta làm thế nào long anh hỏi long hở hít mắt n g ư ờ i đã một ư ơ i tám tuổi ta hy vọng tăng tốc các ngươi đại hôn tiến trình tại cuối tháng sẽ vì các ngươi cử hành hôn sự mà ngươi ngay tại đại hôn chi dạng sử dụng món bảo vật này đánh lén ám sát g i ả c ca nói hắn đưa tay vung lên bên cạnh một tên thái giám liền lập tức bưng rồi một cái hộp gỗ nhỏ đi lên trong hộp đặt vào một kiện quanh quẩn màu vàng linh khí bảo vật long anh đôi mắt khé động lộ ra kinh ngạc thân sắc trấn ma trâm không sai long hở nói đây chính là màu vàng phẩm chất bảo vật là tiên hoàng lưu lại di vật đồng thời từ đế quốc tốt nhất phụ ma cường hóa đại sư đem hắn cường hóa đến một ư ơ i hai tinh cường độ phụ ma bên trên phệ ma hiệu quả chỉ cần đâm vào cái kia dạ ca thể nội hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ long anh cắn m ô i một cái làm sao long anh ngươi không n g u y ệ n ý long hởi nhữ mày ta chẳng qua là cảm thấy long anh dừng một chút cái kia dạ ca là người thông minh lòng dạ rất sâu bên người còn có không ít cao cường hộ vệ ta không nhất định có thể tìm tới cơ hội hạ thủ ha, ha cái này không quan hệ long hở hít mắt coi như bên cạnh hắn hộ vệ đông đảo cũng không có khả năng tại thời điểm động phòng hoa t r ú c cũng ở bên cạnh hắn quan sát ta trên đời này có rất nhiều người thông minh nhưng là người chính là người không có khả năng mãi mãi cũng bảo trì lý trí đầu não luôn có dục vọng cùng tình cảm mà ngươi mỹ lệ bề ngoài cùng động lòng người thân thể chính là để hắn dỡ xuống phòng bị tốt nhất vũ khí đến lúc đó ngươi liền thừa dịp hắn suy yếu nhất không có nhất phòng bị thời điểm nhất kích tất sát long anh long anh thân thể khe run lên trong lồng ngực đột nhiên cảm thấy một trận hàn phong phủ tâm long anh túi đầu không nói gì gương mặt xinh đẹp dần dần t r ầ m xuống đồng thời y mắng k h ẽ thở dài một hơi ai quả nhiên đối với cái nam nhân này mà nói các nàng những ngày hoàng nữ hoàng tử đều là hắn thống trị thiên hạ công cụ tựa như là lúc trước chết đi đại ca nhị ca còn có mẫu thân đồng dạng chỉ cần có thể đạt tới mục đích h ắ n có thể hy sinh bất luận kẻ nào ta cũng sẽ phái người tiến đến dạ gia b á i phỏng hướng dạ gia lấy l ò n g giảm xuống bọn hắn phòng bị long hợi nói tiếp ta sẽ cố ý làm ra hoàng tộc đã đối với bọn hắn sợ giả tượng sau đó đợi đến các ngươi ngày đại hôn ta liền để ngũ đại chiến tướng tam đại công tức thừa cơ dẫn đầu cao thủ tiến vào gia thành đồng thời dẫn đầu đại quân vây quanh nam cảnh giết chết dạ ca d i ệ t trừ dạ tuyển triệt để tiêu diệt dạ gia thế lực ừ g rất kế hoạch chu toàn long anh một lần nữa ngẩng đầu lên sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói kỳ thật long hợi kế hoạch cũng không có vấn đề gì quá lớn đối phó đ ị c h nhân khẳng định là đầy đủ nhưng là phụ hoàng đối mặt chính là dạ ca long anh cùng dạ ca nhận biết nhiều năm như vậy lúc trước hai người bí mật kết minh những năm gần đây dạ ca tại nam cảnh phát triển sở d i thuận lợi như vậy thiếu không được trợ giúp của nàng cho nên long anh vô cùng rõ ràng dạ ca là một cái dạng gì người dùng kế sách như thế mưu lược đi đối phó hắn quả thực tựa như là đối với gia cát lượng chơi không thành kế long hợi rất có tâm ý liếc nhìn long anh nói anh con a ngươi hẳn là sẽ không trách p h ụ hoàng a ngươi phải biết chúng ta muốn thành đại sự liền không thể câu nệ tại tiểu tiết trên việc nhỏ chỉ có có thể không tiết vứt bỏ hết t h ể không từ thủ đ o à n người mới có thể đoạt được thiên hạ này long anh bình tĩnh nói ta rõ ràng tốt không hổ là nữ nhi của ta quả nhiên có thành tựu đại sự khí phách long hợi dùng vui mừng ánh mắt nhìn quan nàng nhẹ gật đầu vậy ngươi t r ư ớ hết đi xuống đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị cuối tháng chính là ngươi cùng dạ ca thành hôn này đúng long anh rất bình tĩnh xoay người rời đi long anh rời đi về sau long hợi ánh mắt nháy mắt lại trở nên âm hàn xuống tới các người đi thôi đ i nhớ tuyệt đối không thể bị nàng phát hiện nhất định phải trong bóng tối giám thị nàng nếu như phát hiện nàng cùng dạ ca có liên lạc lập tức liền cho ta biết long hợi lạnh lùng mà nói vâng mấy tên người áo đen xuất hiện thoáng hiện đi theo ra ngoài hhh ắ c ắ c ắ c lại trừ cái kia khổng lồ thân ảnh tại hoàng tọa hậu phương trong bóng tối chậm dại xuất hiện hắn cười t u é t u é t một miệng xấu xí buồn nôn nụ cười nói tiểu nha đầu này ta thật sự là càng xem càng thích bất quá ta cảm thấy Nàng n vừa rồi ó ha ha ha, chương n n h h h ba trăm bảy mươi sáu đại hương này chương ba trăm bảy mươi sáu đại hương này ngày đại hôn định tại cuối tháng số ba mươi a dạ ca ngồi ở trước b à n sách cầm trong tay một phong đóng có đế quốc hoàng t ộ c cấn chạc giấy viết thư nhẹ nhàng bông xuống tuấn giật trắng l o á n trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì thần sắc như trầm tĩnh g i ế n cổ bình thản không gợn sóng giống như đã sớm nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh long hợi như thế bức thiết muốn thúc đẩy hắn cùng l o n g anh hôn sự xem ra hắn rốt cục ngồi không yên a ông ngong ngong một mảnh ưu ảnh theo khe cửa tiến vào dạ ca thư phòng sau đó ưu ảnh dần dần dựng lên biến hình cuối cùng biến thành một người hình dạng tống kiếp cười đ ù a t í từng xuất hiện ở trước mặt của dạ ca lão bản ta trở về thế nào thu thập được những cái nào tình báo dạ ca cầm lấy cà phê trên bàn thuận miệng uống vào quả nhiên không ra ngươi đ o á n a đông cảnh tây cảnh bắc cảnh tam đại công tức lãnh chúa còn có đế quốc ngũ đại c h i tướng đều đã bắt đầu bí mật điều động nhân mã tống k i ế t nói tam đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng toàn bộ đều là thiên khải cảnh cứng giả lại quân đội của bọn hắn nhân số cộng lại chỉ sợ đều chừng năm triệu nhiều ở trong đó bao quát tám mươi hai vị tu la cảnh cứng giả sáu trăm linh một vị vạn tượng cảnh cứng giả hiện tại bọn hắn toàn bộ đều đang hướng nam cảnh dựa sắp vào lão bản một trận nhưng có điểm cứng rắn a giả ca nhà n n h ạ t nói năm triệu đại quân a thật đúng là hạ thủ được b u ớ c ta năm triệu siêu phàm giả chiến sĩ có thể nói là đế quốc toàn bộ nội tỉnh lần này đại tần đế quốc không thể nghi ngờ là toàn quân dốc hết toàn lực hiển nhiên là ô n muốn triệt để san bằng nam cảnh suy nghĩ đến thật sự là định đem dạ ra tất cả thế lực triệt để tiêu diệt ta nếu như là bình thường dạ ca nhất định sẽ nghiền ngẫm cười một tiếng hiện tại dạ ra ứng phó cái này năm triệu đại quân cũng không phải là việc khó gì dạ ca rất rõ ràng hiện tại dạ ra thế lực đã hoàn toàn không sợ đế quốc nhưng là dạ ca trong tầm mắt nhìn thấy uy hiếp nhưng còn xa không chỉ tại n h â n tộc địa giới bên trong h á cám chủng tộc bên trong đã có rất nhiều chủng tộc vốn là đã tại tùy thời mà động nhìn chằm chằm cái tiêu mai táng tại đế quốc lãnh thổ phía dưới viễn cổ bảo tàng nếu là lúc này nhân tộc lại triển khai quy mô lớn như vậy nội chiến trước đó vài ngày ám hát thành buổi họp báo dạ ca cuối cùng quyết định t r i ể n lộ ra dạ da cùng ám hắc thành quan hệ hợp tác kỳ thật cũng là vì tại vạn tộc trước mặt t r i ể n lộ dạ da thực lực sáng sáng lên nằm đấm t ú một tú cơ bắp như vậy nói không chừng hắc á m chủng tộc sẽ c ô kỵ dạ da tồn tại không dám tùy tiện xâm lấn nhân tộc địa giới tạm thời trì hoãn kế hoạch của bọn hắn nhưng là hiện tại long hợi lần này động tác đã dẫn đến để hắc á m chủng tộc lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy dạ ca rất rõ ràng nếu như chính mình là bọn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội dạ ca khẽ thở dài mẹ nó nhân tộc hết lần này tới lần khác trên q u ậ như thế cái hố cha hoàng đế th tống k i ế p nghi ngờ hỏi lão bản ngươi thế nào rồi lấy chúng ta thực lực bây giờ hẳn là sẽ không e ngại đế quốc siêu p h à m giả đại quân a giá ca liếc mắt nhìn hắn đương nhiên không e ngại nhưng là chúng ta còn phải đề phòng chủng tộc khác đ ị c h nhân tống k i ế p gãi gãi đầu nói cũng đúng lão bản ngươi thật giống như vẫn cho rằng trong ngắn hạn hắc ám chủng tộc sẽ tiến công chúng ta nhân tộc thế nhưng là ta mỗi ngày tại vạn tộc địa giới chạy thu thập các phe tình báo cảm giác bọn hắn một điểm động tĩnh đều không có a giá ca lại trầm mặc một hồi hiện tại xem ra muốn chấn nhiếp những cái kia ngao nghe muốn động hắc ám chủng tộc chỉ dựa vào thâm lam hệ thống đã không đủ nếu như lần thứ tám vạn tộc chiến tranh chiến trường thật tại nhân tộc trong địa giới khai hỏa Dạ ca cũng không phải tuyệt đối không có năm chắc ứ n g đối nhưng là nhất định phải chết rất nhiều người hàng trăm triệu người Người đi xuống trước đi Dạ ca nhìn một chút tống tiếp nói trở lại kinh đô tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m long hợi nhất cử nhất động còn có đế quốc còn có một cái cuối cùng át chủ bài vị kia nhân tộc duy nhất thánh lâm cảnh cường giả hắn ngay tại trong hoàng cung mà lại hẳn là ngay tại long hợi bên người ok tống tiếp nhẹ gật đầu hiểu được lão bản n g u y ê là để ta xem một chút có thể hay không nghe ngóng đến cái kia thánh lâm cảnh cường giả tin tức đúng không người cho rằng thánh lâm cảnh là cùng ngươi nói đùa dạ ca dừng một chút bất quá cái vật kia hẳn là cũng sẽ không công khai trong hoàng cung hiện thân ngươi liền nhìn chằm chằm long hợi nhưng là nếu như hắn có một mình đi cái gì ở nấp địa phương hoặc làm mật thất lời nói liền tuyệt đối không được đi theo một khi tới gần thánh lâm cảnh cường giả bên người ngươi ảnh nạp thuật căn bản không chỗ đội giấu đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mẹ a lão bản ngươi nói thật là d a người tống k i ế p lau mồ hôi ta biết ta chỉ định không chạy loạn tống k i ế p chui và ủ ảnh bên trong rời đi dạ ca về sau nhẹ nhàng dựa vào ghế có chút meo mắt lại lần này hoàng tộc nghĩ xuống tay với dạ da chắc hẳn long hợi khẳng định phải tìm kiếm lão q u á i vật kia hỗ trợ thánh lâm cảnh a tích tích tích lúc này hệ thống tin tức thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên long anh có thời gian tâm sự à. dạ ca nhấc một chút l ô ngày m long anh dạ ca có làm sao rồi long anh có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện dạ ca đi đến lần trước cái kia canh phòng khách đi ra ca mời kết nối long anh điểm kích thông qua phòng khách mời sau đó nhắm mắt lại đem ý thức chìm vào một mảnh giả lập trong tràng cảnh ngươi đến phòng khách trong gian phòng giả ca thích lý dựa và ở trên một cái giường cánh tay gối lên đầu n g ư ờ i biếng nhìn qua nàng ừng long anh lên tiếng lập tức nàng nhìn thấy gian phòng này bộ dáng nguyên bản một mặt y ê u sầu nghiêm túc nàng nhìn thấy gian phòng về sau lập tức ngu ngơ một chút lập tức hai gò má nổi lên một trận đường đỏ ngươi ngươi làm sao đem chúng ta canh gian phòng biến thành cái dạng này cái này giả lập tràng cảnh bối cảnh thế nào lại là tình lữ khách sạn chủ đề gian phòng a cả phòng đều là màu hồng p h ấ n ái tâm hình dạng hai người giường lớn phủ kín cánh hoa hồng ga giường trong suốt màu đỏ màn lụa trên bàn rực rỡ u l a trên bàn rực rỡ muôn màu đồ chơi nhỏ nhất là dạ ca thế mà còn chỉ mặc một thân màu trắng áo ngủ nằm ở trên giường đây là chúng ta hệ thống đẩy ra chức năng mới a ta liền muốn tùy tiện thử một chút dù sao ta làm kẻ khai phá hệ thống mua những này giả lập đồ dùng trong nhà lại không cần tiền dạ ca cầm lấy một cái ái tâm gối ôm ở trước mặt nàng lung lay ngươi không cảm thấy chơi rất vui gì không ta cảm thấy chức năng này trả tiền về sau nhất định có thể kiếm không ít tiền Long Anh, có ta giọng nói bao chương ba trăm bảy mươi bảy có ta giọng nói bao long anh trầm m ặ t một chút mấp máy hơi mỏng đôi môi đỏ thám nho nhỏ âm thanh nói đều là nam cảnh chấp chừng giả còn như vậy không đứng đắn suốt ngày nghiêm túc như vậy có ý gì a giá ca vô vô bên người giường ngủ đến có chuyện gì đi lên từ từ nói đi long anh ánh mắt có chút bối rối chúng ta còn không có thành hôn dạng này không tốt lắm giá ca nguyên lai、like、ta long anh điện hạ còn là cái bảo thủ người a long anh cái cái gì ngươi không nên nói lung tung làm đế quốc cựu hoàng nữ điện hạ long anh tiếp nhận hoàng tộc giáo dục chính là vô luận tại đứng trước cái dạng gì tràn g cảnh phía dưới đều muốn bảo trì đế quốc hoàng nữ tư thái cùng uy nghiêm muốn thận trọng muốn trang nhã còn cao quý hơn không thể bị người tùy tiện nhìn thấu cho nên trong mắt người ngoài long anh hình tượng vẫn luôn là cao cao tại thượng nghiêm túc thận trọng lạnh lùng hoàng nữ khó mà thân cận hoàng tộc thiên tài thiếu nữ nhưng chỉ có ở trước mặt của dạ ca long anh luôn cảm giác mình cái kia lạnh lùng màu sắc tự vệ áo ngoài kiểu gì cũng sẽ bị hắn từng cái từng cái không chút lựu tình bốc đi nơi này lại không có người khác dạ ca như bay tới đi vị hôn thê của ta hoàng nữ hiện hạ nơi này chính là bí mật của chúng ta hẹn họ không có người sẽ biết long anh do dự một chút cuối cùng vẫn là đi tới bên giường khởi xuống nàng hoàng thất trường loa chân trần tử leo đến trên giường ngồi xuống dạ ca bên người cùng hắn vai sóng vai nằm dựa vào tại đầu giường nói đi có chuyện gì dạ ca hỏi người có phiền phức long anh nhìn qua dạ ca nói nghiêm túc phụ hoàng ta chuẩn bị liên hợp đông tây bắc ba cảnh công tước còn có đế quốc ngũ đại t r i tướng thừa dịp cuối tháng chúng ta đại hôn ngày phái ra đại quân tiến công nam cảnh ta khuyên qua hắn nhưng nhìn thái độ của hắn đã không cách nào lại khoan dung các ngươi dạ ra thế lực tiếp tục mở rộng hẳn là lần này ám hắc thành sự kiện t r i để kích thích đến hắn dạ ca nhàn nhạt cười cười thật sao long anh ngươi thật giống như cũng không kinh ngạc có cái gì thật kinh ngạc ta đã sớm biết dạ ca nói ta còn biết tam đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng đã tập kết năm triệu siêu phàm giả quân đội hơn tám mươi vị tu la cảnh cừng giả chuẩn bị đem chúng ta dạ ra triệt để san bằng đâu long anh trầm mặc lại là cũng đúng lấy dạ ra năng lực tình báo dạ ca làm sao có thể không biết v ụ hoàng động tắt đâu thực lực đã t r ê n h lệch quá lớn còn có đây này dạ ca nói hắn đã nói với ngươi chuyện này hẳn là còn có cái khác nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi、ừ. long anh thở dài hắn để ta tại đại hôn chi dạng đánh l é n n g ư ơ i d i ệ t trừ ngươi hoặc là bắt ngươi làm con tin dạ ca nợ nụ cười ha ha đích sắc giống như là hắn sẽ nghĩ đi ra sự tỉnh cho nên ngươi cho rằng cái này đối ta đến nói là một kiện phiền phức long anh lại trầm mặc một trận ta biết thực lực của ngươi phụ hoàng ta đối đầu ngươi hắn tuyệt không phần thắng long anh nhẹ nhàng cắn môi một cái cho cho nên có thể hay không nhờ ngươi đánh bại hắn về sau thả hắn một con đường sống hắn dù sao cũng là phụ thân của ta dạ ca không nói gì ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua long anh sau đó trầm mặc long anh cúi đầu tránh đi như thế nhiệt liệt ánh mắt ngươi làm gì nhìn ta như vậy ngươi coi như là ta cầu ngươi có được hay không thiếu nữ thanh âm đến cuối cùng càng ngày càng nhỏ bé có thể dạ ca không quan trọng nói gần đây cao lệnh thận trọng l o n g anh điện hạ đều như vậy nũng nịu cầu người ta làm sao nhận tâm không đáp ứng đồng thời dạ ca thầm t h a n trong lòng một tiếng chỉ sợ đến cuối cùng căn bản cũng không cần hắn đến đ ậ u thủ tại trò chơi nguyên trong kịch bản cuối cùng giết long hợi thế nhưng là l o n g anh chính nàng a l o n g anh nghe tới dạ ca như thế đánh giá nàng lập tức cảm thấy có chút xấu hổ bất quá nghe tới dạ ca đơn giản như vậy liền đáp ứng cũng là thở dài một hơi lộ ra một cái mỉm cười cảm ơn ngươi ừng n g ư ơ i an tâm trở về đi trong lòng ta nắm chắc dạ ca như người khuỵu tay trèo trống trên giường bàn tay nâng đầu cuối tháng số ba mươi ta tại dạ ra chờ ngươi ngồi tám nhất đại kiệu đến a phu nhân long anh không nói gì trên mặt không có chút rung động nào bất quá làm nàng nghe tới danh sừng kia thời điểm trong lòng lại đ ỗ n g nhiên đang đang đang nhảy lên kịch liệt đến mấy lần cái kia vậy ta liền đi về trước c h ờ một chút dạ ca cầm ra một đầu phát da đỏ thấm tia sáng ổ khóa dây chuyền cùng một bó màu vàng quần t r hai thứ đồ này ngươi lấy về một hồi ta sẽ thông qua hệ thống truyền thầu cho ngươi ngươi đ a o loạn tốt về sau thả tại hệ thống cột bên trong cất kỹ đây là cái gì long anh n g h i hoặc thiên đạo bảo mệnh hóa còn có địa b ả o thiên t i n h kỹ năng quyền chủ gia ca nói long anh nhìn một chút cái này hai kiện vật phẩm thuộc tính ngần người một cái làm à u đỏ phẩm chất còn có một cái thế mà làm màu vàng phẩm chất ngươi cho ta quý giá như vậy hai dạng đồ vật làm cái gì liền xem như tặng ngươi lễ vật gia ca nói nói không chừng ngươi về sau có thể cần dùng tới long anh nhẹ gật đầu không có suy nghĩ nhiều chỉ là cảm động nói ta biết cảm ơn ngươi tia cái gì dạ ca cầm lấy trên giường cánh hoa g õ g õ ngươi thật sự dự định như thế đi rồi trang cảnh này mặc dù là giả lập nhưng là cảm giác thể nghiệm đều là rất chân thực ca ngươi thật không nghĩ thử một chút long anh không không được long anh xuống giường hốt hoảng muốn tìm rời khỏi p h ò n g khách nốt b ấm dạ ca vẫn hề vải dựa vào trên giường khoát tay một cái táo biệt hệ thống trong thương thành có thể đao loạt ta ai giọng nói bao có thể mô phỏng bất luận cái gì tràn g cảnh đối thoại nếu như ngươi hối hận muốn thử nghiệm lời nói cũng có thể tự mình động thủ giải quyết ta long anh một cái lào đạo kém chút không tại hạ giường thời điểm nã xuống rời khỏi hệ thống phóng khách dạ ca mở mắt ha <Haha>, ha long hợi ra h ỏ a này thế mà ngay cả mình nữ nhi đều lợi dụng thật là một cái từ đầu đến nuôi hôn đàn ặ n linh đen ngưng á. Quả. Hai chi khói ếch theo kết phòng tại trên triển mềm â n quân, ma giới triệu một Tiếp siêu giả phàm đại quân ma giới cần, a một khi năm triệu đại quân thật tập kết hoàn thành đại quân áp cảnh như vậy trận này ngàn năm khó gặp nhân tộc đại nội chiến liền không thể không khai hỏa quy mô lớn như vậy chiến tranh một khi mở ra hắc cám chủng tộc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào giạ ca không nghĩ lại xuất hiện lần trước nam cảnh chiến tranh như thế thương vong tám năm qua nam cảnh phi thường yên ổn bách tính an cư lạc nghiệp kinh tế phát triển không ngừng không có bất luận cái gì hắc cám chủng tộc lại xâm nhập vào nam cảnh một tất đất giạ ca cũng không muốn muốn như vậy t ư ở n g hòa bị long hợi cái này ngu ngốc tùy tiện đánh vỡ Hai đợi đến ngày đặt trước ngày đại hôn long hợi đại khái sẽ có được một cái vô cùng vô cùng lớn kinh hỷ đi từng r Trường ư tước tước n Đông cảnh công tước, đã lâu không gặp. 378, Đông cảnh công tước, đã lâu không gặp đông cảnh g gặp gặp đã đã Hầu thành t lâu lâu đợt luyện binh tiếng gào thét như bài sơn đảo hải không ngừng truyền đến khi thế mười phần đông cảnh công t ư ớ c hạ hầu đốn lúc này đang đứng tại rộng lớn cao ngất trên tường thành bên một thân quý cạnh lao ra t p áo áo, một tiên qua trưởng quan trần bình treo nhẹ nhõm vui sướng nụ cười cùng hạ hầu đốn cùng một chỗ đứng ở trên tường thành hoàng đế bệ hạ thật a luyện diễn t đúng là cho đủ những ngày ma hóa người đột biến mặt mụi hạ hầu đốn không có lên tiếng trong mặt mày có loại xua tan không đi lo âu dưới thành binh sĩ、si、khí thế mười phần nghe thấy thanh â m kia liền rất có cảm giác an toàn nếu như tại một tháng trước kia hạ hầu đốn khẳng định cho rằng dạng này quy mô quân đội san bằng nam cảnh quả thực chính là dễ dàng sự tỉnh nhưng ngay tại mấy ngày trước đây tham gia xong ám h ắ t thành buổi họp báo về sau hạ hầu đốn hiện tại lo lắng không chỉ là dạ da có được hệ thống còn có ổ đình m 3 ma năng súng máy mặc dù ám h ắ t thành đối ngoại là mỗi cái thế lực hạn mua một trăm h ù n g nhưng là dạ da làm ám h ắ t thành hợp tác đồng bạn có thể hay không được đến càng nhiều ưu đãi cũng khó mà nói đại nhân ngài làm sao rồi trần binh kỳ quái hỏi hắn không quá lý giải san bằng n a m cảnh tiêu diệt Dạ g i a về sau như vậy Dạ g i a di sản tỷ lệ lớn chính là từ hạ hầu đốn chờ tam đại công tức chia cắt làm sao công tức đại nhân thoạt nhìn vẫn là buồn bã như vậy buồn bực dáng vẻ không vui đâu Dạ g i a không phải dễ đối phó hạ hầu đốn lắc đầu đừng quên tám năm trước nam cảnh chiến tranh lúc ấy nam cảnh rất nhiều quý tộc thế lực toàn bộ đều bị bọn hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay còn có Dạ g i a quân đ ộ i cái tia đáng sợ chiến lược đừng quên bọn hắn là ma hóa gia tộc là chiến tranh gia tộc trần bính nghe xong cười nói hắc hắc công tức đại nhân ngại không khỏi cũng quá mức cẩn thận g i a coi như lại có thể đánh、trợ. có thể ngăn cản hoàng tộc ngũ đại chiến tướng tăng thêm tam đại công tức liên thủ vây công có thể đỡ nổi năm triệu đại quân dạ da cuối cùng cũng chỉ có dạ t u y ể n cùng dạ tiêu hai cái thiên khải cảnh cường giả mà thôi h ú ố n g hồ dạ tiêu hiện tại cũng còn không có trở về hạ hầu đốn nghĩ thầm hai cái chỉ là tại ám hắt thành buổi họp báo trận n h i ệ n t h ầ n dạ ca bên người liền có sáu vị thiên khải cảnh cường giả cái này sáu vị thiên khải cảnh cường giả đến tội cùng là ai thân phận gì đến bây giờ đều không người biết mà đây vẫn chỉ là ở ngoài sáng bài dạ da đến tội cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực hãn cũng hoàn toàn không biết hạ hầu đốn luôn cảm thấy có loại cảm giác bất an loại cảm giác này quanh quẩn đến trong lòng của hắn thật lâu không tiêu tan ta hơi mệt chút về phòng trước nghỉ ngơi hạ hầu đốn thở dài vâng đại nhân trần bình có chút không người có chút cổ quái nhìn công tức đại nhân lên mắt không biết hạ hầu đốn là làm sao hạ hầu đốn một mình trở lại gian phòng của mình đặt mông ngồi trở lại bàn sách của mình đằng sau ngồi xuống ngón tay dùng sức méo méo m ú i của mình chiến tranh a lại là chiến tranh hạ hầu đốn rất rõ ràng hoàng tộc cùng dạ gia ở giữa sớm tối phải có một trận chiến dạ ca cầm quyền về sau dạ gia thế lực đã mở rộng đến quá lớn không có hoàng đế nào có thể dung hạ được chính mình đại thần có được siêu việt triều đình hy vọng nhưng là hắn không nghĩ tới một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy hẳn không có vấn đề gì a năm triệu siêu phàm giả đại quân tám vị thiên khải cảnh lãnh tụ tăng thêm hơn tám mươi vị tu la cảnh c ự n giả g dù cho giả gia có một mươi đỡ ô đình m ba ma năng xuống máy chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được húng chi hoàng đế b ệ hạ bên người còn có thần quan cơ liên hộ quốc pháp sư kiêm đại tế tự an lang nguyện còn có vị kia rất nhiều năm không có hiện thân thánh lâm cảnh đại năng bất luận nhìn thế nào phần thắng hẳn là đều tại bọn hán bên này hạ hầu đốn như thế an ủi chính mình chậm rãi thở ra một hơi hô một trận tiếng gió phất qua gian phòng màn cửa nhộn nhạo lên tầng tầng ngọn sóng trên b à n sách một chi bút máy tại gió nhẹ dưới sự thôi thúc tại mặt bàn đ ù ngủ cục chậm rãi nhấp nô cuối cùng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất một cái toàn thân bao phủ tại áo b à o đen phía dưới mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh vô thanh vô tức theo gian phòng góc tối bên trong xuất hiện hạ hầu đốn trong lòng l ộ n bột một chút đột nhiên phóng đại con người ngươi đông cảnh công tước đã lâu không gặp mặt nạ màu đen tiếng người âm xen lẫn quỷ dị ma âm cùng tiếng vang ngột ngạt mà c h ầ m thấp làm cho không người nào có thể phân biệt hắn đến tột cùng là nam hay là nữ hạ hầu đốn kinh ngạc nhìn qua mặt nạ màu đen người hắn hoàn toàn không biết nơi này rõ ràng là hắn đông cảnh lãnh địa mà lại là hắn chủ thành bang hậu thành bên ngoài khắp nơi đều là cao thủ hộ vệ tên trước mắt này đến tột cùng là làm sao vô thanh vô tức xuất hiện ở đây người người là làm sao hạ hầu đốn thanh â m khe r u n vô ý thức đưa tay đi sở chính mình để lên bàn trường kiếm nhưng mà thân kiếm của hắn mới vừa vặn ra khỏi vỏ hải thốn chỉ nghe thấy mấy đạo tranh minh t h a nhâm đồng thời vang lên ông tranh bá hạ hầu đốn thân thể lập tức cứng nhắc xuống tới không còn dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn cảm thấy được chỗ cổ truyền đến một k i a thấu xương âm hàn lạnh buốt ở trên cổ của hắn một thanh cầm ngực đoạn kiếm chính gác ở cổ họng của hắn chỗ một tên khác mang theo mặt nạ màu đỏ người áo đen không biết lúc nào đã tay cầm đoạn kiếm xuất hiện ở phía sau hắn đồng thời tại hắn bên cạnh phía trước một tên mang mặt nạ màu trắng người áo đen dùng quang ly trường kiếm chỉ vào lồng ngực của hắn vị trí trái tim một tên mang mặt nạ màu người đen, hai tay nắm cầm một thanh dài hơn hai mét cự hình quát đao rộng lớn lơi đao đã treo ở đỉnh đầu của hắn còn có một tên mặt nạ thì phân biệt tại bản đọc sách hai bên trái phải trong tay nắm chặt một đầu thật dài răng cưa liên kiếm hai đầu liên kiếm phân biệt c u ố n lấy hạ hầu đốn hai đầu cánh tay mặt nạ đen người thì vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn không nhúc nhích nhìn qua hắn đen nhánh dưới mặt nạ căn bản không nhìn thấy hắn đến tột cùng là vẻ mặt gì từ ngực hạ hầu đốn vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọt hắn mặc dù đồng dạng làm thiên khải cảnh cơn giả g lại thế mà hoàn toàn cảm giác không đến những người này đến tột cùng là khi nào tới gần mà lại tại sáu người này hợp kích phía dưới hắn hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ liền đã bị bọn hắn chế phục có thể nghĩ những người này nếu quả thật muốn mệnh của hắn, hắn cũng sẽ giống buổi họp báo cùng ngày cái k i a ba vị thiên khải cảnh người s ó i chiến tướng không có chút nào đánh trả chỗ chống nháy mắt chết đi chương ba trăm bảy mươi chín tùy thời tùy chỗ chương ba trăm bảy mươi chín tùy thời tùy chỗ các ngươi là dạ tộc trưởng người hạ hầu đốn tay đã vung ra trên bàn c h u i kiếm cố gắng để chính mình một lần nữa chấn định lại tỉnh táo nói dạ tộc trưởng có chuyện gì chỉ giáo sao nếu như có chuyện chúng ta có thể thật tốt nói ha ha có chuyện gì trong lòng ngươi không có điểm số sao áo bào đen người đeo mặt nạ giống như cười mà không phải cười nói các ngươi kế hoạch đều ở trong giám thị của chúng ta hạ hầu đốn sắc mặt nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh hạ hầu công tức là một cái rất có năng lực người những năm gần đây đông cảnh dưới sự quản lý của ngươi trở nên rất tốt chúng ta cũng đối ngươi có chút thưởng thức mặt nạ màu đen người trầm dai nói nhưng một cái cũng không biết thời vụ thấy không rõ lắm thế của người coi như có năng lực đi nữa bình thường cũng sẽ không có kết quả gì tốt ta ta rõ ràng hạ hầu đốn làm công tức khí thế đã triệt để t a n t á c mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ta vẫn luôn không muốn cùng dạ ca đại nhân là địch cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chưa từng có nghĩ tới a mặt nạ màu đen người buồn cười mà nói nhưng ngươi vừa mới tựa hồ còn tại tập kết quân đội của ngươi tại làm trước khi chiến đấu diễn tập t i a là hoàng đế bậy hạ ra lệnh hạ hầu đốn vội vàng giải thích ta nhất định phải làm dáng một chút nếu không ta không có cách nào giao nộp nhưng là đến cuối cùng ta tuyệt đối sẽ không muốn tham dự trận chiến tranh này rất tốt đã như thế chúng ta có thể bỏ qua ngươi mặt nạ màu đen người vừa ý nói hy vọng ngươi đến lúc đó thật có thể làm ra lựa chọn chính xác nhiều khi sinh cùng tử vẹn vẹn ngay tại một ý niệm sự tình tiếng nói vừa ra gác ở trên c ủ hạ hầu đốn đoàn kiếm liền rút đi treo ở đỉnh đầu hắn phát đao chỉ tại trái tim của hắn trưởng kiếm còn có cuốn lấy hai cánh tay hắn hai thanh liên kiếm cũng toàn diện thu về hạ hầu đốn có chút m ở mịt những người này thật vất vả chui vào t i ề n đến thật cứ như vậy bỏ qua hắn rồi hắn còn tưởng rằng những người này nhất định sẽ thừa dịp lúc này chẳng thảo trừ căn long hợi xếp và o ở bên người ngươi mấy cái nhà tuyến chúng ta đã giúp ngươi diệt trừ hạ hầu công tức là người thông minh hẳn là không cần chúng ta đến dạy ngươi về sau phải nên làm như thế nào à mặt nạ màu đen người nói xong rất tùy ý ném ra một cái trang tràn đầy phình lên bao tài to ném đến hạ hầu đốn trước mặt Bao tải mở lúc này g ngoài cửa lại đi tới một cái mang theo màu xanh sống mặt nạ người áo đen vị thứ bảy người áo đen cái này màu xanh sống người đeo mặt nạ vươn tay ra theo hắn theo trường bảo trong tay áo dội ra cánh tay đến xem người này niên kỷ có chút dàn mua trên cổ tay tràn đầy lao niên vằn đồng thời hạ hầu đốn cũng có thể cảm thấy được so với cái khác người đeo mặt nạ da hỏa này vẹn vẹn chỉ có vạn t ư ợ n g cảnh nhưng là màu xanh sống người đeo mặt nạ hai tay cây tấn mặc nghiệm loại nào đó chú văn chỉ thấy trong gian phòng vô số phủ văn đột nhiên đột nhiên hiện ra tại trôi nổi trong gian phòng xoay tròn lấp lóe ma pháp quang huy tự động theo thứ tự sắp xếp lập tức tại những phủ văn này chắp vá tổ hợp phía dưới trước mặt không gian vậy mà bắt đầu v n mẹo một cái màu u l a m cỡ nhỏ cửa không gian truyền thống cứ như vậy thỉnh lính xuất hiện ở trước mặt của hạ hầu đốn hạ hầu đốn mở to hai mắt nhìn đồng thời không tự giác há to miệng cảm giác lần này hắn đều nhanh muốn đem trong mắt t r ư ờ n g ra ngoài mặt mũi tràn đầy tràn ngập kinh hãi cùng kinh ngạc nếu như hạ hầu công tức lại làm ra cái gì quyết định ngu xuẩn lời nói chúng ta sẽ còn như hôm nay tùy thời tùy chỗ xuất hiện lần nữa ở trước mặt của ngươi mặt nạ màu đen người nhẹ nhàng lưu lại một câu nói như vậy sau đó đi vào cái kia phiến trong cánh cửa không gian còn lại sáu tên người áo đen cũng đi theo phía sau hắn thân ảnh biến mất tại tâm h thúy vạn vẹo không gian đường hầm bên trong một phút đồng hồ sau cộng không gian dần dần biến mất vạn vẹo không gian cũng dần, dần khôi phục bình thường phản phát hết thể đều ch hạ hầu đốn hướng trên ghế khen g h i ê n g như là tại âm tàu địa phủ đi một lượt phía sau lưng đã mồ hôi rơi như mưa và áo đã hoàn toàn thấm ức hắn liền biết căn bản không nên t r e o chọc dạ ả ra tây cảnh gỡ giàn g thành hoàn thờ rất là nhàn nhã thích chí nằm rửa vào tại một miếng da chất s o f a lớn bên trên c h â n c h ụ i nửa người trên trong tay cắn một cái tuyết lê sau lưng một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ h à i đang vì hắn xoa bóp b ả vai hai chân của hắn thì phân biệt khoác lên mặt khác hai cái cô gái xinh đẹp trên đùi để các nàng phân biệt nắm nấc hoàn thợ một cái thỏa mãn sờ sờ chính mình bụng phệ b rất biết hưởng thụ nha tây cảnh công tước mặt nạ đen nhân ma âm tiếng vang vang lên toàn thở sửng sốt một chút chỉ thấy sáu tên người mặc áo bào đen mang theo các loại mặt nạ người thần bí đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn a ba tên nữ hải phát ra sợ hai tiếng thét trói thai bởi vì sáu tên người áo đen trên thân đều dính đầy màu tươi hiển nhiên bên ngoài thủ vệ đã đều bị bọn hắn xử lý mặt nạ trắng người chê các nàng quá mức ồn ào dựng thẳng lên hai ngón thi triển một cái tinh âm thuật gian phòng liền triệt để yên tĩnh nguyên, nguyên lai、like、là dạ ra các vị a cho nên g t cùng n g đồng cảnh công là tước khác n h họp buổi biệt hắn ngay từ đầu căn bản liền không nghĩ tới phản kháng mà lại nhìn thấy sáu vị người áo đen lập tức liền vẫy tay nói các ngươi yên tâm à ta là rất tức thời ta ngay từ đầu không có ý định cùng dạ ca đại nhân là địch hoàng đế bệ hạ bên kia ta chính là ứng phó một chút mà thôi tuyệt sẽ không mang binh tiến đánh nam cảnh thật thật thật sao mặt nạ đen người nghiêng đầu một chút không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy đúng vậy đúng vậy tuyệt đối hoàn thờ thở dài vậy hạ hạ lệnh thông chi chúng ta muốn cùng các ngươi dạ ra lúc khai chiến ta liền biết hắn đây là xuống một bước n g u n g ốc mời các ngươi trở về chuyển cáo dạ ca đại nhân ta là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn bất quá a chuyện này về sau nếu là hoàng đế bệ hạ tìm ta thu về sau tính sổ lời nói ta cái này mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được a hoàn thờ dư quang liếc qua bọn hắn hỏi giỏ mặt nạ đen người đương nhiên biết hắn ý tứ nhàn nhạt nói yên tâm đi chuyện này về sau ngươi liền sẽ không gặp lại lo ngợi thật sao đ bác, gõ gõ, bác cảnh rất lạnh vị này trẻ tuổi nhất công tước mặc từng tầng từng tầng lông mềm như nhung quý tộc gia lông để thân ảnh của hắn càng lộ ra khôi ngô cao lớn hắn nhìn qua kiếm trong tay ánh mắt có chút s a p bén tựa hồ còn rất chờ mong sắp đến chiến tranh bầm báo đại nhân đã tập kết hoàn thành trước mặt sĩ、si、quan một cái tay phủ ở trước ngực cung kính báo cáo bắc cảnh tám trăm linh siêu p h à m giả đại quân tùy thời đều có thể vì n g à i hiệu lực công tước đại nhân rất tốt lang tiêu cười cười ngươi đi xuống trước đi sĩ、si、quan lui ra ngoài lang tiêu cầm lấy hắn kiếm thép tiếp tục trong tay vớt vớt xem ra ngươi đã làm tốt vì chiến tranh trả giá đắt chuẩn bị lang tiêu công tước một cái quỷ dị ma âm vang lên lang tiêu biến sắc cầm kiếm thép đột nhiên q u a y người người nào mặt nạ đen người chậm rãi đi ra là ngươi lang tiêu biến sắc hắn nhận ra người này chính là ám hát thành trên buổi họ báo tên kia lập tức cảnh dắt lên lập tức hắn nhìn hai bên một chút lại kinh ngạc phát hiện cái khác năm vị mang theo màu sắc khác nhau mặt nạ áo bào đen người thần bí chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở xung quanh hắn đã bao vây hắn lang tiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể nơi này là địa bàn của hắn liền xem như thánh lâm cảnh cường giả cũng không có khả năng vô thanh vô tức lách qua bên ngoài tất cả hộ vệ những người này là lúc nào có chuyện gì sao lang tiêu kiên trì hỏi chúng ta có chuyện gì bắc cảnh công tức đại nhân ngươi không rõ ràng sao mặt nạ đen tiếng người khí rất bình tĩnh tám trăm phẩy không không không đại quân a các ngươi bắc cảnh cũng cơ hồ là toàn quân xuất động a muốn triệt để san bằng nam cảnh a lang tiêu gương mặt có chút co lại hắn không biết tin tức là làm sao tiết lộ dạ ra người thế mà nhanh như vậy liền đã được đến tin tức lang tiêu nhìn xem cái này sáu vị người áo đen một cố vô hình cảm giác g á p bách bao phủ ở trên người hắn hắn nghĩ tới ngày đó tại ám h ắ t thành hiện trường buổi họp báo cái này sáu tên người áo đen dễ như t r ở bàn tay liền giết chết mấy cái kia thiên khải cảnh lang n h â n tộc chiến tướng h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt chuyện này ta có thể giải thích lang tiêu lui về sau một bước tận lực để phía sau lưng của mình tựa vào vách tường không để cho mình hoàn toàn lâm vào vây quanh đây là hoàng đế bệ hạ hạ đạt thánh chỉ mệnh lệnh ta chỉ là tại p h ụ n mệnh làm việc nhưng là kỳ thật ta cũng không hy vọng phát động chiến tranh ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện hoặc là ta hiện tại liền liên hệ giả ca cùng hắn thật tốt nói chuyện a không cần mặt nạ đen tiếng người âm không tình cảm chút nào lang tiêu công tức trước đó rất nhiều lần phối hợp hoàng thất trong bóng tối đối với chúng ta g i ra tiến hành qua không ít lần chèn ép đi chúng ta g i ra sinh y đang đến gần bắc bộ địa phương khắp nơi bị năn g trở hẳn là ngươi lang tiêu công tức thụ ý đúng không lang tiêu cho nên nói chúng ta không tin được ngươi mặt nạ đen người chậm rãi mà nói so với cùng ngươi làm để ngươi chết có lẽ càng đơn giản lang tiêu hít sâu một hơi người tới hộ vệ có thích khách lang tiêu đột nhiên là lớn nhưng mà rất đáng tiếc cũng sẽ không có người đáp lại hắn t r u n g quanh nơi này đã bị thành lập được cách lâm kết giới dù cho hắn hô phá cúng họng cũng sẽ không có người tới cứu hắn cong mặt nạ đen người rút ra ảnh nguyện trực đao đen nhánh trường đao hóa thành một đạo lãnh mang thẳng hướng lang tiêu mặt c h é m tới ra ca rất rõ ràng người nào, là có thể lôi kéo. người nào là cần trực tiếp xử lý đối với lang tiêu loại này đã từng cùng dạ ra từng có ân o á n liền tuyệt đối giữ lại không được nhất định phải chạm thảo trừ căn đinh lang tiêu nhắc kiếm đón đỡ vũ khí của hai người sau khi va chạm g i n g co cùng một chỗ mạnh mẽ hồn lực đối bính quấn lên một trận băng lanh thấu xương c u ồ n phong lang tiêu hai tay nắm lại c h i kiếm buộc phát làm thiên khải cảnh cường giả tất cả hồ n khí màu tuyết trắng hồn lực lượn l ờ tại chung quanh hắn bốn phía sàn nhà cấp tốc ngưng kết ra một tầng tuyết thật dày trắng băng xương ngũ dai võ pháp ngày xương tàng sáng lang tiêu quát lên một tiếng lớn huy kiếm đẩy ra ảnh n g u y ệ n trực đao kiếm trong tay tiêu tán ra kinh người hà khí đồng thời một kiếm mở ra mặt nạ đen người thân thể lưỡi kiếm chém qua chỗ không khí đều tùy theo ngưng kết b mặt nạ đen người thân thể lại đang bị đại kiếm bổ chúng nháy mắt bành một tiếng hóa thành một đoàn hư vô mở mịt khói đen tiêu tán ở trong không khí lang tiêu sửng sốt một chút lúc này hắn hai bên trái phải đồng thời hai vệ t ánh sáng lạnh leo hiện lên mặt nạ đỏ người cùng mặt nạ trắng người theo hai bên đồng thời gia công lang tiêu thấy thế vội vàng lại huy kiếm đi cản hai lần đón đỡ đều có chút chật vật cùng miễn cưỡng trước một lần miễn cưỡng chống chọi phía bên phải mặt nạ trắng người quang ly trường kiếm công kích nhưng bên trái mặt nạ đỏ người công kích hắn thong t h ẳ một tức khoảng cách chưa thể đẩy ra lưới dao công kích sắp bén đ o ạ n kiếm thoáng chốc liền đâm xuyên hắn có được phủ chú ra chỉ sắt thép hộ giáp tại p h ầ n bụng lưu lại một đạo tươi sáng vết n ư ớ c dốc rách máu tươi lập tức theo vết n ư ớ c bên trong chảy ra ngoài nóng bỏng hết u y dịch tại không khí lạnh bên trong hơi nước mông ông a lang tiêu hét thảm một tiếng căn chặt hàm răng tùy giảm xuống đất hắn có thể cảm giác được một kiếm này đã đâm xuyên hắn lá lách nhưng mà đợt tiếp theo công kích cũng đã lập tức đến mặt nạ vàng người hai tay nắm cầm khoát đao vung vẩy ra một tiếng khủng bố hô âm thanh đối diện chém ngang tại lang tiêu ngực chỉ ngực chỉ ngực chỉ nghe âm cả người cũng bởi vì bị khoát đao lực lượng hướng về sau bay rớt ra ngoài tại thân thể bay ra ngoài ở giữa không trung thời điểm hai đầu răng c ư a liên kiếm vung đi qua một đầu c u ố n lấy hai chân của hắn ở giữa một đầu c u ố n lấy cổ của hắn hai đầu liên kiếm phân biệt hướng hai bên dùng sức kéo kéo b á ngồi trên mặt đất cái bóng có thể nhìn thấy lang tiêu thân thể tựa như là một khối bị treo tại đồ tể móc bên trên bị xé ra thịt một trận đấm máu mưa tung tóe vãi đầy mặt đất một đêm này không chỉ là tam đại công tước đế quốc ngũ đại c h i tướng hà cấm liên bồng tôn nghị điền ngọ triệu vô mệnh mỗi một vị đều bị sáu vị áo bào đen người đeo mặt nạ lần lượt bái phòng đi qua ngũ đại triều tướng không có để lại một người sống toàn bộ bị chém giết một đêm này đại tần đế quốc đã vô thành vô tức biến thiên nhưng long hợi bản nhân còn hoàn toàn không biết gì long hợi mang cả đám đi tới hoàng cung sâu trong lòng đất ở trước mặt của hắn là một cái to lớn từ thanh đồng đổ đồ bê tông cửa đá trên cửa đá điêu khắc cổ láo bích họa cùng văn tự h i ệ n nhiên đã có rất dài tuyến nguyện trải qua nhiều năm t u ế n g u y ệ n những điều khắc này bích họa lại như c ũ không có bất luận cái gì bị ăn mòn dấu vết ý nguyên hoàn hảo như mới khiến người sưng kỳ khắc họa tại cửa đá trên cùng chính là một đầu sinh động như thật thanh long đồ án long đầu tại cửa đá ở giữa mà thân thể lại vốn lượn chiếm cứ tại đều mặt cửa đá giống như vật sống thanh long thân thể có khắc bảy cái ngôi sao con mắt chỗ thì là hai viên đá quý màu xanh cho dù đến hôm nay cũng vẫn như cũ thông thấu không tí vết tản mát ra quang huy rực rỡ phảng phất đang nhìn chăm chú đến nơi này mỗi người long hơi ánh mắt có chút lấp lóe ra kinh hỉ hào quang thanh long quả nhiên không sai thân quan cơ liên một thân thánh khiết áo trắng chậm rãi đi theo phía sau hắn có chút ngầm đầu nhìn qua trước mặt cái tiêu cao lớn cửa đá cơ liên thần quan long hợi liếc về phía sau một cái hỏi theo ý ngươi lần này cánh cửa này có phải là cung điện dưới mặt đất chân chính cửa vào cơ liên bình tĩnh nói đúng long hợi nhét miệng cười cơ liên còn nói nhưng là thần cũng không đề nghị mở ra cánh cửa này long hợi nhữ mày đây là vì sao cơ liên nói thủy hoàng chức đế hoàng lăng chưa hề có người tiến vào qua truyền thuyết cung điện dưới mặt đất chỗ sâu mai táng phong ấn thượng cổ thánh linh chi thú di h ả i cùng linh hồn cùng tiên đế di cốt c h u n g táng tại cùng một nơi tiên đế đã đem cửa vào vị trí ẩn tàng đến như vậy ẩn ấp hẳn là không hy vọng hậu nhân tùy tiện mở ra hiện tại tự tiện tiến vào lời nói sợ sẽ gặp đến đại họa long hợi nói truyền thuyết ngươi không phải sẽ đại dự ngôn thuật ta chẳng lẽ ngươi dự đọc không đến cái này hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất sự vật cơ liên nhẹ nhàng lắc đầu ta t h ầ n thuật khi tiến vào cái này cung điện dưới mặt đất về sau liền mất đi tác dụng ồ long hợi càng hiếu kỳ liền thần lực đều sẽ mất đi tác dụng đúng thế nhưng nói như vậy ngươi cũng không biết địa cung này bên trong đến tột cùng có cái gì long hợi ngẩng đầu nhìn cái kia trên tường đã hùng vị bá khí thanh long đồ án Ta phụ hoàng khi còn sống có thật nhiều kinh thế tục kỳ bảo vật, trong đó không thiếu màu đỏ phẩm chất thậm chí màu vàng phẩm chất vật hai phụ phẩm phẩm phẩm, hoàng khi nhiều kinh chuyển không chí bảo màu màu vàng còn sống nhưng kỳ có đó đỏ long à năm hắn tạ thế về sau, ta nhưng không có tại hắn đó có thế tạ ta tại t về sau, r c hợi ở tìm tới bất luận một cái luận Long nào. h cho rằng những n à y truyền kỳ bảo vật nhất định là theo chân phụ hoàng cùng một chỗ mai táng tiến vào hoàng l a n g trong cung điện dưới lòng đất thần quan đã không cách nào t h a m dò trong đó sự vật kia liền mang ý nghĩa ngươi cũng không biết trong đó đến tuột cùng có gì hưng hiểm đúng không long hợi lại hỏi cơ liên trầm mặc một chút đúng thế trong mắt của ta bất luận cái gì vật có giá trị muốn có được tay vốn là nương theo lấy phong hiểm long hợi cười nhạt một chút năm đó ta ở trước mặt phụ hoàng cũng không được sùng ái hắn gái bí mật gì cũng không chịu nói cho ta chỉ chịu nói cho đại ca hắn hoàng lăng bí mật xây dựng ba trăm năm lâu nghe nói đầu nhập tài chính so năm đó xây dựng trường thành còn mùa lớn có thể nghĩ đây tuyệt đối không phải phổ thông lăng mộ cung điện dưới mặt đất nhưng là ta mỗi một lần hỏi liên quan tới hoàng lăng cung điện dưới mặt đất sự t ì n h dù chỉ là sách một miệng hắn đều muốn sụ mặt đem ta chửi mắng một trận cơ liên ta tốt phụ hoàng a người đến tột cùng có chuyện gì giấu diếm ta hôm nay ta rốt cục có thể tới tìm tòi hư thực người tới long hợi giơ tay lên chỉ vào cửa、đá. cho ta đem cái này phiến cửa đá mở ra nhưng là tuyệt đối không được hư hao phía trên thanh long điều khác cái này là mấy vị t h ổ hệ siêu phàm giả đi ra phía trước chắp tay trước ngực bắt đầu thi pháp nhị giai ma pháp thổ lưu thuật cơ liên yên lặng ở một bên nhìn xem cũng không nói gì nữa khoảng chừng nửa giờ về sau oanh long long long long to lớn cửa đá từ từ mở ra vần đục cho bụi như sương mù theo trong khe cửa tuôn ra trên cửa đá thanh long con mắt giống như là phỉ thúy lại hình như không phải bình thường ngọc thạch dù cho tại dạng này xa ngút ngàn dặm không ánh sáng tuyến lòng đất ý nguyên loé ra ánh sáng màu xanh long hợi hít mắt không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy trong môn hiển nhiên là một cái cự đại ưu ám không gian dưới đất tràn ngập cho bụi tán đi về sau từ bên ngoài có thể trông thấy bên trong là một cái đại s ả n h lối vào trưng bày một tôn cao lớn b á khí binh dung tượng đá cái kêu binh dung tượng đá cao tới ba mét người khoác đen n h á n h t r ọ n g giáp tay phải nắm cầm một thanh dài bốn mét qua kích chính đối cửa đá cửa vào giống như là đóng giữ ở trong này môn thần long hợi do dự một chút p h u hoàng làm việc gần đây chú ý cẩn thận nhất là nơi này hắn còn đầu nhập vào nhiều năm như vậy tuyệt đối là nguy hiểm chủng điệp long hợi quay đầu nhìn phía sau đi theo hắn hơn một trăm tên binh sĩ hộ vệ các ngươi đi vào trước nhìn xem hắn tiện tay chỉ mấy cái hộ vệ là mấy tên hộ vệ kia phụng mệnh đi vào mấy tên hộ vệ kiên trì cẩn thận từng ly từng tí đi vào cung điện dưới mặt đất kết quả vừa mới bước vào bước đầu tiên toàn bộ cung điện dưới mặt đất liền rung động dữ dội cung điện dưới mặt đất chỗ sâu vậy mà tùy theo chuyển ra một tiếng đinh thai nhức ó c d o a người linh hồn long âm đám người g i ậ mình toàn bộ đều bối rối lên không biết xảy ra chuyện gì long hợi lảo đảo mấy bước vịn vách tường kém chút không có nga xuống nhịn này ngỡ ngẩn đến cùng xúc động cái gì cơ quan vê anh chỉ thấy cái kia trọng giáp binh dung tượng đá chiến sĩ thế mà bắt đầu chuyển động cơ hồ là không hề có điểm báo trước binh dung trọng giáp sĩ nhanh chóng mà vung lên quá kích một cái pha thiên quân q u é t ngang mấy người lính kia hộ vệ nửa người trên cùng nửa người dưới nháy mắt bị chỉnh chỉnh tề tề cắt ngang tách rời giống như bị mở ra đ ầ u h ũ nhẹ nhàng như vậy tê u thảm không nớt huyết nục về r a có không ít thịt nát đều tung tóe đến long hợi trên người của bọn hắn vê anh binh dung trọng giáp sĩ thương kích trong tay vung vẩy một cái xoáy lập tức nặng nề g h trọng giáp dày chiến tại mặt đất đột nhiên đ l t mạnh toàn bộ thân thể cao lớn lại cao cao vật lên long hợi mở to hai mắt nhìn phóng đại trong con mắt chiếu ảnh ra binh dung trọng giáp sĩ giơ lên thương kích hướng hắn đối diện phách chạm mà đến thân ảnh xa xôi dị tộc địa giới một tòa không biết tên pháo đài ra kiêu đại nhân có ngài một phong thư tiên một tên binh lính chạy c h ầ m mà đến đưa tới một phong thư tiên ô ra kiêu tiếp nhận giấy viết thư nhìn thấy bịt miệng chỗ ân có dạ gia, gia huy hiên nhiên là dạ ca gửi thư nơi này rời xa nhân tộc địa giới không có nhân tộc tín hiệu cơ trạng cho nên không có đồng hồ tín hiệu chỉ có thể thông qua long ứng tín sứ phương thức truyền thống tình báo mà dạ tiêu lại là tám năm trước rời đi đương nhiên cũng không có lắp đặt thâm lam hệ thống dạ tiêu mở ra giấy viết thư mở ra giấy viết thư săn bằng nếp vốn cấp tốc liết mấy cái nội dung phía trên sau đó liền lộ ra nụ cười hắc thì ra là thế tiểu tử này muốn cùng long anh thành hôn a dạ tiêu sau khi xem xong lại lật đến giấy viết thư mặt sau xem hết mặt sau nội dung dạ tiêu trong đôi mắt nguyên bản ý cười dần dần rút đi trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên mà lại là trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng chăm chú thanh long a chương ba trăm tám mươi một tùy ý an bài chương ba trăm tám mươi một tùy ý an bài dạ ca liền đánh mấy cánh áp buồn ngủ cùng mọi mệnh hoàn toàn viết ở trên mặt đem bên mặt ghé vào trên mặt bàn tiểu dạ người tối hôm qua đi làm cái gì làm sao như thế không có tinh thần a hạ tịch giao ngồi tại dạ ca đối diện cái cầm đặt tại trên bàn cùng dạ ca mặt đối mặt sau đó dôi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc dạ ca khuôn mặt có chút lo âu nhìn qua hắn dạ ca miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười ta không sao dao dao nghỉ ngơi một hồi l i tốt hôm qua một đêm hắn liên tục b á i phòng tam đại công tước ngũ đại chiến tướng kinh lịch chiến đấu còn thi triển nhiều lần như vậy cần tiêu hao đại lượng hồn lực không gian truyền thống ma pháp coi như tinh thần lực của hắn là đồng cấp thường nhân gấp trăm lần cũng gánh không được a không mệt mới là lạ lão sư nói không sai tinh thần lực tiêu hao cảm giác quả nhiên không phải rất dễ chịu a ngươi sẽ không xảy ra bệnh a hạ tịch giao dối ra lạnh đuất lạnh bàn tay nhỏ thiếp tại dạ ca c á i chán muốn không ta đi tìm tiểu lê giúp ngươi xem ộ t chút không cần dạ ca buồn buồn nói ta không sao chỉ là đơn t u ầ n mệt mọi mà thôi ngủ một hồi l i tốt hạ tịch giao nhìn xem dạ ca bộ d đồng nhiên phốc phốc cười một tiếng n g ư ơ i bộ dáng bây giờ giống như hiệu xịu hiệu xịu tiểu cầu cầu ở giá ca vẫn ghé vào trên mặt bàn không có lên tiếng cũng không có n g ầ n đầu chỉ là vươn tay ra nhẹ nhàng bóp bóp hạ tịch dao cái kêu mềm hồ hồ khuôn mặt lấy đó trừng trị trừng trị xong sau giá ca muốn đem tay rút về hạ tịch dao lại bắt lấy tay của hắn cầm ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại chính mình lạnh quất mềm hồ trên mặt lềm mềm mấy lần lại bóp mấy lần có thể chứ giá ca h i ế u khí vô lực nói v â n không nổi hạ tịch dao thật có mệt mỏi như vậy a vậy ta có thể tự phục vụ sao giá ca lúc này cao thâm tuyết từ bên ngoài tiến đến tuyết nhi tuyết nhi mau tới hạ tịch giao hưng phần nói tiểu dạ hiện tại không có khí lực phản kháng có thể tùy ý chúng ta an b à i á dạ ca được rồi tịch giao ngươi đừng đổ hắn cao thâm tuyết đi tới đem một viên màu đỏ rực hoàn nhét vào dạ ca trong miệng hạ tịch giao hoạt bát thẻ lưới ờ. đây là tiểu lê lưu lại chữa trị tinh thần lực thuốc cao thâm tuyết ôn nhu sờ sờ dạ ca đầu ngươi chưa can tâm ngủ một hồi đi ừng dạ ca cảm thụ được cao thâm tuyết ôn nhu sờ đầu dần dần nhắm mắt lại an ổn ngủ thiết đi không biết qua bao lâu dạ ca mơ mơ màng màng tỉnh lại mở mắt ra liền thấy cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao hai người ngay tại trước mắt của hắn cùng một chỗ thẳng vào nhìn xem hắn không biết đã nhìn như vậy bao lâu nha tiểu dạ ngươi tỉnh rồi hạ tịch giao làm xấu cười một tiếng dạ ca hắn vội vàng ngồi dậy phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm màu hồng mềm mềm trên giường lớn trên thân đóng chăn m ề n còn có nữ hải t ử thiên nhiên thanh hương đây là cao thâm tuyết dường dạ ca có chút xấu hổ ta ngươi các ngươi vừa rồi hạ tịch giao lập tức giơ tay lên h ể chúng ta vừa rồi tuyệt đối không có thừa dịp tiểu dạ ngủ thời điểm vụ trộm tờ tờ tờ tiểu dạ miệm cao thâm tuyết dạ、ca. không đánh đ ạ khai đúng không dạ ca vươn tay ra dùng sức tóm lấy hạ tịch giao khuôn mặt nhỏ lần nữa lấy đó c h ứ n g trị cao thâm tuyết hỏi ngươi hiện tại cảm giác thế nào rồi ừng tốt hơn nhiều rồi dạ ca r ỗ i cái lưng mệt mỏi hạ tịch giao hai đầu cánh tay đặt tại dạ ca trên chăn hai tay nâng cầm lên vẫn là mắt lom lom nhìn hắn có chút thịt hồ hồ khuôn mặt tại hai bàn tay đẻ xuống có chút biến hình nhưng là ngược lại càng thêm tăng thêm mấy phần đáng yêu dạ ca cười hít mắt vươn tay xoa đầu của nàng ta đã tỉnh làm gì còn nhìn ta như vậy bởi vì tiểu dạ lập tức liền muốn lấy chồng hạ tịch giao nhô lên miệm ta ăn ngon d mặc dù ta biết mặc dù ta biết đây là dơ bẩn chính gì thông r a nhưng là rõ ràng là chúng ta tới trước dạ ca cái gì lấy chồng là cưới người tốt ta ố t t dạ ca lại bóp bóp nàng mềm hồ hồ khuôn mặt vốn nắn sai lầm của nàng hạ tịch giao rất hưởng thụ dạ ca cho nàng ban thưởng có chút meo mắt lại giống như là một cái chập trần cái đuôi tiểu cầu cầu chủ động thò đầu ra đi cọ chủ nhân một tay mà lại các ngươi cũng là không cần quá lo lắng dạ ca cười khổ lắc đầu trận này cưới tám thành là kết đến sẽ không quá thuận lợi cao thâm t u ế t nghĩ hoặc lợi này là có ý gì dạ ca thật sâu thở ra một hơi nhưng không có trả lời cái vấn đề này sau đó hắn nhìn qua cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói tuyết nhi đi đem tất cả mọi người đ ề u đến a xua sơ ảnh bạch tình thân đồ còn có giả a tư lịch g i i nhất mấy vị trọng thần để bọn hắn đều đến phòng ta họp vừa mới hắn tiếp vào tống kiếp gửi tới tin tức trong hoàng cung nghe tới một tiếng cùng loại đông phương lòng tộc sinh vật giống to phản phất là theo lòng đất chuyển tới cái thế giới này nội dung chính tuyến hiện tại xem ra cuối cùng vẫn là không có thay đổi thanh long bí mật hay là bị long hợi cái này n ố c con trai cả khám phá ra lần thứ tám vạn tộc chiến tranh hiện tại xem ra tất nhiên là muốn tại n h â n tộc địa giới khai hỏa đã dạng này vậy thì có cần thiết để mọi người đều biết tiếp xuống cần gặp phải là cái gì làm cho cả dạ gia đều làm tốt sung túc chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị cao thâm tuyết nhìn xem dạ ca bộ kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu một cái được kinh đô hơi anh một đạo hắc quang từ trời rơi xuống giống như là một đạo đen nhánh kinh người xét thẳng đứng đánh xuống tại hoàng cung tòa nào đó nóc nhà một cái vóc người cao lớn thẳng tắp hai con ngơi huyết hỏng khuôn mặt anh tuấn mà tà khí nghiêm nghị toàn thân bao phủ tại ma duệ trong hắc khí thanh niên xuất hiện tại kinh đô kiến trúc cao nhất phía trên một thân màu tím sậm ma tộc trường b à o theo gió tung bay mà lên thanh niên chậm d ã i đứng dậy ánh mắt sắc bén quan sát toàn bộ vàng son lộng lây h o à n g c u n g khu kiến trúc chính là hát nhật ma quân hôm nay hắn là một thân một mình đến đây bãi phòng nhân tộc đế quốc làm h ô n đế cảnh ma duệ sinh vật chỉ cần hắn nghĩ không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được hắn tồn tại đây chính là nhân tộc quốc gia a hát nhật ma quân con mắt tùy ý liếc mấy cái lập tức một cái ý niệm trong đầu liền đ ư ơ n g theo lấy một đoàn h ắ t khí lách mình xuất hiện tại kinh đô thành thị đầu đường như nước chạy người đi đường lui tới vội vàng ngựa xe như nước rất là phôn hoa náo nhiệt thành thị cảnh tượng nhưng là chung quanh rộn rộn ràng ràng l u i tới người đi đường vội vã nhưng không có một người có thể trông thấy đứng tại ven đường hát nhật ma quân hát nhật ma quân ánh mắt lạnh lùng ở trên đường trên thân từng cái đảo qua giống như là đang tìm kiếm thứ gì lại là một cái ý niệm trong đầu hắn dần hiện ra hiện tại thành thị một nơi khác như thế thoáng hiện nhiều lần hát nhật ma quân trong mấy phút ngắn ngủi liền cơ hồ đi khắp to lớn kinh đô mỗi một cái góc đến tột cùng ở nơi nào hát nhật ma quân nhữ mày cảm thấy không h i ể u tự lẩm bẩm trên bộ tịch ghi chép không có sai nhưng vì sao lại hoàn toàn không cảm giác được đâu g i n g lúc này một tiếng c h ấ n hồn phách người long ngâm đ ỗ n g nhiên theo lòng đất chuyển đến vang vọng toàn bộ kinh đô chương ba trăm tám mươi hai cung điện dưới mặt đất kẻ canh gác chương ba trăm tám mươi hai cung điện dưới mặt đất kẻ canh gác cái kia rung động tiếng long ngâm quanh quần tại trong kinh đô mỗi một vị siêu phàm giả trong đầu thật lâu không tiêu tan thật ở trong kinh đô tất cả siêu phàm giả đều kinh không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà người bình thường lại hoàn toàn nghe không được cái thanh â m kia vẫn như cũ đang bận rộn cuộc sống của mình Hác hoàng cung lòng đất hoàng lăng cung điện dưới mặt đất lối vào lúc này hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cửa vào đã là một mảnh hỗn độn cho bụi tràn ngập nhìn một cái toàn bộ đều là v u n g đi không được ngàn năm l á o cho bụi căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì nơi này vừa mới hiển nhiên trải qua một phen chiến đấu kịch liệt mặt đất cảnh hoàn g t à n khắp nơi khắp nơi đều là vỡ ra thật dài khe hở tràn đầy đá vụn trên trăm danh nhân tộc binh sĩ thi thể ngã vào trong vũng máu khắp nơi đều là tán tạo kết cấu thân thể nguyên bản tiến vào cung điện dưới mặt đất cánh cửa đạ kia lúc này đã một lần nữa đóng lại dân tộc hoàng đế long hợ một thân hoàng bảo bị máu tơi ư nhiễm đỏ nằm trên mặt đất nhắm mắt lại không nút n í c h thoi thót mấy tên may mắn còn sống sót hộ vệ hốt hoàng chạy tới đỡ dậy trên mặt đất long hợi bệ hạ ngài không có sao chứ bệ hạ ngài thế nào tranh thủ thời gian mang bệ hạ rời đi nơi này nhanh chuyển trị liệu hệ phụ trợ siêu phàm giả đến cho bệ hạ cấp cứu mà đổi thành một bên cơ liên thần q u a n cũng là vết thương c h ố n g chất chính d ự a vào tại một góc khác bên trong thở hồng hộp tấm kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt tràn ngập tái nhuận g u y ê n bản khí chật thánh khiết mà không thể xâm nàng bây giờ lại có vẻ hơi c h ậ vật đầu tóc dối bời th bên phải bên cạnh thần quan ống tay háo tử bên trong lộ ra ngoài trắng non tay phải cũng khe r ù n trong lòng bàn tay lóe ra yêu ớt thần lực quang huy giống như là trong bóng tối sắp dập tắt yêu ớt t h n h nến kia là thần lực tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu cơ liên đầu có chút mê mội trước mắt xuất hiện ở trong nháy mắt trở nên đen nhánh mà mơ hồ một cái lảo đảo vội vàng đưa tay đỡ lấy bên cạnh vách tưởng mới khiến cho chính mình không có n g ã xuống thần quan đại nhân một cái nữ hộ vệ vội vàng chạy vội tới vị nàng lo âu hỏi ngài không có sao chứ cơ liên khe khẽ lắc đầu khẽ cắn n ô i ta không sao chỉ là lực lượng hao hết mà th nữ hộ vệ đúng hắc nhật ma quân liếc các nàng vài lần rất hứng thú ở trên người của cơ liên nhiều quan sát một trận nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc bên trong thế mà còn có có thể khống chế thần thuật thật quan cơ liên cùng những binh lính khác đều rời khỏi hoàng lăng cung điện dưới mặt đất tất cả mọi người rời đi hắc nhật ma quân thì chậm rãi đi đến cái k i a phiến thanh đồng đổ bê tông cửa đá trước mặt nơi này hiển nhiên chính là cung điện dưới mặt đất cửa vào xem ra mai tàng thanh long hải cốt địa phương chính là chỗ này hắc nhật ma quân nghiện ngẫm cười một tiếng n h â n tộc thủy h o à n g còn thật thông minh thế mà đem mai táng thanh long bảo tàng địa phương cùng chính mình hoàng l a n g xây cùng một chỗ mà lại không biết đến tột cùng dùng cái gì phong ấn thế mà liền ta đều cảm giác không đến hắc nhật ma quân vươn tay ra nhẹ nhàng v ố t ve trên cửa đá tinh mỹ thanh long đ i ề u khắc sơ lấy sơ lấy hắn huyết hồng đôi mắt đ ố n g nhiên nhữ lại v ơ i anh khủng bố ma lực từ trong tay hắn bộc phát dễ như chở bàn tay liền đem cửa vào cửa đá đánh c h ú n g vỡ nát hắc nhật ma quân chầm rãi đi vào cửa vào đại môn tiến vào về sau là một cái rất rộng rãi hình vương đại điện trong điện tứ phía đều có một cái cửa đá lối ra vừa vào cửa giữa đường liền đứng lặng một vị binh tượng tượng đá. giống như là t r ồ n g coi đại điện cản đường binh sĩ nơi này hẳn là cung điện dưới mặt đất tiền điện hát nhật ma quân nghĩ thầm lập tức hắn chậm rãi đi đến cái kia binh tượng tượng đá trước mặt cùng nó bốn mắt nhìn nhau hắn khinh miệt hỏi người muốn ngăn cản ta a binh tượng tượng đá không có lên tiếng hát nhật ma quân hừ lạnh một chút vừa vặn từ bên cạnh nó đi qua oanh long, long long lúc này mặt đất chấn động kịch liệt hát nhật ma quân đột nhiên nhìn lại chỉ thấy nguyên bản bị hắn đánh nát cánh cửa đá kia những cái kia rơi lạ tạ trên đất đá vụn thế mà toàn bộ một lần nữa tụ lại lắp lên, lên lại biến trở về nguyên lai cửa đá bộ dáng đem đường lui của hắn cho phong kín m à cung lúc đó binh tượng tượng đá cũng đột nhiên phục sinh cái kia nguyên bản đũ ám tảng đá con mắt lúc này có chút nổi lên màu xanh tia sáng giống như là lộ ra ra đá phỉ thúy ngọc thạch binh tượng trọng giáp sĩ hai tay nắm cầm dơ lên trong tay cán dài qua kích hô một tiếng vung g ậ y hướng hắc nhật ma quân quét ngang mà đến hắc nhật ma quân đưa tay rất tùy ý chặn lại sắc bén kia qua kích liền bị một cố vô hình ma khí cạn ở trong không khí đình trệ tại ma quân m ặ bên không cách nào lại tới gần một tấc ừ nhân tộc thủy hoàng đế chế tạo lính tôn tướng quơ cũng muốn ngăn cản bản tọa không biết tự lượng sức mình hát nhật ma quân khinh thường hừ một tiếng hắn lần nữa giơ tay lên một cái hát cám ma lực xung kích tại b i n h tượng ngực trọng giáp bên trên đông b i n h tượng bị đánh lui ra ngoài xa bảy tám m mới dừng lại g ắ t gao d i ẫ m trên mặt đất trọng giáp dày tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài dấu vết hát nhật ma quân biến sắc cái này trọng giáp b i n h tượng lại có thể ngăn lại hắn một chiêu hắn một trường này liền xem như thánh lâm cảnh đến chính diện bị đánh trúng đều sẽ bị ma khí hát cám năng lượng nháy mắt hoa khí bình tượng trọng giáp sĩ một lần nữa chậm rãi giơ lên hắn cán dài qua kích mũi nhọn nhắm ngay hát n h ậ ma quân làm tượng đá trừ con mắt bộ vị có chút hiện ra ngọc thạch thanh quang bên ngoài. bộ mặt của nó không lộ vẻ gì hắc nhật ma quân cũng hoàn toàn cảm giác không đến binh tượng trọng giáp sĩ sinh mệnh cùng đẳng cấp thứ này hẳn là xác thực chính là tượng đá mà thôi cũng không phải là siêu phàm sinh vật cũng không có đẳng cấp làm tượng đá nó chất liệu thậm chí đều không phải siêu phàm vật liệu chính là nhất nhất nhất phổ thông tảng đá mà thôi nhưng tảng đá làm sao có thể chống đỡ được hắn làm ma quân một cách đâu hắc nhật ma quân có chút neo h mắt lại thì ra là thế cái này binh tượng tượng đá trên thân có thanh long khí t ứ c là thanh long cho lực lượng a oanh long long long n ủ mặt đất lúc này lần nữa chấn động trong đại điện còn lại hơn một trăm tên binh tượng trọng giáp sĩ cũng đi theo vừa tỉnh lại từng c ỗ thân thể cũng bắt đầu cứng nhắc hoạt động lập tức động tác trở nên càng ngày càng linh hoạt sau đó nắm lên bên người binh khí d à i bọn chúng giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nặng nề g h tượng đá thân thể lại động tác m a u lẹ rất nhanh liền bao vây hát nhật ma quân hát nhật ma quân lập tức cảm giác có chút tê cả ra đầu chương ba trăm tám mươi ba không có thanh máu làm sao đánh chương ba trăm tám mươi ba không có thanh máu làm sao đánh hát nhật ma quân trong tay dâng lên mà ra một đạo tĩnh mịch tia sáng ma lực của sáng phun trào ma khí rót lên một trận vần đục g lốc phát ra tê tê tiếng v mơ h ổ có lấm ta lấm tấm thiêu đốt ma diễm lôi cuốn trong đó vây quanh ma quân xoay tròn ma diễm trọng kích tại mấy cái binh dung trọng giáp sĩ trên thân nhưng mà bọn chúng vẫn như c ũ đều chỉ là lui về phía sau mấy bước liền n g h bước máy móc thức bộ pháp một lần nữa vây quanh tới vây ngoài xem ra thế mà lông tóc không tồn hao hắc nhật ma quân cả người cảm giác đều là tê dại Mười mấy tám đâm đâm mà đến. Hác nhật ma thương phương hướng hướng thời chui hai vây tay kích Hác theo hắn quanh nhật quân đồng bốn đến. nhưng mà hát nhật ma quân cũng cảm nhận được một cỗ kinh người áp lực hắn hai gõ má có chút kéo ra quanh quẩn ở bên cạnh hắn ma khí phòng hộ phát ra mãnh liệt ma sát tiếng vang lúc này lại một cái binh tượng trọng giáp vũ trường cao vật lên giơ lên một thanh cán dài chiến phủ từ phía trên đánh xuống hát nhật ma quân lại là một vòng bạo khí bên ngoài thân hiện ra thiêu đốt ma diễm giống như là một tầng màu đỏ thơm á o giáp bám vào mặt ngoài thân thể cũng theo hình người dần dần bắt đầu ác ma hóa sinh ra cứng rắn đen nhánh như ngưng kết dung nham làng ra cùng một đầu cá sấu thô giáp cường tráng cái đôi ám duệ cơ ngục mười mấy tên binh tượng trọng giáp sĩ đều bị hát nhật ma quân cường hoành ma khí buộc phát bắn ra ma diễm l e o nhanh khí lưu giống d í t gào núi lửa thả ra từng tầng từng tầng nóng bỏng xung kích mười mấy tên binh tượng trọng giáp sĩ bị cố lực lượng này đẩy đến trên mặt đất l a n l ộ t hát nhật ma quân thì bắt lấy cách hắn gần nhất một tên binh tượng trọng giáp sĩ cái cổ đưa nó g ơ lên cao cao tại không trung á m duệ ác ma chi c h ả o hắn một móng đốt t r ộ t vào b i n h tượng trọng giáp sĩ ngực lúc đầu coi là một chảo này sẽ trực tiếp móc nát cái này bình tượng thân thể ai nghĩ đến thứ này cứng đến nỗi không hợp t h i thường viễn siêu tưởng tượng của hắ hắn nhật ma quân bị đau lắc lắc tay hình ảnh kia đối với một cái ma quân mà nói thực tế có vẻ hơi buồn cười hùng hùng hổ hổ đem hắn ném ra ngoài tên kia bị ném ra binh tượng trọng giáp sĩ ngã tại góc tường mặt đất đều bị hắn ném ra mấy đạo kẽ h hở mà nó hòn đá kia thân thể nhưng thật giống như căn bản không có sự tình rất nhanh lại lần nữa bỏ lên cái khác binh tượng cũng giống vậy nhao nhao bỏ lên lại lần nữa vây quanh mà đến hắn nhật ma quân dùng ma ngữ thầm mắng một câu thô t ụ mẹ nó đây đều là thứ gì quỷ đồ vật mặc dù hắn là hồn đế cảnh ma duệ nhưng những này binh tượng xem ra đã không có sinh mệnh cũng không có đẳng cấp thậm chí liền thanh máu đều không có. quá mẹ nó vô lại một ngày này bãi phòng nhân tộc đế quốc hắc ám t r ù n g tộc còn không chỉ h ắ t nhật ma quân một cái nương theo lấy một đạo hiện lên khói đen cùng vô số trôi nổi xoay tròn lưng vũ một vị sau lưng mọc ra sáu đôi đây đà cánh chim màu đen bề ngoài dung mạo dáng người đều cơ hồ hoàn mỹ khinh thành rất có ngự tỷ khí chất nữ nhân xuất hiện tại kinh đô trên không chính là đoạn lạc thiên sứ tộc người u thanh long người u cũng đồng rạng nghe tới thanh long long ngâm mỹ lệ trong mắt màu tím có chút sáng lên nguyên bản nàng chỉ là muốn đến nhân tộc địa giới hơi quan sát một chút hình dạng mặt đất cũng không có ô n vừa đến đã trực tiếp tìm tới thanh long bảo tàng tưởng niệm không nghĩ tới nhanh như vậy liền có manh mối lập tức nàng sáu đôi cánh chim màu đen lắp một cái toàn bộ thân ảnh liền dần hiện ra hiện tại một nơi khác hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cửa vào nguyên t ú thu hồi nàng sáu đôi cánh chim màu đen dạng này nàng xem ra tựa như là một nhân loại bình thường nữ tính nàng nhìn chung quanh chiến đấu dấu vết đầy đất máu tươi thân thể hải cốt cùng chết đi nhân loại binh sĩ xem ra nhân loại cũng đã tìm tới cung điện dưới mặt đất cửa vào nguyên t như có điều suy nghĩ là bởi vì lỗ mãng mở ra cửa vào đại môn phát động cung điện dưới mặt đất phòng ngự cơ chế mới có thể biến thành dạng này sao nàng đạp trên cao gốc chậm rãi đi tới cái kia phiến thanh đồng đổ bê tông cửa đá trước mặt nguyên tú giơ tay lên ngưng tụ ma lực đang chuẩn bị thử nghiệm mở ra cung điện dưới mặt đất cửa vào nhưng mà lúc này cửa đá nội bộ lại loáng thoáng chuyển đến oanh minh thanh âm thanh âm này là nguyên tú n h a o mắt lại nàng đồng thời cũng cảm thấy được một cỗ cực kỳ cường đại ma lực ngay tại cửa đá này bên trong có người so với nàng nhanh hơn một bước đã trước một bước tiến vào cung điện dưới mặt đất cách cách g á p xoẹn cửa đá lúc này n ư ớ toát ra từng đạo khe hở khe hở dần dần biến lớn dài ra không ngừng lan tràn trở nên càng ngày càng nhiều theo phanh một tiếng vang thật lớn cửa đá toàn bộ vỡ nát nổ tung bị một cỗ theo bên trong rót đi ra khủng bố ma khí xông phá ác ma trạng thái hát nhật ma quân theo bên trong bay ra xem ra thế mà lộ ra mười phần chật vật trên t r ă m g tên binh tượng trọng giáp sĩ cầm cán d à i qua kích truy ở phía sau hắn hát nhật nguyễn ú nhẹ nhàng nhữu nhíu mày ác ma tộc người một tên binh tượng trọng giáp sĩ trùng điệp đạp lên mặt đất nhảy lên thật cao cầm cán d à i qua kích hướng hát nhật ma quân phía sau lưng hung hăng bổ tới hát nhật ma quân quay thân n g tránh đồng thời vươn tay ra bóc chặt cái kia bình tượng cổ lần này hát nhật ma quân rất nhẹ nhàng liền đem hắn thân th ở trong tay của hắn tựa như là bột mì làm nhẹ nhàng bóp liền hoàn toàn vỡ nát mà cái khác binh tượng trọng giáp sĩ tại hát nhật ma quân chạy ra cung điện dưới mặt đất về sau cũng không tiếp tục tiến một bước truy kích đi ra cái kia vỡ vụn cửa đá một lần nữa tự động lắp lên cung điện dưới mặt đất đại môn lại một lần nữa đóng lại hát nhật ma quân biến trở về người hình thái thiêu đốt ở ngoài thân ma diễm rốt c ụ c tiêu tán nhưng tựa hồ ma lực tiêu hao qua được nhiều lúc này hắn ngay tại nhẹ nhàng thở phì phò lúc này hắn rốt c u c trông thấy bên cạnh n g u y ễ tú hát nhật ma quân n g u y ễ tu hát nhật ma quân Nguyệt là ngươi hát nhật ma quân trầm mặt、xuống. đọa lạc thiên sứ nhất tộc người ưu ngươi tại sao lại ở chỗ này người ưu mặt không biểu tình ngươi là vì sao mà đến đại khái ta cũng chính là vì sao mà đến bất quá làm ác ma tộc tứ đại ma quân một t r o n g ngươi là làm sao đem chính mình làm cho chật vật như vậy hắc nhật ma quân đương nhiên không muốn nói mặc dù làm a i táng ngày xưa thánh thần chi một thanh long cung điện dưới mặt đất nhưng là làm hồn đế cảnh ma duệ mới bước vào tiền điện liền kém chút lật xe cái này thật sự là quá mất mặt xem ra các ngươi ác ma nhất tộc c ũ nguyễn thu ta hai tay vây quanh ở trước ngực thần xác khinh miệt ta không phải đến đoạn thanh long bảo tàng chẳng lẽ là nhàn rỗi vô sự tới đây du lịch vậy các ngươi liền thử một chút tốt h á c nhật ma quân nhau mắt lại bên ngoài thân lần nữa tiêu tán ra đáng sợ màu đỏ thơm ma diễm ẩn ẩn có muốn ở chỗ này cùng n g u y ệ n thu đánh một trận tư thế ngươi còn là tiết kiệm chút khí l ư c t đi nguyễn thu khinh thường chúng ta ở trong này đánh một trận không có chút ý nghĩa nào hiện tại chúng ta vẫn chỉ là phát hiện mai táng thanh long hài cốt gì chỉ mà thôi có hay không năng lực được đến còn là một chuyện khác người đã vừa mới từng tiến vào cung điện dưới mặt đất kết quả là cái gì hắc nhật ma quân trầm m ặ t xuống thử nhẹ một tiếng hắn đương nhiên cũng không có thật muốn cùng nguyệt tú ở trong này đánh một trận dự định chỉ là tùy tiện tùy tiện cho cho ra vai phủ đầu mà thôi nguyệt t ú nói tiếp nghe nói nhân tộc này đế quốc thủy hoàng đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất hết thệ có chín tầng mỗi một tầng đều có tiền điện bên trong điện hậu điện cùng mười cái phức tạp mộ thất gian phòng mỗi một căn phòng sành điện đều gặp nguy hiểm cơ quan tạm bẫy ta nghĩ nhân tộc tiên hoàng thi thể cùng thanh long hải q u ố t hẳn là đều mai táng tại phụ chín tầng trong mộ thất mà ngươi vẹn vẹn chỉ tùy tiện tiến vào một tầng hầm t i ê n điện liền kém chút ném cái mạng nhỏ của mình ngươi dựa vào cái gì cho là mình có năng lực khai thác ra phần này bảo tàng hừ vậy các ngươi đọa thiên sứ tộc chẳng lẽ liền có hát nhật ma quân lạnh lùng hư một cái lập tức nói nói cho ngươi đi vừa mới nếu như tiến vào cung điện dưới mặt đất người là ngươi ngươi bộ dáng bây giờ sẽ chỉ so ta càng chật vật ta nhưng không có ngươi ngu xu nguyễn ú nhà n n h ạ t nói mà lại ta cũng không có công phu cùng ngươi ở trong này đấu võ mồm ra nói xong nàng xoay người cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị rời đi liền hắc nhật ma quân thực lực tuy tiện tiến vào cung điện dưới mặt đất đều lấy không được tiện nghi chứng minh mặc dù quá khứ vài ước năm nhưng cái kia thanh long hài cốt quả nhiên vẫn còn có rất mạnh hoạt tính vị tiêu nhân tộc tiên đế h i ệ n nhiên là lợi dụng thanh long uy năng thành lập tòa này hoàng lăng cung điện dưới mặt đất trong cung điện dưới lòng đất hết thệ cơ quan cảm ấy chỉ sợ đều có thể lợi dụng thanh long lưu lại thần lực khu động dưới tình huống như vậy lại tùy ý tiến vào liền thực tế là quá mạo hiểm hôn đế cảnh, mặc dù cái k i a trung pi là thế gian sinh mệnh a sao có thể cùng thần minh cấp sinh vật đánh đồng nguyễn u phía sau lưng lần nữa triển khai nàng cái tia sáu đôi đây đà đoạ thiên sứ cánh chim bay một tiếng theo khói đen biến mất không thấy gì nữa hắc nhật ma quân nhìn xem nàng rời đi cũng không có ngăn cản hắn quay đầu nhìn một chút cái k i a phiến cung điện dưới mặt đất cửa đá bất kể nói thế nào chuyến này cũng coi là không có buồng phí đến c h ỉ ít xác định cung điện dưới mặt đất cửa vào còn lại liền chờ sau này trở về lại bàn bạc kỹ hơn bất quá đoạ thiên sứ tộc cũng đã biết thanh long sự tình khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua dạng này vào tàng mà lại gần nhất cái khác hắc cám chủng tộc tựa hồ cũng đều đang no nghe m u ố n đậu hiện tại xem ra tám thành cũng đều là được đến tin tức hướng về phía thanh long đến a hắc nhật ma quân cười nhạt một chút cái này vạn tộc bản đồ lại muốn bắt đầu không yên ổn a dạ d a dạ ca ngồi tại gian phòng của mình trước bàn sách mà ở trước mặt của hắn cao thâm t u y ế t hạ tịch giao bạch huyết linh ly sơ ảnh bạch tình a xua thân đ ổ còn có mấy vị dạ gia lao thần đều đứng ở trong phòng của hắn hai mặt nhìn nhau dạ ca đại nhân một vị lao thần nhịn không được hỏi ngài nói chiến tranh lập tức muốn tới để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì à ngài là muốn nói đế quốc sắp đối với chúng ta triển khai giả ca khe khẽ lắc đầu không ta chỉ không phải đế quốc sắp khởi xướng chiến tranh hãn lộ ra một cái có chút buồn cười biểu lộ ngươi cho rằng hiện tại đại tần đế quốc thật còn có thể đối với chúng ta dạ ra tạo thành uy hiếp gì à lao thần sờ sờ trên cằm trắng bóng sợi râu cười ha h a nói ha ha lao thần cảm thấy cũng thế nhưng đã như thế ngài nói đến tột cùng là lần thứ tám vạn tộc chiến tranh giả ca nhẹ nhàng khép lại trước mặt một quyển sách ngữ khí bình thản nói ra một cái mọi người đều rất cảm thấy kinh ngạc sự tình khả nhân ă n liền muốn g lập tức Trừ t cao mở ra. m tuyết, hạ tịch rao, bạch huyết hạ bạch dao, l i h hồ mấy mọi tất người, người cơ hồ tất cả loại ộ ra kinh hãi, kinh hãi ngạc thân Nhân sắc. l chúng ta đem đứng trước một trận xưa nay chưa từng có chiến tranh trận chiến tranh này quy mô sẽ so với chúng ta nhân loại trước kia kinh lịch tất cả xâm lấn chiến tranh vạn tộc chiến tranh đều muốn hùng vĩ tàn khốc Dạ ca bình tĩnh nói tại dạng này trọng đại sự kiện trước mặt dạ ca cũng không muốn muốn đem chuyện như vậy che giấu xuống tới chỉ cần làm chuẩn bị đầy đủ mới có ứng đối nguy cơ lực lượng mà trước mắt nơi này mỗi người bọn hắn đều là dạ gia nhân vật trọng yếu nhất một chồng trong. trong bọn họ có g i ca thủ hạ thần tín cũng có vì dạ d a kính dâng mấy đời lao thần mỗi người đều quyết định nam cảnh rất lớn một bộ phận trọng yếu bộ môn vận chuyển cho nên tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu công tác giả ca thiếu không được cần phối hợp của bọn hắn cho nên bọn hắn cũng rất có biết được tình báo cần thiết đám người hai mặt nhìn nhau thân đồ đôi mắt c h ấ p lên hỏi đại nhân ngài tại sao lại đột nhiên nói như vậy có căn cứ gì không nhiều năm như vậy hắn đã hiểu rõ vô cùng vị này đại diện tộc trường năng lực làm con trai của giả kiêu giả ca năng lực tuyệt đối không kém gì phụ thân hắn thậm chí trên nhiều khía cạnh cũng còn muốn vượt qua phụ thân của hắn cho nên nhiều năm như vậy ồ thân đồ còn là không hiểu dạ ca bình tĩnh ánh mắt nhìn qua đám người nói tiếp các ngươi biết thanh long a thanh long ly sơ ảnh x ư n g sở thực xa thời kỳ cổ ngày xưa t h i thần thanh thú một trong thanh long sao đúng thế dạ ca nói vãi ước năm trước nhân tộc còn chưa xuất hiện trước đó siêu thời kỳ cổ đại thần minh cấp truyền thuyết sinh vật thủ hộ mảnh thế giới này bốn phương tám hướng tứ đại thanh thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mà thủ hộ nhân tộc đại địa thanh thú chính là thanh long thanh long thần minh cấp truyền thuyết sinh vật bất quá lúc kia thần tộc thậm chí cũng còn không phải hiện tại thần tộc chúng thần mặc dù được xưng là thần nhưng là nói chăng ra bọn hắn cũng chỉ là mảnh này làm tinh phía trên thai n g é n tấn thăng sinh mệnh chỉ có điều bọn hắn đứng tại hết thẻ sinh mệnh đỉnh khống chế thế gian hết thẻ pháp tắc lực lượng cho nên bọn hắn được xưng là thần cho nên chúng thần bên trong cũng đương nhiên có chiến tranh hiện tại thần tộc chính là đánh bại năm đó thần tộc về sau thượng vị thanh long chính là năm đó sau khi bị đánh bại vẫn là cựu thần một trong chương ba trăm tám mươi lăm cũng là cơ hội chương ba trăm tám mươi lăm cũng là cơ hội à s ủ a gãi gãi đầu ra ca đại nhân ta vẫn là không biết rõ thanh long cùng chiến tranh có quan hệ gì tài nguyên bạch huyết linh lúc này một câu đ i ể m phá lạnh ngặt nói tất cả chiến tranh đều không ngoại lệ đều là vì tài nguyên lợi ích truyền thuyết thanh long năm đó chết đi về sau hai cốt liền mai táng tại mảnh này đồng phương đại lục bên trên cũng chính là nhân tộc đại lục dưới mặt đất lực lượng cùng linh hồn nước n ă m y nguyên không tiêu tan mà truyền ngôn chỉ cần có thể được đến dù cho một khối nhỏ thanh long hồn cốt thu hoạch được thanh long truyền thừa đều có thể thu hoạch được tấn thăng đến bán thần cơ hội bán thần đám người hít vào một ngụm khí lạnh đối với bất luận cái gì siêu phàm giả đến nói kia cũng là hấp dẫn cực lớn thân đồ trầm mặc một chút nói truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết thanh long di cốt sở di thời gian dài như vậy đều không có bị người khai thác cũng là bởi vì vẫn luôn không có ai biết cụ thể trôn giấu điện chẳng lẽ là c h ủ tộc khác đột nhiên được đến cái gì tình báo đã xác nhận địa điểm hạ tịch giao t cho nên tiểu dạng thanh long hải cốt đến cùng làm mai táng ở nơi nào nha dạ ca nhàn n h ạ t nói ngay tại kinh đô hoàng cung dưới mặt đất tiên đế hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc trước đế hoàng lăng thân đồ nhữ n g mày nói như vậy tiên đế sớm đã biết thanh long hải cốt liền mai táng tại đại khái là vậy dạ ca mặc dù trả lời như vậy nhưng trên thực tế làm biết được trò chơi kịch bản trò chơi người chơi trong lòng của hắn đương nhiên là có xác thực đáp án tiên đế đương nhiên biết thanh long hải cốt liền mai táng tại kinh đô phía dưới mặt đất viễn cổ chư thần chi chiến về sau cự thần chiến bại thanh long nhục thân chết đi nhưng thần minh cấp sinh vật linh hồn là vĩnh viễn bất tử tân thần không cách nào triệt để xóa bỏ thanh long linh hồn thế là liền dùng thần lực đem hắn hải cốt cùng linh hồn vĩnh viễn phong ấn tại vùng đất này phía dưới áp chế thanh long còn sót lại lực lượng thế nhưng là trên triệu năm đi qua tân thần đối với thanh long phong ấn dần dần v u ô n g lỏng thanh long khí tức một lần nữa hiện lên tại thế tiên đế là phát hiện trước nhất chuyện này người mới đầu hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đây đối với nhân tộc đến ó i chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt ngược lại có thể là một trận t a i hỏa ngập đầu bởi vì lấy nhân loại suy nhược thể chất trước mắt căn bản cũng không có, người có thể chịu được thanh long chuyển lấy nhân loại lực lượng không cần nói điều khiển thanh long chi lực phổ thông siêu phàm giảm một khi tới gần thanh long di cốt ngay lập tức sẽ ý thức hỗn loạn triệt để lâm vào nổi điền trạng thái cấp tốc t ẩ u h ỏ a nhập ma mà chết mà thanh long tồn tại tại nhân tộc phía dưới mặt đất sự tình một khi lộ ra ánh sáng hậu quả liền có thể nghĩ mà biết nhỏ yếu nhân tộc trong khoảnh khắc liền sẽ bị đến đây tranh đoạt đỏ mắt vạn tộc n u ố t mất đến lúc đó nhân tộc đem biến thành vạn tộc chiến trường trung tâm nhân tộc bách tính tất nhiên sinh linh đồ thắn trò chơi trong kịch bản hát ám chủng tộc chính là khi biết thanh long tin tức về sau quy mô xâm lấn nhân tộc địa giới tham dự trận này xâm lấn chiến tranh ngay từ đầu có mười mấy chi hắc á m chủng tộc về sau tin tức dần dần truyền ra liền biến thành mấy chục chi cuối cùng biến thành mấy trăm chi mà đồng minh quang minh trận danh o chủng tộc đang nghe thanh long tin tức về sau đương nhiên cũng muốn được đến thanh long truyền thừa thế là bọn hắn lấy làm đồng minh trợ giúp n h â n tộc chống cự hắc á m chủng tộc chi danh phái r a đại quân tiến vào n h â n tộc địa giới tại n h â n tộc đại lục triển khai vạn tộc đại l o ạ n đấu kết quả là n h â n tộc đại lục triển t h a i vạn tộc đại luận đấu Theo phí vô số tài nguyên cùng nhân lực tại mai táng thanh long hải cốt địa phương thành lập được một tòa trước nay chưa từng có to lớn hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cung điện dưới mặt đất xây dựng sau khi hoàn thành tiên đế liền tiến vào cung điện dưới mặt đất bế quan tu luyện hắn chuẩn bị hai cái phương án cái thứ nhất chính là sử dụng đốt huyết tế hồn đột phá đẳng cấp leo lên đế cảnh như vậy hắn liền có cơ hội khống chế thanh long chi truyền thừa cái thứ hai kết cục chính là đột phá thất bại sinh mệnh đi đến cuối cùng đứng trước tử vong như vậy hắn liền sẽ dùng chính mình cuối cùng giữ lực lấy mạng sống ra đánh đổi cùng thanh long đặt thành một loại khế ước giao dịch để thanh long khi tức tiếp t không bị cái khắc vạn tộc văn minh phát giác đồng thời tiên đế cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất trôn giấu lấy một phẩy hai triệu binh tượng đại quân phệ hồn ngân hải còn có rất nhiều trí mạng cơ quan những này liền đều là trong trò chơi trong phó bản cho t r ư ớ c này phó bản độ khó tại toàn bộ trong trò chơi cũng là số một số hai kiếp trước đem vô số trò chơi cao thủ đều dày vò đến chết đi xuống lại độ khó cơ hồ đạt tới phát rồ trình độ trọn vẹn thời gian nửa năm đều không ai thông quan g a ca than nhẹ một tiếng mặc dù tiên đế làm nhiều như vậy nhưng là trong trò chơi kịch bản dân tộc đại lục cuối cùng vẫn là biến thành lần thứ tám vạn tộc chiến tranh chiến、trường. mà bây giờ một thế này cái kịch bản này hiển nhiên cũng vẫn không có cả i biến chuyện giống vậy còn là phát sinh h á cám chủng tộc đã phát hiện thanh long khí tức tồn tại như vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua đây chính là t ấ n thăng bán thần cơ hội a bất luận chủng tộc nào đều sẽ không tiếp bất cứ giá nào đến c ấ t đoạn một vị dạ gia lão thần một tay l ỡ ngực có chút không người cung kính nói đại nhân vô luận sắp đến chính là cái gì dạ gia chúng thần đều sẽ vĩnh viễn vì n g à i hiệu c h u n g chờ đợi n g à i phân công rất tốt dạ ca nói bất quá muốn ứng đối văn tộc không thể chỉ dựa vào dạ gia lực lượng chúng ta nhất định phải đem toàn bộ nhân tộc lực lượng tập trung lại bạch tình sâu k í nói n chỉ sợ long hợi vị hoàng đế kia sẽ không là nghĩ như vậy a cái này đơn giản dạ ca hời hợi nói cho nhân tộc thay cái đầu thanh tỉnh điểm hoàng đế là được đám người nghe nói như thế đều rất là kinh ngạc làm dạ gia trọng thần ở đây những người này đương nhiên đều biết những năm này hoàng thất cùng dạ gia hòa bình vẫn luôn là mặt ngoài giả tượng trong âm thầm không biết có bao nhiêu cạnh tranh mọi người đều biết hoàng thất cùng dạ gia ở giữa lần nữa trở mặt khẳng định là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng là đột nhiên nghe tới dạ ca chính miệng nói như vậy tất cả mọi người vẫn là có chút ngoài ý mới bạch tình cười nói chúng ta rốt cuộc muốn cùng đế quốc làm cái kết thúc rồi không phải chúng ta muốn cùng đế quốc làm cái kết thúc là long hợi nhất định phải cùng chúng ta làm cái kết thúc d ạ ca nói cuối tháng h ố n lễ chính là long hợi muốn triệt để diệt đi chúng ta dạ ra lấy ra ngụy trang mà thôi trên thực tế bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đại quân tùy thời chuẩn bị tiến đánh tới nguyên lai、like、là dạng này ly sơ ảnh nắm chặt n ắ m đấm thần tình nghiêm túc nói chúng ta đã khắp nơi nhùng nhịn cái k i a hồ đồ hoàng đế thế mà còn là muốn làm như thế vậy l i ề n đ ể bọn hắn đến tốt để bọn hắn nhìn xem nam cảnh thực lực bây giờ cái này kỳ thật cũng là một cái cơ hội da ca mỉm cười cơ hội đúng thế da ca h í mắt một triển lãm cá nhân bày ra bắp thịt cơ hội vạn tộc hiện tại đều đối với thanh long truyền thừa no g ngoe muốn động v ừ i v ạ n có thể thừa dịp cơ hội lần này liền dùng hoàng thất khai đao để bọn hắn nhìn xem dạ gia mới nhất vũ khí chiến tranh để bọn hắn không dò rõ, rõ dạ gia thực lực chân chính trong Ngày đáy ạ i Hôn. Trưng Đại Hôn. Trong ngày mắt thời gian đi tới cuối tháng dạ ca cùng long anh ngày đ ạ i hôn một ngày này cả t ò a dạ thành đều bố trí được vui mừng hớn hở răng đèn kết hoa toàn thành người đều biết dạ gia tiểu tộc trường sắp vào hôm nay cùng đế quốc cựu hoàng nữ thanh hôn dạ ra phòng tiếp khách bị bố trí thành hôn lễ đại sành ma năng thạch phủ kín mặt đất hồn tinh làm đ è n treo các loại xinh đẹp kỳ chân dị bảo treo ở trên mặt điếu đỉnh cực kỳ xa hoa khiến tới chơi khách mới thấy nghẹn họp nhìn chân chối hoàng tộc cung điện chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đến từ đế quốc các nơi rất nhiều quý tộc công hội hội trưởng công ty tổng giám đốc các thế lực lớn trưởng lão cao tầng còn có đế quốc rất nhiều trọng thần đều tiếp vào mời tới đến nam cảnh dạ thành tham dự dạ ca cùng lòng anh hôn lễ dạ tuyến rất là vui vẻ h ồ n q u a đầy mặt đứng tại một đám lao hưu ở giữa tiếp nhận đến từ bằng hưu thân thích chúc phúc làm dạ r a cuối cùng một cây trụ cột lao da tử đương nhiên cũng là biết dạ ca kế hoạch tại cùng ngày xưa lão hưu nói xong cũ về sau một thân tân hôn lang trang đ i ể m dạ ca yên lặng đi đến dạ ra sau lưng thật có lỗi dạ ra dạ. dạ ca nhẹ nhàng nói vi phạm ngài đáp ứng tiên đế hứa hẹn ha ha ngươi quên ta lúc đầu đã nói với ngươi cái gì rồi Dạ tuyến hít mắt vớt râu cười ha ha cái kia dù sao chỉ là ta cùng tiên đế ước định không có quan hệ gì với ngươi h ú hồ tiên đế là để cho ta giúp hắn bảo vệ tốt đế quốc này lại không phải nói đế quốc này liền phải là long hợi cái kia bại gia tử cầm quyền Dạ ca ngại ngùng cười một tiếng ta một mực rất tin tưởng ngươi năng lực như là đã tới mức độ này ngươi khẳng định cũng đã toàn bộ đều an bài tốt Dạ tuyên nhìn hắn một cái nhẹ nói đã làm cũng không cần mềm l ò n g người nào nên trừ người nào nên lưu chính ngươi làm tốt phán đoán đừng lưu lại mầm thai họa Dạ a gia yên tâm Dạ ca nói trong lòng ta nắm chắc ừ m Dạ tuyên nhẹ gật đầu liền rất là vui vẻ mỉm cười p h ả n phất cái gì cũng không biết bộ dáng tiếp tục đi tìm lão hưu ôn chuyển đi nhìn ra được bế quan lâu như vậy đúng là đem láo ra tử nín hỏng thân đồ lúc này đi đến dạ ca sau lưng đại nhân hết thể đ ạ i an bài tốt Ừm. Dạ ca nhưng là dạ ca biết những ngày quý khách bên trong trừ quần quý còn có không ít là long hợi tâm phúc những người này đều là đỉnh tiêm sát thủ bọn hắn nguyên kế hoạch Chính là cùng hợp, trong đại quân nên bên ngoài là triệu đại dạ i đi ệ ca t h a nhẹ âm mất một Z-Jun, qua tuyệt danh chỉnh đến Thân đúng nhận lần, không n ra sao? ca sách h xác cái. có đã đã đồ, đã đối rồi lọt vậy, nhàng gật đầu lập tức lại nói linh tại thân đồ bên cạnh một khối trong bóng tối chậm rãi chui ra ngoài một cái tướng mạng băng lanh nam nhân các ngươi ám ảnh cùng thân đồ cùng một chỗ đem những người này toàn bộ xử lý dạ ca mặt không biểu tình không lưu một cái linh vâng thân đồ vâng dạ ra cái nào đó khách mới trong phòng long minh ngay tại trong phòng này hắn hôm nay cũng đi tới dạ thành làm lòng anh tam ca hắn đương nhiên là có đầy đủ lý do đến tham dự h ô n lễ la s á t tiền bối hôm nay liền nhờ ngươi long minh nhìn qua trước mặt một vị bề ngoài trung niên nam tử nói nghiêm túc dạ ca mẫu thân chú ngữ tỉnh nghe nói cũng là tu la cảnh cừng giả nhưng là chỉ cần có thể bắt s ố n g hắn chúng ta liền lại có một tâm có thể giữ gốc c á t chủ bài đến lúc đó chúng ta hành động g i ra liền sẽ khắp nơi nhận hạn chế không dám hành động thiếu suy nghĩ la s á t là một người mặc người tu tiên tiên bảo trung niên nam nhân một miệng màu đỏ sợi dâu xem ra tiên phong đạo cốt bộ dáng hắn là la sắt m ô n người khai sáng cũng là trưởng m ô n nhân la s á t môn là tu tiên giới sát thủ tô n g môn chuyên môn tiếp các loại giết người mua mệnh nhiệm vụ những năm này bọn hắn cũng thay đế quốc làm không ít việc lần này hoàng thất cùng dạ ra ở giữa la s á t môn hiển nhiên là đứng đội hoàng thất long minh điện hạ xin yên tâm bản tọa xuất thủ cho tới bây giờ liền không có sai lầm qua la s á t rất là tự tin cười nói tiền bối tự mình xuất thủ ta đương nhiên yên tâm một chút long minh xoa xoa hai tay một bộ có chút khẩn trương bộ dáng nhưng ta luôn cảm thấy có loại bất an dự cảm dạ ra đồng dạng là cao thủ đông đạo thực lực không thể khinh thường ta thực tế là có chút lo lắng a điện hạ nghĩ nhiều đi la sắt nói dạ da mặc dù cao thủ đông đảo nhưng cũng liền dạ tuyển cùng dạ kiêu hai cái thiên khải cảnh cao thủ mà thôi mà lại nghe nói dạ kiêu lần này cũng không thể gấp trở về tham gia hữu lễ cho nên có uy hiếp cũng chỉ có dạ tuyển một người mà thôi h u ố hồ đế quốc còn có năm triệu đại quân tại nam cảnh bên ngoài chờ đợi vô luận từ đâu phương diện nghĩ dạ da lần này đều là hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt lộ c h i cục n g ư ờ i là không biết long minh còn là rất khẩn trương một đôi tay không ngừng lẫn nhau xoa xoa lòng bàn tay đều xuất mồ hôi dạ da có được thâm lam hệ thống còn cung ám hắc thành là hợp tác quan hệ bạn bè có trời mới biết tám h ắ c thành có hay không đưa cho bọn họ cái gì thần bí vũ khí làm át chủ bài đâu la s á t vẫn như c ũ tự tin cười nói coi như bọn hắn có át chủ bài tại năm triệu siêu phàm giả đại quân trước mặt cũng là không chịu nổi m ộ t đích lời tuy là nói như vậy long minh lúc này nói đúng rồi hạ hầu đốn lang tiêu oán thờ tam đại công tước còn có hà cấm liên đ ồ n g tôn nghị điền ngọ triệu vô mệnh ngũ đại triều tướng bọn hắn làm sao còn không có đi tới hội trường la s á t nói ta cũng không biết đại khái là có chuyện gì chậm chế a mỗi người bọn họ đều muốn điều động mấy chục vạn đại quân hơn nữa còn muốn ẩn tàng tại nam cảnh biên cảnh xung quanh không bị dạ ra phát hiện bị một chút việc vặt chậm trễ cũng là chuyện đương nhiên sự tình thế nhưng là ta theo vừa mới bắt đầu vẫn liên lạc không được bọn hắn long minh n ế u mày cho dù có sự tình gì chậm trễ cũng không đến nỗi không tiếp điện thoại a ồ la sát khẽ giật mình kia liền kỳ quái bọn hắn sẽ không đến một cái băng lánh như vạn năm sông băng thanh âm bỗng nhiên văng lên cửa phòng bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đợi ra thân đổ từ bên ngoài đi vào mặt không biểu tình nhìn xem long minh cùng la sát hai người nơi này nói một chút ta tân quốc là cái thế giới này tân quốc thanh long là cái thế giới này thanh long các ngươi coi bọn họ là là một cái thế giới song song quen thuộc sự vật liền tốt dù sao hết thể giải thích quyền quy nhất chi hít kỳ tất cả đầu chó chương ba trăm tám mươi bảy nguy cơ bao phủ chương ba trăm tám mươi bảy nguy cơ bao phủ thân đ ồ đi vào gian phòng long minh cùng la sát hai người đều là giật mình ngươi ngươi long minh chừng to mắt ngươi là làm sao tiến đến thân đổ tiện, tiện tay ném ra một cái rác rưởi túi túy ù ngụ cùng ngụ lăn đến long minh bên chân long minh sắc mặt lập tức trở nên chẳng bệnh Các ngươi đã làm ngu xuẩn như u vậy y q ế trước định. đ Thân kia cũng là sát thủ về sau bị dạ gia thu lưu làm sao người ra chủ tử đều đi chinh chiến vào tộc ngươi làm gì không cùng theo đi còn lưu tại dạ thành đi theo cái kia trẻ tuổi tiểu ma trùng bên người bán mạng thân đồ căn bản lười n h á t trả lời hắn ngươi là la sát môn tổ chức sát thủ người sáng lập la sát nghe nói ngóc lên lồng ngực một mặt t i ê u ngạo nếp miệng không sai tu tiên giới xếp hạng thứ nhất bọn sát thủ phái trưởng m ô n nhân chính là ta nha thân đồ hơi h ậ n vậy các ngươi la sát môn về sau liền không tồn tại nói xong hắn liền đột nhiên thân hình loại lên vậy mà trực tiếp nhắc trưởng xuất thủ hoàn toàn không có dây dưa dài dòng ý tứ la sát giật mình hắn vốn còn nghĩ rời đi thân đồ lực chú ý sau đó lại tìm cơ hội không nghĩ tới thân đồ thế mà lời nói cũng không nhiều nói vài lời liền trực tiếp đập thủ không có cách nào la sát cắn răng đành phải bộc phát tu la cảnh đỉnh phong đẳng cấp thực lực đồng dạng vung ra một trường cùng thân đồ đang đối mặt liều. hắn phun ra một n g ụ m máu lớn sương ngủ thân thể bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất không còn có bỏ lên là s á t tiền bối long minh hoảng sợ ngôn dạng nhìn xem một màn này hắn đã thối lui đến góc tượng thân đ ồ sắc mặt lạnh lùng hướng hắn đi tới không muốn long minh quỵ hai chân xuống quỵ dạp xuống đất cầu xin tha thứ tha ta một cái mạng cầu ngươi để dạ ca quấn ta một cái mạng để ta làm cái gì đều có thể ồ phải không thân đồ lạnh nhạt nói đáng tiếc dạ ca đại nhân giống như cũng không có cái gì cần dùng được ngươi địa phương tiếng nói vừa ra hắn lần nữa như thiểm điện xuất thủ long minh đầu cứ như vậy bị hắn vặn xuống c ô kia không đầu thân thể còn duy trì quỷ trên mặt đất tư thế chỗ cổ máu tươi như suối nước phun ra ngoài cuối cùng vô lực ngã xuống một trận giết chóc ngay tại dạ thành vô thanh vô t ấ c tiến hành tha mạng tha mạng xin cho chúng ta cùng dạ gia chủ nhân nói một chút chúng ta đầu hàng a chúng ta chủ nhân nói không cần tha các ngươi mệnh giết a mẹ nó ta cùng các ngươi liều mạng a a a a linh hồi yên chờ một đám ám ảnh tử sĩ đem chui vào dạ thành đông đạo sát thủ từng cái thanh trừ sạch sẽ, sẽ cùng lúc đó hoàng cung bẩm báo bệ hạ la s á t môn đ ấ m máu đường sinh tử sẽ chờ tổ chức sát thủ đã thuận lợi chui vào dạ da tùy thời chuẩn bị hành động một tên thái giám hai tay v ô tay có chút không người cung kính nói tam đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng thì đã dẫn theo năm triệu đại quân vây quanh năm cảnh chỉ chờ thời cơ chín ngồi liền có thể khởi xướng tổng tiến công long hợi nghe tới những tin tức này không khỏi rồi lên miệng đến ánh mắt lấp l o e hưng phấn hào quang t ố t rất tốt hôm nay chính là dạ da hủy diệt này thái giám cúi đầu n é t miệng cái này thái giám chính là tống tiếp dịch dung dạ trang hủy diệt này anh em ngươi chưa tỉnh ngủ đi đúng rồi long hợi bỗng nhiên lại hỏi long anh một tháng qua biểu hiện thế nào tống k i ế p chê cười nói long anh điện hạ biểu hiện được rất tốt một tháng này cơ hồ liền không thế nào rời đi hoàng cung cũng không có chút nào cùng dạ ra tự mình liên lạc dấu hiệu long hợi nhẹ gật đầu cái này còn tạm được lập tức hắn trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên lại nhữ mày lại lần trước cám hắc thành b ồ i họp báo long anh cũng có đi thăm ra nàng mấy năm này việc buôn bán của mình làm tốt lắm kiếm được không ít tiền nàng sẽ không phải cũng mua thâm lam hệ thống dùng hệ thống cùng dạ ca tự mình liên hệ a tống tiếp thầm nghĩ ngươi lúc này mới nhớ tới có phải là hơi chê a ta nghĩ hẳn là sẽ không tống k i ế p nói ngài cũng trông thấy lần trước cám hát thành công bố ra hệ thống đơn đặt hàng ghi chép cũng không có long anh điện hạ danh tự ta nghĩ long anh điện hạ hẳn là ra ngoài nguyên nhân nào đó cũng không có mua thâm lam hệ thống long hởi nghĩ nghĩ ừ m nói cũng đúng hắn cảm thấy nếu như long anh mà báo như vậy dạ ra chắc chắn sẽ không để năm triệu đại quân vây quanh bọn hắn nam cảnh khẳng định sẽ có hành động bây giờ nhìn lại dạ ra một điểm hành động đều không có như vậy tiếng gió hẳn là không có đi để l o ạ n tống k i ế p gãi gãi bên hai g i hỏa này giống như so tưởng tượng còn tốt hơn lắc lư giờ phút này toàn bộ nhân tộc đại địa tường hòa biểu tượng phía dưới khắp nơi đều tràn ngập phun trào nguy hiểm á m lưu một chi mấy vạn ác ma tộc quân đội đã lặng yên không một tiếng động tập kết đồng thời đóng quân tại nhân tộc bên ngoài vòng ngoài t r ư ờ n g thành mấy ngàn mét địa phương mà chi quân đội này là h á c nhật ma quân tự mình dẫn đầu mặc dù vẹn vẹn chỉ có mấy vạn người nhưng toàn bộ đều là ma duệ t r ủ n g tộc bên trong tinh anh chiến sĩ h á c nhật ma quân rất sớm đã được đến tin tức hôm nay là nam cảnh người cầm quyền dạ ra đại diện tộc trưởng dạ ca cùng đế quốc cử hoàng nữ long a n ngày đại hôn đồng thời hắn cũng nhận được một cái bí mật tình báo nhân tộc đế quốc hoàng đế long hợi thế ồ v ẫ là hắc nhật dạ ma quân tự mình mang quyền mê mọi tộc quân đội đến hắn muốn thừa dịp trong nhân tộc loạn thời điểm vượt qua trưởng thành nhất cử đánh vào nhân tộc kinh đô mở ra thanh long cung điện dưới mặt đất lần trước tiến vào cung điện dưới mặt đất không có làm đủ chuẩn bị lần này hắc nhật ma quân sau khi trở về làm đủ bài tập hắn tin tưởng nhất định có thể có thu hoạch một trận đáng sợ nguy cơ đã bao phủ tại nhân tộc đỉnh đầu nhưng đại đa số người cũng còn sinh hoạt tại yên vui bên trong hoàn toàn không có ý thức được cái này sắp khả năng đến tai nạn chương ba trăm tám mươi tám người xem đúng chỗ chương ba trăm tám mươi tám người xem đúng chỗ ma quân đại nhân quân đội đã làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể phát động tiến công một tên ma tộc chiến tướng đi tới hắc nhật sau lưng long hợi hoàng thất quân đội cũng đã ẩn n ú t đến nam cảnh t r u n g quanh đợi đến tối nay hôn lễ kết thúc về sau ta nghĩ bọn hắn hẳn là liền sẽ triển khai hành động、ừ. h nhật ma quân nhẹ gật đầu đem hình ảnh lấy ra cho ta xem một chút đúng một tên ác ma tộc pháp sư đi lên phía trước c ơ ớ ác ma pháp trượng trong miệng lẩm bẩm loại nào đó ma ngữ bắt đầu thi pháp một đoàn hắc khí tại hắn pháp trượng bên trong bay ra áng duệ ác ma c h i nhãn tại ác ma tộc pháp sư thi pháp phía dưới một cái ma lực hình thành xuất hiện ở hắc nhật ma quân t r ư ớ c mặt hiện hiện trong tấm hình có thể nhìn thấy nam cảnh biên giới bên ngoài một mảnh trong rừng r ẫ m nguyên thủy một chi khoảng chừng một trăm phẩy không không người nhân tộc quân đội ngay tại nhanh chóng di động chiêu này ác ma c h i nhãn là ác ma tộc pháp sư năng lực chỉ cần cho một tọa độ liền có thể tại rất xa bên ngoài khoảng cách quan sát đo đạc đến tọa độ kia thời gian thực hình ảnh đồng thời lấy nhân tộc thực lực căn bản không cảm giác được mình bị thăm dò bất quá một chiêu này có thể quan trắc thời gian không dài trên cơ bản chỉ có thể thắp sáng một phiến khu vực thời gian rất ngắn có thể quan sát đo đạc diện tích cũng không lớn trừ phi là thánh lâm cảnh trở lên ác ma t ổ n pháp sư mới có thể tiếp tục quan sát đo đạc dài thời gian hắc nhật ma quân bọn hắn trinh sát đến chi này một trăm không không n g ư ờ i nhân tộc quân đội là long hợi hoàn tất dòng chính bộ đội trừ tam đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng r i ê n g phần mình xuất lĩnh quân đội bên ngoài long hợi chính mình cũng có ba trăm linh quân đội là đế quốc bộ đội tinh anh chi quân đội này chia ba đường phân biệt theo ba phương hướng vây quanh nam cảnh làm sao chỉ có cái này một chi quân đội hát n h ậ t ma quân không hiểu hỏi không phải nói long hợi phái ra nhân tộc đế quốc tam đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng tổng binh lực trọn vẹn đạt tới năm triệu người sao những quân đội khác đâu phân biệt đều tại vị trí nào ma tộc chiến tướng do dự một chút cái này những quân đội khác vị trí trước mắt chúng ta còn không có trinh sát đến không có trinh sát đến đúng vậy Có tộc lẽ là này những nhân tộc này quân n h g đội i ê Ma trình rất tốt, tránh thoát huấn luyện, ẩn chúng ấp làm được ác tộc r ư ớ c chỉ cái mắt phát hiện cái này 300, quân đ i Vạn t ộ xếp hạng thứ chiến trốn được chúng ta ác ma n nhật ma quân h Hác sát. ma l i c mắt h hắn ì n ý tướng ứ là cảm thấy có chút thấy hoang đ ờ n chiến g Ma tộc t ư nói khả năng chúng ta đánh giá thấp nhân tộc quân đội ẩn nấp năng lực hành động mà lại bởi vì khoảng cách quá xa chúng ta dù sao cũng là tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài vòng bên ngoài trinh sát ở giữa cách xa nhau ba mặt dân tộc trưởng thành Khoảng cách xa như vậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào ác ma chi nhãn quan sát đo đạt, nam cảnh chung quanh diện tích vào đo quan nam diện có ác đạc, sát xa ta dựa ma vậy, lúc ạ đại i miễn lớn là lý l như cũng bình thường.、Hác、nhật ma quân nhẹ gật đầu, xem như miễn cưỡng tán thành hắn lý do này.、Ma、quân đại nhân. hở Hác vậy, gật có sơ ma xem Ma đầu, do này một vị khác ma tộc chiến tướng chạy vội tới nhẹ giọng nói không tốt chúng ta phát hiện cái khác mấy chi hát cám chủng tộc bộ đội h á c nhật ma quân ánh mắt hơi đổi người nói cái gì ma tộc chiến tướng nói chúng ta phát hiện tại nhân tộc đệ nhất trọng phòng tuyến trường thành chung quanh ngoại trừ chúng ta còn có ma quỷ người sói hắc huyết quỷ ác ngộng dạ điểm cùng rất nhiều si mị quỷ quái quân đội đều tại lạng yên không một tiếng động tập kết xem ra những n à y hắc cám chủng tộc giống như cũng là muốn thừa dịp nhân tộc nội chiến thời điểm tiến công làm sao lại có loại sự tình này hắc nhật ma quân thầm mắng một câu những n à y hắc cám chủng tộc đến cùng là từ đâu được đến tình báo chẳng lẽ bọn hắn cũng đều biết thanh long di tích sự tình rồi cứ như vậy liền phiền p h ứ t ca đối thủ cạnh tranh lập tức thêm ra nhiều như vậy ngay từ đầu hắn ý nghĩ là nhân tộc triển khai lớn như vậy quy mô nội chiến nhất định sẽ bỏ bê phòng ngự không chịu nổi một í c h i ệ n tại xem ra trừ muốn đối phó nhân tộc còn muốn ứng phó cùng bọn hắn cạnh tranh cái khác hắc á m chủng、tộc. ma quân đại nhân lần này làm sao bây giờ ma tộc chiến tướng ánh mắt phức tạp hỏi hát nhật ma quân trầm mặc một hồi lập tức cười lạnh đi ra à không quan hệ đã bọn hắn cũng muốn đến đoạt thanh long bảo tàng vậy liền để bọn hắn thử nhìn một chút tốt cùng chúng ta ác ma tộc tranh đoạt xem bọn hắn có bản lánh này hay không dạ ra y ế n hội hiện trường lúc này thời gian vẫn còn giữa trưa trận đầu y ế n hội tiệc rượu còn chưa kết thúc cái thế giới này hôn lễ tập tục cùng dạ ca kiếp trước còn là rất giống trận này y ế n hội là dạ ra chiêu đại bái phòng khách mới mà hôn lễ là muốn tới ban đêm mới có thể bắt đầu đến ban đêm long anh mới có thể theo trong hoàng cung bị người dùng phi thiên tám n h ấ t đại kiệu đưa tới dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người đứng chung một chỗ dạ ca một thân sạch sẽ xoáy khí màu trắng âu phục cầm một chén rượu đỏ mặt mỉm cười thỉnh thoảng cùng đến đây chào hỏi khách mới va vào chén cao thâm tuyết cũng là một thân lễ phục khuôn mặt trầm t ĩ n h đứng tại dạ ca bên cạnh thỉnh thoảng giúp hắn phản ứng trên thân cổ áo hạ tịch giao nháy mắt tò mò hỏi tiểu d ạ lần thứ nhất kết hôn ngươi có s ố t sáng không a có cái gì thật khẩn trương dạ ca cười khổ một tiếng hai ngươi cũng không phải không biết cái này cưới hơn phân nửa là kết không hết bạch huyết linh lúc này cũng trở về đi đến dạ ca bên người long minh bọn hắn còn có đại bộ phận đứng tại hoàng thất bên kia môn phái sát thủ đều đã bị ám ảnh giải quyết hết bạch huyết linh nhẹ nói bất quá cái hiến hội này trong t r à n g còn thừa lại một chút bên trong hoàng thất nuôi sát thủ nam cảnh bên ngoài cũng có một chi ba trăm linh người long hợi hoàng tộc thân vệ quân đã bí mật tần nút đến nam cảnh xung quanh địa khu bạch huyết linh nhìn một chút dạ ca không quá lý giải mà hỏi ngươi không phải đã giải quyết hà cấm bọn hắn đám người kia sao vì cái gì không thuận tiện đem long hợi chi này hoàng tộc thân vệ quân cũng cho giải quyết hết. bởi vì giữ lại bọn hắn còn hữu dụng dạ ca cờ ư i nhạt một tiếng ánh mắt nghiền ngâm nói muốn tú cơ bắp dù sao cũng phải lưu một cái sông lên muốn bị đánh mục tiêu nếu như một điểm người đều không dư thừa lời nói ta lấy cái gì rết gà dọa khỉ đâu lúc này bạch tình cũng vội vàng đi tới hạ giọng nói đại nhân chúng ta phát hiện mấy chi hát cám chủng tộc bộ đội đã đến nhân tộc phòng tuyến thứ nhất ngoài trường thành dạ ca nhẹ gật đầu khán giả đều đúng chỗ chuẩn bị cùng đi xem biểu diễn đi chương ba trăm tám mươi chín trạch nữ x ấ hổ chương ba trăm tám mươi chín trạch nữ x ấ hổ t ế n hội đại sành một đám đế quốc đ ỉ n h tiêm thế lực đại lao gặp mặt c h à o hỏi lẫn nhau bắt chuyện chuyện trò vui vẻ lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề hai người l ẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi trong góc làm đỉnh cấp tu tiên môn tông trưởng môn nhân cùng thành nữ lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề hai vị tiên gia người tại trường hợp này có vẻ hơi không hợp nhau lấy hai người dung mạo vốn hẳn nên tới chỗ nào đều là muôn người chú ý tiêu điểm nhưng lúc này bên cạnh hai người lại có vẻ có chút vắng vẻ hai người đều không phải khéo đưa đầy sáng sủa giỏi về ngôn từ n ư hải chủ yếu là lãnh nguyệt ngưng làm đế quốc đệ nhất tu tiên môn tông trưởng môn nhân cho thế nhân ấn tượng một mực là cao lãnh cô độc thực lực mạnh mẽ lại không hợp tình người chỉ là ngồi ở chỗ đó liền có một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí c h ấ t tăng thêm nàng lại là một cái ngàn năm nhà cụ nữ từ ngàn năm nay chỉ có bế quan tu luyện xã giao thuộc tính cơ bản b ì linh tại cái hiến hội này trong sảnh nàng cơ bản liền không có mấy cái người quen biết cho nên nàng đương nhiên cũng liền không có người nào có thể nói chuyện tăng thêm truyền ngôn s ư n g cái này ngàn năm nhà cụ nữ tính tình rất kém cỏi tự nhiên không người nào dám chủ động trêu chọc đều là đứng xa mà trông ta liền biết không nên đến loại trường hợp này lãnh nguyệt ngưng một đôi màu tím dày theo bên trong trắng nón đầu ngón chân không ngừng trừ lầm bầm lồ xấu hổ chết rồi tiêu ngu hề lúc này trông thấy dạ ca liền đứng lên nhẹ giọng đối với bên cạnh lãnh nguyệt ngưng nói sư tôn ta đi cùng dạ ca lên tiếng chào hỏi n h a hả c h ờ c h ờ một chút lãnh nguyệt ngưng nghe xong liền vội vàng kéo nàng ngươi đi tìm hắn làm gì tiêu ngu hề mờ mịt hôm nay là hắn ngày đại hôn chúng ta đã đến làm bằng hữu đương nhiên cũng muốn đưa lên vài cầu chúc p h ú c ca lãnh nguyệt ngưng sốt ruột nhưng nhưng ngươi đi ta làm sao bây giờ tiêu ngu hề khu khu ta là nói lãnh nguyệt ngưng ho nhẹ hai tiếng nói chúc phúc cái gì tối nay lại nói thôi hiện tại nhiều như vậy khác h nhân hắn còn muốn ứng phó người khác đâu ngươi đi góp cái kia náo nhiệt làm gì a tiêu ngu hề ngần người lập tức thanh nhã ôn nhu cười một tiếng nhẹ nhàng nói sư tôn ngươi là cảm thấy nếu như ta đi chào hỏi một mình ngươi ngồi ở chỗ này cảm thấy không có ý tứ sao lãnh nguyện ngưng a không nghĩ tới lập tức liền bị đâm trúng tâm sự gương mặt nháy mắt nhiễm lên đỏ bừng đối với một cái x ã sợ người mà nói không còn có cái gì so một người ngồi tại náo nhiệt trong đám người lúng túng hơn sự tỉnh chủ yếu là người chung quanh xem ra giống như đều bằng hữu rất nhiều bộ dáng giữa lẫn nhau đều tại phi thường vui vẻ nói chuyện p i ế m chỉ có nàng một cái nhìn qua cô đơn lại tự bế nếu như lúc này hề nhi lại rời đi cái kia chính mình cũng quá đáng thương người khác khẳng định đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng lãnh nguyệt ngưng lắp bắp không chịu thừa nhận sao làm sao có thể ta thế nhưng là đường đường nguyệt ngưng cung cung chủ nhân tộc đệ nhất tu tiên môn tông trưởng m g ô n nhân sao lại thế làm sao lại bởi vì chút chuyện này tiêu ngu hề nghiêng đầu ngài nếu như cảm thấy một người ngồi ở chỗ này xấu hổ lời nói chúng ta có thể cùng đi tìm dạ ca đưa lên chúc phục c lãnh nguyệt ngưng miệng giật giật ta ta còn chưa nghĩ ra nói cái gì đây là nàng lần đầu tiên tới tham gia hôn lễ của người khác ít nhiều có chút hồi hộp còn không biết làm như thế nào làm bộ thành thường xuyên tham gia bộ dáng nếu để cho dạ ca xem thấu lời nói lấy cái kia tên vô lại tính cách khẳng định lại muốn meo mắt lại lộ ra đùa cợt nụ cười sau đó đối với chuyện này h u n g h ă n g châm chọc nàng một phen nhà nguyên lai、like、đây là ngươi lần đầu tiên tới tham gia hôn lễ của người khác ca ngươi quả nhiên là cái không có bằng hữu âm chầm n ữ nhân đâu lãnh nguyện ngưng tiêu n g u hề nhìn qua lãnh nguyện ngưng mặt lần nữa đọc lên nàng tâm tư một lần nữa ngồi xuống ôn nhu thì thầm an ủi nàng sư tôn tốt ta cái tia đồ nhi không đến liền、là. ta ngay ở chỗ này buổi tiếp sư tôn chúng ta tối nay lại đi chào hỏi hắn đi tiêu ngu hề sau khi thành niên thân cao đã đi tới một m bảy trở lên cùng mặt em bé la l ị dáng người sư tôn lãnh nguyệt ngưng đặt chung một chỗ ngược lại có điểm giống là t ỷ t ỷ đang an ủi xa sợ muộn m u ộ i lãnh nguyệt ngưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước kia một cái băng lãnh ngự t ỷ thanh â m lúc này theo bên cạnh chuyển tới nam c u n g như không biết nơi nào đứng ở bên cạnh các nàng cách đó không xa dựa lưng vào vách tường một cái tay cắm tại g i i khoản màu đen túi láo bên trong một cái tay cầm nghe xong nước ngọt đồ uống thỉnh thẳng giao tiếp năng lực ý nguyên vị linh tiêu ngu hề nhìn thấy nam cung như lập tức đứng lên lễ phép chào hỏi nam cung a di nam cung như khẽ gật đầu một cái lãnh nguyệt ngưng thở phì phò nói nam cung như người nữ nhân này có vẻ như ngươi tại ngoại giới lời bình là so ta còn muốn cao lãnh mà không hợp tình người a lập tức lại quét mắt nàng cái này một bộ quần áo còn có ai sẽ tới tham gia hôn lễ của người khác kiến hội còn mặc người gác đêm chế phục a nam cung như liếc nàng liếc mắt vậy còn ngươi ngươi không phải cũng còn là mặc bình thường tại trong tông môn tu luyện dùng đảm bảo lập tức còn nói bất quá nghĩ đến cũng là dù sao trạch trong núi tám năm mới xuống núi một lần đoán c h ừ n g trừ chứ đạo bảo cũng không có cái k h á c quần áo lãnh nguyện ngưng mãnh nam cung cục trưởng lãnh cung chủ n m u hề tiên tử giả ca lúc này chủ động đi tới tiêu ngư hề nhìn thấy giả ca nhãn tình sáng lên nói giả ca tân hôn hạnh phúc giả ca hít mắt c ả m ơn n m u hề tiên tử lại trở nên xinh đẹp nữa nha tiêu ngư hề hơi có chút đỏ mặt nô nam cung như lúc này nói thu nguyện hôm nay vừa lúc tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cho nên mới không được nàng muốn ta thay nàng cùng ngươi nói tiếng chúc phúc g i ca ừ n thay ta cảm ơn nàng lãnh n g u y ệ t ngưng y nguyên ngồi ở c h ỗ đó vụ trộm nhìn dạ ca trong mắt bánh xe như vừa đi vừa về chuyện lãnh cung chủ tại sao không nói chuyện dạ ca nghiêng đầu mặc dù tám năm không gặp nhưng cũng không đến nôi đã đem ta quên a lãnh n g u y ệ t ngưng ta dạ ca giật mình à ngươi sẽ không phải là bởi vì lần thứ nhất tham gia hôn lễ của người khác cho nên cảm thấy rất hồi hộp a lãnh n g u y ệ t ngưng xem một chút đi ta liền biết t i ê u ngu hề cười nhạt một tiếng dạ ca ngươi liền đừng đùa ta sư tôn dạ ca sờ sờ cái núi lãnh nguyện ngưng thở phì phò nói ngươi cái tên này rõ ràng đều đã nhiều năm như vậy làm sao tính cách vẫn là như vậy xấu như vậy như vậy thích trêu cận người khác lam mình đâu nam c ũ n g như hỏi bảo bối của nàng học sinh ngày đại hôn nàng không có ý định tới tham gia sao dạ ca nói a lão sư có chút việc liền không đến ể nhưng thật ra là bởi vì lam mình biết hôm nay cuộc hôn lễ này là chuyện gì xảy ra cho nên liền lười nhắc đến tốt nói điểm chính sự dạ ca biểu lộ trở nên nghiêm chỉnh lại một hồi ta nghĩ mời các người g i ú p một chút lãnh nguyện ngưng nghi hoặc hỗ trợ chương ba trăm chín mươi hình ảnh chuyển biến chương ba trăm chín mươi hình ảnh chuyển biến b ê nàng t r không yến hề giống là dạ tuyền cùng dạ kêu như thế lấy thực lực mạnh mẽ nổi danh nhưng nàng bối cảnh lại tương đương thần bí nghe nói cũng là rất có thủ đoạn nhân vật có thể làm dạ ra chi mẫu tuyệt đối không phải ngốc trắng ngọt nhân vật bất quá chỉ cần có thể bắt lấy nàng liền nhất định có thể dùng nàng ý hiếp được dạ ca thế nào muốn động thủ sao cái này dạ ra phòng bị còn rất nghiêm mật sợ là không hiếu động tay a đừng có gấp kiên nhẫn một điểm chờ cơ hội theo thời gian trôi qua tiến hội sắp tới hồi cuối chu ngữ t ỉ n h cùng mấy cái tiểu tỷ m ộ i hảo hữu uống rượu với nhau tựa hồ có chút uống nhiều khuôn mặt đỏ bừng bắt đầu nói rượu nói thân hình cũng bắt đầu ngã trái ngã phải mặc trang phục n ữ b u c diệp t ử hô hô chạy tới vịn chu n ữ tỉnh cánh tay phu nhân ngươi uống nhiều à ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi chu ngữ tỉnh t r o n g mặt gật gật đầu sau đó liền để diệp tử v i ệ n nàng rời đi mấy tên hoàng thất cao thủ nhãn tỉnh sáng lên lập tức đi theo rời đi yến hội sảnh trong biệt thự hành lang dài ràng r ặ c bên trên chỉ có chu ngữ tỉnh cùng diệp tử hai người phu nhân ngài cẩn thận một chút nơi này có bậc thang nha diệp tử nói nô、no. chu ngữ tỉnh tựa hồ đã say đến mê mẩn trừng trừng mở mịt nhẹ gật đầu mấy tên hoàng gia cao thủ theo sát ở phía sau ha ha không nghĩ tới cái này chu ngữ tỉnh cũng cùng phổ thông quý tộc phu nhân không có khác biệt gì một cao thủ cười lạnh nói xem ra ngoại giới truyền ngôn là giả một cái khác cao thủ n h ư mày trước mắt đích thật là một cái động thủ cơ hội thật tốt nhưng là sẽ hay không có điểm quá thuận lợi rồi không thích hợp a nơi này làm sao lại một người thủ vệ đều không có lao tam ngươi trước thăm dò một chút nhìn xem chung quanh có hay không hai p h ụ được lao tam chắp tay trước ngực bắt đầu dùng tinh thần lực thăm dò b ộ n phía một lát về sau không có siêu phàm giả hồn lực phản ứng đa số người cũng còn tập trung ở đại sảnh lao tam nói thên t i a cao thủ n h ư mày thế mà là thật thế nhưng là không nên a dạ ra ra mẫu liên điểm này cảnh giới tâm dạ ra nội bộ phong giữ thế mà trở nên như thế yếu kém chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới sẽ có người vào hôm nay ngày này gây sự lao tam là tu la cảnh cảm giác hình kẻ dị năng chuyên môn phụ trách thăm dò điều tra công tác lấy tinh thần lực của hắn coi như t r u n g quanh có thiên khải cảnh siêu phàm giả m a i phục tại dạng này chật hẹp trong không gian đều tuyệt đối đào thoát không được hắn dò xét hắn thăm dò không có sai cho nên nơi này thật không có mai phục thủ lĩnh làm sao bây giờ muốn động thủ lời nói liền phải nhanh một người khác nặng nề mà nói cơ hội chớp mắt là quá a thủ lĩnh trầm mặc một chút loại thời điểm này có thể làm phán đoán thời gian khả năng cũng chỉ có mấy giây hắn ánh mắt một phát h u n g ác lập tức làm ra quyết đoán đậu thủ giết tiểu nha đầu đem chu ngữ tình mang đi b á b á b á tiếng nói vừa ra mười mấy tên cao thủ đồng thời vọt ra ngoài trong nháy mắt liền xuất hiện tại diệp tử cùng chu ngữ tình b ộ t phía chu ngữ tình một cánh tay khoác lên diệp tử trên bờ vai đầu n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái hoàn toàn một bộ thần chí không rõ bộ dáng cũng không có ý thức được sắp đến nguy hiểm mà diệp tử nhìn thấy những cao thủ này đột nhiên xuất hiện đột nhiên chừng lớn manh manh mắt to các ngươi hhh <cười> đắc thủ một tên cao thủ m ệ t cười một chút nghĩ thầm cũng rất dễ dàng dạ r a giống như cũng không gì hơn cái này hắn vạch ra một thanh đoàn đao đối diện gạt về diệp tử cái cổ ông một đao này theo diệp tử trong cổ ở giữa tìm tới cao thủ s ừ n g sốt một chút bởi vì một đao này là thật s ẹ t qua đi giống như là căn bản không có đụng phải bất kỳ vật gì cao thủ cánh tay trực tiếp theo diệp tử trên người xuyên qua mà cái khác hoàng thất cao thủ cũng đồng dạng không có bắt lấy chu ngữ tình huế y tượng t thủ linh con ngươi co r ụ t lại phản ứng lại ầm ầm một tiếng xét tiếng vang tại trong đầu của bọn hắn văng lên ngay sau đó mười mấy tên hoàng gia cao thủ gần như đồng thời bị dạ da thị vệ hung hăng để ngã trên mặt đất mười mấy tên hoàng gia cao thủ đều mập bức bởi vì lúc này bọn hắn cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn cải biến náo nhiệt hiến hội trong đại sành g i a ca đứng tại trên sàn chính một mặt lạnh lùng nhìn về bọn hắn chu ngữ tình cũng là một mặt nghiền ngẫm mỉm cười hai tay ôm ngực đứng tại cách đó không xa mà trong phòng hiến hội đông đảo quý khách các đại lao tất cả đều vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem những người này lẫn nhau xì xào bàn tán hướng về phía bọn hắn chỉ trỏ nghị luận â m ý thủ lĩnh hoàn toàn ngốc trệ nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh sao chuyện gì xảy ra vừa mới bọn hắn không phải tại hành lang sao làm sao lại trở lại hiến hội s m ộ ư ơ i năm phút trước Dạ ca mở ra hệ thống liếc mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm sau đó lại mở ra nói chuyện phiếm bảng dạ ca tuyết nhi thiên không chi nhãn điệu đến thế nào rồi cao thâm tuyết ân hết thẻ trang bị đã điệu hoàn tất vũ khí cũng đã tùy thời sẵn sàng Dạ ca ok ly sơ ảnh lúc này đi tới đi tới dạ ca sau lưng thấp giọng nói đại nhân chúng ta giả ra siêu phạm đài quan chắc bắt được một cỗ ma lực cảm giác hình siêu phàm sóng năng lượng đoạn hẳn là cảnh ngoại hắc cám chủng tộc đang dùng loại nào đó quan sát đo đạc thuật điều tra chúng ta nam cảnh tình huống sau đó lại hỏi cần đánh gây ma lực của bọn hắn sóng ngắn sao dạ ca ánh mắt nghiêng ngấm không cần liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút rõ ràng đi lập tức hắn đi đến hiến hội sân khấu chính cầm lấy mì thô phồn uy vài câu sau đó liền bắt đầu nói chuyện các vị quý khách không có ý tứ thỉnh an yên tĩnh một chút ta có mấy lời muốn nói hai câu hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại tất cả quý khách đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía sân khấu chính dạ ca mỉm cười hôm nay đi tới nơi này đều là trong đế quốc không phú thì quý có quyền thế đại nhân vật phi thường cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc đến tham dự cuộc hôn lễ này ta hy vọng hôm nay có thể đến nơi đây tương lai cũng sẽ là ta bằng hữ mà k h ô nhưng g p ả i địch nhân.、Chương、391, ai m u ố những đi ra n năm, năm, năm gần đây vô luật là dạ gia thế lực mở rộng còn là nam cảnh phát triển tốc độ đều đủ để khiến cho mọi người sợ hai thán phục ti phục dạ ca đứng tại hiến hội trên sân khấu mở miệng câu nói đầu tiên liền để d ư ớ i đài đông đảo đại lao lâm vào trầm mặc hai mặt nhìn nhau hy vọng hôm nay có thể đến nơi đây tương lai cũng sẽ là ta bằng hữu của dạ gia mà không phải định nhân lời này trợn nghe phía dưới giống như không có vấn đề gì nhưng trên thực tế lại mang theo vài phần chấn n h ấ t tính tính công kích chữ chủ yếu là hẳn là cơ bản không có người sẽ tại dạng này Ngày đại hì trường hợp nói tương tự như vậy ra vai phủ đầu lời nói a ở đây đại lão mỗi một cái đều là trải qua quyền trận tên rào h ạ t bọn hắn đều nghe ra dạ ca y tại ngôn ngoại dưới tình huống bình thường dạng này lời dạ o đầu không phải liền là đang nói dạ gia gần nhất lại đụng tới cái nào không có mắt vụng trộm cho bọn hắn chơi n g a n g chân chuẩn bị muốn bắt người nào khai đau rồi những năm gần đây tại dạ ca dưới sự lãnh đạo dạ gia xử lý cái này đến cái khắc c ả n tại gia tộc bọn họ tiến lên trên đường định nhân lại những người này hạ chẳng đều kỳ thảm vô cùng cho nên mọi người tại đây nghe nói như thế lập tức đều hơi khẩn trương lên trong lòng đều phạm lên nói thầm âm thầm hồi ức chính mình gần nhất hẳn không có địa phương gì trêu chọc đến dạ gia a dạ tuyên cùng chu n ữ tình đứng tại hiến hội sành trong nơi hẻo lánh nhìn xa xa trên sân khấu dạ ca tiểu dạ hẳn là đều đã an bài xong chưa gia tuyến hỏi khẳng định a cha người cứ yên tâm đi chu ngữ tình mỉm cười nói dạ ca ánh mắt đảo qua bên trong phòng yến hội tất cả mọi người cẩn thận bắt giữ những đại nhân vật này hơi biểu lộ trong ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên ta người này không thích nói chuyện con con con c n tuấn cho nên ta liền có chuyện nói thẳng tin tưởng chư vị đoạn thời gian trước hẳn là đều nghe nói chúng ta dạ ra đã cùng ám hắc thành trở thành lâu dài hợp tác đồng bạn trải qua gia tộc bọn ta siêu phàm nghiên cứu khoa học đoàn đội dưới sự cố gắng cùng ám hắc thành cộng đồng nghiên cứu gia thâm lam hệ thống đồng thời cộng đồng cũng đem tiếp tục về sau liên quan thương nghiệp hợp tác. bên trong phòng yến hội đám người nhẹ gật đầu việc này bọn hắn đương nhiên biết không chỉ có là bọn hắn biết chuyện này tại vạn tộc chỉ sợ đã là không ai không biết thâm lam hệ thống tuyên bố một tháng này đến nay đã tiêu thụ đến đoạn hàng hoàn toàn là một loại cung không đủ cầu trạng thái lại đoạn hàng về sau còn không ngừng tại tăng giá ngược lại hai tay hoàng ngưu thương hội đã đem thứ này nâng giá ba mươi nhưng vẫn là chỉ cần vừa lên đỡ liền một mấy giây không có trạng thái không ít trước đó không có bỏ được dùng tiền mua còn đang quan sát người đều đấm ngược dập chân phi thường hối hận g i ca tiếp tục chậm dai nói kỳ thật chúng ta dạ ra cùng ám hắc thành hợp tác nghiên cứu phát minh hạng mục c ò n k h ô n g chỉ vẹn vẹn là thâm t hệ h lam n giá c á này một c i thôi. mà ca h ú n g t dạ ra đội, trình, tử, quả, vinh, thịnh, là, dạ nói g n cứu học khoa đến o đây lúc ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh rất hiển nhiên chúng ta trong h â n tộc tồn tại rất nhiều bệnh đau mắt da hỏa không quá có thể thấy người khác tốt nghe nói như thế không ít người đều lộ ra có chút thần sắc khó xử bởi vì tật xấu này ở đây không ít người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút những năm gần đây chúng ta dạ ra gần đây đều không muốn chủ động gây thù hẳn vì nhân tộc nội bộ đoàn kết cùng hòa bình chúng ta thả rằng kết giao nhiều bằng hữu cũng không muốn dựng lên kẻ địch nhưng luôn luôn có đuôi m ù người chủ động đi lên thăm dò ta danh giới cuối cùng mà lại là một lần lại một lần dạ ca ngữ tốc rất chậm ngữ khí cũng rất bình tĩnh nhưng trong thanh n m lại lộ ra một cỗ sắc bén như đao lạnh lùng cùng sắc ý hôm nay là ta cùng lòng anh điện hạ ngày đại hôn chúng ta theo tám năm trước liền tại thượng thần dưới sự chứng kiến bị định là ngày đặt trước người nhưng ta không nghĩ tới lại có người sẽ muốn vào hôm nay ngày này mượn yến hội hôn lễ lẫn vào nam cảnh thừa dịp ta dạ ra không có phòng bị muốn đối với ta dạ ra hạ thủ thậm chí muốn đối với ta nam cảnh phát động chiến tranh đám người nghe nói lộ ra kinh ngạc thân sắc lập tức bọn hắn liền giật mình nguyên lai、like、là dạng này trách không được gia ca muốn nghiêm túc như thế và o hôm nay trường hợp này nói loại này l a n g lệ lời nói ngay tại vừa rồi thủ hạ của ta chạy tới nói cho ta tại ta nam cảnh bên ngoài phát hiện một chi chừng ba trăm phẩy không không không siêu phàm giả chiến sĩ tạo thành quân đội đã bí mật lẹn vào đến ta nam cảnh bên cảnh rừng rậm tùy thời chuẩn bị phát động tiến công Chi nghiêm đội quân này phổ phổ thông thông t rất n h h u nhiều người đều vô ý thức nhìn về phía trong đại sành mấy vị hầu tước nhưng là trong lúc nhất thời đương nhiên không có người đứng ra thừa nhận mà những cái kia bị người chăm chú nhìn hầu tức quý tộc cũng đều là một mặt xấu hổ nhao nhao xông người chung quanh làm biểu lộ ý k i a là đ ừ n g n h ì n ta nhưng không quan hệ với ta à. lúc này rất nhanh có người phát hiện đế quốc tam đại công tước hạ h ầ u đốn lang tiêu h o à n tơ tựa hồ một cái đều không có trình diện sẽ không phải không người nào nguyện ý đứng ra thừa nhận sao dạ ca nhàn nhạt cười cười không sao chúng ta bây giờ liền đến cùng một chỗ tận mắt xem xét chi quân đội này ở đây chư vị đều có thể giúp ta nhận một nhận nhìn xem bên trong có hay không các ngươi nhận biết siêu phẩm giả giúp ta nhận một chút cuối cùng là ai quân đội đến cùng là ai muốn trăm phương ngàn kế phá hư chúng ta nhân tộc đoàn kết cùng hòa bình cùng một chỗ tận mắt xem xét thấy thế nào tất cả mọi người lộ ra rất là nghi hoặc biểu lộ vừa vặn hôm nay mượn cơ hội này hướng chư vị phơi bẩy một ít chúng ta dạ ra siêu phàm nghiên cứu phát minh đoàn đội cùng ám hắc thành còn có vũ tộc cùng một chỗ hợp tác hạng một mới dạ ca nói cái này phát minh vốn là muốn thả qua sang năm ám hắc thành trên buổi họp báo công khai nhưng hôm nay vừa vặn gặp được dạng này sự tỉnh liền để nhân tộc chư vị trở thành cái này hoàn toàn mới phát minh người chứng kiến đi nói dạ ca quay đầu nhìn phía sau ly sơ ảnh chương ả h khẽ t đầu cái, ba trăm chín mươi hai đợi thứ nhất thiên không chi nhãn chương ba trăm chín mươi hai đ ờ i thứ nhất thiên không chi nhãn ngay tại cái nào đó khoa học trong phòng điều khiển cao thâm tuyết hai tay nhanh chóng ở trước mặt máy tính trên bàn phím gõ số hiệu sau đó đem bên cạnh từng cái màu đỏ chốt mở toàn bộ mở ra sau đó mở ra hệ thống giọng nói nói ống kính đã hiệu trình đạo thứ nhất công tác chuẩn bị đã hoàn thành g i ra siêu phàm sở nghiên cứu bên trong vũ lê cùng cái khác mấy vị siêu phàm nhà khoa học cũng ở nơi đây nghiêm túc thao tác cái khác dụng cụ đã che đậy siêu phàm giả năng lượng cảm giác băng tần ẩn ấ p công năng đã tăng thêm hoàn tất đạo thứ hai công tác chuẩn bị đã hoàn thành bắt đầu chuyển vận hình ảnh dưới sự chỉ huy của vũ lê nhân viên nghiên cứu khoa học thao tác có thứ tự. Rất nhanh. tiến hội sảnh trên màn ảnh chính liền xuất hiện một cái rõ ràng độ phi thường cao hình ảnh hình ảnh màn này là một cái tuyệt đối nhìn xuống đại địa thị giác trên tấm hình có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới mỏng manh tầng mây bầu trời xanh t h ă m thẳm cùng rộng lớn vô ngần đại địa mọi người tại đây ngao ngao k h ẽ giật mình đối với bọn hắn mà nói cái này thị giác phi thường lạ lẫm n h â n loại siêu phàm giả có không ít đều có được năng lực phi hành nhưng nhân loại đỉnh đầu mười km trở lên chính là vũ tộc địa bàn cho nên cho tới bây giờ đều không có người tại dạng này độ cao nhìn xuống đại địa đây là ở đỉnh đầu chúng ta bầu trời mười vạn mèt độ cao nhìn xuống đại địa có khả năng nhìn thấy thị giác. Dạ ca nhạc ca chính là chúng ta nhàn nói, cùng là đây á một hắt thành t cùng vũ c hợp á c mới n h ấ tuần hạng chúng ta đem nó gọi thiên không chi nhãn nó có thể nhìn thấy phía dưới khoảng nó nó trường gọi mục, đem có ta dưới i ệ cây số vương diện tích,、nói、cách khác, tại độ cao này, chúng ta có cảnh. này, thấy số xuống vương diện nói thường rõ ràng nhìn xuống nhìn thấy toàn bộ nam tại phi ta thể Một t độ bộ rõ u lễ trước kia cao thâm tuyết cùng vũ lê dẫn theo dạ gia siêu phàm nghiên cứu đoàn đội cùng một chỗ hoàn thành cái thế giới này trước thứ nhất vệ tinh thiên không chi nhãn số một bộ này vệ tinh nơi vị trí chỉ có mười vạn m é t hơn nữa còn cũng không phải là dùng hỏa tiễn đưa lên mà là để vũ tộc người hỗ trợ đưa lên là dạ d a nghiên cứu khoa học đoàn đội tốn không đến một tháng thời gian đẩy nhanh tốc độ chế tác được vật thí nghiệm lúc ấy chế tạo ra thời điểm dạ ca hoàn toàn không coi ông có thể thành công ý nghĩ hắn nghĩ là dù sao hắn lần này ám h ấ p thành buổi họp báo kiếm kinh phí đủ nhiều hắn hiện tại ra tài bạc triệu dù cho cao thâm tuyết cùng vũ lê hai cái nữ hải tử nhiều thất bại mấy lần đốt thêm hắn một điểm tiền cũng không quan trọng ai nghĩ đến hắn hai cái này nữ hải thực tế so hắn tưởng tượng còn muốn ra sức nhiều lần thứ nhất chế tạo ra tác phẩm độ hoàn thành liền đã phi thường cao mặc dù khẳng định còn có rất nhiều vấn đề cùng không đủ rất nhiều địa phương thậm chí cũng còn không có trải qua nghiêm mật kiểm tra nhưng là làm một cái ngắn ngủi một tháng thời gian theo bản vẽ thiết kế đến hoàn thành ra lọ tác phẩm đến nói đã là vô cùng vô cùng n g ư b ư ớ c giả ca dừng một chút tiếp tục nói khóa chặt mục tiêu đem hình ảnh phóng đại ly sơ ảnh đúng chỉ thấy trên màn hình lớn hình ảnh cấp tốc phóng đại ống k í n h xuyên qua tầng mây phía dưới đại địa cảnh tượng dần dần rõ ràng thanh thị xanh hóa rừng rậm dòng sông, sông núi hết hệ tất cả đều nhìn một cái không sót gì hình ảnh tiếp tục thu nhỏ khóa chặt tại một mảnh rừng rậm màn này đã có thể rõ ràng nhìn thấy quả nhiên có một c h i quân đội trong rừng rậm bí mật tần nút tiến lên giống như là một đầu lốn lượn trong rừng rậm thật dài dòng sông không ít người nhìn thấy màn này đều phát ra kinh ngạc cùng sợ hai thán phục thanh âm vô ý thức mở t o hai mắt nhìn màn này thế mà còn có thể phóng đại mà lại tại phóng đại nhiều như vậy lần dưới tình huống thế mà còn rõ ràng như thế cơ hồ liền mỗi một sĩ binh động tác biểu lộ đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng con mẹ nó đây là cái gì hắc khoa kỹ đây là làm sao làm được a có người biết không mà pháp sư pháp sư chi nhãn có thể làm được cùng loại hiệu quả hẳn là nguyên lý giống nhau a dẹp đi đi nơi này cách nam cảnh biên cảnh rừng r ậ m chí ít có hơn hai trăm cây số xa khoảng cách n g ư ờ i gặp qua cái nào nhân loại ma pháp sư thi triển pháp sư c h i nhãn có thể thấy xa như vậy mà lại bình thường đến nói pháp sư c h i nhãn cũng chỉ có thể ngắn ngủi nhìn thấy một cái chật hẹp hình ảnh vài giây đồng hồ thời gian mà thôi đúng vậy à liền xem như truyền kỳ đại ma pháp sư la mịch đế quốc hộ quốc pháp sư an l a n g được đến cũng không thể nào làm được à. a dạ tộc trưởng đều nói đây là siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật kết hợp nghĩ đến là lợi dụng pháp sư tri nhãn nguyên lý kết hợp với khoa học kỹ thuật làm được r bên trong phòng yến hội kinh ngạc nghị luận thanh em không ngừng mà lại ở đây thế lực khắp nơi đại l a o cũng nhìn ra được trong chi quân đội này phân phối rất nhiều có được ẩn nấp đ o à n đội năng lực kẻ dị năng những dị năng giả này binh sĩ có thể giúp toàn bộ quân đội tránh thoát đại bộ phận cảm giác hình siêu phàm giả thăm dò để quân đội hành động chẳng phải dễ dàng bị người phát giác nhưng là rất hiển nhiên loại này ẩn nấp dị năng tại giả a hắc khoa ký trước mặt cũng không có bất luận cái gì chúng dùng cái kia dẫn đầu tướng lĩnh là lúc này ở đây có mấy cái nhãn lực tương đối mạnh đại lão nhìn thấy trong quân đội dẫn đầu tướng lĩnh trên mặt biểu lộ hơi đổi mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuất hiện bọn hắn hiển nhiên là nhận ra chi quân đội này là người nào? nhưng bọn hắn không dám nói thế nào dạ ca nhìn qua đám người có người có thể giúp ta nhận ra những binh lính này là người nào sao cái này mấy cái kia nhãn lực mạnh đại lão nhìn nhau một cái đều ngâm miệng đều lựa chọn giữ yên lặng vô luận là long hợi còn là dạ ca bọn hắn đều không muốn đ ắ c tội cho nên vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt đương nhiên đại bộ phận người thì là thật không biết cũng không biết ta dạ ca rất có tâm h ý mà nói xem ra chi quân đội này còn là một chi bị người bí mật bồi dưỡng được đến quân đội xem ra bồi dưỡng người của bọn hắn thật đúng là trăm phương ngàn kề a bất quá kỳ thật ta muốn cho mọi người nhìn còn xa xa không chỉ là những này mà thôi trên thực tế vừa mới thủ hạ của ta hồi báo cho ta tình huống là tại nam cảnh bên ngoài ngao ngoe muốn động quân đội cũng không chỉ là cái này một chi chúng ta còn tại nhân tộc ngoại cảnh phát hiện mấy chi đến từ cái khác hắc ám chủng tộc quân đội nghe nói như thế không ít người lại là giật mình hắc ám chủng tộc Hiện nhiên, nhân hát chủng hoàng hốt khắc thế nhưng dịch nghe h loại đối với -cám chủng tộc hoàng hốt còn là khắc vào trong sương nô dịch mấy ngàn năm. Vừa nghe đến h là lúc là vào sao tộc trước cám quốc, mấy dù Vừa bị dạ ca nhìn một chút trên tấm hình ở trong rừng r ầ m hành động binh sĩ ung dung nói nhưng là chúng ta đã phát hiện chi quân đội này phía sau người kia hiển nhiên là cùng hắc cám chủng tộc đặt thành loại nào đó hợp tác giao dịch bọn hắn muốn cùng một chỗ san bằng chúng ta giả ra chương ba trăm chín mươi ba có người thừa nhận sao chương ba trăm chín mươi ba có người thừa nhận sao tiếp lấy dạ ca lại nói sơ ảnh thay đổi hình ảnh đem hình ảnh điều ra đến đúng li sơ ảnh mở ra chính mình bảng hệ thống một lần nữa điều chỉnh hình ảnh nam cảnh mười vạn m cao trên bầu trời một viên to lớn màu lam vệ tinh bắt đầu chuyển động phương hướng mặt ngoài phù văn từng mai nổi lên màu lam n h ạ t q u a n huy ống kính chỗ từng vòng giống như là điều chỉnh tiêu điểm vòng đồ vật chuyển động hậu phương phức tạp hoa văn cũng bắt đầu tăng thêm c h u y ể n thâu năng lượng đây chính là dạ d a tốn hao món tiền khổng lồ nghiên cứu ra đến thiên không chi nhãn nó ngoại hình có thể nói phi thường kỳ lạ cùng trên địa cầu vệ tinh hoàn toàn không phải một chuyện xem toàn thể là hơn một cái bên cạnh thủy tinh hình cầu xinh đẹp giống như là khảm nạm tại không t r u n g có chút l ó e ánh sáng rực rỡ b ả o thạch chỉ có dựa vào gần về sau mới có thể thấy do nó mặt ngoài cực kỳ tinh vi siêu cao khoa học kỹ thuật kim loại ghép lại bộ kiện kia là nhân loại văn minh phù văn lúc này vũ tộc bầu trời trong cung điện kim linh vương còn có thật nhiều vũ tộc trọng thần lúc này cũng đang nhìn thiên không chi nhãn hiện trường trực tiếp hình ảnh không nghĩ tới giá ca đại nhân đoàn đội nghiên cứu ra đến đồ vật nhanh như vậy liền có đất rụ võ kim linh vương cười hắc hắc liền cho những n à y hắc á m chủng tộc một điểm nho nhỏ rung động đi dạ ra hiến hội trong đại s ả n h quý khách nhóm kinh ngạc nhìn hình ảnh lần này thiên không chi nhãn ống kính khóa chặt tại nhân tộc bên ngoài vòng ngoài trường thành mấy chục cây số một vùng rừng rậm trên tấm hình có thể thấy rõ ràng bên trong vùng rừng rậm kia một chi mấy vạn người dạ điểm tộc quân đội ngay tại hạ trại ở đây không ít người phát ra một tiếng kinh t hình, ảnh. hình ảnh ế m ảnh liên tục r hoán đổi nhiều lần thiên công chi nhãn trọn vẹn điều tra đến mười mấy chi khác biệt hắc cám chủng tộc quân đội bao quát lại không giới hạn trong giải điểm ma quỷ huyết tộc người sói si mị quỷ quái sâm la vạn tượng những ngày hắc cám chủng tộc phân biệt đóng quân tại bên cạnh ngoài trưởng thành từng cái địa phương có chút ngay tại hạ trại có chút nhiều như vậy chi hắc ám chủng tộc quân đội đã bao vây nhân tộc lãnh địa mà bọn hắn lại còn hoàn toàn không có phát giác được hai nạn cùng chiến tranh sắp giáng lâm còn ở nơi này thật vui vẻ mở đến hội đế quốc cũng hoàn toàn không có đạt được bất luận cái gì một chút tin tức nếu không phải dạ gia thiên không chi nhãn phát hiện bọn hắn chẳng phải là muốn đợi đến người ta dết tới cổng tài năng kịp phản ứng d ạ ca lại cắt một cái hình ảnh ống k í n h lần này cái này ống k í n h nhìn thấy chính là ác ma tộc quân đội trên tấm hình ác ma tộc pháp sư chính cơ khô lâu pháp trượng thi triển pháp thuật dùng ác ma chi nhãn quan sát nam cảnh bên trong tình huống bọn hắn ngay tại quan sát đo đạc hình ảnh chính là long hợi chi k ba trăm phẩy không không không đại quân ác ma tộc hiển nhiên hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn ngay tại nhìn trộm người khác đồng thời lúc này chính mình cũng đang bị người nhìn trộm trang diện này bao nhiêu là có chút buồn cười buồn cười ít nhiều có chút sáo vao ý tứ bất quá ở đây các đại lao thế nhưng là một chút cũng cười không nổi bọn hắn nhìn thấy ác ma tộc thời điểm mặt đều tr là hát nhật ma quân ma tộc tứ đại ma quân một trong hát nhật ma quân đây chính là hồn đế cảnh ma duệ cường giả không phải đâu liên vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc đều đến rồi còn là hát nhật ma quân tự mình mang b ì n h xong lần này xong không phải vì cái gì à? tất cả mọi người cơ hồ đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đồng thời trên mặt biểu lộ đều là tràn ngập không hiểu vì cái gì nhiều như vậy hát cám chủng tộc lập tức toàn bộ để mắt tới nhân tộc nhân tộc chỉ là xếp hạng thứ chín mươi ba chủng tộc mà thôi à hoàn toàn không gọi được cái gì thì mỡ giống như là huyết tộc người sói còn có những cái kia yêu ma quỷ quái để mắt tới cũng coi như làm sao liền ác ma tộc loại này quái vật khổng lồ đều đến rồi biết vì cái gì nhiều như vậy hắc cám chủng tộc tới gần n h â n tộc lãnh địa đế quốc của chúng ta lại còn không có được đến một chút tin tức ca g i ca giống như cười mà không phải cười vừa mới ta liền nói chúng ta nhân tộc nội bộ h i ệ n nhiên là xuất hiện gian tế mà lại người này quyền thế còn rất cao những n à y hắc cám chủng tộc h i ệ n nhiên là được đến tình báo rõ ràng chúng ta biên cảnh trường thành tất cả bố cục cho nên mới sẽ liền yêu ma quỷ quái những n à y chung đê giai ma duệ chủng tộc đều có thể tùy tiện ẩn nút đến chúng ta nhân tộc lãnh địa chung quanh người này điên rồi sao võ giả công hội hội trưởng căm giận bất bình nắm chặt nắm đấm hắc cám chủng tộc nếu là đại quân áp cảnh san bằng nhân tộc lãnh địa hắn lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t đến lúc đó tất cả nhân loại đều sẽ lần nữa biến thành hắc cám chủng tộc nô lệ a lời nói này không sai nhưng là có ít người phương thức tư duy đúng là chúng ta không thể nào hiểu được da ca nói tám năm trước không đã trải qua phát sinh qua chính chúng ta người cùng hắc cám chủng tộc cấu kết sự t ì n h sao ai cũng biết da ca nói người này là vương ân mặc kệ người này đến tội cùng là ai ta muốn cho hắn một cái cơ hội ra ca ánh mắt lạnh lùng đảo qua cuộc chiến hội bên trong mỗi người hiện tại hắc cám chủng tộc đại quân còn chưa phát động tổng tiến công có lẽ còn có cấp cứu không gian nếu như người này chính mình chủ động đứng ra có lẽ ta có thể tha cho hắn một mạng tất cả mọi người trầm mặc đương nhiên sẽ không có người thừa nhận đây chính là phản tộc không ai nguyện ý đứng ra thừa nhận a ra ca mỉm cười không sao đã chúng ta có thể phát hiện người này quân đội điều tra ra được người này là ai cũng là chuyện sớm hay m u ộ n đã cũng không nguyện ý chính mình đứng ra như vậy cong c o n c o n lúc này từng nhát binh khí ra khỏi vỏ tranh tiếng hót bỗng nhiên văng lên mười mấy tên tu la cảnh siêu phàm cường giả đồng thời xuất thủ bọn hắn rút r a giấu tại lễ phục phía dưới đòn ao nhao nhao nhảy lên thật cao hướng trên đài dạ ca đánh tới không ít người đều bị biến cố bất thình lình giật nảy mình da ca khỏe miệng dâng lên căn bản đứng tại chỗ động cũng không động vây anh trong không khí t r u y ề n đến một tiếng khủng bố âm bạo trầm đục da tuyên mặt không biểu tình giơ tay lên nhìn như rất tùy ý rất phản g bình không có gì lạ vung lên theo â n bảo thanh mười mấy tên tu la cảnh cao thủ toàn bộ kêu thảm ngã xuống từng cái lỗ t a i con mắt lỗ mũi miệng thậm chí trong da đều chạy ra máu đen đến xem ra kỳ thảm vô cùng tất cả mọi người ngã trên mặt đất thảm thiết kêu r ê n không ngừng giấy ruộng xem ra phi thường thống khổ chương ba trăm chín mươi bốn bị m a mê hoặc chương ba trăm chín mươi bốn bị m a mê hoặc ai cũng không biết dạ t u y ể n đến thuật cùng làm cái gì cơ hồ không có người thấy rõ ràng những người này liền toàn bộ ngã trên mặt đất ngay sau đó mười mấy tên dạ gia thị vệ liền xuất hiện bọn hắn rất mau đem cái này mười mấy tên tu la cảnh cường giả gắt gao đẻ ngã trên mặt đất triệt để chế phục những cái kêu hoàng thất trong cao thủ thủ lĩnh lúc này đã khôi phục thanh tỉnh trước mắt hắn mê mọi hình ảnh dần dần khôi phục rõ ràng sau đó ngóc trệ nhìn xem chính mình tình trạng trước mắt vừa mới bọn hắn không phải tại bắt cóc chu ngữ tình sao làm sao lại xuất hiện tại hiến hội đại sảnh tại ngắn mũi chết lặng về sau thủ lĩnh còn rất vui vẻ cảm giác đến hai của mình trong lỗ kịch liệt đau nhức không thôi con mắt cái mũi cũng đang không ngừng ra bên ngoài giống máu thể nội hồn lực tiết điểm tựa hồ cũng đều bị loại nào đó sức mạnh đáng sợ cho chân vỡ thể nội huyết dịch cũng giống như đang thiếu đốt cái loại cảm giác này phi thường thống khổ giống như là một vạn con khát máu nhuyễn trùng đang từ từ gặp ăn hắn mạch lạc lại giống là bị ném tiến vào trong địa ngục sống sờ sờ đốt n ư ớ n quả thực có thể dùng sống không bằng chết để hình dung xem ra người này không chỉ có phái gia quân đội, c lúc này trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một đôi tinh hồng như mã não mỹ lệ con mắt hoàn toàn chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức hình ảnh chẳng lẽ nói là huyết thuật thủ linh cố gắng ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy dạ ca dưới võ đại mặt một cái có được tinh hồng hai mắt mỹ lệ miêu nương thiếu nữ chính khoanh tay một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó ở bên cạnh của nàng lãnh nguyệt ngưng cùng nam cung như ngay tại vì bạch huyết linh truyền thầu công lực quả nhiên là huyết thuật để bọn hắn sinh ra sai lầm ý thức cùng ký ức thế mà bị tính kế thủ l i n h con người dần dần mất đi tập trung dần dần lần nữa mất đi ý thức của mình a cái kia ngắn đầu đ ì n h cường tráng nam nhân ta giống như biết hắn lúc này trong phòng yến hội rốt cục có người nhận ra đám này hoàng thất cao thủ thân phận đột nhiên kêu lên tiếng thiên kia không phải vũ thị sao hoàng thất cấm vệ quân đầu lĩnh a thật là hắn a ta cũng nhận biết vài người khác giống như cũng là hoàng thất cấm vệ q u â n người con mẹ nó thực sự là hôm nay không phải hoàng tộc long anh điện hạ cùng dạ ca ngày đại h ô n sau vì cái gì hoàng thất cấm vệ q u â n người sẽ xuất hiện ở trong này ám sát dạ ca các loại không giải thích nghi ngờ thanh nhâm liên tiếp vang lên dạ ca mặt không thay đổi nói đem đám này thích khách đầu lĩnh áp lên đến ta có lời muốn hỏi hắn hoàng thất cấm vệ quân đầu lĩnh vũ thịnh bị bắt giữ lấy dạ ca trước mặt quỳ xuống dạ ca lạnh lùng nói ta biết ngươi hiện tại rất thống khổ chúng da da của ta ám vệ ngươi sẽ so phanh thây xé sắc còn muốn trả tấn mà lại ngươi sẽ trở nên càng ngày càng sống không b ằ n g chết nếu như ngươi nghĩ nhanh lên giải thoát lời nói ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng thành thật khai báo nói ai sai s ử các ngươi làm như thế vũ thịnh đã bị huyết linh huyễn t h u ậ t hoàn toàn k h ô n g chế làm ra một bộ phi thường thống khổ bộ dáng thân thể một bên run rẩy vừa nói là là hoàng đế bệ hạ dạ ca cố ý trừng to mắt làm ra một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc ngươi nói cái gì bên trong phòng yến hội cũng là vang lên các loại thanh ấm kinh ngạc lập tức xôn xao một mảnh ngươi tốt nhất biết ngươi đang nói cái gì Gia ca trầm mặt xuống đến vũ thịnh thật là bệ hạ đánh giám hôm nay muốn cùng ta thành hôn chính là hoàng đế bệ hạ con gái ruột hắn vì sao muốn làm loại sự tình này Gia ca sụ mặt người tốt nhất ăn ngay nói thật là thật vũ thịnh giống như là một cái để tuyến khôi lỗi ta là bệ hạ ngự tiền thị vệ ta phát hiện bệ hạ gần nhất tình trạng thật rất kỳ quái hắn luôn luôn một người thời điểm lạnh đại luôn lẩm bẩm về sau có một lần ta không c ẩ n thận tiến vào bệ hạ phòng ngủ thời điểm nhìn thấy long hợi bệ hạ tựa hồ đang cùng người nào nói chuyện nhưng trong phòng của hắn rõ ràng người nào cũng không có mà lại long hợi bệ hạ con mắt tẩn phát ra từ sắc qua mang bên ngoài thân cũng hiện ra màu tím ma khí quý khách nhóm nghe nói như thế không khỏi giật mình hít vào một ngụm khí lạnh con mắt màu tím màu tím ma khí đây không phải bị ma khí ô nhiễm về sau sinh ra đột biến gen sẽ phải bị ma hóa trở thành ma hóa nhân triệu chứng sao da ca cũng nhớ mày lại ngươi nói hắn lẩm bẩm chẳng lẽ hắn là chúng ma tộc các ma ngữ điệu bị ma tộc cho mê hoặc về sau bắt đầu ma hóa rồi ác ma ngữ điệu là ác ma tộc cùng ma quỷ tộc đều sẽ sử dụng ma duệ năng lực chúng thuật này người sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài ngủ tiếp trong mộng nghe tới ác ma nói nhỏ đại não lại không ngừng lọt vào ma tộc tẩy não cùng dụ hoặc ở trong lúc lơ đã dần dần bản thân bị lạc lối bản tính lực ý chí nếu như không k i ê n định rất nhanh liền sẽ triệt để mất đi bản thân ý thức hoàn toàn bị ma tộc k h ô n g chế chơi ạ chẳng lẽ chúng ta long hợi bệ hạ đã bị ma tộc cho mê hoặc k h ô n g chế rồi hạ tịch giao phụ thân hạ tầm lúc này rất tức thời một mặt kinh ngạc nói ra những lời ấy biểu tình kia cái kia trạng thái giọng nói kia sinh động đến độ có thể c ầ m ốt ca thưởng dạ ca nhìn chằm chằm vũ thịnh nặng người hỏi nói như vậy nam cảnh bên ngoài cái kia ba trăm phẩy không không không đại quân cũng là bệ hạ người rồi đúng thế vũ thịnh nói bệ hạ chúng ma tộc mê hoặc vậy các ngươi cũng liền nghe lời của hắn như vậy đã ngươi đều đã nhìn ra bệnh hạ nhận ác ma ngữ liệu mê hoặc đã bắt đầu mang hóa Làm là ra đều chương ba trăm chín mươi năm ma bạo tuần hành đạn đạo chương ba trăm chín mươi năm ma bạo tuần hành đạn đạo cho nên lần này bệ hạ đem ngày đính hôn kỳ đột nhiên trước thời hạn chính là muốn mượn ngày l ạ i hôn để đại quân đánh vào ta nam cảnh mượn hôn lễ y ế n hội tại ta giả ra triển khai r i ế t chóc giả ca lạnh lùng như băng hỏi thanh âm từ từ â m lãnh đúng thế vũ thịnh hồi đáp bên trong phòng y ế n hội lại là một trận xôn xao tất cả mọi người mắt t r ợ n tròn chẳng ai ngờ rằng lại biến thành d ạ n g này chơi ạ đế quốc chúng ta hoàng đế bệ hạ nhân tộc c h i chủ thế mà bị ma cho tẩy não ma hóa cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý ma tộc trực tiếp khống chế chúng ta cao nhất người cầm quyền trách không được hắc cám chủng tộc bộ đội h ã n thành bên cạnh ngoại trưởng thành chú quân cùng người gác đêm tất cả đều không có chút nào tin tức Hoàng cung rất hiển nhiên những đại nhân vật này đều hoảng so với long hợi phải chăng đã bị ma hóa phải chăng bị ma tộc khống chế bọn hắn lo lắng hơn chính là hát cám chủng tộc đại quân hãm thành về sau an nguy của bọn hắn thì ra là thế một chiêu này khiến chó coi như không tệ nam cũng như nhìn xem trên đài giạ ca có chút nhau mắt lại thiếu niên này s o u tám năm trước lợi hại hơn Kỳ thật ở đây nhiều như vậy lại lão trong đó không thiếu rất nhiều người thông minh cũng không phải là tất cả mọi người hoàn toàn nhìn không ra chuyện này chỗ tồn tại điểm đáng ngờ tỉ như nếu như ma tộc thật muốn đánh hạ nhân tộc như vậy lấy bọn hắn ngạnh thực lực trực tiếp đánh tới liền tốt cần gì phải muốn phiền phức như vậy đi mê hoặc khống chế nhân tộc hoàng đế nhưng là không dùng cho dù có cái k i a một hai người thông minh có thể nhìn ra được chuyện này tồn tại một chút chỗ không đúng mơ hồ có thể nhìn ra chuyện này là dạ ca tính toán an bài bọn hắn cũng sẽ không nói ra hiện tại loại tình huống này đứng ra cùng dạ gia đối nghịch quả thực chính là ngu ngốc hành vi cái gì dùng không tệ bên cạnh lãnh nguyệt ngưng kỳ quái nhìn một chút nam c u n g như nam c u n g như liếc nàng liếc mắt ngươi nhìn không ra nhìn ra cái gì lãnh nguyệt ngưng nhữ mày ta trước kia đã cảm thấy long hợi tên kiên là cái hồ đồ hoàng đế không nghĩ tới hắn lần này thế mà trực tiếp bị ma tộc mê hoặc k h ô n g chế tiên đế làm sao lại có hắn như vậy xuân nhí tử nam c u n g như lãnh nguyệt ngưng nghĩ hoặc ngươi làm sao làm gì nhìn ta như vậy gia ca đại nhân một vị bá tức quý tộc lãnh chúa lúc này lo âu nói hiện tại nhân tộc tình trạng vạn phần nguy cơ hắc ám chủng tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công mà bệ hạ lại bị ma tộc c h ố mê hoặc chúng ta có phải là hẳn là nhanh đi về triệu tập riêng phần m i n h binh lực chuẩn bị tác chiến đâu những người khác cũng đều là một bộ như lâm đại địch rất là dáng vẻ khẩn trương chư vị không cần bối rối Dạ ca trầm ổn bình tĩnh mà nói hôm nay mượn cơ hội này vừa v ậ n cho các ngươi phơi bậy một ít chúng ta d i ra cùng ám hắc thành cộng đồng hợp tác nghiên cứu phát minh mới nhất có quan hệ với khoa học kỹ thuật cùng ma năng loại vũ khí kết hợp tính đột phá tiến triển phụ trợ công hội hội trưởng cười khổ nói g i ca đại nhân đều lúc này còn nhìn cái gì phát minh mới nhất t những người khác nghe nói cũng lập tức suy tư khoa học kỹ thuật cùng ma năng loại vũ khí kết hợp chắc hẳn lại là cùng loại ổ đỉnh m ba ma năng súng máy vũ khí à. như thế vũ khí xác thực rất lợi hại nhưng đối mặt có hồn đế cảnh ma quân dẫn đầu mấy chục vạn h ắ c cám t r ù n g tộc đại quân cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được à. dạ ca nói các ngươi nhìn lập tức liền sẽ biết lập tức hắn khoát tay một cái trên màn ảnh chính lập tức xuất hiện dạ ra sở nghiên cứu bên trong hình ảnh cao thâm tiết một đầu cao đôi ngựa mặc áo khoác trắng ngay tại trước đài điều khiển làm lấy cuối cùng điều chỉnh thử chuẩn bị ở sau lưng của nàng chính là dạ ra siêu phàm sở nghiên cứu trụ sở dưới đất. chỉ có điều cái trụ sở này tại một đám các đại lao trong mắt xem ra có chút đặc biệt giống như là một cái siêu cấp to lớn nhà máy nhà kho có mấy cái rất dài quỹ đạo chỉ thấy từng mai dài mười mấy mét đạn đạo chậm rãi bị máy móc đẩy tới dự bị quỹ đạo cái thế giới này trước lúc này là không tồn tại khổng lồ như vậy đạo đạn bởi vì thế giới này trước đó chủ yếu nguồn năng lượng ma năng thạch là phi thường đắt đỏ vạn tộc tài nguyên lại ma năng thạch tồn tại rất nhiều tính hạn chế tại lắp quá nhiều về sau sẽ phi thường không ổn định nếu như dùng ma năng thạch vì thôi động nguồn năng lượng chế tạo loại này đạo đạn lời nói tầm bắn cùng độ chính xác đều sẽ có rất lớn vấn đề cho nên cái thế giới này trước đó cơ giới sư sử dụng cơ g i á p đạn đạo cơ bản cũng là đố dài như vậy ống kim lớn như vậy nhưng chất lòng nguồn năng lượng xuất hiện về sau hết thể đều không giống những người ở chỗ này ai cũng chưa từng gặp q u a dài như vậy như thế lớn đạn đạo trong lúc nhất thời tất cả đều lộ ra mẫu bức biểu lộ bọn hắn thậm chí còn không có ý thức được kia là đạn đạo chỉ cho là là tạo hình tương đối kỳ quái máy bay cao thâm tiết một bên thao tác máy tính một bên dùng hệ thống giọng nói chỉ huy gps định vị hoàn thành thiên không chi nhắn đã khóa chặt mục tiêu mà bảo tuần hành đạn đạo đã sẵn sẵn ba cao thâm tiết đẻ xuống cái kia màu đỏ thấm nước ấm vanh long long long long long long long. theo từng đợt mãnh liệt chấn động cùng tiếng oanh minh mấy trăm miếng ma bạo đạn đạo theo dạ r a cất cánh cùng nhau hướng nam cảnh biên cảnh rừng rậm phương hướng bay đi bởi vì tiếng oanh minh quá khổng l ộ dạ r a bên trong phòng yến hội đám người thậm chí đều có thể cảm giác được địa chấn tại mãnh liệt chấn động có người đi đến yến hội sành bên cửa sổ nhìn ra ngoài đã nhìn thấy từng đạo kéo lấy thật dài khí thể cái đ ô i cự hình đạn đạo chỉnh tề bay về phương xa con mẹ nó người thấy cảnh này mắt chừng chóng đốc nam cảnh biên cảnh rừng rậm long hợi ba trăm h phẩy không không không hoàng gia hoàng kim trọng giáp quân chính ở trong này trở lệ tướng h quân bệ hạ chuyển đến tin tức không có chúng ta lúc nào khởi xướng tiến công một tên người khoác màu vàng trọng giáp phó tướng đi tới hỏi được xưng là tướng quân nam tử trung niên lắc đầu tạm thời còn không có hắn giơ cổ tay lên đẻ lên xì bờ đồng hồ màn hình tao mày nói kỳ quái vì cái gì tín hiệu vẫn luôn kém như vậy ta vừa mới đánh nhiều lần bệ hạ điện thoại cũng đều không có bất luận cái gì hồi phục phó tướng nói vùng này toàn bộ đều là rừng rậm nguyên thủy tín hiệu kém cũng bình thường a trên thực tế vùng này tín hiệu sớm đã bị dạ ra cho che đậy sớm tại tám năm trước dạ gia vừa mới tiếp nhận nam cảnh thời điểm chu ngự tỉnh liền đã k h ô n g chế toàn bộ nam cảnh tín hiệu mạng lưới chớ đừng nói chi là hiện tại đã bị dạ gia thống trị thời gian tám năm đáng tiếc chúng ta không có tài chính toàn quân đều phân phối thâm lam hệ thống phó tướng lắc đầu bằng không mà nói liền sẽ không xuất hiện không tín hiệu vấn đề tướng quân không nói gì thần s á t n g h n g trọng trầm mặc một hồi lâu về sau tự lẩm bẩm ta luôn cảm thấy có loại dự cảm không tốt chương ba trăm chín mươi sáu mưa s a băng chương ba trăm chín mươi sáu mưa sao băng phó tướng cười một cái nói tướng quân ngươi quá khẩn trương a ta biết ngươi cái kêu một đời người khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều đối với dạ d a cái này mà hóa g i a tộc có chút bóng tối ta cũng biết bọn hắn là chiến tranh thế g i a nhưng lần này dạ d a là tuyệt đối thua không nghi ngờ tam đại công tức ngũ đại chiến tướng đồng thời vây công c h ọ n b ẹ n năm triệu đại quân a bọn hắn lấy cái gì đánh tiếp lấy phó tướng vừa chỉ chỉ g i ấ u phía sau ở trong rừng r ẫ m những cái kia hoàng kim trọng giáp binh sĩ một mặt tự tin mỉm cười huống hồ có chúng ta đế quốc tinh nhuệ nhất hoàng kim trọng giáp quân đoàn chúng ta cả chi quân đội đều phân phối màu tím phẩm chất cường hóa mười tinh hoàng kim trọng giáp tăng thêm cường hóa mười tinh hoàng kim kiếm vẫn mỗi một vị thiên phách nhất giai binh sĩ tại trang bị dưới sự gia trì sức chiến đấu đều có thể có thể so với thiên phách ngũ giai chiến sĩ tay súng bộ đội cũng xứng chuẩn bị năm mươi khung đế quốc mới nhất mua sắm ổ đ ỉ n h m 3 ma năng súng máy ba trăm đỡ chế thức ma năng súng trường cùng mười chiếc chế thức ma năng súng ngắm ngươi nói một chút giả ra lấy cái gì cản tướng quân trầm mặc một chút nói thế nhưng là theo vừa mới bắt đầu ta cũng một mực liên lạc không được hạ cấm tướng quân còn có hạ hầu công tức bọn hắn cũng không biết Phó tướng sau n này lung g sốt một chút, t mới lúc l n tung g đó i quái. thật Thật sao? Thật sự là kỳ bọn hắn liền thấy bầu trời xa xăm giống như có mưa sao băng rơi xuống mấy trăm đạo như lưu tinh trùm sáng kéo lấy từng đạo cái đuôi thật dài vạch phá bầu trời làm sao đột nhiên có nhiều như vậy mưa sao băng tướng quân ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng thẳng đến ở trong tầm mắt của hắn những cái t i a lưu tinh hình thể trở nên càng lúc càng lớn con ngươi của hắn mới bỗng nhiên co r ụ t lại không được mưa sao băng hướng về phía chúng ta bay tới a phó tướng ngậm một chút nhanh kết thành phương trận hoàng kim tướng sát tướng quân rút ra trường kiếm tỉnh táo mà nghiêm túc ra lệnh hoàng kim trọng giáp quân đoàn không hổ là đế quốc huấn luyện gia mạnh nhất tinh nhuệ quân đoàn tại tướng quân hiệu lệnh phía dưới bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện làm thành một vòng dơ lên hoàng kim tâm thuẫn xây thành một mặt tường vách tường giống như là mai rùa đem chính mình bảo vệ pháp sư tổ d ngưng kết hậu thuẫn tướng quân lại truyền đạt mệnh lệnh thứ hai tất cả ma pháp sư cùng kẻ dị năng nghe tới mệnh lệnh lập tức chắp tay trước ngực tại hoàng kim tấm thuẫn vách tường bên ngoài lại ngưng kết ra một đạo trong suốt ma pháp bình chướng tại nhiều binh lính như thế cộng đồng kết thành vật lý cùng ma pháp song trọng bình chướng bảo hộ phía dưới cho dù là thiên khải cảnh công kích cũng đủ để ngăn chặn xuống tới nhưng mà cái kia tính ra hàng trăm mưa sao băng rốt cục rơi xuống đất rơi xuống tại hoàng kim trọng giáp quân đoàn đỉnh đầu thời điểm bọn hắn mới rốt cục thấy rõ ràng đó là cái gì kia là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cự hình đạn đạo mỗi một viên đều có một cỗ xe tải liên tiếp tiếng nổ ở trên mặt đất vang vọng toàn bộ rừng rậm nguyên thủy nháy mắt liền lâm vào một mảnh khủng bố biển lửa nổ tung sóng lửa đủ để nhấc lên đến cao mấy chục mét cái thứ nhất đạn đạo đánh trúng tại hoàng kim trọng giáp quân đoàn tường sắt trên hộ thuẫn thời điểm tầng ngoài ma pháp hộ thuẫn liền trực tiếp liền bị đánh nát nội bộ làm thành một vòng đám binh sĩ cả đám đều bị khủng bố lực trùng kích chấn động đến phun ra máu nhất là duy trì hộ thuẫn ma pháp sư cùng các dị nam giả bọn hắn một kích liền bị chấn động đến hồn lực tán loạn kém chút không có ngất đi tướng quân mở to hai mắt nhìn một mai này đạo đạn nổ tung nguyên cái thứ hai đạn đạo nổ tung ma pháp hộ t h u ẫ n bị đánh nát về sau hoàng kim tấm t h u ẫ n kết thành vật lý t ư ở n g sắt cũng bị nháy mắt đánh tan vô số trọng giáp binh sĩ theo mãnh liệt ma năng nổ tung bị trực tiếp nổ lên trời trên người bọn hắn hoàng kim áo giáp tại liên tục không ngừng dưới vụ nổ bị nổ chia năm xẻ bảy tiếng kêu thảm thiết cùng nao gào âm thanh tại b á o hòa thức đã kích liên miên nổ tung tiếng vang xuống bị hoàn toàn vùi lấp cây cối băng liệt bùn đất cùng đá vụn vẩy ra đến trên trời ma năng bạo liệt bùn đất cùng đá vụn vẩy ra đến trên trời ma năng lượng này tan biến về sau liền chuyển hóa thành màu vỏ quýt hòa diễm hòa diễ bước lên trí thượng trăm mét bầu trời trang diện kia tựa như là mấy trăm vị thiên khải cảnh mà pháp sư đồng thời thi triển lớn v i ê m bảo thuật đồng thời hoàn toàn không có làm lạnh si đi lung tung thi pháp điên cuồng công kích tướng quân tại nổ tung trong biển lửa ngã xuống trên người hắn còn thừa lại một nửa áo giáp mà đổi thành một nửa không có áo giáp bảo hộ thân thể đã hoàn toàn vỡ nát mà hắn giờ phút này cũng không cảm thấy đau đớn bởi vì chính mình bản thân cũng đã đối với thân thể hoàn toàn không có bất luận cái gì chi giác chỉ còn lại một chút xíu thị g á c hắn nhìn thấy hừng hực ma năng liệt diễm bao phủ trong rừng rậm khắp nơi đều là binh sĩ thi thể phó tướng liền ngã ở trước mặt của hắ hẹn i nhiên là s o hắn còn thảm thân thể đã chia ra hành động tất cả bộ vị đều một mảnh cháy đen bảo hộ hắn hoàng kim áo giáp tại ma năng năng lượng bạo liệt xuống bị hoàn toàn xé nát cái này đến cùng là cái gì tướng h quân chậm rãi nhắm mắt lại triệt để mất đi ý thức bên cạnh ngoài trường thành ác ma tộc nơi đóng quân hắc nhật ma quân bỗng nhiên đứng lên n g n g đầu nhìn ra xa xa bầu trời ma quân đại nhân ngày sao rồi ma tộc lao pháp sư c h ọ c khô lâu pháp trượng đi tới ta cảm thấy được một chút rất kỳ quái ma năng phản ứng hắc nhật ma quân có chút mèo mắt lại rất cường đại ma bạo u y lực nhưng là loại này năng lượng vật chất hình thành không quá giống là thiên nhiên siêu phàm giả thi triển thuật pháp hắn dừng một chút nói ngươi lại thi triển một lần ác ma c h i nhãn nhìn một chút nhân tộc nam cảnh rừng rậm tình huống đúng ma tộc pháp sư nghe nói lập tức g ơ lên pháp trượng bắt đầu niệm chú thi pháp một cái hình ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của hát nhật ma quân hát nhật ma quân nhìn thấy hình ảnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy vô số mưa sao băng loại cực lớn đạn đạo tinh chuẩn không sai o a n tạc tại nam cảnh trong rừng rậm long hợi ba trăm linh hoàng gia quân đội đỉnh đầu mấy trăm miếng ma bạo đạo đạn doanh tạc để toàn bộ nam cảnh biên cảnh rừng rậm trực tiếp biến thành địa ngục k i n h khủng trang diện kia cơ hồ liền cùng tận thế ba trăm linh đại quân ở trong khoảnh khắc bị toàn bộ nổ chết ba trăm chín mươi bảy hoan nên tiến đến uống trà ba trăm chín mươi bảy hoan nên tiến đến uống trà long hợi ba trăm linh hoàng kim á u giáp nặng đại quân theo trông thấy mưa sao băng đến toàn quân bị diệt vẹn vẹn không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian thấy cảnh này không vẹn vẹn chỉ có hát nhật ma quân m à thôi tại biên cảnh n g o à i trường thành no g n g o e muốn động cái khác mười mấy chi hát cám t r ủ n g tộc cũng đều nhìn thấy nhân tộc địa giới trên bầu trời bay đ ầ y trời trôi qua mà qua mưa sao băng phen giờ đại nhân vừa mới ở trên bầu trời dị tượng đến tột cùng là cái gì là mưa sao băng a một tên tuổi già người sói đi tới phen giờ nhìn qua bầu trời xa xăm trầm mặc một hồi lâu nói không đúng vừa mới ta cảm thấy được một cô rất mạnh siêu phàm c h i lực năm lão lang nhân hồ nghi nói như vậy vừa mới mưa sao băng là nhân tộc trong lãnh địa một vị nào đó siêu phàm giả đại năng đang thi triển loại nào đó áo thuật kỹ năng chẳng lẽ nhân tộc nội chiến đã bắt đầu sao một tên khác trẻ tuổi người sói tướng sĩ、si、nói trong nhân tộc vậy mà cũng có có thể thi triển như thế to lớn siêu phàm chi thuật cực giả nhìn thực lực này hẳn là tối thiểu là thánh lâm cảnh trở lên a phèn giờ dừng một chút nói không đúng c ố này cảm giác không giống như là thông thường siêu phàm thuật pháp vừa mới mưa sao băng ở trên trời xuất hiện thời điểm phèn giờ cảm giác được c ố năng lượng kia ba động mặc dù rất không bình thường nhưng là lại phi thường quen thuộc giống như ẩn ẩn đã gặp ở nơi nào loại này năng lượng ba động tần suất hiện tại hắn nhớ tới đến chính là tại á n hát thành trên buổi họp báo á n hát thành dùng mô phòng tràng cành thực chiến biểu thị ô đình m ba ma năng súng máy thời điểm trên g nói. thủy tinh cầu rất nhanh xuất hiện hình ảnh bọn lang nhân rốt cục nhìn thấy cái tia đầy trời mưa sao băng đến tội cùng là cái gì kia là t ư n g mai loại hình cực lớn đạn đạo đầy trời đạn đạo tại thiên không chi nhãn khóa chặt xuống chuẩn sắc không sai đà kích trong rừng rậm hoàng kim giáp quân đoàn tạo thành một phen như tận thế hủy diệt tính t a i nạn trắng cảnh toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt cắm vào biển lửa một đoá lại một đoá mây hình nấm liên tiếp dâng lên uốn lượn chập trùng dãy núi trong khoảnh khắc bị san thành bình địa các loại thân thể bộ kiện ao giáp mảnh vỡ khắp nơi bay loạn chứ thần hạ xuống thần phạt cũng không gì hơn cái này a thấy cảnh này bọn lang nhân cha dịp một mặt khó có thể tin mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cái này cuối cùng là cái gì thoạt nhìn như là nhân tộc cơ giới sư sẽ thi triển đi ra kỹ năng cơ giới sư cái này mẹ nó liền xem như thánh lâm cảnh cơ giới sư cũng không thể nào làm được a long hợi ba trăm phẩy không không không quân đội thế mà ở trong khoảnh khắc liền toàn quân bị diệt những cái kia lưu tinh đến cùng là thứ q u ỷ gì phen giờ sắc mặt rất là khó coi mấy giọt mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống nặng nề nói là ma năng vũ khí ám hắc thành quả nhiên còn có cái khác ma năng vũ khí không có công khai đi ra dạ ra làm ám hắc thành hợp tác đồng bạn hiện nhiên là trước một bước cầm tới những n à y cấp bậc cao hơn không có công khai vũ khí c h à di nói ngài là nói vừa mới những cái kia mưa sao băng là dạ giá thả phen giờ nhẹ gật đầu những cái kia mưa sao băng năng lượng ba động cùng ngày đó tại ám hắc thành b u i họp báo công khai ổ điện m ba ma năng súng máy giống nhau như lúc hiện nhiên bọn hắn sử dụng chính là đồng dạng một loại nguyên lý tích tích hệ thống tin tức nhắc nhở ngươi có một phong đến từ không biết người liên hệ tin tức phen giờ sửng sốt một chút hắn thâm lam hệ thống tiếp vào tin tức nhắc nhở vô ý thức đem tin tức cấn mở không biết người liên hệ tùy thời hoan nghênh khách nhân tiến đến uống trà dạ ca phen giờ con ngươi có rụt lại đại nhân ngài làm sao rồi trẻ tuổi người sói tướng sĩ hỏi ai cho ngài phát tin tức là dạ ca phen giờ nặng nề mà nói hành động của chúng ta bại lộ hắn đã phát hiện chúng ta người sói quân đội đến một bên khác huyết tộc quân đội thống xoáy cũng thu được dạ ca còn phát tin tức làm sao có thể huyết tộc tướng sĩ không hiểu nhân loại làm sao lại phát hiện hành tung của chúng ta ta không biết nico l á t dừng một chút nhưng rất hiển nhiên trận này nhân tộc nội chiến chỉ sợ đã thắng bại đã phân a huyết tộc tướng sĩ、si、không hiểu kinh ngạc vì cái gì long hợi không phải còn có năm triệu siêu phàm giả đại quân sao a nico l á t đắng chắt lắc đầu da ca đã đều đã trước thời hạn phát hiện long hợi ba trăm h không không không h o à n g kim áo giáp nặng quân đoàn đồng thời chính xác như thế khóa chặt đà kích bọn hắn chẳng lẽ còn phát hiện không được cái khắc các lộ đại quân sao chỉ sợ long hợi tất cả nhất cử nhất động sớm liền toàn bộ bị dạ xem thấu ha, ha. có ý tứ xem ra chúng ta còn là đánh giá thấp dạ ra tiểu t ử kia hắc nhật ma quân nhìn xem trước mặt mình thâm lam hệ thống tiếp thu được quần phát tin tức đóng lại bảng hệ thống nợ nụ cười gằn dạ ca thật có n g ư ờ i xem ra trận này mưa sao băng kỳ quan chính là hắn cố ý biểu diễn cho chúng ta nhìn ma tộc pháp sư ở sau lưng do dự hỏi như vậy ma quân đại nhân chúng ta còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch phát động tiến công sao hắc nhật ma quân do dự một chút dù cho lấy hắn hồn đế cảnh ma duệ thực lực nếu như đối mặt vừa mới trận kia quét rác thức mưa sao băng oanh tạc chỉ sợ cũng rất khó làm được hoàn toàn không bị thương toàn thân trở ra càng quan trọng chính là Dạ ca phải chăng còn ẩn giấu cái khác lợi hại hơn ma năng vũ khí không có lấy ra ai cũng không được biết tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là bọn hắn ma t o à quân đoàn đã là minh bài t r ả thái mà đối diện đến tột cùng còn có bài gì bọn hắn hoàn toàn không biết tiếp tục tùy tiện tiến công phong hiểm quá lớn không sao về sau cơ hội có rất nhiều h á c nhật ma quân hít mắt dù sao thanh long hải q u ố t liền mai táng ở nơi đó cũng sẽ không chạy mất ha ha h ú n g chi nhân tộc thủy hoàng đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất chỉ sợ liền nhân tộc chính bọn hắn người cũng không thể tiến vào được làm tự mình từng tiến vào hoàng lăng cung điện dưới mặt đất hắc nhật ma quân quá rõ ràng cái k i a t r o n g cung điện dưới lòng đất hưng hiểm lúc đầu muốn trước chiếm lĩnh nhân tộc lãnh địa lại từ từ phái ma đạo học giả đối với hoàng lăng cung điện dưới mặt đất triển khai nghiên cứu nhưng hiện tại xem ra chuyện này còn là đến bàn bạc kỹ hơn hắc nhật ma quân dừng một chút hiệu lệnh toàn quân rút lui chương 398, phẫn nộ long hợi chương 398, phẫn nộ long hợi kết quả là ác ma tộc lang nhân tộc huyết tổ còn có cái khác mười mấy chi hắc á m chủng tộc quân đoàn đều nao n a u rút lui một trận nhân tộc hạo kiếp tai nạn cứ như vậy tại vô thanh vô tức bị hóa giải một cái ưu ám cổ điện trong phòng cơ liên ngồi ở trên giường giữa hai tay lơ lửng một cái thủy tinh cầu trong thủy tinh cầu nàng nhìn thấy hắc á m chủng tộc quân đoàn rút quân cảnh tượng quả nhiên cùng trong tiên đoán đồng dạng cơ liên trầm mặc một lát có lẽ thật là thời điểm đổi mới kinh đô hoàng cung huyền long điện cái gì ngươi nói chấm ba trăm phẩy không không không h o à n g kim á u giáp nặng quân đoàn bị một trận từ trên trời giáng xuống mưa sao băng nổ chết toàn quân bị diệt long hợi trong cặp mắt phảng phất muốn dâng trào ra lửa đến đại thần nơm nớp lo sợ là là không biết đến tột cùng là vị nào siêu p h à m giả đại năng thi triển cao dài thuật pháp uy lực cùng sát thương phạm vi đều cực kỳ cường đại đáng sợ cách mấy chục cây số phạm vi đều có thể rõ ràng cảm thấy được mưa sao băng rơi xuống đất oanh tạc cho mặt đất mang đến chấn động nghe nói hoàng kim trọng giáp quân tại không đến trong vòng mười phút liền toàn quân bị diệt đánh giám long hợi tức giận theo hoàng vị bên trên đứng lên quát lớn liền xem như thiên khải cảnh đ ỉ n h phong cường giả đến cũng không có khả năng trong vòng mười phút càn quét chấm tinh nhuệ nhất hoàng kim giáp quân đoàn ngươi đừng nói cho ta dạ ra chẳng lẽ còn có thánh lâm cảnh cao thủ v ậ hạ ta tuyệt đối không có nói lão a đại thần nói dừng một chút hai tay trình lên một chồng ảnh chụp đây là chúng ta hoàng gia quân cơ giới sư tại mười mấy cây số bên ngoài không chế giờ r ồ n quay chụp đến hiện trường hình ảnh ngài mời xem qua long hỡi nhữ mày đưa tay một chảo cái kia chồng ảnh chụp liền bay đến trong tay của hắn hắn một tấm một tấm lật qua ảnh chụp gương mặt có chút run dậy cánh tay cũng khe run lên chỉ thấy hiện trường bị đánh nổ tràng cảnh, cảnh quả thực có thể dùng nhân gian địa ngục nhìn thấy mà giật mình để hình dung cả đỉnh núi đều cơ hồ bị nổ thành đất bằng chớ đừng nói chi là người xem ra ngươi phái đi ra những quân đội kia hành động tại rất sớm liền đã hoàn toàn bị dạ ra cho điều tra đến A. lại trừ thanh nhâm lúc này tại long hợi hoàng vị hậu phương vang lên long hợi miệng c ó lại lại là cắn răng nghiến l ợ i hỏi tam đại công tước cùng ngũ đại chiến tướng quân đội của bọn hắn đâu hiện tại phân biệt đều đã ở nơi nào chờ lệnh b ậ y hạ thần không biết ta đại thần nói sớm tại trước đây mấy giờ chúng ta liền đã hoàn toàn liên lạc không được hà cấm tướng quân bọn hắn hoàng cung mạng lưới tín hiệu giống như bị thứ gì q u á y nhiễu rất nhiều tin tức chúng ta đều đã không tiếp thu được báo tiền tuyến truyền đến cấp báo tam đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng giống như căn bản cũng không có xuất binh hạ hầu công tức cùng đoạn tờ công tức hiện tại đều tại r i ê n g phần m i n h phủ công tức bên trong lang tiêu công tức còn có hà cấm liên đồng tôn nghị đ i a ngọ n triệu vô mệnh năm vị đại tướng quân thì hoàn toàn không có tin tức nhưng mỗi người bọn họ quân đội cũng toàn bộ đều không có x u ấ t động ngươi nói cái gì long hợi mở to hai mắt nhìn hỗ trướng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ha ha ha ha ha ha, ha, ha. lại trừ đột nhiên nhìn không được phá lên cười thế mà là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ vui tươi hớn hở mà nói long hợi ngươi cũng quá bất ức cái này còn nhìn không ra ngươi hoàn toàn bị x u n t a m đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng hiển nhiên đã phản bội ngươi chỉ sợ bọn họ đã sớm hướng dạ ra đầu hàng a long hợi không có lên tiếng hắn nắm chặt n ắ m đấm trong con mắt tràn đầy tơ máu hô hấp cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên phá lệ dày đặc nhất cử nhất động của ngươi tất cả dạ ra trong k h ô n g chế a lại trừ ung dung nói long hợi bị hắn một câu cho nhắc nhở hôn chướng khẳng định là long anh cho hắn một báo giờ phút này long anh đang ngồi ở tầm cung của mình bên trong nhận lấy mấy vị t i ế p thân thị nữ ở bên người nàng vì nàng sửa sang lấy trang dung trang phục long anh ngồi trên g ế nhìn qua trước mặt trong gương mặt tân lương trang phục chính mình hơi có chút sợ run điện hạ hôm nay thật là dễ nhìn đúng vậy a l i ề n ta nữ hải t ử này đều m u ố n động lòng nữa nha điện hạ buổi tối hôm nay nhất định sẽ đem dạ ca đại nhân mê đến không thể tự thoát ra được mấy cái thị nữ ở bên cạnh hi hi ha ha nói long anh không có lên tiếng gương mặt nhưng cũng có chút có chút phiếm h ồ n g mặc dù nàng biết hôm nay chàng hôn sự này chỉ là bị phụ hoàng lợi dụng chính dị công cụ mà thôi nhưng kết hôn đối tượng dù sao cũng là hắn long anh nhìn xem mình trong gương không tự chủ được trong đầu bắt đầu tưởng tượng lên m ặ t tân lang trang phục dạ ca là cái bộ giám gì sau đó liền cứ như vậy kinh ngạc ngẩn người ra nếu quả thật muốn gả cho hắn chính mình hẳn là cũng sẽ không cảm thấy để ý a nếu là hôm nay cuộc hôn lễ này cũng không phải là phụ hoàng muốn diệt trừ dạ ra kế hoạch lời nói vậy là tốt rồi cũng không biết g i a ca sẽ tính toán thế nào đối phó phụ hoàng Frank. Trong tr vang đột nhiên vang、lên. Cửa mang Anh. gian doa này tiếng nhiên lên. cung bị người hung hăng văng. Long mang 10 cái hộ vệ. Khi thế hung hăng đến, mặt mũi chản đầy âm chầm nhìn Long phòng nữ Lúc cái cước cái chầm chầm chầm cái đầy mấy một tẩm một mặt mũi âm đột hộ thế thị thét đá hởi khi đi vệ, đều bị bị sợ, thét chói long hợi không nói hai lời một bàn tay liền hung hăng phiến tại long anh trên mặt long hợi mặc dù làm hoàng đế hồ đô một chút nhưng hắn trung quy là một vị thiên khải cảnh siêu phàm cờ giả một t á t này trực tiếp đem long anh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tắt đến bay rớt ra ngoài đập ầm ầm tại gian phòng bình phong phía trên ngươi lại dám phản bội ta long hợi một gương mặt phẫn nộ giống là muốn ăn thịt người sư tử gầm t h é t lên nói có phải là ngươi trước thời hạn cùng dạ ca mật báo nói cho hắn ta hôm nay kế hoạch long anh suy yếu từ dưới đất chậm rãi bỏ lên dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệm chạy xuống máu tươi lập tức nàng phát ra một cái bất đắc gi ngài quá để mắt ta cũng quá tự đại Dạ ca hắn căn bản cũng không cần ta liền đã đã sớm biết được kế hoạch của ngài ngài hết thể hành động ngài hết thể bố cục hết thể mục đích sớm liền đã đều bị hắn nhìn tại đ á y mắt long anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng ta đã sớm nhắc nhở qua ngài không muốn cùng hắn đối địch hắn kỳ thật căn bản cho tới bây giờ liền không có muốn thủ tiêu ngài thủ tiêu triều đình trèo lên vương xưng ơ đế ý nghĩ long hợi nghe nói như thế tức thì bị tức giận đến không được ánh mắt càng thêm âm chầm cho nên ngươi ý tứ ta căn bản không bằng hắn cùng hắn đối n ị c h là tại tự g i ư lấy lục rồi ngươi là nói chấm đường đường cựu ngũ trí tôn nên đi dỗ dành bọn h ắ n dạ ra nên chịu đựng dạ ra tại nhân tòa quy vọng vượt qua triều đình long anh không nói gì thêm nàng biết đã cùng chính mình cái này phụ hoàng câu thông không được rất tốt rất tốt long hợi nặng nề mà nói ta hôm nay liền giết n g ư ơ i cái này ăn cây táo rào cây s u n g đồ vật chương ba trăm chín mươi chín long trí nộ chương ba trăm chín mươi chín long Chi nộ ta hôm nay liền giết n g ư ơ i cái này ăn cây táo rào cây s u n g đồ vật long hợi hung tận nói đột nhiên đưa tay bắt lấy long anh tóc long anh bị đau hừ một tiếng ngẩng đầu lên dùng một cái băng lanh âm hàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm long hợi người đó là cái gì ánh mắt long h ợ i mắng dám dùng loại ánh mắt này nhìn xem quả nhân muốn chết vừa nói vừa là một bàn tay hô đi lên bất quá lần này một t á t này cũng không thể hô đến long anh trên mặt chỉ thấy mấy chục đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của long anh nhảy lên thật cao vô số đan sen đao quan g kiếm ảnh cùng nhau hướng long h ợ i chém tới Ừm. long h ợ i thấy thế vô ý thức lỏng ngón tay ra né tránh những cái kia đao quan g kiếm ảnh công kích long anh chậm rãi đứng lên mà bên cạnh nàng đã vây một vòng người mặc hồng ý a cột màu đen dây buộc tay cầm binh khí nữ chiến sĩ khoảng chừng mấy chục người vậy mà toàn bộ đều là vạn tượng cảnh tu la cảnh siêu phàm、giả. những n à y nữ chiến sĩ đại đa số đều là võ giả các nàng dơ đao kiếm lấy cảnh giác thần sắc bảo hộ ở bên người long anh lạnh lùng nhìn chằm chằm long hợi b ọ n người cùng lúc đó thẩm cung bên ngoài trong hoàng cung cũng chuyển tới từng đợt chém chém giết giết tiếng gào thét cùng binh qua và chạm khí tiếng hót là long anh tư nhân bộ đội đang cùng long hợi nhân mã trong cùng triển khai chém giết long hợi nghe tới những động tinh này sắc mặt hơi đổi bên người mấy cái hộ vệ cũng bắt đầu khẩn trương lên kinh ngạc nhìn bên ngoài long hợi cười lạnh đi ra nguyên lai、like、những năm này ngươi cũng chuẩn bị không ít nhân mã đều là vì tranh đoạt hoàng vị làm chuẩn bị phải không long anh mà không biểu tình vẫn không có lên tiếng đã dặn này kia liền toàn bộ cùng chết đi long hợi nói nâng tay phải lên bàn tay của hắn hưng ớ lên ngưng tụ thiên khải cảnh hồ n khí rất nhanh một đoàn nóng bỏng thiêu đốt l o n g đầu hình hỏa diễm liền xuất hiện ở trong tay của hắn long anh đôi mắt khẽ động đây là long r a huyết mạch kỹ năng thiên phú hồn kỹ long chi nộ long hợi đưa tay chính là một đoàn hình dòng hỏa diễm gào thét mà ra giống theo viêm long hỏa diễm gào thét mà ra còn kèm theo một cái dòng phương đông rít gào cùng gấm thét hòa diễm lao nhanh khí lưu tứ tán bảo hộ ở trước mặt long anh hơn mười vị nữ hộ vệ phát ra liên tục kêu thảm bị dít gào mà đến nóng bỏng sóng lửa đẩy đi ra đến mấy mét xa toàn bộ lên tiếng ngã xuống đất long anh kêu lên một tiếng đau đớn cũng vô ý thức nhắm mắt lại nhưng mà nàng cũng không có bị sóng lửa đẩy bay trước ngực treo thiên đạo bảo mệnh khóa nháy mắt cách ra trướng mắt hồng quang sau đó liền ở bên người của nàng hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ ngược lại là long hợi bị phản chấn trở về sóng lửa đẩy đến rút lui mấy bước thứ gì long hợi nhữ mày long anh sửng sốt một chút c ú i đầu nhìn một chút treo nhỏi nhỏ ổ khóa là dạ ca đưa cho nàng con kia thiên đạo bảo mệnh khóa. theo ngăn lại một kích trí mạng con k i a ổ khóa bên trên tán phát hồng quang cũng dần dần ảm đạm xuống thế mà làm à u đỏ phẩm chất bảo vật không nghĩ tới ngươi còn tư tàng một tay xem ra ngươi sớm đối với ta có tâm phòng bị long hợi hư lệnh bất quá ta nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu bảo mệnh đạo cụ hồn kỹ l o n g chi nộ long hợi lần nữa trong tay ngưng kết ra một đoàn viêm long hòa diễm lúc này bên người dỗi ra một cái đầy đặn đen nhánh đại thủ đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn ai nha đối lại tiểu cô nương không muốn như vậy giữ giàn nha lại trừ cười ha hả nói như thế tơi non ngon miệng hoàng nữ điện hạ nếu như bị đốt phá tướng vậy nên rất đáng tiếc l o n g hợi không nói gì một gương mặt còn là thâm trầm bất quá hắn xác thực không có lại tiếp tục đập thủ lại t r ừ nói ngươi quên ngươi đáp ứng ta cái gì rồi đương nhiên chưa quên l o n g hợi để tay xuống mặt không biểu tình nói tốt à, đã kế hoạch đã định đã bị phá hư nha đầu này đã không có cái gì giá trị lợi dụng hiện tại nàng là ngươi chờ ngươi giải quyết đừng quên ngươi đáp ứng qua muốn giúp ta xử lý dạ ca sự tình hắc hắc yên tâm ta sẽ không quên đối với ta mà nói đó chính là một cái nhấc tay mà thôi lại chừ cười ha hả nói nhìn về phía long anh long anh nhìn xem lại chừ ánh mắt hơi đổi vô ý thức lui lại hai bước nàng chưa bao giờ thấy qua bề ngoài quái dị như vậy buồn nôn nhân loại hơn ba mét thân cao hơn ba mét thể rộng con cóc sắc mặt cùng làn r a đồng thời thân thể còn tản ra một cỗ k h ó nói lên lời hôi thối xấu xí buồn nôn làm cho người khác g i ậ n x ô i đây rốt cuộc là quái vật gì thứ này thật còn là nhân loại sao mà lại kỳ thật cũng là không thể nói tiểu nha đầu này hoàn toàn không có giá trị lợi dụng lại trừ nết miệng cười nói chúng ta nói không chừng có thể lợi dụng nàng đem dạ ca một người dẫn tới trong hoàng cung đến long hợi n h ữ mày có thể làm sao lại trừ núi bay có được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi lại không có gì tổn thất long anh nghe nói trong lòng lập tức có chút phát lệnh lập tức trầm mặt lạnh lùng thốt các ngươi còn là dẹp ý niệm này đi giả ca hắn là người làm đại sự hắn mới sẽ không bị nhị nữ tư tỉnh quấy nhiêu bước tiến của hắn thú chi chúng ta trước đó vốn là không có tình cảm gì chỉ là ngươi đem ta gả cho hắn mà thôi ngươi thật giống như hiểu lầm lại trừ móc hắn múi to lỗ ta cũng không phải để hắn tới cứu ngươi ngươi không phải không thừa nhận ngươi cho hắn mật báo lại hẹn hắn đơn độc tự mình gặp mặt hh ngươi nói hắn có thể hay không tới đâu long anh sắc mặt lập tức có chút khó coi bất quá trước lúc này lại trừ đứng đến long anh trước mặt cái kêu cao lớn cường tráng thân thể liền cái bóng đều khổng lồ như núi trực tiếp đem long anh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn bao phủ lại lại trừ lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình một mặt cười t à ai cũng biết hắn muốn làm gì tiểu cô nương nghe nói ngươi hôm nay phải lập gia đình đúng không hắc hắc nhìn n g ư ơ i một thân sinh đẹp tân n ư ơ n g lễ phục chính hợp khẩu vị của ta long anh ánh mắt nháy mắt lạnh xuống bảo hộ điện hạ hơn m ư ơ i vị nữ hộ vệ lúc này nhào nhào cùng nhau tiến lên khư không biết tự lượng sức mình lại trừ liếp các nàng liếp mắt chỉ thấy hắn cái kia trồng chất đầy đ ặ n rách nát như bao tại trên bụng lại đ ỗ n g nhiên mở ra một tấm con cóc miệng rộng miệng rộng trong vách thịt điên c u ồ n g nhúc ních t ầ n g tầng vòng xoáy từ đó c u ố n đi ra căn bản cũng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì xông vào trước nhất mười mấy danh nữ hộ vệ liền toàn bộ bị cái kia thịt nhuyễn vòng xoáy c u ố n vào biến mất tại lại trừ trong bụng thánh lâm cảnh cường giả long anh cảm thấy được lại trừ h n lực không khỏi hoảng sợ cái quái vật này thật mạnh nàng vội vàng sử dụng hệ thống quét hình lại trừ bản t h u tính quả nhiên gia hỏa này chính là nhân tộc duy nhất vị kia thánh lâm cảnh siêu phàm giả không ngh may mắn không có bị cuốn đi vào mấy cái kia nữ hộ vệ lúc này cũng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nằm trong tay kiếm cũng có chút có chút phát run vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì các nàng thậm chí căn bản cũng không có thấy rõ ràng cái khác mấy người đồng bạn liền biến mất lại trừ vừa lòng thỏa ý s ở sờ bụng của mình lại nết miệng cười nói cựu hoàng nữ điện hạ làm gì một mực để người đi lên chịu chết đâu ngươi nếu là chịu ngoan ngoan phối hợp ta nói không chừng ta sẽ còn ôn nhu một chút dù sao chờ ngươi bị ta tẩy tâm trí ngươi cũng sẽ không cảm thấy thống khổ long anh ánh mắt lạnh lùng không có lên tiếng nàng ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía long hợ Cảm ơn ngươi cho ta một cái giết n g ư ơ i lý do phụ hoàng long anh làm sao cũng không nghĩ tới phụ hoàng thế mà lại đem nàng giao cho dạng này một cái q u á i vật cách làm của hắn đã không thể nghi ngờ đem long anh trong lòng đối với hắn một điểm cuối cùng tình cảm triệt để xóa bỏ t r ư ơ n g bốn trăm địa bạo thiên tinh t r ư ơ n g bốn trăm địa bạo thiên tinh g i ế t t a long hỡi nghe tới long anh nói ra lời như vậy đột nhiên cười lạnh đi ra biểu lộ ra phi thường khinh thường thái độ chỉ bằng ngươi một cái thiên phách cảnh siêu phẩm giả zeta long anh lạnh lùng nhìn xem hắn không nói gì khuôn mặt của nàng lạnh lùng như cũ như vạn năm tuyết xuyên lại trông thấy một nhóm nóng h ổ i thanh lệ theo nàng cái kia hoàn g mỹ t u y ệ t sắc khuôn mặt trở xuống nàng giơ tay lên dùng sức biến mất trên mặt vậy được vệ nước mắt chỉ còn lại một cái lạnh lùng ánh mắt kiên định sau đó một cái tay khác cầm ra một quyển màu vàng kỹ năng quyển trục trong tay nhất c h u y ề n sau đó đột nhiên thuần thục đem quyển trục mở ra long anh cắn nát ngón tay của mình hai tay nhanh chóng kết thành thủ ấn kỹ năng quyển trục chính là đem một cái kỹ năng phong ấn đến một bó quyển trục bên trong có thể tùy thời mở ra sử dụng là trong trò chơi dùng một lần siêu phàm đạo cụ liền có chút giống như là đóng gói tốt đồ ăn không cần sử dụng quyển t r ụ người mạnh bao nhiêu chủ ông chỉ một thoáng một đạo kinh người kim quang theo quyển trục bên trong nợ rộ mà ra bay thẳng trời cao ông long long long ngủ hủ oanh long long long ngủ hủ lại trừ ngay từ đầu thời điểm còn là mặt mũi tràn đầy xem thường kinh nghiệt nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được sự tình không thích hợp đại điệu bắt đầu rung động dữ dội cung điện gạch từng khối từng khối vỡ ra xuất hiện cả một đầu thật dài vết rách đồng thời cấp tốc lan tràn trên mặt đất đá vụn cho bụi c á t bị toàn bộ lơ lửng mà lê n địa chấn tác động đến phạm vi là toàn bộ hoàng cung ngay sau đó một cái cự đại màu đen hình cầu bắt đầu ở trên bầu trời ngưng tụ nó phảng phất là từ vô tận trong bóng tối dựng r ụ c ra quái vật thôn p h ệ hết thể chung quanh k i a sáng nó không ngừng mà xoay tròn lấy thả ra hấp lực cường đại liền ngay cả không khí đều phảng phất bị c ố lực lượng này v n m ẹ o nguyên bản uy nghiêm to lớn hoàng cung kiến trúc giờ phút này từng tòa băng liệt từng cây từng cây cao lớn cây cối bị nổ tận gốc sau đó băng liệt kiến trúc mạch vỡ bị xé ra gạch bị nổ tận gốc cây cối toàn bộ đều lơ lử bị c ạ a a a a theo từng tiếng hoảng sợ thét lên vô số hoàng cung hộ vệ thái giám toàn bộ đều bị trên bầu trời cái kia hắc cám thương không cuốn lại cho dù là bọn họ chết như thế nào từ địa đảo chỗ ở mặt cuối cùng cũng đều là bị cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ hút đi lên cái này mẹ nó là cái gì long hởi chừng trong mắt cắn răng buộc phát thiên khải cảnh hồn lực g i á n g chống đỡ dâm ở trên mặt đất trên thân hoàng bảo thậm chí đều bị cái kia mạnh mẽ hấp lực xé nát địa bạo thiên tinh vật t r ụ lại trừ những mày màu vàng phẩm chất siêu phàm đạo cụ trên cái thế giới này chín mươi màu vàng phẩm chất vật phẩm toàn bộ đều bị vạn tộc xếp hạng trước m ộ ư ờ i chủng tộc k h ô n g chế cái này vẹn vẹn thiên phách cảnh tiểu nha đầu làm sao lại có loại này đẳng cấp đồ vật khư lại trừ thầm mắng một câu xem thường nàng không nghĩ tới cái này tiểu hoàng nữ t h ế m à còn có lưu dạng này bảo mệnh át chủ bài v a n h long long long ngủ đủ cả tòa kinh đô thành cũng có thể cảm giác được mãnh liệt chấn động trong thành thị không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh dân chúng kinh ngạc đi ra đầu phố sau đó bọn hắn liền trông thấy nơi xa hoàng cung cấm khu trên không một cái c ự đại màu đen thương không thông qua khủng bố hấp lực đem vô số các đất cây cối kiến trúc hải cốt còn có trong cung long hợi còn sót lại mấy ngàn thị vệ toàn bộ h ú t vào bầu trời đem hết thẻ tất cả tụ tập cùng một chỗ giống như là một cái c ự đại nghiền nát cơ những cái kia hoàng cung thị vệ huyết lục thân thể đang bị h ú t vào đi về sau cùng những tảng đá khác cốt thép thân cây kiến trúc hải cốt xoắn cùng một chỗ n g á y mắt liền bị thái nhỏ thành một đoàn dòng máu cuối cùng hết thẻ tất cả đều bị v à thành một cái tự đại bóng đất kia là cỡ nào kinh người siêu phàm kỳ quan hôn số sách. long hợi khuôn mặt cơ hồ đều bởi vì cường đại lực hút mà v ậ n m ẹ o tại kiên trì một lúc lâu về sau rốt cục vẫn là không có gánh vác cái k i a khủng bố lực hút cả người bị hút cũng đi theo trong hoàng cung kiến trúc hải cốt cùng một chỗ bị quấn đến không c h u n g ba mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi tông kiếp trên đầu thái giám mũ đều bị quấn bay còn tốt hắn có dạ ca cho hắn định phong châu nếu không hắn chỉ sợ cũng đến bị cùng một chỗ quấn tới bầu trời đi mà trên bầu trời cái k i a to lớn bóng đất lúc này đã bởi vì quấn vào quá nhiều đồ vật trở nên càng ngày càng b i lớn giống như là một cái màu đất mặt trời treo tại đỉnh đầu tiếp lấy vài phút về sau oanh long long long long long long khi tất cả hết thể đều bị vò thành một cục về sau viên kia to lớn bóng đất oanh một tiếng nổ tung đồng thời thả ra vô tận to lớn uy năng nổ tung về sau bóng đất thả ra mạnh mẽ s ó n g x u n g kích cũng bắn tung tóe ra đẩy trời nhỏ vụn cắt đất giống như là hạt mưa v ẩ y xuống trên mặt đất long anh còn có bên người nàng một đám nữ hộ vệ đều là kinh ngạc nhìn bầu trời nguyên bản quy mô hùng vĩ to lớn uy nghiêm hoàng c u n g lúc này đã biến thành một vùng phế tích những cái kia đẩy trời vãi xuống đến cắt đất hiện ra một loại thổ hát sắc cái kia bộ phận màu đen là bởi vì hỗn hợp quá nhiều dòng máu thành phần thật, thật là lợi hại. một cái nữ hộ vệ kinh ngạc ngây ngốc nói một câu long anh ánh mắt phức tạp cái này chính là màu vàng phẩm chất siêu phàm đạo cụ uy lực sao toàn bộ hoàng cung đều bị phá hủy hầu như không còn cung nội long hợi còn sót lại mấy ngàn hộ vệ cũng toàn bộ đều bị tiêu diệt dạng này lực phá hoại thực tế là quá mức kinh người da ca đến cùng vì sao lại có loại vật này cái nam nhân này tựa hồ vĩnh viễn thâm bất khả chắc vĩnh viễn con nàng không biết bí mật tồn tại hơi anh lúc này một cái cồng kềnh thân ảnh khổng lồ từ trên trời ra xuống nặng nề mà rơi đập tại long anh trước mặt của các nàng ngồi trên mặt đất ném ra một cái hô to chính là lại trừ lại trừ cũng chưa chết bất quá hiển nhiên hắn cũng thụ một chút tổn thương cái k i a đen nhánh bên ngoài thân làn da có mấy đạo đan sen không bằng p h ẳ n g ma sát vết thương rất hiển nhiên là vừa mới bị địa bạo thiên tinh c u ố n vào thời điểm tạo thành lại trừ nhẹ nhàng thở hồn hẹn cái k i a cổng k ả n h thân thể nâng lên hạ xuống thở gấp hiển nhiên hắn cũng tiêu hao không ít thể lực tấm k i a nguyên bản lỗ mãng khinh thường biểu lộ lúc này cũng rốt cục trở nên có chút âm trầm nghiêm túc hắn gái tia đầy đặn trên bụng tấm t i ê miệm rộng lúc này mở ra d ộ ra một quyển mập dính đầu lưỡi đem trói ở trong đó nàng cùng bên người mấy cái hộ vệ đều bị dọa đến vô ý thức lùi lại một bước không nghĩ tới cái quái vật này còn chưa chết chương 4 0 n t chỉ một mình ta chương 4 0 n t chỉ một mình ta mẹ nó t i ể u nha đầu xem thường ngươi lại trừ lẹ lưỡi liếm môi một cái bên cạnh vết máu thâm trầm nói ngươi cái k i a màu vàng quyển trục là từ đâu đến ngươi tốt nhất thành thật khai báo long anh nói là chính ta đánh giám lại trừ nặng nề mà nói loại đồ vật này liền không khả năng sẽ lưu thông đến nhân tộc lánh đ ị a long anh dừng một chút xem ra màu vàng phẩm chất siêu phàm đạo cụ so với nàng tưởng tượng còn muốn hy hi hữu bất quá nàng đương nhiên không có khả năng đem dạ ca b á n đi lạnh lùng nói ta tại sao phải nói cho n g ư ơ i biết ừ còn rất cưỡng lại chừ nói rất tốt đã thật lâu không có người để ta nhận qua tổn thương một hồi lao tử sẽ chơi được ngươi sống không b ằ n g chết dứt lời một c ô vô cùng âm lãnh mà quỷ dị khí tức theo hắn bên ngoài thân tàn ra màu tím đen sương mù ở ngoài thân thể hắn chiếm cứ quanh quanh một c ô đáng sợ khí chàng vô hình triển t h a i long anh chỉ cảm thấy thân thể của mình t ì n h l i n h một trận trước nay chưa từng có hàn ý lại trừ trên thân thả ra một loại làm nàng cực độ hoảng hốt khí tức tại cỗ này khủng bố huy áp xuống nàng giống như là chúng loại nào đó hoảng hốt huyết thuật toàn thân rất r u n thân thể căn bản không thể động đậy phía sau lưng cũng ra một tầng mồ hôi lạnh dinh dính nhân nhất để nàng mười phần khó chịu thậm chí liền linh hồn phảng phất đều muốn trong nháy mắt bị rút ra s u ố t thân thể mà phía sau nàng mười mấy danh nữ hộ vệ cũng là đồng dạng trạng thái không thể động đậy đây mới là thánh lâm cảnh cường giả thực lực chân chính long anh sắc mặt t r ắ n g bệnh tiếp lấy lại trừ cái tia cồng k ề n h trên bụng miệng rộng thình lình mở ra một đầu chạy xuống nước bọt mập dính đầu lưỡi đưa ra ngoài thẳng hướng nàng quân tới không hề nghi ngờ coi như lại trừ bị thương hắn bất kỳ lần nào công kích cũng tuyệt đối không phải là vẹn vẹn chỉ có thiên phách cảnh long anh có thể tránh thoát được yêu pháp yêu mội linh hỏa đúng lúc này hồng quang t r ợ t hiện một đoàn màu đỏ thâm hồ yêu hỏa diễm theo gào thét mà ra theo long anh bên người vượt qua vừa vặn đánh c h ú n g lại trừ vung ra đến đầu lưỡi thánh hồn hỏa diễm bám vào tại lại trừ trên đầu lưỡi hình dáng của ngọn lửa giống như là một đầu hung ác giữ tợn hồ thú g ắ t gao bắt lấy đầu kia thật dài mập dính đầu lưỡi dùng sức cắn xé thánh hồn hỏa diễm chỉ cần dính vào bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ đem hắn đốt cháy đến biến mất h hắn hiển nhiên là biết yêu mội linh hỏa lợi hại vội v a n g lùi về chính mình trong bụng đầu lưới đỏ thấm hỏa diễm thuận đầu lưới của hắn cấp tốc lan tràn lên phía trên t i ê u đốt lại trừ lập tức một phát bắt được lưới của mình đột nhiên vừa d ù n g lực lại ngạnh xinh xinh đem đầu lưới của mình kéo đứt gây mất đầu lưới trọn vẹn dài đến hai mét rơi trên mặt đất giống như là một đầu bị đốt cháy mãng xả vẫn còn trên mặt đất không ngừng ốn qua ốn lại thàng đến toàn bộ đoạn lưới đều triệt để bị hỏa diễm thôn vệ long anh còn tại sở dun dạ ca lúc này mới một mặt bình tĩnh mỉm cười chậm rãi đi ra một, thân đồng khí áo trắng, một tay vác tại sau lưng đại tần đế quốc trước mắt đẳng cấp cao nhất nhân loại siêu phàm giả lại trừ d ạ ca nghiêng đầu một chút quan sát tỉ mỉ thêm vài lần lại trừ bộ dáng ngươi chân thực diện mạo thật đúng là so trò chơi cờ gờ lý trưởng đến còn sâu a lại trừ những mày nghe không hiểu d ạ ca lời này ý tứ ngươi tiểu tử này là ai vừa mới yêu mội linh hỏa là ngươi thả ra đến lại trừ nguyên lai tưởng rằng d ạ ca là linh yêu tộc người bất quá hắn cảm thấy được d ạ ca khí tức trên thân cũng không có bất luận cái gì linh yêu tộc mùi rõ ràng chính là nhân loại ngược lại ngược lại là có một chút ma duệ trùng tộc mùi hắn chính là g ạ ca lúc này vết thương trồng chất long hợi che lấy trước ngực vết thương đứng lên nhìn chăm chăm dạ ca nghiến răng nghiến lợi nói nha đây không phải hoàng đế của chúng ta bậy hạ sao dạ ca kinh ngạc làm sao mấy năm không thấy trở nên như thế kéo ngươi hoàng bảo làm sao rách dưới thành dạng này rồi long hợi ồ Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g chính là cái kia dạ ra tiểu ma hóa người đ ở biến lại trừ hít mắt không nghĩ tới ngươi lại dám xông đến hoàng cung đến lúc đầu ta còn nghĩ làm như thế nào đem ngươi lừa qua đến đâu thật sự là không sợ chết hoàng cung là cái gì rất nguy hiểm địa phương sao dạ ca nhìn chung q u n h đã biến thành một vùng phế tích hoàng cung cùng đầy đất hộ vệ thi thể hải cốt dù sao long hợi dòng chính bộ hạng hộ vệ thậm chí thái giám ta nhìn hầu như đều đã chết hết ta hắn hiện tại bất quá chỉ là một cái chỉ còn mỗi cái g ố c hoàng đế mà thôi long hợi nghe nói như thế khuôn mặt lập tức rất khó nhìn run dậy một chút long anh nhìn xem dạ ca bên mặt trong lòng ẩ n ẩ n một trận cảm động hắn là vì cứu ta mà tới sao bất quá dạ thành cùng kinh đô cách khoảng cách xa như vậy hắn là làm sao lấy tốc độ nhanh như vậy lập tức xuất hiện tại kinh đô long anh đi lên trước một bước có chút khẩn trương thấp giọng nói làm sao ngươi tới rồi quái vật này thế nhưng là thánh lâm cảnh bọn hắn đang muốn nghĩ đến giết thế nào ngươi đây ngươi cũng quá tự chui đầu vào lưới đi dạ ca liếc nàng liếc mắt ta không tới cứu ngươi về sau ai thay ta quản lý quốc gia a long anh kinh ngạc nhìn nàng gương mặt lập tức nổi lên đỏ h n g nhịp tim đ ố n g nhiên da tốc không biết nên nói cái gì lại trừ một đôi vẩn đục con mắt nhìn chằm chằm dạ ca làm thánh lâm cảnh hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra dạ ca đúng là vạn tượng cảnh siêu phàm giả một cái vạn tượng cảnh siêu phàm giả dám đơn thương độc mã chạy đến trước mặt hắn kêu gạo hiển nhiên là không có khả năng hắn khẳng định còn mang cái khác giúp đỡ lại trừ c ư i lệnh Đã đừng để đội đi, dạng dạ dạ này, liền đừng lề mà lề mề, để các người gia quân đội ra đi, còn mà lềm lềm mề, các có ra ra trong u đầu y ể n hắn khẳng định cũng lao từ tới t kia, à.、Trong、mắt hắn xem ra dạ gia lớn nhất át chủ bài khẳng định chính là dạ tuyển lao đầu thử kia có được ma hóa ghen biến t r ù n g huyết mạch thiên khải cảnh cường giả tối đỉnh thế mà còn có được có thể tiến vào ma nhân trạng thái huyết mạch thiên phú đích thật là một cái không thể coi thường đối thủ muốn công hoàng thành lời nói dạ tuyển lao gia hỏa kia không có khả năng không xuất hiện mới đúng da ca lại núi bay nào có cái gì quân đội chỉ một mình ta mà thôi đến nội g i gia của ta hắn đã ăn hưởng về hưu sinh sống đương nhiên cũng không đến n g ư ơ i một cái lại trừ dò xét ánh mắt nhìn chăm chú dạ ca hắn không biết tiểu t ử này đang làm cái gì hoa văn nhưng là hắn cũng xác thực không có cảm thấy được phụ cận có cái gì đẳng cấp cao siêu phạm giả tồn tại long anh cũng là giật mình không thể nào n g ư ơ i không mang thủ h ạ dạ ca một bộ đương nhiên bộ dáng ta đến kinh đô chính là cứu n g ư ơ i một cái tiện thể giết một cái x u ẩ n hoàng đế thêm một cái biến dị lão quái vật mà thôi mang nhiều người như vậy làm cái gì long anh cả người đều lộn xộn không thể nào n g ư ơ i đang nói đùa gì vậy dạ ca trên thực tế trong lòng rất rõ ràng đối với thánh lâm cảnh cường giả đến nói coi như mang quân đội đến đại bộ phận cũng đều là t ặ n g đầu người ma năng thương cái này vũ khí đối với thánh lâm cảnh tác dụng cũng mười phần có hạn trừ phi thật là không góc chết hỏa lực bao trùm trực tiếp đem toàn bộ kinh đô tạp bằng nếu không căn bản không có khả năng đánh chúng dạ ca cũng không muốn dùng mười mấy vạn dạ ra chiến sĩ mệnh đi đổi lại trừ một cái đầu người ha ha ha ha ha ha lại trừ vui đi ra t u é t ra một cái giữ tận nụ cười tàn nhẫn thật sự là một cái không biết sống chết tiên niên Chỉ t h ấ y l ạ i trừ c ổ n g k ề n h trên bụng tấm kia miệng rộng lần nữa mở ra tự a hồ đang hấp thu cái gì không khí chung quanh lập tức hình thành một c ô mắt t r ầ n có thể thấy l o ạ n lưu thứ d a i biến dị k ỹ mô giống sau một k h ắ c một đạo khủng bố hơi nén liền theo bụng của hắn trong miệng rộng phá t ra đông uy lực to lớn áp suất năng lượng tốc độ cực nhanh những nơi đi qua mặt đất đều bị ép thành p h ấ n vụ n dạc ca đứng tại chỗ không đ ộ n g một người mặc trường bào màu, màu và người thần bí đột nhiên xuất hiện cả ở trước mặt của dạc ca tay cầm một tên dài hơn hai mét lưới dọc có đạo đem cái kia lực phá hoại cực mạnh hơi nén cả lại v anh、ừ. lại trừ con n g ư ơ i co r dù lại thiên khải cảnh siêu phàm giả cái này mặt nạ và người là từ đâu xuất hiện vừa mới hắn cảm giác một vòng tình huống chung quanh rõ ràng không có phát hiện trừ trước mắt giả ca long anh mấy người này bên ngoài bất cứ người nào tại ghen kẻ biến dị loại siêu phàm giả bên trong cảm giác của hắn năng lực cũng thuộc về là tương đối mạnh một loại thiên khải cảnh cơn giả g theo lý mà nói không có khả năng trốn được cảm giác của hắn mới đúng cùng lúc đó chỉ nghe mấy đạo binh khí ra khỏi vỏ tranh tiếng hót đồng thời vang lên lại có năm vị người áo đen đồng thời xuất hiện vô số thân khác biệt binh khí mở ra mấy đạo l ã mang cùng nhau hướng lại trừ công tới sáu vị thiên khải lại trừ rốt cục không khỏi kinh ngạc thế mà còn không chỉ một cái bá bá v ù v ù mấy đạo lánh mang như thiểm điện đan sen gần như đồng thời chạm ở trên người của lại trừ lại trừ vậy mà hoàn toàn không có né tránh sáu thanh khác biệt binh khí tại hắn cái kia c ổ n g kềnh đen nhánh bên ngoài thân lưu lại khác biệt sâu cạn vết thương nhưng những vết thương kia vô luận sâu cạn đều không có chảy ra máu ngược lại là chảy ra một đống lớn thịt mù chất lỏng tương đương buồn ôn đó là cái gì long anh nhữ mày cái kia c h ả y ra mủ dịch bên trong giống như còn nương theo lấy loại nào đó có độc mùi thối ở trong không khí khuếch tán ra một cỗ khó mà chịu đựng hương vị có mấy cái nữ hộ vệ thậm chí cũng n h ị n không được bắt đầu nôn mửa da ca lại chỉ là sờ sờ cái mũi một mặt bình tĩnh dù sao kiếp trước đánh cái bột này thời điểm đã bị cái lao quái vật này c h ả y mũ hình ảnh buồn nôn quá nhiều lần hắn đương nhiên biết sẽ phát sinh cái gì cho nên trước khi tới tìm vũ lê muốn một điểm kháng độc dược tề làm phòng hộ quả nhiên ngươi còn là mang thủ hạ khác lại trừ mặt không biểu tình nhìn một chút cái này sáu cái người áo đen sáu vị thiên khải cường giả cái này gọi là giả ca tiểu ma t r ù n g quả nhiên không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy mà lại lại trừ cảm giác sáu người này phi thường quỷ dị làm thiên khải cảnh nhưng bọn hắn tại vừa mới xuất hiện trước đó lại trừ vậy mà hoàn toàn không cảm giác được khí tức của bọn hắn giả ca mỉm cười không nói gì trên thực tế hắn thật đúng là không tính mang thủ h ạ dù sao sáu người này kỳ thật đều là chính hắn khí tức tự nhiên cũng là một thể làm lại trừ nhìn thấy hắn thời điểm trên thực tế cũng đã là nhìn thấy sáu cái chỉ bất quá hắn cảm giác không ra mà thôi lại trừ sắc mặt dần dần ô n trầm hiện tại lại trừ r ố t của biết long hợi vì cái gì cần tự mình đem hắn mời đi ra đối phó gia hòa này phải biết ở trong nhân tộc thiên khải cảnh cường già tổng cộng cũng liền như vậy hai ba mươi vị mà dạ ca vẹn vẹn chỉ là một cái gia tộc tộc trưởng thế mà liền có thể đưa tới sáu vị thiên khải cảnh cường già cho hắn b á n mạng nói đùa cái gì đầu năm nay nhân tộc thiên khải cảnh cường già lúc nào như thế tràn lan rồi sáu vị thiên khải trách không được ngươi có lá gan dám xông vào hoàng cung lại trừ l ệ n h lùng nói bất quá ngươi hiển nhiên còn không có làm rõ ràng thiên khải cùng thánh lâm ở giữa t r i n lệnh hôm nay nơi này chính là của ngươi mộ địa g i gia tiểu ma trùng t r Người lệnh h k ẳ đ ị n sở dĩ cảm thấy thánh lâm đối với thiên khải tuyệt đối là vô địch thuần túy là bởi vì lúc trước đụng tới thiên khải thao tác đều quá quý bắp mới có thể cho ngươi tự tin như vậy hai phiên bản trước đó nhân tộc thiên khải đối t ư ợ thân hồn lực không chế độ thuần thục đều quá thấp bọn hắn đại đa số thậm chí ngay cả mình kỹ năng tổn thương đều không thể chính xác tính toán cho nên nhân tộc tại ngang cấp dưới tình huống mới đối bị cái khắc vạn tộc để lên một đầu lại trừ hoàn toàn nghe không hiểu dạ ca nói tới thuật ngữ lại là những mày ngươi tiểu tử này tại lộn xộn nói cái gì mê sảng thôi được liền để ngươi mở mang tầm mắt cái gì gọi là dùng một thân đồ trắng treo lên đánh game thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp thao t á c tay dạ ca dựng thẳng lên hai ngón nương theo lấy bén nhọn ồn ào gọi tiếng vô số đen nhánh quả đen ở bên cạnh hắn xuất hiện ở trên bầu trời chiếm cứ thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy tiếp lấy toàn bộ hướng lại trừ lao xuống mà đến đồng thời sáu vị thiên khải cảnh người áo đen cũng đồng thời động mặt nạ và người n g dẫn theo một thanh khoát đao xông vào trước nhất nhảy lên thật cao đối diện một đao trầm trọng hướng lại trừ vùng v ẩ y mà b ổ tới võ ký cấp ba ba n g liệt chạm nặng nghề khoát đao phách chạm tại lại trừ đầu vai lại trừ mặt không biểu tình hắn gái kia khoan hậu bà vai bị đánh chém chúng n h y mắt ra chóc t h ị bong nặng nghề khoát đao một nửa đều xa vào đến hắn trong thịt n g dịch theo bị bổ ra trong máu thịt chảy ra nhưng hắn xem ra lại không có cảm giác chút nào bộ dáng liền cái này lập tức hắn vươn tay ra một thanh bóp chặt mặt nạ và người n g cổ mắt thấy là phải đem hắn cổ bóp nát b à ảnh ai ngờ hắn vừa dùng lực mặt nạ và người n g thân thể lại hóa thành một đoàn hư vô mở mịt khói đen tiêu tán lại trừ con mắt khé động chuyện gì xảy ra hắn lại nhìn một chút chung quanh chiếm cứ màu đen qua đen là những quả đen này dở trò quỷ thứ d a i dị năng đất đá phun trào ngũ g a i ma pháp sóng nước vòng xoáy lúc này mặt nạ lam người cùng mặt tím có người đều đồng thời chắp tay trước ngực thi triển thuật pháp mặt đất cắt đất đ ố n g nhiên bắt đầu phun trào màu lam n h ạ t thủy nguyên tố vậy mà từ đó tràn hẳn ra sau đó cùng cắt đất h ò a làm một thể bắt đầu hỗn hợp xoay tròn dung thành cắt chạy vòng xoáy rất nhanh liền tràn qua lại trừ hai chân mà đổi thành một bên phụ hoàng long anh đi đến long hợi trước mặt lạnh lùng nói chúng ta cũng tới làm một cái kết thúc đi chương 403, l à bởi vì thích bị đánh sao chương 403, l à bởi vì thích bị đánh sao màn đêm buông xuống kinh đô thành trên không trung bóng tối vô tận cùng tình quang sen lẫn thành một bức tráng lệ bối cảnh thương khung phản phất bị x é đ ứ t đáng sợ năng lượng ba động như là như quảng c h i ề u m á h liệt sông thẳng lên này lại mỗi một lần xung kích đều nương theo lấy giống như sấm rền tiếng oanh minh những âm thanh này trầm thấp mà khủng bố phản phất có thể trực tiếp dung chuyển người linh hồn kinh đô thành nội đã lâm vào bối rối trạng thái dân chúng bình thường căn bản không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ biết cái k i a từng tiếng tiếng vang toàn bộ đều đến từ hoàng cung đế quốc hoàng cung mặt đất tại cố năng lượng này xung kích như là yếu ớt pha lê vỡ ra cũng cấp tốc lan tràn ra như mạng n ệ n vết nước để nguyên bản đã biến thành một vùng phế tích hoàng、cung、càng rót đầy hơn mắt vết thương những cái kia đổ sổ kiến trúc cơ hồ toàn bộ đều muốn lâm vào vỡ ra đại điện là cái này thánh lâm cường giả uy năng sao hạ hầu đốn xa xa nhìn lên bầu trời một màn này phía sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g quả nhiên thánh lâm cấp bậc cường giả lực phá hoại căn bản không phải thiên khải có thể địch nổi giả ca biết rất rõ ràng bên cạnh bệ hạ có thánh lâm cường giả toa c h ấ n nhưng vẫn là tự tin như vậy nhưng hắn đến tột cùng là không biết thánh lâm cảnh cường giả cường đại còn là nói hắn thật sự có năm chắc đâu một cái t h ủ hạ đi lên phía trước công tước đại nhân chúng ta cần phải đi nhìn xem tình huống sao ở phía sau hắn đi theo mấy ngàn siêu phàm binh sĩ đều là hạ hầu đốn nhân mã không cần hạ hầu đốn chậm rãi thở hát ra nói giả ca nói hắn cũng không cần chúng ta hỗ trợ chỉ cần chúng ta tại bọn hắn đại chiến thời điểm hỗ trợ giữ gìn tốt trong thành trật tự đừng để thị dân quá mức khủng hoảng là được rồi tình huống dưới mắt cái này đích sắc là lựa chọn tốt nhất thật nếu để cho hắn đi đối mặt thánh lâm cảnh hắn chỉ sợ cũng không có lá gà kia liên để chúng ta ở trong này nhìn cho thật kỹ hạ hầu đốn nói đến tội cùng ai sẽ là người thắng cuối cùng đi kinh đô một tòa cao nhất tháp lâu đình một vị triển khai sáu đôi mỹ lệ lông đen cánh nữ nhân tuyệt sắc hai tay ôm ngực đứng lặng tại đỉnh tháp lâu đầu màu đen thẳng tóc dài theo gió đêm tung bay xa xa nhìn qua nơi xa hoàng cung nguyễn u nhiều hứng thú hít mắt vậy mà không dựa vào quân đội đơn thương độc mã khiêu chiến thánh lâm cường giả a lá gan thật là lớn vê anh lại trừ há to mồm trên mặt hắn tấm kia miệng rộng cùng trên bụng tấm kia miệng rộng đồng thời đều mở ra đến một cái quỷ dị trình độ hoàn toàn bày biện ra một cái cự đại hình tròn Tiếp lấy. từng đoàn từng đoàn trong suốt không khí liền trong miệng của hắn ngưng tụ áp súc thẳng đến trong suốt không khí bị áp súc đến một loại mắt trần có thể thấy màu đen trạng thái biến thành một cái màu đen tuyệt khối cầu cực lớn sau đó liền bị hắn phun ra đi theo một tiếng khủng bố âm bạo mấy trăm mét bên ngoài hai tòa sụp đổ kiến trúc bị áp sức không khí đánh trúng nháy mắt nổ tung lên trùng đệm bụi mù cả tòa kiến trúc trực tiếp hóa thành bụi mịn oanh long long long g ủ n ủ nổ tung chỗ một đạo màu đen c ủ sáng phóng lên tận trời may mắn trong hoàng cung người đã chết được không sai bị lắm và không bình thường người nếu là tới gần chỉ là cái k theo một đoàn n ồ n g hậu dạy đặc khói đen theo trong hư không chậm rãi hội tụ dần dần ngưng tụ thành một cái rõ ràng hình người hình dáng c u ố i cùng hóa thành dạ ca bộ dáng dạ ca xuất hiện tại hoàng cung phế tích cao điểm nhìn phía dưới thánh lâm thiên khải chiến trường làm thánh lâm cảnh cường giả lại trừ đang cùng sáu vị thiên khải cảnh người áo đen triển khai kịch liệt đấu pháp chiến đấu phía dưới chiến trường đã cơ hồ không có có thể đứng chân địa phương bởi vì cả khối đất trống đều đã biến thành, biến thành một mảnh như giang hà rộng lớn các chạy tri hà t h ầ nguyên tố cùng thủy nguyên tố lẫn nhau rung hợp khoáy động hình thành vô số cái cực tốc xoay tròn vô cùng chạy xiết to lớn các chạ lại trừ nửa người dưới đã hoàn toàn ham sâu trong đó cắt chạy như là vật sống quấn quanh lấy thân thể của hắn không ngừng đem hắn hướng xuống lôi kéo sáu vị người háo đen vững vàng đứng tại chạy xiết cắt chạy chi hà bên trên như d â m trên đất bằng lục giai dị năng dòng nước xếp táng thứ giai ma pháp cồn u phong thuật trong chiến đấu kịch liệt mặt nạ la m người cùng mặt tím cố người lại kết mấy cái thủ hấn tại cồn u g phong dưới sự ảnh hưởng nguyên bản chạy xiết cắt chạy trở nên càng thêm cồn bạo phản phất có từng đầu như cự long tại cắt chạy bên trong đất tỉnh vùng cắt vòng xoáy t ư n g ư ợ c lại còn nhấc lên tầng tầng cao mười tại như vậy siêu tự nhiên siêu phạm uy n ă n g phía dưới cả tòa biến thành phế tích hoàng cung cũng đã hoàn toàn bị thôn vệ tại chạy xiết cắt c h ạ y bên trong v o n g v o n g long long long long từng tòa nguyên bản huy hoàng kiến trúc hùng vĩ phế tích điên cuồng hạ xuống hết thảy tất cả phảng phất đều muốn bị cắt chạy thôn vệ lại trừ cái kia khổng lồ thân thể tại dạng này khủng bố cắt c h ạ y sóng lơn xuống rốt cục vẫn là bị triệt để thôn vệ trong đó theo vòng xoáy khủng bố tươi sống vùi lấp xuống đất không thấy bóng dáng mấy phút đồng hồ sau rộng lớn cắt chảy mặt ngoài khôi phục bình tĩnh sáu vị người áo đen đứng tại cắt chảy mặt ngoài, quan sát đến dạ ca đứng tại chỗ cao cũng đồng dạng đang quan sát tình huống phía dưới trầm tính con mắt quét mắt mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thật lợi hại hai ếch chi linh đứng tại dạ ca đầu vai nói sáu vị t h i ê n k h ả i lại có thể bằng vào các loại kỹ năng dung hợp kỹ cùng phối hợp áp chế thánh lâm dạ ca nói bất quá muốn đơn giản như vậy liền xử lý thánh lâm cảnh cường giả hiển nhiên là không có khả năng Phang, phá nhiên, thân thể nhiên Thân thể cao của lớn lên. quả lại dưới trừ đột từ đất phá đất mà mà tay chân của hắn cũng phân biệt mọc da dài mà móng v ố t sắc bén ngón tay trở nên càng thêm dài nhỏ con mắt cũng biến thành một đạo màu đỏ thám đồng từ dọc tấm kia khuôn mặt g i ữ t ậ n so với ban đầu càng thêm không giống loài người ông lại trừ từ dưới đất chui ra tùy tiện v u n g ra một móng v ố t liền nhìn thấy bốn đạo sắc bén không khí lơi đao ba động quét ngang mà đến mặt nạ lam người cùng mặt tím có người lập tức lách mình tránh thoát bốn đạo khí nhận khoảng t r ư ờ n g dài mười m m m m m mở ra đã ngưng kết c ắ t chạy đại địa mở ra mấy trăm m pha bi thậm chí liền bị xẹt qua không khí lưu lại khó mà tiêu tán khí lưu k tòa kia sụp đổ cung điện nháy mắt liền bị cắt thành bốn mảnh vê anh lại trừ trùng điệp rơi xuống tứ chi giống một đầu g i ã thú nằm sấp dưới đất hắn không khỏi nhớ mày một kích này theo mặt nạ lam người cùng mặt tím có người phía sau đánh lén lấy bọn hắn thực lực vốn hẳn nên căn bản không có khả năng tránh khỏi mới đúng theo như đồn đại thánh lâm cảnh giống như cũng không gì hơn cái này đứng tại chỗ cao dạ ca hời hợt nói như vậy đánh lâu như vậy mặc dù ngươi da dày thì béo nhưng ngươi thật giống như vẫn luôn không có đụng phải bọn hắn t làm sao là bởi vì thích bị đánh sao lại trừ chương bốn trăm linh bốn v ù lao chương bốn trăm linh bốn bụng lao lại c h ừ nghiêng đầu sang chỗ khác thâm trầm nhìn thoáng qua chỗ cao dạ ca mấy cái này người áo đen rất không thích hợp bọn hắn thuộc tính rõ ràng đều kém xa chính mình lại mỗi một lần đều có thể phi thường mạo hiểm tránh thoát công kích của hắn lần một lần hai còn có thể là t r ù n g hợp nhưng mẹ nó mỗi một lần đều kém một chút những người này giống như đều phi thường rõ ràng chính mình phương thức xuất chiêu thậm chí liền chiêu thức của hắn một điểm đều là do rõ, rõ ràng ràng lại c h ừ không khỏi hoài nghi lên những n à y áo bảo đen người đeo mặt nạ chân thực thân phận đến chẳng lẽ những người này là hắn năm đó diệt đi những gia tộc kia bên trong may mắn còn sống s u t kẻ báo thù tại sao không nói chuyện rồi ra ca nói vừa mới còn chưa đánh trước ngươi cố khí thế kia đâu lại trừ ánh mắt châm xuống tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm p h a n h chỉ thấy lại trừ một đôi đại thủ nặng nề g h mà đặt tại mặt đất hắn bên ngoài thân hiện ra màu tím đen khí vụ cặp k i a màu đỏ thám đồng t ử dọc k h ẽ run bộ mặt trở nên từ từ dữ tợn làm thánh lâm cảnh ghen kẻ biến dị hồn khí hoàn toàn thả ra ồ hai ếch chi linh cảm thấy có chút ngoài ý mới trong nhân loại g e n biến dị hồn khí hoàn toàn thả không nghĩ tới quái vật này hồn lực thế mà cũng như thế sung túc thậm chí so một chút pháp sư loại thánh lâm cảnh cường giả còn muốn hùng hậu giả ca nhàn nhạt cười cười đúng vậy à tốt xấu đều đã trở nên như thế xấu dù sao cũng phải cho hắn một chút cái khác đền bù à. lại không mạnh một chút cũng quá đáng thương thập giai biến dị kỹ bụng lao chỉ thấy lại trừ trên bụng tấm kia miệng rộng hoàn toàn mở ra từng đoàn từng đoàn buồn nôn thịt mù lập tức theo trong bụng của hắn chạy ra chậm rãi chạy đến trên mặt đất những cái kia buồn nôn mù dịch trên mặt đất cấp tốc huyết tán ra đến tràn ra từng đạo nhàn nhạt vận sóng rất nhanh li cực kỳ buồn nôn giống như là hư thối hơn mười ngày tản ra nồng đậm hôi thối thịt n h a o phủ kín toàn bộ thế giới đồng thời những cái kia thịt mủ ngưng kết cùng một chỗ về sau thế mà bắt đầu trở nên giống như là có sự sống huyết nhục bắt đầu chậm c h ạ m n ú ố t nít lên đồng thời leo lên t r u n g quanh những kiến trúc kia vách tưởng sáu vị người áo đen nhìn thấy những huyết nhục kia bò tới lập tức nhảy lên một cái cùng giống như dạ ca rơi xuống chỗ cao lại trừ lại nhét m ô i vô dụng các ngươi chạy đến chỗ nào đều không dùng đức phút tống kiếp vừa mới lén, lén lút lút chạy tới muốn q u a n chiến liền bị trước mắt một màn này hoàn toàn dọa sợ Cả tông ò a kia hoàng cung phế tích những cung buồn n cái đều bị những cái kia nôn huyết đấy, lục bỏ i ố n như g là bị dây tiếp h những ư ờ n xuân g bao trùm, c á kia k i cao lớn n hoàn toàn đều bị chăm chú thực thật bao khỏa. Cái này nó tình huống gì ha? Tông trúc cốt thực thật chú chăm Cái hải khỏa. i bao là đều bị mẹ ha? gì ế mặt đều lục những huyết nhục kia phát ra hôi thối thật là khiến người khó nhịn hắn liền vội vàng xoay người vắt chân lên cổ muốn chạy lại phát hiện càng thêm làm hắn hoảng sợ m ộ t màn những huyết nhục kia không chỉ là leo lên kiến trúc thậm chí là d o i mắt trô đến đường chân trời đều dần dần bị huyết nhục kia vách tường bao trùm đồng thời cấp tốc lan tràn đến bầu trời tông tiếp ngầm đầu chỉ thấy mặt trăng kia sáng từng chút từng chút biến mất đỉnh đầu mấy ngàn mét trên bầu trời cái kia có sinh mệnh huyết n ụ c ở trong không khí vô hình leo lên cấp tốc lan tràn toàn bộ thế giới đều bị cái kia t ư ở n g thị cho từng chút từng chút bao vây lại mẹ a tống kiếp nói đùa a ba dạ ca đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một đoàn đỏ thấm hỏa diễm liền xuất hiện tại ngón tay hắn bên trong sáng tỏ thánh hồn hỏa chiếu sáng sáng cái này đ è n kịt một màu không gian trước mắt thế giới vô cùng đồ sộ cũng vô cùng kinh dị cả phiến thiên địa đều bị một loại buồn nôn huyết n ụ c cho bao vây lại những cái kia hoàng cung hải cốt kiến trúc tại chỗ rất xa t quả thực tựa như là cả tòa hoàng cung đều bị loại nào đó siêu cự hình sinh vật nuốt vào trong dạ dày đồng dạng hai ếch chi linh không khỏi cảm khái không phải giống như mà là vốn chính là dạ ca nói ha ha lần này ta nhìn các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu lại trừ cười lạnh xuất hiện giá ca một chiêu này còn rất lợi hại cuối cùng là có chút thánh lâm bộ dáng lại trừ hừ một tiếng nếu như ta là trạng thái toàn thị n h lời nói ta có thể trực tiếp đem cả tòa thành thị đều n u ố t mất đây chính là lại trừ trải qua ghen biến dị cải tạo về sau mạnh nhất năng lực trong bụng của hắn phun ra mù dịch có thể ở trong thời gian cực ngắn nhanh trong tiến hành tế bào sinh sôi đạt tới thánh lâm cảnh dạng này tầng cấp về sau liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy hắn có thể để loại này có thể nhanh trong tiến hành tế bào sinh sôi h ế t m ụ cấp tốc lan tràn đến toàn thành mỗi một cái góc thậm chí đem bầu trời đều bao vây lại thậm chí nếu như hắn hồn lực đầy đủ đặt tới bán thần cấp thậm chí thần minh cấp lời nói hắn thậm chí có thể một hơi đem toàn bộ thế giới cả viên tinh cầu đều nuốt vào trong bụng của hắn mỗi một vị thánh lâm đều có được một mình diệt thành năng lực lại chứ đương nhiên cũng không ngoại lệ lúc này d ạ ca dưới chân trô d â m trong huyết đ ụ c bắt đầu bài tiết ra màu tím đen chất lỏng những chất lỏng kia rõ ràng mang theo cực mạnh tính ăn ngọn đ ụ phải dạ ca dạy liền phát ra ẩm thanh âm cũng bay lên nhàn nhạt khói trắng da ca lập tức dựa vào vô số quạ đen lơ lửng đến không trung không dùng lại trừ khinh miệt nói chỉ cần tiến vào nơi này các người đó là một con đường chết cái này bụng lao sẽ từ từ nhỏ dần mà lại trừ những n à y acid dạ dày tường thịt bên trong sẽ còn tản mát ra có độc khí độc coi như các ngươi có màu vàng hộ thân pháp bảo mang theo các ngươi đều sớm muộn đến bị ta cho tiêu hóa hết dạ ca lại rất tiếc nuối lắc đầu rất hiển nhiên ngươi không có nhìn qua tây du ký lại trừ ngươi biết đám yêu quái tại đối phó tôn nộ không thời điểm hối h ậ n nhất thủ đoạn là cái gì sao dạ ca nói chính là đem khỉ ăn vào trong bụng lại trừ những mày hắn còn là nghe không hiểu dạ ca đang nói cái gì nhưng hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất tưởng ta đổi thời gian liền không đổi ngươi chơi tiếp tục da c à chắp tay trước ngực lão sư nói qua lấy hắn hiện tại tinh thần lực khống chế sáu vị thiên khải cường giả thời gian nhiều nhất không thể vượt qua mười phút đồng hồ cho nên trực tiếp kết thúc đi tiên pháp thực n h ậ t thánh lôi chương bốn trăm linh năm không cần chạy chạy không thoát chương bốn trăm linh năm không cần chạy chạy không thoát con mẹ nó đó là vật gì kinh đô thành nội thị dân quần chúng nhìn qua nơi xa hoàng cung phương hướng một cái đều lộ ra kinh ngã khuôn mặt hướng về phía phương xà chân trời chỉ trỏ hoàng cung phương hướng xuất hiện một cái cự đại huyết nục chi cầu trọn vẹn cao tới mấy ngàn mét đường kính cũng đồng d ạ n g có mấy ngàn mét dài viên thịt mặt ngoài là nhúc ních tường thịt thậm chí còn chạy xuống mủ mủ chất lỏng c ũ n g rất nhỏ xúc tu vừa nôn ăn với cơm trình độ đạt đến đỉnh điểm vật kia vậy mà đem toàn bộ hoàng cung đều cực kỳ chặt chẽ hoàn toàn bao vây lại giống như tuần h ủ trong thần thoại cự vật hàng thế hoàng cung ở vào cả tòa kinh đô thành thị trung tâm mà giờ khắp này lấy cái kia huyết nục chi cầu độ cao cả tòa kinh đô thành vô luận chỗ nào chỉ cần ngẩn đầu một cái đều có thể thấy rõ ràng đó bởi vì quá cao quá lớn phản phất gần ngay trước mắt cho người ta cảm giác cha kia rốt cuộc là cái gì a một đứa tiểu hài nhi hỏi h á n nghi hoặc nhìn một chút bốn chu thành thành phố người phát hiện các đại nhân kêu phản g phát không có chút nào sợ h ã i bộ dáng ngược lại còn mở ra đồng hồ máy ảnh công năng một mặt hương phấn đâm thành một đống chụp ảnh sau đó phát tiến vào vòng bằng hữu rất hiển nhiên là có siêu phàm giả đại năng trong hoàng cung đấu phát đâu phụ thân lắc đầu cảm khái nói thế đạo không yên ổn a tiểu hài nghiêng đầu một chút chúng ta thật muốn tiếp tục muốn ở chỗ này nhìn xem không tranh thủ thời gian chạy sao cảm giác thật là nguy hiểm bộ dáng không cần phụ thân phong khinh vân đảm nói ngươi còn n h ỏ k h ô lúc k này h nghiệm, như n loại một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm vang vọng cả toàn thành thị bầu trời bị lôi điện hoàn toàn chiều sáng nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đêm lúc này đã mây đen dày đặc tần tần g l ớ p l ớ p mây đen ở phía trên cấp tốc ngưng tụ phảng phất có cố lực lượng thần bí đang thao túng tất cả những thứ này màu vàng lôi điện tại mây đen ở giữa lấp lóe lan lộn theo ầm ầm lại một cái sấm vang một đạo màu vàng lôi điện đánh xuống tại cái kia to lớn trên viên thịt màu vàng điện quang lốp b ú t bao trùm toàn bộ mặt ngoài kinh đô thành thủ đêm người phó đội trưởng lưu khải ngầm đầu nhìn lên bầu trời mây đen ở giữa lấp lóe lan lộn màu vàng lôi điện không khỏi nhữ m ạ n lại đây không phải tự nhiên hình thành lôi điện là có siêu phàm giả đang kêu gọi lôi điện mà hình thành kỹ năng trong hoàng c một cái tuổi trẻ nữ người gác đêm hỏi phó đội trưởng chúng ta còn muốn tiếp tục sơ tán quần chúng sao phó đội trưởng trầm mặc một chút nhìn một chút cách đó không xa chính tập hợp một chỗ xem náo nhiệt thị dân được rồi cảm giác muốn sơ tán cũng không kịp phó đội trưởng nặng nề g h thở ra một hơi nam cung cục trưởng vừa mới cho ta phát tới tin tức nói chiến cuộc hẳn là rất nhanh liền sẽ kết thúc hy vọng phán đoán của nàng là đúng đi thực n h ậ t thánh lôi màu vàng phẩm chất tiên pháp huyết mục bụng trong lao lại trừ nhìn qua dạ ca cặp tia đồng tử dọc trong đôi mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi ngươi là từ đâu học được năng lực lúc này dạ ca lơ l ử n g ở giữa không trùng, toàn thân bị lấp lánh màu vàng lôi điện b a o khỏa Dạ ca mỉm cười không có trả lời hắn miệng kinh động nói lẩm bẩm nhật thực thương cung lôi quang sơ hiện Dạ ca thanh âm tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn gây nên một trận lực lượng vô hình ba động giữa thiên địa tia sáng tựa hồ cũng bị cố lực lượng này t h ô n t h ệ toàn bộ không gian nháy mắt trở nên tối mở bên cạnh hắn lôi cuốn lôi điện uy năng trở nên càng thêm cường đại đồng thời cố này màu vàng lôi điện tại toàn bộ hết n ụ c bụng trong lao lung tung chạy trốn phá án ê n ánh sáng thiên địa cộng minh g i ca trong hai con ngươi cũng tách g i kim quang chung q a n h thân thể lôi điện mạnh hơn các đôi kinh đô thành trên không trung kim quang lôi điện uy năng càng mạnh mấy phần â lại trừ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn vô ý thức k h ô người n g xuống che bụng khuôn mặt có chút run dày hai lần có phải là cảm thấy trong dạ dày có chút tê dại dạ ca cười cười lại trừ nhỏ mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua dạ ca chẳng lẽ hắn biết rồi cái này bụng trong lao huyết n ụ kỳ thật chính là tương đương với hắn đem dạ dày theo trong bụng phun g r a nơi này hết thể cùng hắn cảm giác liền cùng một chỗ giống như là liền thiết thiết thực, thực là một phần của thân thể hắn cho nên nếu như cái này bụng lao nội bộ nhận công kích lại trừ bản thân cũng giống vậy sẽ cảm thấy đau đớn Xem như hắn một chiêu này đ ư ợ c điểm lớn nhất một trong nhưng vấn đề là tiểu t ử này là làm sao biết một chiêu này hắn trước kia mặc dù cũng sử dụng qua nhưng là thấy qua hắn một chiêu này người hẳn là toàn bộ đều đã là người chết mới đúng căn bản không có một cái sống sót tiểu t ử này chẳng lẽ là báo thủ lệ quỷ hay sao lại trừ sắc mặt trở nên rất là khó coi bất quá rất nhanh hắn lại gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói à mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là từ đâu làm đến tình báo biết ngược điểm của ta nhưng là coi như ngươi biết lại có thể thế nào cái này bụng trong lao bộ thường thị tương đương dày đặc lực phòng ngự thậm chí là s o bản thân hắn biến dị lản ra áo giáp cường độ còn phải cao hơn gấp mười cho dù là thánh lâm cảnh công kích cũng vô pháp tùy tiện tổn thương đến hắn húng chi là dạ ca cái này vạn tượng cảnh liền xem như màu vàng phẩm chất tiên pháp một cái vạn tượng cảnh xuất r a tối đa cũng chỉ có thể đạt tới tu la cảnh lực công kích mà thôi đừng nóng nổi vẫn chưa xong đâu Dạ ca nói lúc này tinh thần trong ý thức bắt đầu điều khiển sáu vị thiên khải cảnh người áo đen cũng cùng nhau bay lên chắp tay trước ngực yêu pháp yêu mọi linh h o ạ sáu người trang miệng một lời lập tức yêu mội linh hỏa liền bị bọn hắn triệu hoán mà ra sáu cái người áo đen bên ngoài thân đều bốc cháy lên màu đỏ thâm thánh hồn hòa diễm lại trừ r a ca cũng coi như một cái có được ma tộc cùng nhân tộc song gen nhân loại có thể triệu hoán linh yêu tộc mạnh nhất yêu lửa vốn chính là một kiện rất quỷ dị rất làm cho người khác nhìn không tấu sự tình kết quả cái này sáu cái người áo đen thế mà cũng toàn bộ đều có thể thi triển yêu mội linh hỏa lại trừ hoàn toàn mắt t r ò n tròn hắn thế giới q u a n nháy mắt toàn bộ sụp đổ cái này đạp ngựa tại cùng hắn mở cái gì vạn tộc cho đùa yêu mội linh hỏa không phải linh yêu tộc nữ đế chuyên môn k làm sao lập tức trở nên như thế tràn lan rồi tùy tiện một nhân loại đều có thể học được chương 406, t h ự c nhập thiên mang t h á n h viên đối d i ệ t chương 406, t h ự c nhập thiên mang t h á n h viên đối d i ệ t dạ ca nhìn xem lại trừ cái kia vẻ mặt sợ hãi âm thầm cười một tiếng yêu m ộ i linh h o a là phi thường đặc thù màu vàng phẩm chất yêu pháp nếu như là thực nhật thánh lôi mặc dù dạ ca biết tu luyện như thế nào năng lực này nhưng là hắn cũng vô pháp để sáu cái áo bào đen người đeo mặt nạ đều học xong bởi vì muốn học được thực n h ậ thánh lôi cần người tu luyện thân thể có được chí ít cấp ss người tu tiên tiên phú còn muốn có được cấp cao nhất lôi thuộc tính tiên pháp lực học tập điều kiện thực tế quá hà khắc không phải tùy tiện cái nào thân thể đều có thể học được nhưng yêu mội linh hỏa liền không giống lực lượng của nó hoàn toàn đến từ dạ ca trong ý thức thánh hồn cho nên chỉ cần có được dạ ca linh hồn thân thể đều có thể triệu hồi ra yêu mội linh hỏa đến một chiêu này ta đã sớm muốn thử xem dạ ca toàn thân tắm d ự a tại lôi điện trong kim quang đem hai đại uy lực to lớn màu vàng kỹ năng dung hợp dù n g tiên lôi thuộc tính khuyết tán yêu hỏa thuộc tính uy lực khiến cho năng lượng quá tải đặt thành uy năng phạm vi lớn bao trùn hiệu quả nếu như ở bên ngoài thi triển một chiêu này lời nói dạ ca thật đúng là không phải rất dám dù sao một chiêu này uy năng trước mắt hắn tạm thời còn không có hoàn toàn nắm giữ không c ẩ n t h ậ n liền muốn làm bị thương người một nhà làm không tốt một chiêu xuống tới đem cả tòa thành thị đều nổ rớt nhưng ở trong này vậy coi như không quan trọng dạ ca hai tay nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn bao khỏa tại hắn bên ngoài thân màu vàng lôi điện khuyết tán ra đến đem sáu vị người háo đen cũng bao phủ trong đó sáu vị người háo đen tại dạ ca b ố n phía đưa tay đem màu đỏ t h â m yêu m ộ i linh hỏa truyền thâu đến ở giữa dạ ca trên thân dạ ca trên thân màu vàng lôi quang cùng đỏ thấm đốt viêm lẫn nhau ra hỏ thả ra cực kỳ rực dỡ thánh、mang. hình thành vô cùng kinh khủng cường đại huy năng hỏa diễm cùng lôi điện hình thành vòng xoáy khổng lồ không khí nháy mắt k i ề m chế tới cực điểm lại trừ hít vào một ngụm khí lạnh hắn đ ă n g đỉnh thánh lâm về sau lần thứ nhất cảm giác được hoảng hốt cái này mẹ nó là vạn tượng cảnh có thể phát huy ra huy lực d i ạ ca đôi mắt thình lình mở ra một con mắt màu đậm hồng quang một con mắt kim quang áo ánh thực n h ậ t thiên mang thánh viêm đ ố t diện hơi anh g i ca tóc đen tung bay tiên lôi cùng yêu lửa hai cố năng lượng đang bị áp xúc đến cực hạn về sau nháy mắt nổ tung quán thông thiên địa lôi viêm tia sáng thình lình buộc phát ra hướng toàn bộ không gian khuyết tán sóng x nơi xa thấy cảnh này tống kiếp lần nữa ngốc trẻ rồi con mẹ nó tống kiếp dọa đến cơ hồ sù lông vội vàng thân thể hướng trên mặt đất co r ụ t lại trốn vào cái bóng của mình bên trong vanh long long long long long long ngủ、hủ. lại trừ phát ra cuồng loạn kêu thảm cùng gào thét yêu viêm mượn thánh lôi cấp tốc huyết tán đến toàn bộ bụng lao không gian mỗi một cái góc huyết nhục chi vách tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cái kia khủng bố vi năng cấp tốc hòa tan huyết nhục kia mỗi một tế bào đều bị nhiệt độ cao viêm lôi chỗ phân giải kinh đô bầu trời đêm lan lộn mây đen dần dần tắn đi bao trùm toàn bộ hoàng cung huyết nhục bụng lao bi trong hoàng vẫn h biết tột cung giá ca thi u y triển một chiêu này về sau toàn thân cũng là vết thương chấm chất hô xích hô xích thở khét khí mở ra bảng thuộc tính hắn nhìn một chút chính mình lam lượng đầu hồ lực chỉ còn lại năm không đến đồng thời hp h bao cũng lập tức tiêu hao hết năm mươi quả nhiên lấy hắn hiện tại đẳng cấp dù cho có sáu vị thiên khải cảnh trợ giúp muốn cưỡng ép dung hợp hai đại màu vàng phẩm chất năng lực vẫn là rất có chút miễn cưỡng bất quá lại trừ tình trạng so hắn thảm hại hơn giờ phút này lại trừ đang nằm tại hắn ngay phía trước m ộ mươi mét địa phương lại trừ toàn thân quần áo đã hoàn toàn bị thiếu nát bên ngoài thân làn da bị nổ cháy đen một mảnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích đồng thời toàn thân còn bị màu đỏ thâm thánh hồn h ỏ a d i ễ m tiếp tục đốt cháy yêu mỗi linh hỏa chỉ cần dính vào mục tiêu liền sẽ đốt tới mục tiêu hóa thành hư không mới dạ ca nghi hoặc tống tiếp ngươi làm sao cũng ở nơi đây tống tiếp đặt mông ngồi dưới đất vẻ mặt đau khổ nói ta nghĩ đến vụ n trộm quan chiến tới nhìn xem có không cái gì có thể đến giúp lao bản ngươi địa phương ai nghĩ đến kém chút liền không có bị nổ chết còn tốt ta ta phản ứng đến nhanh kịp thời trốn đến trong cái bóng tị nạn dạ ca cười cười vậy ngươi thật đúng là may mắn ngươi nếu là phản ứng chậm một chút hiện tại hẳn là liền giống như hắn dạ ca dùng cầm chỉ chỉ mười mét bên ngoài lại trừ đây chính là cái k i a thánh lâm cảnh đại lao a tống tiếp sờ sờ cái cảm hắn chết rồi a còn không có dạ ca nói ta không chế yêu mọi linh hoạt tổn t h ư ờ n g đối với thánh lâm cảnh đến nói chính là cạo gió lại thêm lại trừ làm thánh lâm cảnh siêu trường thanh máu e m m m m m m m nếu như muốn cứ như vậy đem hắn chậm rãi đốt sống chết tươi khả năng đến đốt tới mười ngày nửa tháng về sau tất cả ghen kẻ biến dị đặc điểm lớn nhất cơ bản đều là máu dày thánh lâm cảnh ghen kẻ biến dị nhục thể cường độ càng là chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái â tống kiến nói tại sao ta cảm giác dạng này thảm hại hơn cái này chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ tra tấn nửa tháng chỉ có thể nhìn mình bị đốt sống chết tươi còn diện không xong lúc này lại trừ đột nhiên động hắn từ dưới đất c h ầ m rãi bỏ lên đột nhiên mở ra giữ tợn ngang ngược con mắt hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca tiểu tử ta giết n g ư ơ i lại trừ không hề có điểm báo trước đột nhiên nổi lên giữ tợn mà tức giận vào tới cái kia khổng lồ thân thể nháy mắt bay nào đến dạ ca trước mặt mặc dù bị trọng thương bề ngoài đều đã bị nổ thành cái dạng này nhưng tốc độ của hắn vẫn như cũ phi thường kinh người con mẹ nó tống tiếp mở to hai mắt nhìn trơ mắt nhìn lại trừ bay nào mà đến dạ ca thì ánh mắt bình tĩnh không lay động lạnh lùng nhìn xem lại trừ động tác hắn chậm rãi nâng lên tay phải cái tay kia bên trên c ầ một m thanh súng lục hổ quay đổ thần hắc ám chính nghĩa lại trừ tấm kia giữ tận khuôn mặt trong nháy mắt liền đã cùng hắn gần như găng tấc tấm kia chạy xuống b u ồ nôn n nước bọt xấu xí miệng rộng đã mở ra ra r ca nhắm ngay đầu của hắn ngó n tay không chút giò dự b ó p cỏ súng phanh một cái lôi đình nổ tung súng vang lên đổ thần họng súng phun ra thô to hồng quang nương theo lấy một tiếng xa cổ cự linh gầm thét hồng quang chuẩn sắc không sai đánh chúng lại trừ đầu có được thánh lâm cảnh đục thể cường độ lại trừ đang bị đánh trúng trong nháy mắt toàn bộ thân thể hoàn toàn hóa khí thành huyết vụ vừa vặn có một trận gió đêm phá đến thời đại của ngươi kết thúc chương bốn trăm linh bảy thời đại của ngươi kết thúc hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất long hợi một đường lào đảo khá chật vật chạy trốn tới cung điện dưới mặt đất trước cửa đá hắn một thân hoàng bào rách rách dưới dưới tóc hai r ố i bởi giống là ăn mày trên mặt một khối đen một khối máu nơi nào còn có một cái hoàng đế binh nghiêm phu hoàng phu hoàng nhanh cứu ta có tạp tử muốn phản ta đại tần a long hợi nắm đấm dùng sức đấm cửa đá nhưng mà trong cung điện dưới lòng đất không phản ứng chút nào vá vá vá lúc này long anh mang nàng năm mươi mấy người nữ hộ vệ đuổi theo hoàn toàn ngăn chặn long hợi đường lui long anh tay cầm một thanh tinh thạch kiếm chậm rãi nâng lên chỉ vào long hợi ánh mắt băng lãnh phụ hoàng làm cái kết thúc đi ngươi vận số đã hết hôm nay đã không có chỗ có thể trốn thông qua hệ thống long anh có thể nhìn thấy long hợi bảng t h ổ tính lại trừ mặc dù cứu hắn một mạng nhưng là địa bạo thiên t i n h đã để long hợi thân chịu trọng thương hp cùng các hạng t h ổ tính trạng thái đều rất xuống năm trở xuống về sau lại bị long anh mang bộ đội truy sát bị hộ vệ của nàng đội lần nữa trọng thương hiện tại sinh mệnh đã duy nhất có hai tải hữu long hợi khuôn mặt có chút run dậy mấy lần hắn xoay người chính đối hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cửa đá sử dụng chính mình còn thừa không nhiều dữ lực đưa tay thi triển một chiêu long c h i nộ muốn đem cửa đá nổ tung nhưng mà cửa đá lại không phản ứng chút nào cùng ngày đó dễ như trở bàn tay liền có thể mở ra tình huống hoàn toàn khác biệt long hợi hùng hùng hồ hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra long anh lạnh lùng thốt quên đi tôi phụ hoàng ra ra sẽ không hy vọng ngươi q u ấ y rầy hắn ngươi cho chấm ngầm miệng ngươi cánh l ự nữ long hợi nặng nề thở hồn hện lập tức hắn lại khắp nơi nhìn một chút sau đó có lớn đại tần bí lâm cấm vệ quân hộ giá long anh nhữu mày sau lưng một đám nữ hộ vệ nghe nói cũng đều nhao nhao cảnh giác lên g ơ lên vũ khí cảnh giác bốn phía nhưng mà bốn phía không hề có động t í n h gì không có bất luận kẻ nào xuất hiện long hợi sắc mặt rất là khó coi thế là lại nói cơ liên thần quan mau tới hộ giá hộ quốc pháp sư an lang nguyệt mau tới hộ giá có tặc tử muốn giết chấm long anh lắc đầu phụ hoàng ngươi trong hoàng cung cấm vệ quân hẳn là đều chết tại địa bạo thiên tinh trong hai nạn đã không có người sẽ lại đến cứu ngươi đến nỗi cơ liên thần quan cùng hộ quốc pháp sư an lang nguyệt các nàng hai cái đến cùng là chuyện gì xảy ra long anh cũng không biết long hợi đợi rất lâu đều không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào cứu giá người hiện thân rốt cuộc tiếp nhận mình đã trở thành chỉ còn mỗi cái gốc hoàng đế sự thật tam đại công tức cùng ngũ đại chiến tướng mặc dù không biết bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là trên cơ bản đến nói cũng chỉ có hai loại khả năng hoặc là bị giết hoặc chính là làm phản mà hắn tinh nhuệ nhất đế quốc hoàng kim bọc thép quân đoàn cũng đã toàn quân bị diệt đại tần cấm vệ quân cũng đã tất cả đều cùng hoàng cung cùng một chỗ hủy diệt a không nghĩ tới quả nhân vậy mà lại rơi xuống trình độ như vậy long hợi lộ ra một cái tráng bệnh cười lạnh lập tức hắn khinh miệt nhìn xem long anh nói ta ngu xuẩn nữ như a đã dặn g này vậy n g ư ơ i liền cùng đi bồi phụ thân ta đi nói hắn chậm rãi nâng tay phải lên một đoàn hình rồng hỏa diễm xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn hồn kỹ long c h i nộ hô nóng bỏng liệt diễm giống như một đầu phi long hướng long anh bọn người g i í t gào mà đến Vâng a h h ỏ a diễm ở trước mặt long anh nổ tung nhưng không có làm bị thương long anh mảy may chỉ thấy một đầu toàn thân từ màu đỏ tinh thạch ghép lại mà thành cự long đột nhiên xuất hiện thật dài thân hình chiếm cư ở bên người của long anh phát ra linh thai nước góc long âm màu đỏ tinh thạch rồng mặt ngoài cứng rắn vô cùng vừa mới cái kích long tri nộ chính là bị nó dạng này cả lại long hợi biến sắc mặc dù hắn hiện tại đã tiếp cận t à n huyết nhưng hắn không nghĩ tới long anh cái này thiên phách cảnh thế mà có thể ngăn cản hắn một í c h phụ hoàng ngươi là có hay không quá coi thường con gái của ngươi thực lực rồi long anh mặc không biểu tình nói chậm rãi nâng tay phải lên trong miệng mặc niệm chú văn một đoàn nóng bỏng hỏa d i ễ m tại bàn tay nàng bên trong dần dần thành hình long hợi chừng tóm ắ t ngươi ngươi cũng học xong hoàng tộc huyết mạch kỹ năng thiên phú long c h i nộ hô long anh không chút nào lời vô ích đưa tay đẩy nóng bỏng hình rồng liệt diễn theo bàn tay nàng bên trong rít gạo mà ra chính diện đánh chúng long hợi long hợi kêu thảm một tiếng bị sôi trào mánh liệt sóng l ử a đẩy đến cả người bay rớt ra ngoài thân thể nặng nề mà đụng vào cung điện dưới mặt đất trên cửa đá sau đó chật vật lăn đến mặt đất ngồi trên mặt đất dãy rủa mấy lần đều không thể lần nữa bỏ lên p h u hoàng thời đại của ngươi kết thúc long anh tay cầm hồng tinh thạch chi kiếm c h ậ m rãi đi đến trước mặt hắn nghịch nữ long hợi dùng còn sót lại sức lực thảm thiết hướng hắn dích đạo ngươi cái tên m u xuẩn ngươi sớm muộn sẽ hối hận phản bội ta hối hận cái gì long anh lạnh lùng nói hối hận không có vì ngươi khiến thân cho lại trừ lao cái vật kia sao long hợi ngươi Vĩnh viễn sẽ không ý thức được chính mình đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Dù cho chúng bạn thức cho sẽ ý tuột được có Dù bao xa long á n h h dù c sự thật bày ở trước mặt bày ở của ư ngươi ơ i giới cũng nguyên rằng cho y sẽ s thế là anh i l o g a n nhẹ nhàng nói sau đó ngầm đầu nhìn một chút trước mặt hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cung điện dưới mặt đất trên cửa đá thanh long cặp kia p h ỉ t h ú y con mắt màu xanh lục có một loại đặc biệt ma lực vô luận từ đâu một cái góc độ nhìn đều p h ả n phất mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhìn chăm chú bọn hắn long anh xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại khoác tay một cái theo một mảnh dơ tay chém xuống thanh âm nàng nữ bọn hộ vệ một trận đoạn đao chém và ở trên người của long hợi sau lưng vang lên long hợi trận trận kêu thảm long hợi ngã vào trong vũng máu không nhúc ních đã chết đến mức không thể chết thêm đến tận đây đại tần cái thứ hai thời đại rốt cục triệt để h ạ màn long anh phát ra một tiếng chỉ có chính nàng có thể nghe thấy than nhẹ ồ、oh, nơi này đã kết thúc ca một thanh âm chuyển đến dạ ca chậm rãi mang tống kiếp đi tới liếc mắt nhìn trên mặt đất long hợi thi thể chật chật tử tướng thật đúng là thảm dạ ca cảm thấy quả nhiên vẫn là chính mình tương đối nhân từ nương tay giống như là lại trừ trực tiếp tan thành mây khói một điểm dấu vết đều không có để lại cái gì thống khổ cũng không có cái kia thánh lâm lão cái đâu long anh hỏi chết rồi n g ư ơ i nhanh như vậy liền giải quyết hắn rồi đúng vậy a dạ ca ngươi hoài nghi a long anh t r ầ mặc m nàng đương nhiên không nghi ngờ nhận biết dạ ca lâu như vậy hiện tại dù cho hắn làm được lại không hợp thói thường sự tỉnh nàng cũng sẽ không cảm thấy rất kinh ngạc nơi này chính là mai táng tiên hoàng hoàng lăng cung điện dưới mặt đất a dạ ca ngầm đầu nhìn qua trước mặt cung điện dưới mặt đất cửa đá long anh hơi s ữ n g sở làm sao ngươi biết chương bốn trăm linh tám còn nhiều thời gian chương bốn trăm linh tám còn nhiều thời gian tùy tiện đoán dạ ca nói thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu long hợi mặc dù chết nhưng triều đình đại thần bên trong còn là có không ít thế lực của hắn còn có ngươi những cái tiêu hoàng tộc huynh đệ t h m u ộ i bọn hắn cùng kinh đô trong thành không ít quan lớn đều rất có quan hệ bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa long anh nhìn qua dạ ca đ ỗ n g nhiên liền ngươi ngươi yên tâm những năm này ta cũng không chỉ là tại chiến tranh học viện cắm đầu tu luyện mà thôi nếu như ngay cả bọn hắn đều giải quyết không xong không phải hưởng phí ngươi ở trên người ta đầu tư nàng d ừ n g một chút nhìn xem trên mặt đất long hợi thi thể lại nói bất quá ta hiện tại ngược lại là lo lắng một chuyện khác chuyện gì ta tự tay g i ế t chết ta phụ hoàng long anh nói ta những ca ca tỉ tỉ kia nhóm khẳng định sẽ cầm chuyện này làm văn chương lấy này đến lôi cuốn kinh đô những đại thần k i ế các quan lớn cùng đi phá ta a i ê n tâm đi liên quan tới cái này ta đã an bài tốt dạ ca t ử tốn nói buổi trưa tại dạ gia trên đến hội ta đã đối ngoại tuyên bố long hợi hoàng đế khi còn sống bị ác ma mê hoặc trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề đã tiếp cận ma hóa ý thức bị ma tộc hoàn toàn k h ô n g chế mà ngươi phát hiện điểm này cho nên ngươi bị buộc bất đắc dĩ mới có thể giết hắn dạ ca đem giữa chưa phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần cứ như vậy coi như người trong thiên hạ đều biết là người tự tay giết cha cũng không ai có thể nói cái gì nhàn thoại dạ ca làm như vậy cũng là nhìn tại gia ra, ra cùng tiên hoàng quan hệ p h â n thượng cho long hợi lưu lại cuối cùng thể diện chí ít hắn chết như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng long hợi chỉ là bởi vì bị ma tộc k h ô n g chế mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tỉnh tối thiểu so nói thiên hạ biết người long hợi là bởi vì muốn đem nữ nhi đưa cho lại trừ lao q u á i vật kia mới bị nữ nhi cho phản s á t muốn tốt n g h e nhiều thứ chín mươi ba tiên nhân tộc bị thứ nhì tên ác ma tộc k h ô n g chế ở trong con mắt của mọi người đều cũng không phải là cái gì quá mất mặt sự tình long anh nghe xong lời nói này nhìn xem dạ ca giật mình hồi lâu Nguyên ta hắn long n n h này anh n ta ta. lập tức gương mặt nổi lên đỏ ửng tướng công từ ngữ này để nàng lập tức có chút xấu hổ dạ ca lại nhìn một chút long anh trên thân trang phục nàng hiện tại vẫn còn mặc hôn lễ lễ phục bộ quần áo này coi như không tệ rất thích hợp ngươi d ạ ca bình luận long anh là phải không đúng thế d ạ ca nói lúc này trước mắt của hắn đột nhiên bắn ra một cái hệ thống nhắc nhở khung hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi ngươi đã đạt thành thế giới thành tiệu diệt trừ hai thế hoàng đế long hợi k í c h bản dòng thế giới bởi vì ngươi phát sinh trọng đại chuyển biến ngươi đã thu hoạch được một lần bán thần cấp phẩm chất trang bị ngẫu nhiên rút ra cơ hội ngươi có thể ngẫu nhiên theo trở xuống nghề nghiệp phân loại bên trong vo đạo loại xạ thủ loại máy móc loại ma phát loại dị năng loại t u tiên loại ngự thú loại phụ trợ loại biến dị loại ngự quỷ loại ngẫu nhiên rút ra nghề nghiệp đối ứng vũ khí trang bị hoặc vật phẩm điểm kích lập tức rút ra g a ra ca nhãn tình sáng lên lại có thể trực tiếp rút ra một kiện bán thần cấp vũ khí a trước đó hắn tốn thời gian mười mấy năm để giành được hệ thống điểm tích lũy h ồ i đoái cái kia thanh thần mình cấp vũ khí đồ thần hắc cám chính nghĩa đích xác uy lực mạnh mẽ làm hắn mở rộng tầm mắt mà lần này chỉ là bán thần cấp bậc nhưng dầu gì cũng là tại màu vàng phẩm chất trở lên đúng không ra ca điểm kích lập tức rút ra hệ thống ngay tại trong rút ra chỉ gặp mặt tấm trong hình ảnh một kiện lại một kiện vật phẩm tại rút thường k h u n g bên trong lấp l ó e mà qua cuối cùng dừng lại trên một cái ô biểu tượng chúc mừng n g ư ơ i rút đến cơ giới sư nghề nghiệp c ự c phẩm cơ giáp máy móc hủy diệt rồng bán t h ầ n cấp đã tự động thu vào ngươi hệ thống vật phẩm trong không gian d i ạ ca sờ sờ cái cảm thế mà là cơ giới sư nghề nghiệp sao cũng là cũng không tệ lắm bộ dáng kết quả là d i ạ ca liền khoát tay một cái t ố t tiếp xuống ngươi liền tự mình thu thập tàn cục đi ngươi bận điệu ta chứt rút nói xong hắn liền quay người cất bước rời đi long anh nhìn qua g i ca bằng lưng có chút há to miệm nàng vừa mới kém chút muốn hỏi chuyện bây giờ đã kết thúc chúng ta hôn lễ này còn muốn tiếp tục hay không tiến hành tiếp ai nha ta đang suy nghĩ gì long anh bóp bóp mi tâm của mình p h u hoàng làm đế quốc hoàng đế vừa mới băng hà lúc này tiếp tục cử hành hôn lễ h i ệ n nhiên làm sao đều không thích hợp à. còn tốt cũng không nói ra miệng không phải ngay tại dạ ca trước mặt ném mà to long anh nhìn qua dạ ca bóng lưng rời đi mỉm cười cũng được còn nhiều thời gian mượn cổng không gian truyền thống dạ ca rất nhanh liền theo kinh đô trở lại dạ thành dạ ca người trở về á hạ tịch giao nhìn thấy dạ ca trở về lập tức giống như là gấu túi nhảy đến dạ ca trên thân vui vẻ ôm lấy hắn Ừm. dạ ca trả sát đầu của nàng bất quá ngươi làm gì đột nhiên nhiệt tình như vậy hạ t í c h g a o kỳ hỉ ngươi cưới không có k ế i thành người ta cao hứng nha dạ ca dạ ca đại nhân chúng ta những cái tia ma bạo đạn đạo thật sự là lợi hại những cái tia hắc cám chủng tộc quân đội đã toàn bộ đều rút về lãnh địa của bọn hắn ly sơ ảnh nghiêng đầu một chút nghi hoặc nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đã chúng ta có lợi hại như vậy vũ khí vì cái gì lúc ấy chỉ là nổ rất long hợi hoàng gia quân đội mà không dứt khoát đem biên cảnh n g o à i t r ư ờ n g thành hắc á m chủng tộc quân đội cũng toàn bộ nổ một lần giá ca móc móc tóc ngươi cho rằng cái kia ma bạo đạn đạo là rau cải tràng a vật kia vốn chính là tuyết nhi gần nhất mới nghiên cứu ra đến số lượng còn không phải rất nhiều mà lại chi phí phí tổn còn đắt hơn vô cùng nổ một vòng nhưng đau lòng chết ta chúng ta đem long hợi ba trăm l h k h không không không hoàng kim g i á p quân tập bằng đã dùng xong chúng ta tất cả tồn u kho l y sơ ảnh s ứ n g sở nguyên lai、like、là dạng này cái kia nếu nói như vậy vì cái gì chúng ta không dùng ít đi chút đâu cảm giác đạn những cái kia ma bạo đạo đạo đạn uy lực lớn như vậy. toàn bộ tiêu vào cái kia vẹn vẹn ba trăm linh hoàng kim giáp quân đội có chút lãng phí dạ ca cười nhạt một tiếng bởi vì chỉ có chúng ta chịu bỏ đến hoa tiêu đến xa xỉ hát cám chủng tộc mới có thể đoán không ra chúng ta chân thực thực lực kỳ thật nếu như chỉ là dựa vào những cái kia ma bạo đạo đạn lời nói bản thân căn bản không đủ để đối kháng cái kia mười mấy chi hát cám chủng tộc xâm lấn căn bản không có khả năng đưa đến tác dụng coi như đối phó thánh lâm cảnh ma duệ cũng cần dùng cực lớn pha vi cực cao chuyển vận hỏa lực bao trùm tài năng tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng cũng chính là bởi vì những n à y chưa từng có ai từng thấy ma bạo đạn đạo để những n à y hắc cám chủng tộc do dự thứ nhất là bởi vì tại báo hòa thức đạn đạo đã kích xuống cưỡng ép ngạnh công lời nói đối với quân đội tạo thành tổn thất quá lớn ai cũng không muốn giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm thứ hai là bởi vì hắc nhật ma quân cũng căn bản không rõ rạ õ d ra trừ những n à y ma bạo đạn đạo bên ngoài phải chăng còn ẩn giấu cái khác lợi hại hơn vũ khí chưa biết đồ vật mới là làm người ta sợ hãi nhất chính là cái đạo lý này chương bốn trăm linh chín đem đi chương bốn trăm linh chín đem đi thì ra là thế li sơ ảnh nhẹ gật đầu đại nhân còn là ngài mưu tính sâu xa gia ca lại hỏi những quý tộc kia hội trưởng còn có các phương môn phái công ty thế lực các đại lao đâu bọn hắn đã đều trở về ly sơ ảnh mỉm cười ngài biểu hiện ra thiên không chi nhãn cùng ma bạo đạn đạo đã đem bọn hắn triệt để trấn nhiếp ta nghĩ từ nay về sau trong nhân tộc hẳn là không còn có người dám cùng chúng ta đối n ị c h gia ca nhẹ gật đầu long hợi đã chết long anh làm nữ đế đăng cơ thợ vị nhân tộc xem như chính thức đi vào kế tiếp giai đoạn bất quá lần thứ tám vạn tộc chiến tranh nguy cơ trên thực tế cũng không hề hoàn toàn giải trừ h á cám chủng tộc chỉ là tạm thời rút quân mà thôi bọn hắn hiện tại chỉ là còn không có thăm dò rõ ràng dạ ca át chủ bài cho nên mới không dám tùy tiện tiến công theo thanh long di tích ở trong vạn tộc chuyên gia ngấp nghẽ thanh long bảo tàng t r ù n g tộc sẽ càng ngày càng nhiều sớm muộn vẫn sẽ có một trận chiến chẳng qua là vấn đề thời gian thôi dạ ca nghĩ như vậy lập tức t h ấ p túi đầu hạ tịch dao vẫn như cái gấu túi hai tay hai chân đều ôm ở trên người hắn không chịu xuống tới thậm chí tay chân rõ ràng đều không quá làm sao trung thực lạnh b u ố t lạnh bàn tay khoác lên phía sau lưng của hắn cố ý đi bóp sau lưng của hắn thịt dạ ca vớt vớt đầu của nàng được rồi tranh thủ thời gian xuống đây đi còn không có ôm đủ à? hạ tịch dao dùng sức lung lay đầu nô、no. không đủ Dạ ca Dạ ca ném đi một cái ánh mắt h u hoán lập tức lại nhìn về phía một bên cao thâm tuyết tuyết nhi Dạ ca nói một hồi ngươi đi theo ta một chút ta muốn cho ngươi nhìn một vật ồ、oh. cao thâm tuyết méo một chút đầu trong mắt đen nhánh lộ ra mê mang sau đầu tóc đen cao đôi ngựa cũng theo nhẹ nhàng bày r á t nửa giờ sau dạ ca mang cao thâm tuyết đi tới dạ ra cái thứ nhất dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm đây là một cái khoảng không nhà kho không gian phi thường lớn cơ hồ tương đương với một cái dưới mặt đất sấm bóng nhưng là liếc nhìn lại cái gì cũng không có ngươi muốn cho ta nhìn cái gì cao thâm t u y ế t thanh tịnh bình thản như nước hồ đôi mắt nhìn qua dạ ca hỏi đương nhiên là lễ vật cho ngươi dạ ca mỉm cười đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đem máy móc hủy diệt d ồ n g theo hệ thống trong thanh vật phẩm đ à o loạt đi ra một đài cao tới vài trăm mét toàn thân máy móc đen nhánh tinh vi phù hợp loại cực lớn máy móc cự long liền xuất hiện ở trước mặt của nàng cao thâm t u y ế t cần dùng sức n g ẩ g đầu lên mới có thể thấy rõ cái này to lớn cơ giáp cẩm cảnh cặp kêu mỹ lệ thâm thúy con mắt rõ ràng sáng lên đây là một tháng sau long anh chính thức đăng cơ triều đình chính thức đối ngoại tuyên bố long anh kế thừa hoàng vị trở thành đại tần đế quốc đời thứ ba hoàng đế. c ũ n trên thực tế tại kiến thức đến dạ gia thực lực về sau bây giờ còn có lá gan muốn cùng với nàng tranh đoạt hoàng vị huynh đệ tỷ bội đã không có mấy cái hiện tại toàn bộ đế quốc đều biết long anh cùng dạ ca quan hệ mặc dù trước đó hôn lễ bởi vì hát cám chủng tộc xâm lấn cùng long hợi băng hà mà gắt lại nhưng là ngày đặt trước người hôn ước y nguyên còn tại lại hai bên đều không có phải phế bỏ hôn ước y tứ lại trên phố một mực tại t r u y ề n môn nữ đế long anh cùng dạ ra dạ ca tựa hồ cũng không phải là loại kia hợp tác thức chính dị thông gia mà là thật quan hệ thân mật trong hoàng cung cung nữ thường thường ăn dưa thảo luận nói là thường xuyên có nhìn thấy dạ ca thân ảnh nửa đêm xuất hiện tại nữ đế trong cung lại mỗi lần đều đợi cho bình minh mới có thể trở về không biết hai người cùng một chỗ làm cái gì cho nên đại đa số hoàng tử hoàng nữ nhóm tại biết long h ộ i bị long anh chính tay đâm về sau cơ bản đều là ngay lập tức đứng ra hướng long anh biểu thị trung thành biểu thị mình tuyệt đối không có muốn cùng với nàng cạnh tranh hoàng vị ý tứ sợ long anh muốn chảm thảo trừ căn coi bọ là làm uy hiếp xử lý hoặc là đem bọn hắn lưu đ ẩ y tới bên i c ả n h đi chỉ có số ít mấy cái đầu sát không biết sống chết đánh lấy vi phụ hoàng báo thù cơ hiệu còn muốn thử nghiệm cùng long anh va vào kết quả chính là toàn bộ bị từng cái xử lý long anh giải quyết những này thấy không rõ thế cục ngu xuẩn cơ hồ đều không có phí khí lực gì đêm nay dạ ca lần nữa l ẻ loi một mình đi tới hoàng cung đi tới long anh tầm cung trước hoàng cung đã cơ bản trùng tu h o à n tất tại cái này siêu phàm thế giới kỳ thật đại bộ phận xây dựng cơ bản công trình hiệu suất cũng rất cao thổ thuộc tính siêu phàm giả thêm một thuộc tính siêu phàm giả phối hợp với dừng lại thi pháp trong thời gian rất ngắn liền có thể tạo ra từng tòa ra dáng kiến trúc đương nhiên nơi này đại bộ phận kiến trúc chỉ đều là dùng gạch xi măng cốt thép đầu gỗ những tài liệu này kiến tạo phổ thông kiến trúc giống như là trường thành như thế cần hồn thép cùng siêu cao công kỹ siêu cấp quân sự công trình liền xa xa không có đơn giản như vậy không tốn phí cực lớn vật lực nhân lực cùng trí tuệ căn bản cũng không khả năng xây thành long anh thanh âm nhàn nhạt từ trong nhà chuyền ra dạ ca đẩy cửa tiến vào trong phòng đ è n đuốc sáng tỏ long anh cũng không có ngủ mặc dù sắc trời đã rất muộn nhưng long anh vẫn đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ trên thân cái k i a thân lộng lây mỹ lệ hoàng bảo cũng không có thay đổi long anh ánh mắt nhìn về nơi s a đen nhánh trên bầu trời đêm trăng sáng đã quyền khuynh thiên hạ nàng giờ phút này một đôi trong đôi mắt mỹ lệ lại tựa hộp như mang nhàn nhạt yêu sầu cùng cô độc nha m u ố như n vậy nữ đế b ệ hạ còn chưa ngủ đâu dạ ca vừa nói một bên không khách khí chút nào đặt mông ngồi vào long anh trên giường thậm chí trực tiếp nằm xuống thử một chút long anh bình thường ngủ gối đầu. long anh không quay đầu lại biểu lộ cũng không có biến hóa vẫn xa xa nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm hôm nay là ta chính thức ngày đăng cơ ừng ta biết dạ ca cánh tay gối lên đầu cho nên ta mới cố ý đến đối với ngươi biểu thị c h ú c mừng n h à long anh nói tiếp theo khi còn bé lên mẫu thân của ta liền nói cho ta ta lớn lên về sau mục tiêu chính là cái kia thanh long ỉ ta nhất định phải đem tất cả các ca ca tỷ tỷ đều đánh bại trở thành nhân tộc c h i chủ kế thừa phụ hoàng đế vị đây chính là ta theo tiểu thụ giáo dục nhưng bây giờ thật ngồi xuống vị trí này bên trên ta lại cảm thấy giống như cũng chính là một việc như vậy đồng thời cũng cảm giác được có chút mê mang giống như b ô n g nhiên không có mục tiêu d ạ ca cười cười không nói chuyện người long anh dư quang rốt c ụ c hướng về sau liếp đến liếp nhìn d ạ ca do dự một chút n h ị n không được hỏi lúc ngơi ư tới không có bị người nào nhìn thấy à d ạ ca như g i ê đầu bị người nào nhìn thấy chương bốn trăm m ư ơ i không thể ngồi đến quá dễ chịu chương bốn trăm m ư ơ i không thể ngồi đến quá dễ chịu gần nhất các cung nữ một mực tại tin đồn nói giảng kinh thường trông thấy ngươi nửa đêm xuất hiện tại tầm cung của ta c ò nói n nói long anh nói đến đây lúc gương mặt vậy mà hơi có chút p h i m hồng dù sao chính là đủ loại một chút chuyền ôn cũng không biết đến tột u cùng là cái nào lắm mồm nô tài mụ truyền các loại phiên bản càng ngày càng không hợp thói thường nha dạ ca nghĩ nghĩ vậy ngươi muốn hay không đối ngoại làm sáng tỏ một chút nói đây không phải lời đồn long anh đúng rồi kém chút quên dạ ca híp mắt cười một tiếng nơi này chúc mừng ngươi chính thức đăng đế đưa cho ngươi chúc mừng lễ nói hắn giơ tay lên đạn cái chỉ vang theo chỉ tiếng vang q u e n quẩn một cái tạo hình kỳ lạ hoàng vị cái ghế liền xuất hiện ở trước mặt của long anh đây là long anh nhìn thấy cái này kỳ quái lễ vật lộ ra một cái mở mị t á n h mắt ta nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên đưa thứ gì dạ ca sờ sờ cái cảm chủ yếu là ta cũng không biết nên lấy cái gì thân phận tặng quà cho ngươi nói là tướng công của ngươi đi ta lần trước hôn lễ còn không có hoàn thành đưa quá mập mở lễ vật ít nhiều có chút đùa giỡn nữ đế ý tứ nói là ngươi đại thần đi đưa quá nghiêm túc lễ vật lại có vẻ hơi xa lạ miệng l ư ơ i chân tru long anh có chút đỏ mặt xì hắn một ngụm lập tức nhìn một chút trước mặt cái tạo hình này kỳ lạ hoàng vị bất quá cảm ơn ngươi lễ vật long anh vươn tay ở trên hoàng vị sờ sờ lập tức xứng sờ vậy mà cảm thấy có chút khó giải quyết nàng ngón tay trắng nón lại bị đâm thủng máu cái này hoàng vị tạo hình thiết kế đến phi thường giống như là một cái cự đại tổ chim mặt ngoài gập đền những cái kia xây tổ cảnh cây nhỏ trên thực tế là cứng rắn kỳ sát nếu như nói nó là cái tác phẩm nghệ thuật lời nói vẫn còn hợp lý một chút nhưng nếu như nói làm hoàng vị lời nói toàn bộ tạo hình liền phi thường không phù hợp nhân thể c ô n g học chỉ là nhìn qua liền biết ngồi lên sẽ không rất dễ chịu khẳng định sẽ rồi đến hoảng nhưng cái này hoàn toàn vì cái gì xem ra kỳ quái như thế long anh quả nhiên rất là nghi ngờ hỏi cái này hoàn toàn gọi là long s ả o dạ ca nhàn nhật nói giơ tay lên nhẹ nhàng vớt ve chính mình trên tay phải dạ ra hắc c ấ chiếc nhẫn dạ i ê u đem đại diện vị trí tộc trưởng giao cho hắn thời điểm cho hắn cái này mai tràn đầy gai ngược có thể hiệu lệnh dạ ra hắc tức kỵ sĩ quân đoàn chức nhẫn đây là tộc trưởng tín vật ý nghĩa của nó là thời khắc nói cho mỗi một thời đại dạ ra người cầm quyền vị trí này giữ nguyên tay cái này long s à o hoàn toàn ý nghĩa là dạ ca nói chỉ cần n g ư ơ i n g ồ i ở phía trên liền có thể thời khắc n h ớ kỹ kẻ thân cư cao vị không thể ngồi đến quá dễ chịu long anh hơi s ữ n g sở không biết vì cái gì nguyên bản trong lòng mê man g cùng mục tiêu mê thất vào đúng lúc này giống như trong lúc bất trợt có đáp án ta biết long anh thần sắc trở nên nghiêm túc cảm ơn ngươi dạ ca dạ ca ngươi nên cảm ơn ta địa phương nhiều còn là đường khách khí long anh t u t ta rút nữ đế bậy hạ sớ m nghỉ ngơi một chút đi dạ ca nói xong vô vô cái mông đứng dậy liền muốn chuẩn bị rời đi cái kia n g ư ơ i chờ một chút long anh lúc này chợt gọi hắn lại cắn môi một cái ngươi liền định như thế đi rồi sao dạ ca long anh có chút nắm lên quyền giống như là cố lấy r i ú p khí ta muốn giống trước đó cái kia mấy lần ta nghĩ lại thử một chút có thể chứ lại muốn tới a dạ ca quay người trở lại gãi gãi bên hay ngươi có thụ ngược đại k h u y n hướng dù sao dù sao cũng phải muốn thích ứng không phải sao long anh thần sắc trở nên có chút nói nghiêm túc mà lại ta không nghĩ luôn luôn thua ngươi chí ít không muốn thua thảm như vậy làm như vậy nữ đế cũng quá thật mất mặt nhưng ngươi không phải nói trong cung hiện tại đã có rất nhiều về chúng ta lời đồn nếu là lại bị người trông thấy chẳng phải là lại giải thích không rõ rồi dạ ca nói không sao dù sao đều đã bị người trông thấy liền d ứ t k h o á t hào phóng một điểm tốt long anh một bộ vào đã mẹ không sợ rơi bộ dáng ngày mai ta liền đối ngoại tuyên cáo những cái tiết đều không phải lời đồn dạ ca tới đi long anh đã cởi giày ra đi tới trên giường ngồi xếp bằng tốt ánh mắt chờ mong nhìn qua hắn dạ ca k ýa cái gì kỳ thật trong nhà của ta còn có người trở lấy ta trở về ăn cơm đâu long anh nghe nói lại n h ị nhữ mày có chút không quá cao hứng không được ta lấy nữ đ ế thân phận mệnh lệnh ngươi lưu lại bồi ta dạ ca gãi gãi bên h a i không có cách nào đành phải cũng đến long anh trước mặt ngồi xuống thật là một cái bốc đồng nữ đ ế đâu bắt đầu đi long anh nói nghiêm túc ách đi dạ ca nói dọn hai người đồng loạt mở ra bảng hệ thống lựa chọn mô phỏng kết nối đối với chiến công có thể đăng tải lên mô phỏng tràng cảnh mô phỏng tràng cảnh lựa chọn bên trong ông một tiếng theo một trận bạch quang long anh cùng dạ ca hai người nhắm mắt lại cộng đồng tiến vào một cái mô phỏng không gian ý thức rất nhanh hai người liền tiến vào một cái trống trải thế giới tràng cảnh ngay ở chỗ này bắt đầu tu lượn đi long anh dựng thẳng lên hai ngón ở sau lưng của nàng triệu hồi ra nàng màu đỏ tinh thạch chi rồng ngươi lần trước dạy ta ta đã dần dần có lĩnh ngộ dạ ca k h u y n tay cười cười lần này ta cũng giống vậy sẽ không thủ hạ lưu tỉnh có thể sẽ so với lần trước càng đau nha không sao cứ tới đi long anh nói bắt đầu niệm chú thi pháp thứ giai dị năng thiên tinh thủy triều sau lưng màu đỏ tinh thạch rồng phun ra như cồn phong chất lỏng thủy triều diện tích tre phủ trước diện tích lớn khu vực đồng thời loại chất lỏng này cấp tốc ngưng kết thành tinh thạch người đâu long anh xứng sở lập tức nàng ý thức được cái gì đột nhiên ngẩng đầu một cái chỉ thấy dạ ca xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng trong tay thiêu đốt lên một đoàn màu đen hình rồng h ỏ a diễm phục chế h ồ n kỹ ám long tri nộ trải qua một đêm át chiến hoặc là nói một đêm đơn p ư ơ n g treo lên đánh về sau g i ca cùng long anh cùng một chỗ theo hệ thống mô phòng trong không gian trở lại hiện thực mô phỏng chiến đấu mặc dù sẽ không đối với thân thể tạo thành bất cứ thương tuần gì nhưng là dù sao cũng là không gian ý thức khẳng định là cần tiêu hao tinh thần lực l i ê n c u n g đánh máy tính chơi cái suốt đêm khẳng định sẽ thể xác tinh thần đ ề u m ệ t dạ ca nhìn một chút bên cạnh vừa mới rời khỏi mô phỏng không gian liền đã lâm vào thơ m ngọt giấc ngủ long anh đưa nàng ôm lấy trên giường c ấ t kỹ sau đó cho nàng đắp chăn sóng yên lặng rời đi nữ đế tầm cung chương bốn t r ư lời vô í c h giống như hơi nhiều chương bốn lời vô í c h giống như hơi nhiều một ngày này ám hát thành nên đón một vị không n g i mà tới khách không n g i mà đến lão bản một cái ám tinh linh nữ chiến sĩ vào cửa quy một gối xuống ở sau lưng của bạo bính thanh bên ngoài đến một vị khách nhân nói là nhất định muốn gặp ngài k h á c h nhân bạo bính thanh hiếp mắt lấy hiện tại ám hát thành ở trong vạn tộc danh khí người bình thường chắc hẳn không có lá gan không mời mà tới là ai bạo bính thanh hỏi ác ma tộc hát nhật ma quân á m tinh linh biểu lộ có chút nghiêm túc trả lời ác ma tộc sao k i a liền có trách bạo bính thanh nhẹ gật đầu ra ca đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán người của ma tộc quả nhiên đến không hề nghi ngờ những ma tộc này người là trông mà thèm thâm lam hệ thống đúng áng m h tinh h linh chiến o nên i sĩ lách mình lui ra sau năm phút hát nhật ma quân mang hai tên ma tộc thủ hạ cùng đi đến áng hát thành số một phòng tiếp khách bạo bính thanh đã ở trong này chờ đợi đồng thời pha tốt trà chính v ệ n h lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ này hử dụng trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bình thường mang tấm kia mặt nạ màu đen ám hắc thành bên trong trừ hắn số ít mấy cái tâm phúc không có ai biết hắn chân thực diện mạo hát nhật đôi mắt n h u lại hắn muốn thông qua ma lực xuyên thấu qua cái kia mặt nạ nhìn thấy bạo bính thanh hình dáng nhưng rất đáng tiếc thất bại cái kia mặt nạ rõ ràng bị thực hiện đặc thù nào đó ma pháp lấy ma lực của hắn thế mà cũng không có cách nào xuyên thấu đây là bình thường bởi vì cái kia mặt nạ thế nhưng là dạ ca hệ thống xuất phẩm hát nhật tiên sinh hẳn phải biết ám hắc thành quy của、A. bạo bính thanh cũng không ngẩu lên một bên bưng chén t r à uống t r à một bên t h ẳ n g nhiên nói chúng ta nơi này cũng không phải cái gì chỗ ăn chơi trừ hàng năm đối ngoại buổi họp báo bình thường bình thường là không tiếp đại khác h nhân hắc nhật tiên sinh hôm nay không ngợi mà tới là có chuyện trọng yếu gì a hắc nhật nghe nói nết h nít miệng thế nhưng là ta làm sao nghe nói ngươi nơi này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt trong vạn tộc có thật nhiều tại chính mình chủng tộc cùng quốc gia l a n lộn ngoài đời không nổi kẻ lưu lạc nhà mạo hiểm phạm phải các loại tội ác tội phạm đắc tội các lộ quý tộc lãnh chúa ác ôn bị người kỳ thị tội ác tày trời quái vợt đều có thể đến ngươi nơi này tìm là dạng này không sai bạo bính thanh đem chén trà nhẹ nhàng bông u xuống nhưng chúng ta cũng sẽ cẩn thận thẩm tra mỗi một cái tìm nơi nương tựa người tin tức cùng bối cảnh tỉ như lần trước buổi họp báo về sau đến đây tìm nơi nương tựa chúng ta ám hắc thành vạn tộc kẻ lưu lạc liền so trước kia muốn bao nhiêu trọn vẹn gấp mười ở trong đó vượt qua chín thành người đều là trong vạn tộc các đại chủng tộc muốn tìm hiểu chúng ta ám hắc thành nội bộ cơ mật phái ra giả trang kẻ lưu lạc lẫn vào thành nội gián điệp trong đó giống như cũng không ít là ma tộc người hắc nhật lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái nguyên lai、like、sớm đã bị bọn hắn phát hiện nếu như không có chuyện trọng y bạo bính thanh không chút khách khí mà nói về sau cũng đừng lao đ ù a nghịch loại này t i ể u thông minh nói chuyện thật đúng là không khách khí hát nhật trầm mặc một hồi lập tức lộ ra một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn xem bạo bính thanh nói chúng ta đương nhiên là có chính sự kỳ thật ta hôm nay đến là muốn cùng ám hát thành tâm sự hợp tác chúng ta ác ma tộc có trong vạn tộc trừ chư thần văn minh bên ngoài mạnh nhất thực lực tài lực vật lực tài nguyên chúng ta khoa học kỹ thuật hệ thống cũng viễn siêu nhân loại các ngươi cùng dạ g a hợp tác có thể được đến mà lại ta cam đoan tuyệt đối lật hơn gấp mười lần bạo bính thanh nghe nói cười nhạt một tiếng Ác số số hát nhật h là không nói t gì một hai c n gái đ t ám tinh linh nữ chiến sĩ do dự một chút đi tới mấy vị khách nhân mời đi hát nhật không nói gì một gương mặt đã theo nguyên bản vẻ mặt tưới cười dần dần trở nên âm trầm vô cùng một đôi âm lanh tinh hồng con mắt lộ ra khiến người sợ hãi sát ý thân là hồn đế cảnh ma duệ cực giả hắn hoàn toàn chắc chắn một cái ý niệm trong đầu liền muốn trước mắt người bình thường này loại m ệ n h làm ác ma tộc tứ đại ma quân một trong đã cực kỳ lâu không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện trong vạn tộc ác ma tộc địa vị có thể nói là một thần chi xuống vạn tộc phía trên thực lực cường đại để bọn hắn trở thành nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật hắc cám chủng tộc không có chủng tộc dám không để mặt bọn họ cho dù là lòng tộc chi chủ nhìn thấy hắn đều phải để hắn ba phần rất nhiều vạn tộc quốc vương đều phải ở trước mặt của hắn cười làm lành mặt mà bây giờ một nhân loại bình thường, lại dám lấy lần này thái độ đối lại hắn dù cho hắn đã biểu hiện ra hữu hảo thái độ nhưng cũng hoàn toàn không bán hắn bất kỳ mặt mũi gì cái này khiến hát nhật ma quân tâm lý ít nhiều có chút không cách nào cân bằng hát nhật ma quân sắc mặt thâm trầm trầm mặc hồi lâu vẫn sụ mặt không nói chuyện lúc này phía sau hắn một cái ma tộc chiến sĩ chỉ vào bạo b ì n h thanh tức giận nói lớn mật lại dám như thế cùng chúng ta ma quân người lớn nói chuyện ngươi đừng quên chẳng qua là một nhân loại bình thường liền siêu phạm chi lực đều không có ta mặc kệ ngươi ám hắc thành phía sau chủ nhân là ai đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là vạn tộc xếp hạng thứ hai đại văn minh ác ma tộc h các ngươi ám hát thành sẽ không thật sự cho rằng bằng vào những cái kia tương đối tươi mới vũ khí trang bị cùng kinh dị thâm lam hệ thống liền có thể cùng chúng ta ma tộc đối kháng a nói cho các ngươi ma quân đại nhân hôm nay tự mình đi tới nơi này là cho mặt mũi ngươi kết quả ngươi còn được đà lấn tới thật đem mình làm cái nhân vật rồi ma tộc muốn san bằng các ngươi ám hát thành so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng bạo bính thanh như cũ vững và ngồi ở trên ghế salon không nói gì mang theo mặt nạ hắn ngồi ở chỗ đó ổn trọng như núi không có ai biết hắn giờ phút này là biểu tình gì ha ha thật sự là dạng này a bạ o bính thanh mặt nạ dưới đáy phát ra một cái ung dung tiếng cười lập tức có chút ngầm đầu giống như là đang nhìn hát nhật ma quân như vậy ma quân đại nhân có thể thử nhìn một chút dù sao các người ma tộc dĩ vãng muốn thứ gì không phải bình thường đều là trực tiếp đọc ta ta nhớ được hơn bốn trăm n ă m trước lôi tộc nắm giữ một viên lôi l ă n g châu bị các ngươi coi trọng chính là bị các ngươi phái binh tiền đánh trực tiếp di tộc một tỷ lôi tộc người bị toàn bộ các ngươi đổ sát hầu như không còn hôm nay các ngươi lời vô ích nhưng thật giống như hơi nhiều bạ bính thanh giang tay ra nếu như các ngươi thật có năng lực san bằng nơi này ám hắc thành hết thẻ bí mật liền đều là các ngươi cái này không thể so ngươi ở trong này cùng ta phí miệng lưỡi đàm phán đơn giản nhiều rồi chương 412, khiếp sợ h sợ bốn h ậ t ma quân. t m ư ơ g 412, khiếp sợ hát nhật ma quân hát nhật ma quân gương mặt lập tức kéo ra ánh mắt của hắn càng thêm âm chầm dùng một loại giò xét ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú bạo bính thanh cái này xem ra thường thường không có gì lạ nhân loại đến tội cùng có cái gì lực lượng dám nói với hắn như vậy mặc dù hắn chỉ là một người bình thường hát nhật ở trên người hắn cảm giác không đến bất luận cái gì xịu phạm khí tức nhưng là có thể trở thành ám hắc thành trên mặt bàn người phát ngôn tuyệt đối không thể nào là một cái kẻ ngu h á c nhật ma quân nhớ tới một tháng trước giả ra tiêu diệt long hợi hoàng kim trọng giáp quân đoàn sử dụng ma bạo đạn đạo ám hát thành chắc hẳn cũng có được dạng này vũ khí thậm chí có thể là lợi hại hơn vũ khí đây chính là hắn lực lượng nơi phát ra sao h á c nhật cũng không e ngại ma bạo đạn đạo cùng ma năng thương như thế vũ khí làm hồn đế cảnh ma duệ loại này vũ khí thông thường đã đối với hắn lên không được bất cứ tác dụng gì càng mấu chốt chính là cái này ám hát thành bạo l ã o bản lại dám ở trước mặt như thế không n g mặt hắn hiển nhiên hắn cũng không coi ác ma tộc là một chuyện làm ác ma tộc tứ đại ma quân một trong nếu như tại ám hát thành bị một người bình thường ý hiếp dọa cho lù cái này nếu là chuyền đi ác ma tộc chẳng phải là m u ố n biến thành thiên hạ cho cười bị vạn tộc người chế nạo h hơi anh hắc nhật nghĩ như vậy ánh mắt run lên thình l i n h buộc phát thân là hồn đế cảnh ma duệ ma khí cố này ma khí giống như dòng lũ đen ngòm n g á y mắt càn quét cả tòa á m hát thành trên bầu trời hỗn độn tà ác ma khí không ngừng mà lan lộn phát ra trầm thấp mà khủng bố tiếng gầm g ừ đem t r ọ n phiến đại địa hết thể đều bao phủ tại trong một vùng tăm tối tại cố này ma khí áp bách giới trước đó cái kia ám tinh linh nữ chiến sĩ còn có trong đại sành tiếp khách cái khác người hầu toàn bộ đều bị áp chế gắt gao trên mặt đất khủng bố hắc cám lực lượng làm bọn hắn cơ hồ nháy mắt ngạt thở căn bản không thể động đậy trong đại sành bị bóng tối bao trùm trên mặt của bọn hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng con mắt t r ừ n g to lớn lại không phát ra được một tia thanh â m bạo bính thanh ngồi ở trên ghế s a lon giữ im lặng hắn nhật ma quân cười lạnh nhìn qua hắn hắn cũng không có trực tiếp muốn bạo bính thanh mệnh thậm chí còn cho bạo bính thanh có thể mở miệng nói chuyện không gian hắn muốn nhìn một chút bạo bính thanh khi nhìn đến hồn đế cảnh lực lượng về sau phải chăng còn có dũng khí nói ra lời nói mới rồi nhưng mà lúc này hắp bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ khác lạ l Cô này ma k hắn í chí cực kỳ tinh thuần, thậm chí vượt xa với h xa Đây là thân ư ợ n bính thanh đằng trong bóng lặng yên không tiếng động hiện g ghế cổ ma tộc chi lực. Chỉ chậm ma một một sofa sau thấy tối, xuất t h lại rãi bạo kẻ thân thể cao lớn tay tử thân thể ma nam ma. cao cầm kiếm màu ám kiếm đại đen ruệ ruệ Hắn lớn, sinh trưởng một đôi như cựu sừng xoắn ốc to lớn uốn lượn sừng thú tóc như là trong đêm tối hỏa d i ễ m điên cuồng tung bay sống mũi cao hai bên che kín màu đen đường vân phảng phất là hắn cùng hắc cám lực lượng khế ước bên ngoài thân cơ bắp giống như là dung nham tới tiêu nham thạch mỗi một tấc da thịt đều phảng phất bị hắc cám ăn mòn bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sợm dưới da tựa hồ lưu động bất tường tinh hồng hết u y dịch trong tay nắm cầm một thanh to lớn màu đen lưới kiếm trên thân kiếm điêu khắc lấp lóe u ám ánh sáng n h ạ t p h ù văn ám duệ kiếm ma tay cầm đại kiếm chậm rãi d ơ lên nhắm ngay hắc nhật hắc nhật c nhật con người có chút phóng đại trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi viễn cổ ma tộc trong nháy mắt, mắt hắm hắn theo trước mắt cái này ám duệ kiếm ma trên thân cảm thấy được cực kỳ tinh thuần siêu cổ đại ma duệ t r ủ n g tộc huyết mạch đồng thời bởi vì huyết mạch nguyên nhân hắn lại hoàn toàn thăm dò không đến trước mắt cái này ám duệ kiếm ma thực lực đẳng cấp đến tột cùng là bao nhiêu làm sao có thể viễn cổ ma duệ không phải đã sớm diệt vong sao ác ma tộc làm viễn cổ ma duệ hậu đại t r ủ n g tộc một trong đã là kế thừa viễn cổ ma duệ huyết mạch nhiều nhất h ác ám t r ủ n g tộc làm sao có thể còn có huyết mạch so hắn còn tinh khiết hơn ma duệ chủng tộc a a a a đang lúc ác nhật ngay người lúc hắn mang đến cái kia hai tên ma tộc chiến sĩ đã nháy mắt bị ám duệ kiếm ma ch Quỷ、dị c hạ nhật, dần dần nhật thu hồi hồn đế cảnh ma lực trong phòng tiếp khách bị áp đảo trên mặt đất tám tinh linh chiến sĩ cùng cái khác mấy cái người hầu lúc này cũng đều nhao nhao từ dưới đất bỏ dậy bạo bính thanh theo trên thân đổ vét trong ngực lấy ra một hộp xì gà dùng xì gà kìm cắt đi đầu nhóm lửa về sau bỏ vào trong miệng thật sâu hít một hơi h á c nhật một mặt ánh mắt phức tạp nhìn qua bạo bính thanh sau l ư n g ám duệ kiếm ma tuyệt đối không có khả năng lầm gia hỏa này tuyệt đối là có được siêu thời kỳ cổ đại ma duệ huyết mạch ma tộc chiến sĩ mặc dù không biết lúc đầu sớm cũng đã diệt vong viễn cổ ma duệ tại sao lại lại xuất hiện nhưng là có được tinh thần như thế viễn cổ huyết mạch ma duệ làm sao lại là một cái nhân loại bình thường hiệu chung cái này ám hắt thành phía sau chủ nhân đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại hô bạo bính thanh chậm rãi phun ra một ngụm vòng khói hát nhật tiên sinh hiện tại ngươi đã nhìn trộm đến chúng ta ám hắt thành một bộ phận bí mật chủ nhân nhìn tại ngươi có được một bộ phận ma duệ huyết mạch phân thượng cũng không muốn giết ngươi chỉ là đem ngươi trở thành một cái không hiểu chuyện vãn bối mà thôi nhưng chủ nhân tâm tình sẽ không mỗi lần đều tốt như vậy trở về đi lần này chỉ là cho ngươi một cái đơn giản g à o hấn lần tiếp theo coi như không nhất định hát nhật ma quân miệng có chút chấn động một cái nhưng lần này hắn lại không cảm thấy nhục nhã hắn nhìn một chút trên mặt đất chết đi hai c ố ma tộc chiến sĩ thi thể lại nhìn một chút bạo bính thanh sau lưng ám duệ kiếm ma chẳng lẽ nói cái này ám hắt thành phía sau chân chính chủ nhân thân phận là hát nhật ma quân cuối cùng cũng không nói gì thêm hắn cắn răng đưa tay vung lên thân hình liền theo một đoạn khói đen biến mất liền trên mặt đất hai cố ma tộc chiến sĩ thi thể đều không có mang đi thấy hắc nhật rốt cục rời đi một mực ở vào căng cứng tình trạng khẩn trương bạo bính thanh lại tại chỗ cũ bảo trì ngồi một hồi lâu sau đó mới rốt cục nặng nề g h mà thở phào nhẹ nhõm dưới mặt nạ hắn sớm đã đầu đầy mồ hôi không khỏi lộ ra một nụ c ư ờ i khổ thế mà dọa chạy một cái hồn đế cảnh ma duệ cường giả đây quả thực là hắn đời này làm qua chuyện điên cục nhất chương bốn cũng không phải không thể chương bốn cũng không phải không thể a phải không phản ứng của hắn lớn như vậy a dạ ca tiếp vào bạo bính thanh điện thoại n g h e xong hắn báo cáo lập tức mỉm cười xem ra là đem hắn dọa cho phát sợ đúng vậy xem ra thật sự là hắn d ọ a sợ bạo bính thanh nặng nề thở ra một hơi bất quá ta cũng dọa cho phát sợ không sợ ngài cho cười lúc ấy tay của ta đều đang run đây đại khái là đời ta làm qua chuyện điên c ù n g nhất sợ sơ ý một chút lộ e sợ liền cho ngài mất mặt dạ ca ha ha, ngươi đã làm được rất tốt đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường đối mặt dạng này trong truyền thuyết hồn đế cảnh ma duệ đại năng không tại chỗ dọa kẻ ra quần cũng không tệ cứ như vậy đại khái lại có thể để ma tộc trung thực tốt một đoạn thời gian Dạ ca hít mắt, thừa dịp ca tốc cùng thừa gian hít khoảng thời mắt, trong tăng này, vâng ũ tộc hợp tác tiến độ, gia tăng thiên không chi nhãn bố trí, còn có tiếp tục t độ, rộng chi còn có hợp không nhãn h gia bố mở m lam hệ h t ố ở trong vạn tộc vạn cập phổ độ. Vâng, đại ộ Vâng, đ nhân bạo bính thanh nói theo long anh chính thức đăng cơ trở thành đại tần đ ờ i thứ ba hoàng đế dạ gia thế lực cũng ngày càng lớn mạnh mặc dù dạ gia lãnh địa y nguyên chỉ là nam cảnh tước vị bên trên vẫn là công tước nhưng đã không hề nghi ngờ trở thành nhân tộc đệ nhất đại gia tộc trước kia dạ gia ở trong đế quốc bị long hợi hạn chế rất nhiều lĩnh vực bây giờ đều đã bị long anh toàn diện bung ra các ngành các nghề dạ gia đều có thể nhúng tay vào lớn đến xây dựng trưởng thành nguồn năng lượng khai thác t r ờ siêu cấp công trình nhỏ đến các đại thương hội các loại giải trí sàng nghiệp đồ dùng hàng ngày các lộ siêu phàm giả mộ danh đến đây tìm nơi nương tựa dạ ra môn hạ càng ngày càng nhiều đế quốc các lộ quý tộc l ã n h chúa hội trưởng trưởng môn đại lao n h a u n h a u đến đây cười theo lấy lỏng tặng lễ cầu hợp tác mỗi ngày đều có đại bút tài phú tiến vào dạ ra hờ bao mấy tháng về sau dạ ra lại đẩy ra một cái bình dân bản thâm lam hệ thống cái phiên bản này hệ thống so cơ sở khoản hệ thống quyền hạn càng ít vẹn vẹn chỉ có cấp e quyền hạn đại đa số công năng đều cần định kỳ tục phí khai thông mới có thể sử dụng nhưng là giá cả lại rất có hiệu quả vẹn vẹn chỉ bán một kim tệ mà thôi loại này bình dân hệ thống chính yếu nhất thụ chúng đối tượng chính là người bình thường cùng tầng dưới chót siêu phẩm giả mạo hiểm giả làm chủ chìm xuống thị trường một kim tệ giá cả cho dù là bình thường nhất người làm công khẽ cắn môi cũng tuyệt đối thanh toán nổi thậm chí người bình thường còn có thể tại hệ thống nhiệm vụ danh sách hoặc là tại hệ thống tự mang các loại xã giao a p bên trong phát video thiết mời trở thành giải trí chủ l o g nhu cầu cơ hội kiế bởi vì thâm lam hệ thống tại bình dân bên trong nhanh chóng phổ cập trong lúc nhất thời các công ty lớn đều thiết kế ra thích hợp hệ thống áp các loại ngành nghề đều bởi vì thâm lam hệ thống xuất hiện mà nhanh chóng phát triển đế quốc cũng biến thành trước nay chưa từng có phồn v i n h cùng hòa bình khắp nơi đều là một bộ tranh tranh hướng vinh cảnh tượng hết thể tựa hồ cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển trong n g á y mắt đi qua nửa năm mùa xuân sắp tới d a thành vịnh b i ể n xanh thảm sông băng dần dần d à i đông lạnh g i ca đứng tại dạ da trên tường cao đứng chắc tay rói mắt trông về phía xa mái tóc màu đen theo gió k h i n vũ ánh mắt trở nên so trước kia càng thêm trần ổn lúc này một cái mềm hồ hồ thân thể từ phía sau lưng r ử a vào tới chăm chú vây quanh lại hắn dạ ca không cần q u a y đầu lại đều có thể đoán được là ai c ư ờ i khổ một tiếng dao dao hạ tịch dao đem bộ mặt dùng sức chôn tại dạ ca phía sau lưng nhắm mắt lại như si như say hít một hơi thật sâu sau đó thỏa mãn có chút dơ lên khoe miệng tiểu dạng ư ơ i t h ơ m quá nha dạ ca nửa năm qua này hạ tịch dao cơ h ộ i là trực tiếp và o ở dạ gia đến theo dạ gia phát triển đã từng đi theo dạ gia có thâm hậu quan hệ hợp tác hạ gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên sinh ý làm được càng lúc càng lớn hạ gia có một cái tăng phúc pháp lực trang sức bảo châu đã ở trong vạn tộc các đại t r ù n g t i ể u chủng tộc bên trong lấy cực cao hiệu quả tại thâm lam hệ thống trên thương thành thu hoạch được phi thường thành công bán chạy nhưng là hạ tầm thúc thúc nói hạ tịch giao làm hạ gia duy nhất người nối nghiệp mặc dù nàng siêu p h à m thiên phú không cần nhiều lời đi theo dạ ca cùng cao thâm tuyết dạng này đ ỉ n h cấp quái vật bên người tiến độ tu luyện đều không có rơi xuống bao nhiêu nhưng trước mắt nàng thực tế là quá mức đơn thuần cho nên hạ tầm hy vọng đem hạ tịch giao thả ở bên người dạ ca nhiều học tập một chút vô luận là chiến đấu phương diện còn là kinh thương cùng chính dị phương diện hạ tầm thúc, thúc trước khi đi vỗ dạ ca tay, cười ha Thúc, thúc ta h ú c t từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên đối với ngươi phi thường yên tâm giao giao liền giao cho ngươi ngươi nhất định phải thật tốt điều giao nàng tùy tiện làm sao dạy v ò nàng đều được tuyệt đối không được thủ hạ lưu tình a Dạ ca lại gãi gãi c á i cảm có chút do dự thế nhưng là thúc thúc bằng vào ta đối với giao giao hiểu rõ nàng nếu là mỗi ngày đi theo bên cạnh ta chỉ sợ càng không có tâm tư học tập cho giỏi hạ tâm lại không hề lo lắng vung tay lên đại đại liệt liệt nói không có việc gì dù sao học tập cũng không phải trọng điểm trọng điểm là có thể hay không sớm một chút gạo sống luộc thành quen a không ý của ta là lấy tiểu dạ tài hoa của ngươi tịch giao nàng đợi ở bên người n g ư ờ i coi như không cố gắng học tập khẳng định cũng có thể mưa dầm thấm đất thụ c h ú t chính diện ảnh hưởng nhà ha ha ha dạ ca không có cách nào dạ ca đành phải đem hạ tịch giao lưu tại dạ ra đáng tiếc hạ tịch giao thực tế giao là quá dính người mỗi ngày hận không thể hai mươi bốn giờ đều đính vào nàng tiểu ngựa tre trên thân nào có tâm tư học tập cho giỏi dạ ca xoay người lại giơ ngón tay lên gõ gõ đầu của nàng ngươi à suốt ngày một mực kể cả ta gần nhất tiến độ tu luyện thế nào rồi nô、no. hạ tịch giao ngón tay quấn phát cùng một chỗ có chút chột dạ nói đã đã sắp đột phá nửa năm này tuyết nhi đã thăng liền hai cái cảnh giới dạ ca hơi nhau mắt ngươi cũng tương tự ăn thật nhiều ta cho ngươi bí dược đẳng cấp nhưng vẫn không có tấn thăng ngươi lại lười biếng đi xuống đẳng cấp khả năng liền muốn theo không kịp chúng ta nha cái kia cái kia hạ tịch giao đ ỗ n g nhiên có chút khẩn trương nhìn xem dạ ca nếu như cấp bậc của ta theo không kịp lời nói tiểu dạ cùng tuyết nhi sẽ bỏ lại ta sao đương nhiên không biết ta dạ ca cười cười nhưng hạ thúc thúc hẳn là sẽ rất thất vọng đi ô cũng là bởi vì cái này quan hệ cho nên ta mới không có động lực tăng lên hạ tịch giao nhô lên miệng túi đầu xuống giống như là lỗ h a i tiêu nhịu xuống tiểu cầu cầu dạ ca bởi vì tiểu dạ thực tế là quá ônu đối với ta quá tốt ta biết ta về sau coi như không thể giúp tiểu dạ bất luận cái gì bận điệu tiểu dạ cũng sẽ không không quan tâm ta hạ tịch giao chu mò một cái cho nên ta mới có thể một điểm động lực đều không có dạ ca d ở khóc d ở cười vậy là ngươi trách ta rồi chẳng lẽ còn nhất định phải ta đối với ngươi xấu một điểm hay sao dạ ca vốn cho rằng hạ tịch giao khẳng định sẽ lo lắng nói không được ai biết hạ tịch giao nhăn nhóm ộ t hồi lâu nói cũng không phải không thể dạ ca hạ tịch giao cúi đầu nắm bắt quần áo Kỳ không thật. ta tiểu tập Tiểu một chút ta, thậm như nghe không học nhỏ. hung chí Nếu nói, gắng nói, mắng lời lời dạ dạ cố ác đây á n cũng Trưng dạng này như thế liền Trưng dạng này như thế liền h chút thể. thế thế một ta. có ca. Vậy, là Dạ sẽ. sẽ. đ là trải qua cường hóa t ă n g phúc đồng thời ra chỉ đặc thủ phụ ma ảnh n g u y ệ t cùng quang ly cao thâm tuyết đem ảnh n g u y ệ t trực đao cùng quang ly trường kiếm t h ả ở trước mặt của dạ ca dạ ca cầm lấy cái này hai thanh làm bạn hắn thời gian dài nhất vũ khí sáu vũ khí ảnh nguyện trực đao mười lăm tinh mười ba tinh thiên phú tự mang đẳng cấp không sử dụng đẳng cấp hạn chế thuộc tính nhưng theo người sử dụng thực lực tăng lên mà tăng lên phẩm chất màu đỏ thuộc tính sắc bén 990, t í n h bền dẻo 800, cường độ 1300 h ồ n lực tin trạng thái một trăm phần trăm hiệu quả một nhưng nạp năng lượng ám thuộc tính hồn lực thu hoạch được á m thuộc tính công kích hai công kích chúng đích lúc đem hấp thu mục tiêu mười phần trăm hồn lực vì tự thân bổ sung thuộc tính đặc biệt ẩn chứa tuổi thơ thanh mai hữu nghị yêu thương vũ khí may mắn 99, n à y trang bị tiến hành cường hóa cùng phụ mã lúc sát xuất thành công tăng lên ba mươi lần mười ba tinh cường hóa giá trị sắc bén một n t í n h bền dẻo một n cường độ 1890, n g ư ờ i sử dụng ngoài định mức lực công kích vật lý 35 vê đốt ma pháp công kích lực 12 vê đốt ngoài định mức cố định chân thực tổn thương 5 v đốt một m ư i tinh cường hóa gia trì sắc bén 7.000, tính bền dẻo 5.900, c ư ờ n g độ 8.600, n g ư ờ i sử dụng ngoài định mức lực công kích vật lý 150 vê đốt ma pháp công kích lực 59 vê đốt ngoài định mức cố định chân thực tổn thương 30 vê đốt phụ ma á m thuộc tính tổn thương tăng lên 15% công kích chúng đích thường có 15% t ỷ lệ đối với hắn thực hiện nguyền rủa hiệu quả s vũ khí quang ly trường kiếm một i n h m ộ tinh thiên phú tự mang đẳng cấp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 cường độ 900, n g ư ờ i sử dụng ngoài định mức lực công kích vật lý 31 V đ ú t ma pháp công kích lực 18 V đ ú t ngoài định mức cố định chân thực tổn thương 5 v đ ú t 15 tinh cường hóa gia trì sắc bén 7.900, t í n h bền dẻo 9.900, c ư ờ n g độ 5.600, n g ư ờ i sử dụng ngoài định mức lực công kích vật lý 130 v đút, ma pháp công kích lực 71 V đ ú t ngoài định mức cố định chân thực tổn thương 30 v đ ú t phụ ma quang thuộc tính tổn thương tăng lên 15% công kích chúng đích thường có 15% t ỷ lệ đối với hắn thực hiện cảm giác điện hiệu quả s da ca mịp cười thỏa mãn đem cái này hai thành vũ khí thu hồi mặc dù cái này hai thanh vũ khí đều chỉ là màu đỏ phẩm chất nhưng bởi vì có được cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao thanh mai yêu thương gia trì cái này hai thanh vũ khí một đường cường hóa đến mười lăm đều không có thất bại qua cường hóa đến mười lăm tinh về sau quang ly cùng ảnh nguyện tổn thương cũng không thể so màu vàng phẩm chất vũ khí muốn thấp tăng thêm d ạ ca thiên phú khí linh c h i hồn tự mang mười ba cường hóa cả hai một trồng thêm cái này hai thanh vũ khí hiện tại có thể nói là trị số nổ t u n g hoàn toàn có thể coi như cường hóa mười sáu tinh đến sử dụng tạ tuyết nhi g ạ ca nói cường hóa cái này hai thanh vũ khí hẳn là đốt không ít tiền a、ừ. Mặc dù không thất có b ạ sao đây là hắn hai cái tiểu thanh mai khi còn bé tặng hắn lễ vật còn rất có kỷ niệm ý nghĩa giả ca nhưng không nỡ không có việc gì dù sao hiện tại cường hóa một mươi năm đã rất đủ giả ca nói có cái này hai thanh cực kỳ cao cường hóa vũ khí lúc này hạ tịch giao kêu thảm thiết âm thanh truyền đến dạ ca cùng cao thâm tuyết đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại dạ ra thư viện nơi hẻo lánh trong chỗ ngồi hạ tịch giao vũ lê bạch huyết linh diệp tử bốn người đang ngồi ở cùng một chỗ hạ tịch giao dùng sức nắm lấy đầu cái cằm ghé vào trên mặt bàn giống đầu buồn bực tiểu cầu cầu bạch huyết linh mặt không biểu tình ngồi tại nàng đối diện giống như một vị nghiêm khắc lao sư cầm một bản tu luyện tài liệu giảng dạy không tỉnh cảm chút nào đọc lấy đề bài hạ một đạo đề một thuộc tính ma lực một thuộc tính linh lực một thuộc tính h ồ n lực cái này mấy loại năng lượng ở giữa có gì khác biệt vì cái gì nhân loại không thể cùng lúc có được cái này ba loại lực lượng nếu như bọn chúng lẫn nhau lẫn nhau dung hợp sẽ sinh ra loại nào vật chất biến hóa mời dùng công thức biểu đạt hạ tịch giao vũ lên ngồi ở một bên rất là lo âu nhìn qua hạ tịch giao gặp nàng một mực đáp không được đều có chút nóng này muốn cho nhắc nhở bạch huyết linh nhưng nhìn ra ý đồ của nàng liếc nàng liếc mắt n g ư ơ một mực giúp nàng g a lận coi như nàng đáp đi ra cũng sẽ không tiến ước vũ lên ngượng ngùng rụt cổ một cái nhút nhát nói thật thật xin lỗi diệp tử hai tay nâng cầm lên trước mắt to màu xanh lục con người t o mò nhìn qua hạ tịch giao tịch giao tỉ tỉ cái vấn đề này giống như liền ta đều biết ải chiến tranh học viện không có dạy qua sao hạ tịch giao ngón tay lung túng không ngừng quân phát t ố t tựa như là dạy qua đi nhưng là ta quên chủ yếu là cái kêu công thức thực tế là quá phức tạp khoảng chừng hơn hai mươi đi làm sao có thể nhớ được mà diệp tử hiếu kỳ thế nhưng là tịch giao tỉ tỉ ngươi mỗi lần học tập pháp thuật thời điểm không đều học tập rất nhanh sao lý luận của ngươi khoa kém như vậy bình thường tu luyện pháp thuật thời điểm đều là làm sao học được hạ tịch giao cẩn thận n g h ĩ nghĩ hồi ư ớ c một phen sau đó nói ừ m chính là dạng này dạng này như thế sau đó liền sẽ nha b ạ c h huyết linh ảm vũ lê giạ ca ảm cao thâm tuyết chương bốn trăm m ư ơ i năm từ bên trong mả phát an tâm bình thản chương bốn trăm m ư ơ i năm từ bên trong mả phát an tâm bình thản giúp ngươi chỉnh lý tốt giạ ca đem một phần thật dày bài tập cùng tư liệu thả ở trước mặt hạ tịch giao đây là ta cùng tuyết nhi cùng một chỗ giúp ngươi sửa sang lại nội dung trong một t u lễ đem những này đều học thuộc đến lúc đó ta cùng tuyết nhi sẽ đối với ngươi tiến hành kiểm tra a hạ tịch giao nhìn xem cái k i a thật dày học tập tư liệu đầy mắt nhang mỗi vòng một tuần bên trong nhiều như vậy làm sao có thể nha dạ ca thở dài giao giao chúng ta đã đáp ứng l a m m ị c hiệu h trưởng vài ngày sau muốn làm chiến tranh học viện lâm thời đặc biệt mời huấn luyện viên dẫn đầu học sinh đi ngoài trường thành chấp hành nhiệm vụ ngươi hiện tại một điểm lý luận tri thức đều không có đến lúc đó phải làm sao mang học sinh nhưng là bây giờ bổ tri thức cũng không kịp nha hạ tịch giao một mặt bị khuất có thể thường bao nhiêu thường bao nhiêu dạ ca nghiêm túc nói nếu như làm không được lời nói ta khả năng liền muốn nghiêm nghị trừng phạt ngươi ai nghĩ đến hạ tịch giao nghe tới muốn bị nghiêm nghị trừng phạt lại ngược lại nhãn tình sáng lên làm sao trừng phạt dạ ca ta muốn trừng phạt ngươi ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì đứng ở một bên cao thâm tuyết ngóc đầu lên nhìn một chút dạ ca lại nhìn một chút hạ tịch giao như có điều suy nghĩ trầm âm thì như nói trừng phạt một tháng không nói chuyện với ngươi bộ dạng này dạ ca cố ý bản khởi mà nói hạ tịch giao nghe nói lập tức như bị xét đánh như cái xương đánh quả cả hiệu xịu xuống tới ô làm sao có thể dạng này muốn ta một tháng không nói chuyện với tiểu dạ ta sẽ chết mất Dạ ca trầm mặc một chút cảm thấy hạ tịch giao bộ dáng quá đáng thương thế là lại mở ra bảng hệ thống cho nàng phát một đầu nói chuyện riêng tin tức dạ ca nhưng nếu như ngươi hoàn thành liền đáp ứng cho ngươi ban thưởng hạ tịch giao nhãn tình sáng lên gì và gờ hạ tịch giao vậy ta muốn cùng tiểu dạ chơi cưới lớn ngựa trò chơi chúng ta khi còn bé ước định cẩn thận Dạ ca dạ ca ngươi như thế nhiều năm như vậy còn thích chơi loại này ngây thơ trò chơi hạ tịch giao có được hay không vậy núm ngịu đáng thương cuối cùng g i ca vẫn là đáp ứng hạ tịch giao lập tức một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng ôm một đống thư tịch liền trở về phòng đi rời đi dạ ra thư viện về sau d a ca trở lại gian phòng của mình kết quả cũng nhanh muốn đi đến gian phòng của mình cổng thời điểm đ ố n g nhiên bị sau lưng người nào đó đôi cánh tay vây quanh lại lại thế nào giao giao cảm thấy ban thưởng còn chưa đủ phong phú d a ca bất đắc di cười cười hắn coi là hạ tịch giao còn muốn cùng hắn tiếp tục đàm phán n h i ề u đến một điểm c h ỗ t ố t ai biết cao thâm tuyết cái kia thanh lãnh trong vắt thanh âm từ phía sau chuyển đến ngươi đều vụng trộm cho giao giao ban thưởng gì d a ca d a ca có chút lúng túng xoay người lại nhìn xem trước mặt cao thâm t u ế t t u ế t nhi tại sao là ngươi cao thâm biết không có trả lời nàng chậm rãi tiến tới góp mặt sau đầu cao đôi u ngựa theo nàng động tác lắc lư mở rộng hai tay chính diện vây quanh lại d ạ ca đem gương mặt trôn thật sâu tại d ạ ca cái cổ bên cạnh nhắm mắt lại dùng thanh tịnh tiếng nói phun ra lời nói tiểu dạng ư ơ i thương quá d ạ ca lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy d ạ ca vớt vớt cao thâm biết tóc làm sao muộn như vậy còn theo tới tìm ta a tại đ ờ i thứ hai thiên không chi nhãn trên thiết kế ta gặp được một chút bình cảnh cao thâm biết có chút bắt đầu u tính đôi mắt nhìn qua g ạ ca cho nên ta muốn tiểu d ạ cho ta tiến hành một chút tư nhân khóa về sau phụ đạo g ạ c lấy ngươi cơ giới sư thiên phú còn cần ta đến chỉ đạo cao thâm biết trầm mặc một chút nói kỳ thật tiểu dạ cơ giới sư thiên phú hẳn là mạnh hơn ta a đời thứ nhất thâm lam hệ thống chính là tiểu dạ linh cảm tác phẩm chỉ là về sau ngươi một mực không có hướng cái phương hướng này cố gắng mà thôi dạ ca nghĩ nghĩ không có phản bác kỳ thật nói đến thật đúng là hắn hiện tại các hạng siêu phàm nghề nghiệp lực học tập đều đã vượt qua một trăm điểm cũng chính là đều vượt qua so cấp ss còn muốn cao ít cấp đương nhiên cũng bao quát cơ giới sư thiên phú nhưng là thiên phú quy thiên phú nếu như không có cố gắng lời nói hết thể còn là không tốt b ở i trong mắt của dạ ca cố gắng cùng thiên phú quan hệ trong đó tựa như là hai cái tăng theo cấp số nhân trị số nếu như thiên phú khác biệt hai người cố gắng thời gian đồng dạng đều là một như vậy thiên phú chỉ có một điểm cùng thiên phú có năm điểm so ra thiên phú thấp người được đến kết quả chính là một trăm một mươi một mà thiên phú cao người được đến kết quả chính là một trăm năm mươi năm nhưng dù cho thiên phú của ngươi là một trăm linh nếu như cố gắng của ngươi là không lời nói không một trăm như trước vẫn là không dạ ca đối với cơ giới sư nghiên cứu đến nay còn dừng lại tại tám năm trước hắn tiến vào l a m mịch lao sư sáng tạo giả lập h u y ễ n cảnh thế giới một lần kia kinh lịch để hắn tại giả lập h u y ễ n cảnh thế giới mười mấy năm bên trong nghiên cứu g i a thâm lam hệ thống nhưng là về sau hắn đối với cơ giới sư liền không có chút nào nghiên cứu cho nên cao thâm t u y ế t muốn dạ ca đến dạy hắn vô luận như thế nào nghe đều không quá hiện thực cho nên tiểu dạ nguyện ý phụ đạo ta sao cao thâm t u y ế t hai tay cầm ra một cái thật dạy khoa học ghi chép bản bút ký giao nhau ôm ở trước ngực đầy mắt mong đợi nhìn qua dạ ca. dạ ca nghĩ thầm đó còn cần phải nói mặc dù như là bất kể như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt thâm tuyết ma ma a dạ ca mở cửa để cao thâm tuyết vào nhà hai người cùng một chỗ cởi xuống dép lê cũng đùi dùng rất tư thế thoải mái ngồi ở trên giường tuyết linh m è o hình thái bạch huyết linh lười biếng ghé vào ngăn tủ trên đỉnh đi ngủ mở ra một con mắt nhìn bọn hắn khư mèo trắng đi ngôi lại nhắm mắt lại đơn thuần m è o trắng hoàn toàn không có nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự t ì n h cho nên ngơi là có chỗ nào đụng phải h o a mang dạ ca cầm cao thâm tuyết họa bản thiết kế nghi hoặc hỏi nơi này cao thâm t u y ế t di chuyển cái mông chậm rãi tới gần đến dạ ca bên người nàng vươn tay ra chắn nón mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào trên bản vẽ một nơi nào đó mượn cái động tác này thiếu nữ b ả vai nhẹ nhàng đụng phải dạ ca b ả vai dạ ca ngay từ đầu còn không có làm sao để ý cùng cao thâm t u y ế t cùng một chỗ thương thảo trên bản vẽ vấn đề cao thâm t u y ế t l ặ n g yên ngồi bên cạnh hắn trong gian phòng rất t i ế n tĩnh chỉ có hai người khẽ nói âm thanh nếu như nói tịch giao hoa b á c dính người đáng yêu làm cho người ta cưng chiều là cái mặt trời nhỏ t i ể u thiên sứ như vậy mỗi lần cùng thâm tiết ma ma đơn độc ở cùng một chỗ thời điểm dạ ca đều sẽ có một loại nói không nên lời ấm áp cùng bình thản đó là một loại tùy tâm mà phát an tâm bình thản cảm giác chỉ có cùng với cao thâm t u y ế t thời điểm dạ ca mới có thể rất thần kỳ cảm nhận được thời gian tại bên cạnh hai người vô thanh vô tức di chuyển qua một hồi lâu thiếu nữ nghe nghe đ ỗ n g nhiên nghiêng đi đầu đem đầu rất là thân mật nhẹ nhàng r ư a vào dạ ca trên bờ vai dạ ca trong lòng hơi đ ộ n g một chút nghiêng đầu lại cao thâm t u y ế t trong s u ố t tính m ị c h đôi mắt có chút nâng lên cùng ánh mắt của hắn đối đầu loại này tư thế nghe tiểu dạ giảng bài tương đối dễ chịu tiểu dạ hẳn là sẽ không để ý đem bả vai cho ta mượn r ư ợ vào khẽ rượa thần bí hắc ám chủng tộc thiếu nữ chương bốn trăm mười sáu thần bí hắc ám chủng tộc thiếu nữ dạ ca dừng một chút ừng đương nhiên kết quả là hắn liền tiếp theo nhìn xem bản vẽ nói đối với bản vẽ này cách nhìn kết quả tiếp xuống thiếu nữ tiểu động tắc càng ngày càng nhiều cặp k i a đường c o n hoa mỹ phủ lấy màu đen vớ dài chân t h o n dài lay động nhoáng một cái thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng đụng phải dạ ca đầu gối cái k i a chỉ có chút bướng bình tay nhỏ tựa hồ tính cách không hề giống chủ nhân của nàng như vậy thanh lanh yên tĩnh một mực không ngừng n ị c h n g ậ vụng trộm phá gãi dạ ca bên eo n g nhiên thiếu nữ sẽ còn cải biến tư thế đem cao gậy dạng này liền hoàn toàn đem d ạ ca lồng ngực xem như thành gối đầu d ạ ca sao rồi cao thâm tuyết tròng mắt đen nhánh rất là đơn thuần c h ớ p chớp, chớp. d ạ ca gãi gãi cái cổ nơi đó ngứa một chút là cao thâm tuyết nóng bỏng hô hấp bổ trí tuyết nhi dạng này có phải là cách quá gần rồi d ạ ca có chút không tốt làm uy tứ mặc dù tuyết nhi là hắn từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã nhưng dạng này thân cận ở cùng một chỗ cũng vẫn là lần thứ nhất mấu chốt nhất chính là bây giờ bọn hắn đã không phải là tiểu hải tử bọn hắn đều đã m ư ơ i tám tuổi mà lại dạng này thật sự có biện pháp học tập cho giỏi sao uy gần a cao thâm tuyết thanh lệ thanh âm bình tĩnh tại dạ ca bên thai v ă n g lên đ ỗ n g nhiên dạ ca cảm giác được ngực bị một con sinh săn trắng non bàn tay dùng sức đẩy hắn cứ như vậy rất tự nhiên về sau một chút té nằm trên gối đầu ngay sau đó cặp kia tay nhỏ lại một lần nhẹ nhàng đặt tại dạ ca trước ngực không để hắn đứng dậy cao thâm tuyết từ trên cao nhìn xuống rủ xuống đầu dùng tính mịt đôi mắt bình tĩnh nhìn qua hắn tấm kia tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt ở l ư n g thời gian ảnh vòng sau khuyết rõ ràng đầu về sau đôi ngựa tóc dài thụ tự nhiên trọng lực rủ xuống đến mấy c dạng này mới tương đối gần a cao thâm t u y ế t ở phía trên nhìn chăm chú ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nói dạ ca thiếu nữ chậm rãi giơ tay lên dài hết nàng đôi ngựa dây b u ộ c tóc rơi là tả xuống đen tóc thẳng x i n h đẹp như bay thác chảy bố mềm mại đen nhánh khe hở nghiêm mật tóc dài đem hai người khuôn mặt hoàn toàn che chắn nô con m è o nhỏ không biết qua bao lâu mơ mơ màng màng từ từ mở mắt bạch h u y ế t linh đông cảnh p h o n g tuyến thứ nhất trường thành trong ngoài vòng rừng rậm từng đạo bóng đen ở trong rừng t â hiện lên mười mấy tên người gác đêm chiến sĩ trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng tựa hầu ng đ ỗ n g nhiên bọn hắn ngừng lại đứng tại cao cao trên cây người đâu người gác đêm phó đội trưởng lưu khải hơi n h í u lên l ô n g mày ánh mắt đảo qua bốn phía đen nhánh rừng cây một tên trẻ tuổi cảm giác hình nữ người gác đêm chiến sĩ nhắm mắt lại dùng sức cảm giác một chút sau đó có chút buồn bực lắc đầu không được phó đội trưởng mục tiêu đến nơi này liền mất đi tung tích một điểm khí tức đều không cảm giác được tại sao có thể như vậy lưu khải n h í u mày cảm giác làm sao lại đột nhiên biến mất chẳng lẽ đối phương là cố ý đuổi chúng ta chơi nếu như đối phương thực lực vượt xa bọn hắn đồng thời ngay từ đầu là cố ý muốn để bọn hắn cảm ứng được, nhưng bây giờ lại không nghĩ. đích s á t sẽ xuất hiện tình huống như vậy lúc này một cái nghiền ngẫm lô mãng giọng nữ bỗng nhiên vang lên ồ ngươi còn thật thông minh sao cái này đều có thể bị ngươi cho đoán được rồi lưu khải trong lòng lột bột một chút đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên tại một gốc sắt cây sang n g ọ n cây một cái cao gầy thân ảnh h i u điệu xuất hiện ở dưới ánh trăng dưới bóng đêm ánh trăng trong sáng chiếu ra một cái d u n g mạo cực đẹp nữ h à i nữ h à i bề ngoài đại khái mười tám tuổi tả hữu có một đôi rất có cảm giác thần bí giống như xanh thảm hồ băng song đồng một đầu màu bạc trắng mề mại tóc dài có chút d ư ơ n g lên k h ỏ e miệng làm nàng tâm kia tuyệt mỹ khuôn mặt tái nhật càn g lộ ra mê người một thân miêu tả cổ lão văn tự đen nhánh trang phục không hề giống nhân tộc h ó a trang bên ngoài thân tiêu tán ra một cốt như có như không hắc cám khí tước không hề nghi ngờ đây là một cái hắc cám chủng tộc thiếu nữ ngươi đến cùng là ai cái tiêu một chi hắc cám chủng tộc lưu khải mặt không biểu tình nói chậm rãi từ bên hông rút ra chực n a o tại sao muốn xâm nhập chúng ta nhân tộc lãnh địa vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều hắc á m chủng tộc thiếu nữ mỹ lệ màu xanh thẳm trong mắt xoay xoay tại sao muốn xâm nhập nơi này ân bởi vì thú vị a thú vị. Lưu khải ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại lời này ngươi tốt nhất thành thật khai báo là ai phái ngươi đến mục đích là cái gì các ngươi hắc cám chủng tộc có phải là lại nghị đối với chúng ta nhân tộc phát động xâm lấn phái ngươi tới t r ư ớ c tìm hiểu tin tức trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú hắc cám chủng tộc thiếu nữ như may không tin coi như đi lưu khải ánh mắt châm xuống hắn cảm giác được trước mắt cái này hắc cám chủng tộc thiếu nữ thực lực vô cùng mạnh mẽ mặc dù bề ngoài của nàng vẹn vẹn chỉ có mười tám tuổi tả hữu nhưng đại đa số hắc á m chủng tộc cũng không có thể lấy nhân loại bề ngoài tiêu chuẩn để phán đoán nghiên kỷ có chút hắc á m chủng tộc mấy vạn tuổi đều như cũng là mười mấy hai mươi tuổi thanh xuân bộ g á n g còn có chút hắc á m chủng tộc vừa ra đời cũng đã là người trưởng thành bộ g á n g long anh bệ hạ trở thành nữ đế về sau trưởng thành kiến thiết công tác so nguyên bản tăng tốc gấp mấy lần bên ngoài vòng trưởng thành cũng tăng thêm không ít công nghệ cao phòng ngự thiết bị cùng cảnh báo trang bị trước mắt cái này hắc á m chủng tộc nữ hải nàng lại có thể đơn giản như vậy vượt qua bên ngoài vòng phòng tuyến thứ nhất trưởng thành đồng thời hoàn toàn không bị người cùng cảnh báo thiết bị phát hiện có thể thấy được thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường cương đại như vậy tồn tại nếu như hôm nay để nàng trượt hậu quả khó mà lường được vô luận như thế nào cũng không thể để nàng tới gần nội thể thủ, tới để địa. Động B-11 hạ lệ. Vâng. mười cái người gác đêm chiến sĩ lên tiếng nhao nhao rút ra mỗi người bọn họ vũ khí tiếp lấy bọn hắn hơn mười đạo bóng đen loại lên liền phân tán ra đến đứng tại hắc cám chủng tộc thiếu nữ chung quanh trên cây đưa nàng vây quanh ở giữa hắc cám chủng tộc thiếu nữ hai tay vây quanh ở trước ngực nghi hoặc nhìn bọn họ một chút cũng là không đến mức như thế không biết tự lượng sức mình n chỉ bằng các ngươi những người này muốn bắt sống ta bớt nói nhảm lưu khải dưới chân đạp một cái thân cây bộc phát hồ lực cái thứ nhất xuống tới tranh một tiếng vung r a trực đao chương 417, quét hình thất bại chương bốn quét hình thất bại hát cám t r ù n g tộc thiếu nữ quanh tay lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái lưu khải một đao đối diện vùng đến t r ư ơ n g nhận hóa thành một đạo màu trắng lanh mang bổ vào hát cám t r ù n g tộc thiếu nữ trước mặt lại không hiểu ngừng lại chỉ thấy một đạo vô hình thâm lam gợn sóng tại thiếu nữ trước mặt như từng cơn sóng gợn tảng ra xem ra rõ ràng không có bổ chúng bất kỳ vật gì lại lập tức phát ra một cái hồ băng vỡ vụn tiếng vang chấn động đến lưu khải có chút nhữ mày màng n h ĩ đau nhức đ ồ n thời lưu khải cảm giác chính mình cầm đau hai tay cảm thấy một hắn cúi đầu xem xét phát hiện tay cầm trực đao cùng nắm cầm đao c h u i tay kéo dài thuận hắn cánh tay đều chậm rãi ngưng kết một tầng hơi mỏng bằng xương lạnh quá lưu khải con ngươi co r ụ t lại hắn lần thứ nhất có loại cảm giác này đây không phải là bình thường hạn ý cái tia cố hàng khí nương theo lấy ám thuộc tính h ắ cám lực lượng nháy mắt liền có thể ăn mòn tiến vào nhân thể cốt thủy vẹn vẹn trong nháy mắt lưu khải đã cảm thấy toàn thân mình trên giới huyết dịch phản g phất đều bị đông lại không cách nào chạy sôi liền trong cổ đều bị đóng băng thanh âm đều không thể phát ra bá lúc này cái khác mấy tên người gác đêm lúc này cũng n h á cám chủng tộc thiếu nữ dư quang về sau t h o á n g nhìn thân ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa lúc thân ảnh của nàng như thiềm điện theo bên cạnh bọn họ lướt qua nương theo lấy một đạo dài nhỏ mà sắc bén màu xanh đậm ma lực khí nhận mười mấy tên người gác đêm trong tay trực đao toàn bộ lên tiếng gậy thành hai đoạn lại căn bản không có người thấy rõ thiếu nữ là như thế nào xuất thủ lưu khải thần sắc dừng một chút hắn tập trung nhìn vào liền gặp tay của thiếu nữ trưởng ngưng tụ một cỗ sắc bén ma khí cái kia màu xanh đậm băng thuộc, thuộc tính ma khí ngưng kết thành lưỡi đao t ự a như là một thanh sắc bén cổ tay ch lưu khải thanh â m k h e run cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi mà là bởi vì hắn giờ phút này toàn thân cao thấp thực tế không có một chỗ không đáng phát run v ừ a mới hàn khí đã ăn mòn toàn thân của hắn lúc này hắn có thể miễn cưỡng đứng đã rất không dễ dàng cái này ma duệ thiếu nữ thực lực rất mạnh nhưng là vì cái gì cảm giác không r a n à n g cụ thể đẳng cấp đâu lưu khải không hiểu ma tổng người cái khác người gác đêm nghe nói như thế lập tức đều có chút khẩn trương trong vạn tộc thực lực xếp hạng thứ hai chủng tộc cũng là mạnh nhất h á cám tộc duệ mặc dù bọn hắn là người gác đêm thường xuyên cùng các đại h á cám chủng tộc giáo thủ nhưng là chân chính cùng ma tộc giao thủ số lần lại cơ hồ không có bởi vì ma tộc người trước kia đích xác không thế nào để ý nhân tộc lãnh địa điểm này tài nguyên lại cả hai thực lực sai biệt quá lớn ở trên vạn tộc chiến trường hắc cám chủng tộc cùng quan g minh chủng tộc quyết đấu cùng ma tộc đối chiến cũng không tới phiên nhân tộc c h ắ c không được trường thành trinh sát trang bị không cách nào phân biệt đến ngươi lưu khải nặng nề g h mà nói bất quá lưu khải làm phó đội trưởng trước kia ngược lại là gặp qua mấy lần á c ma nhưng làm sao cảm giác trước mắt cái này ma tộc thiếu nữ trên thân ma khí giống như, như trước kia gặp được ma tộc người ma khí ẩn ẩn có chút không giống、đắm. hắn màu nâu con ngươi lấp lóe khoa học kỹ thuật quang huy mở ra một đạo chỉ có hắn có thể thấy được thâm lam hệ thống bảng bắt đầu quét hình trước mắt cái này ma duệ thiếu nữ thuộc tính sáu nhân vật gián g tuyết tuổi tác chủng tộc đẳng cấp sinh mệnh hp ma lực mp bốn t r i ề u thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn tinh thần thể lực thuộc tính cơ sở vật công ma công phong ngự kháng tính bộc phát tốc độ khéo léo cảm giác hệ thống nhắc nhở đặc t h u đơn vị quét hình thất bại sáu lưu khải một mặt giật mình chuyện gì xảy ra thâm lam hệ thống thế mà cũng vô pháp quét hình ra trước mắt cái này ma duệ thiếu nữ bảng thuộc tính cái này tại trước đó còn là chưa từng có sự tình ma duệ thiếu nữ nhìn ra ý đồ của hắn tấm kia khuôn mặt tái nhợt khoe miệng có chút dâng lên muốn dùng thâm lam hệ thống quét hình ta thuộc t í n h a lưu khải trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh như thế tình huống hắn đành phải dùng hệ thống thông tin công năng hướng trường thành phụ cận cái khác người gác đêm tìm kiếm tiếp viện lưu khải tọa độ 4135 có ma duệ chủng tộc vượt qua trường thành phòng tuyến thứ nhất xâm nhập bên ngoài vòng khu vực thỉnh cầu tiếp viện cùng các người đánh nhau không có chút nào chơi vui. giáng tuyết nói đem một sợi rũ xuống bên thai mái tóc màu trắng bạc vén đến sau thai liền chuẩn bị muốn rời khỏi lúc này tại màn đêm phía dưới một cái khác cao gầy bóng hình x i n h đẹp đột nhiên lấp loe xuất hiện tại m à u bạc ánh trăng dưới sự chiếu rọi thân ảnh tia lôi kéo ra từng đạo mắt thường khó mà thấy do cái bóng ngay sau đó một đạo trướng mắt lãnh mang thẳng hướng ma duệ thiếu nữ vạch trả mà đến giáng tuyết dư quang thoáng nhìn hàn mang vô ý thức đưa tay chặt lại đinh một tiếng vắt giòn màu xanh đậm ma khí chi nhận cùng trôi này chặt nghiêng mà đến khoa học kỹ thuật trực đao đ ụ n g vào nhau h đang lại là hai đạo binh khí tiếng va chạm nam cung thu nguyện một cái thân thủ mạnh mẽ về sau lận lặng yên không một tiếng động rơi ở ngoài mười m trên một cây khô bởi vì tốc độ quá nhanh lôi ra vô số hư ảnh đi theo động tác của nàng cuối cùng tất cả cái bóng quy về một thể chung quanh rơi xuống lá cây cũng theo khí lưu đi theo thân ảnh của nàng vân nhanh xoay tròn nàng một tay nắm nắm lấy một thanh thật giải khoác theo trong rừng rậm gió đêm bầm bền dưới chân cao g ú p vùng chiến vững vàng dẫm tạ tinh tế trên miếng cây chỉnh thể động tác mười phần tiêu sai xoay khí đội trưởng không ít người gác đêm nhìn thấy nam cung thu đều thở dài một hơi trải qua nhiều năm như vậy tại người gác đêm bộ đội lịch luyện nam cung thu n g u y ệ t sớm đã không có tuổi thơ lúc bộ kia ngây nô cùng lô mãng sắc ngu ngơ bộ dáng thân cao một m bảy nàng rất có ngự tỷ phong phạm nhất là cái kia ánh mắt s ắ p bén băng lanh tắp khí thần thái đã không có chút nào ngoài ý muốn trưởng thành thành người gác đêm bên trong vô số người thẩm mến nữ thần đội trưởng nam cung thu n g u y ệ t nam cung thu n g u y ệ t liếc qua bên cạnh lưu khải hỏi người thế nào lưu khải dùng ý chí dáng chống đỡ sắc mặt tái nhợt nói chuyện vẫn còn đang đánh răng r u n động nàng ám chi hẳn khí xâm lấn trong cơ thể của ta ta cảm giác liền hồn lực tiết điểm đều bị đông cứng đến chết lặng không cách nào vận chuyển hồn lực nam cung thu nguyệt nghe tới tình huống này lập tức cầm ra một viên cường hóa băng thuộc tính kháng tính bờ uff dược hoàn ném cho hắn kia là vũ lê phát minh dược vật lưu khải lập tức đem dược hoàn ăn vào nhắc nhở ngươi phục d ụ n g cao cấp băng kháng cường hóa dược hoàn nhắc nhở ngươi băng thuộc tính kháng tính bảy trăm bốn mươi lưu khải quả nhiên cảm giác thân thể chuyển biến tốt một chút tiếp lấy nam cung thu nguyệt nhiều hứng thú quan sát cái kia ma duệ thiếu nữ ngược lại là thật lâu không có h á cám chủng tộc sinh vật sông đến trường thành bên trong đến trước đó bên ngoài vòng cây thành cá thành tại trong đúng đ vậy a nghe nói qua giáng tuyết lạnh nhật nói vất quá ta hôm nay không có công phu cùng các ngươi chơi lần sau sẽ bàn đi nam cung thu nguyệt ánh mắt chấm xuống lạnh giọng nói ngươi cho rằng ngươi muốn đi liền có thể đi hôm nay ngươi nhất định phải đem những người mất tích kia đều giao ra nàng đồng thời tại hệ thống tinh thần trong thông tin hướng lưu khải các cái khác người g á c đêm đội viên phát ra mệnh lệnh nam cung thu nguyện á ba mươi ba chiến thuật quang bảo dùng động đạn lưu khải chờ người g á c đêm đội viên nghe tới mệnh lệnh lúc này ánh mắt run lên lập tức ăn ý lách mình tàn ra hơn mười đạo thân ảnh ở trong rừng cây nhanh chóng nhảy vọn đồng thời một bên nhảy vọn một bên lấy hình quạt góc độ đem ma duệ thiếu nữ bọc đánh vây kín ở giữa giáng tuyết dư quang quét về phía một p h í lưu khải dựng thẳng lên ngón tay quát l ư u đạn bên trên lớp lóe phủ văn quang huy lập tức mặt ngoài vỡ ra trong khe hở tách ra t r ư ớ n g mắt quan văn b ảnh l ư u đạn nổ tung thả ra cực kỳ mãnh liệt quan g thuộc tính năng lượng x u n g kích trong màn đêm rừng r ậ m chỉ một thoáng giống như ban ngày loại này l ư u đạn là cao thâm tuyết phát minh ở trong chứa áp xúc cường độ cao quan g thuộc tính năng lượng những này ánh sáng sẽ đối với có được hắc cám chủng tộc g e n sinh vật tạo thành tính xuyên thấu tổn thương có thể hữu hiệu, hiệu phá hư hẳn hắc á m tế bào dùng cái này đối phó hắc á m chủng t ộ c cám thuộc tính ma lực có cực mạnh khắt chế hiệu quả mà nam cung thu nguyệt nàng cầm xì b ở khoa học kỹ thuật trực đao ngón tay nhẹ nhàng nhấn trên trôi đao cái nào đó nớp ấm trực đao trường nhận bên trên lập tức tiêu tán ra phong thuộc tính hồn lực năng lượng hạnh l a sắt phong thuộc tính khí lưu c u ố n quanh tại lưỡi đao phía trên khiến cho trở nên càng thêm sắc bén lục giai v õ kỹ về gió thu ngựa u t r ạ m nam cung thu nguyện thuấn thân mà lên tại hồi phong ảnh vũ bộ phối hợp xuống tốc độ của nàng lại so với ban đầu nhanh trọn vẹn gấp bậy không ngừng mạnh mẽ như bào dáng người cùng trong tay vung vẫy xì bở trực đao đều lôi kéo ra vô số tàn ảnh cái này một chạm phẳng p h ấ t khiến rừng cây ở giữa tất cả gió đều hội tụ lên xoay tròn hội tụ khí lưu cuối cùng hóa thành một đạo sắc bén dây dài theo một tiếng khí nhận cắt đứt không khí vù vù tiếng vang khí lưu phong nhận ở trong rừng cây chém nang m à qua nam cung thu nguyện thân ảnh mau lẹ rơi xuống phía sau của nàng mấy chục k h o ả trăm mét cao đại thụ trong thân cây ở giữa đều xuất hiện một đoạn như có như không tuyến tiếp theo từ những cái kia tuyến bắt đầu tất cả cây cối bắt đầu chỉnh chỉnh tề tề tách rời từng cây từng cây na xuống oanh long long long vang lên mạng lớn bụi mù nhưng giang tuyết thân ảnh nhưng không thấy nam cung thu nguyện nhữ mày nàng vừa mới giống như hoàn toàn không có thụ quang bạo rung động đạn ảnh hưởng về gió thu nguyện c h ả m thế mà bị nàng tránh thoát a a a a lúc này sau lưng t r u y ề n đến cái khác người gác đêm đội viên từng tiếng kêu thảm nam cung thu nguyện kinh ngạc xoay người sang chỗ khác chỉ thấy bao quát lưu khải ở bên trong mười mấy tên người gác đêm đồng đội không biết lọt vào cái gì công kích toàn bộ kêu thảm theo trên cây t é xuống theo cao mấy chục mét thân cây trùng điệp rơi trên mặt đất giáng tuyết đứng ở sau lưng nàng năm mươi mấy mét xa trên một cây khô bên ngoài thân tiêu tán ra nghiêm nghị hà khí á m thuộc tính ma lực cùng băng thuộc tính ma lực cộng đồng ngưng kết ra màu xanh đậm khí thể màu sắc ở chung quanh nàng tất cả sự vật đều tại mắt trần có thể thấy tốc độ bị che kín một tầng thâm lam băng xương chỉ có thực lực của ngươi cũng không tệ lắm giáng tuyết tấm kia tái nhợt như tuyết mỹ lệ khuôn mặt mỉm cười nói nhưng mấy người này nếu là trong vòng mười lăm phút không chiếm được kịp thời trị liệu bọn hắn liền chết chắc lập tức giáng tuyết cái kia tinh tế trắng nón như liên ngó sen cánh tay nâng lên nhẹ nhàng vung lên thân ảnh của nàng liền từng chút từng chút theo nam cung thu nguyệt cắn răng muốn đuổi theo ra ngoài nhưng lại do dự quay đầu nhìn một chút trên mặt đất quận mình mười cái người gắt đêm cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục truy kích nàng theo trên cây nhảy xuống xem xét lưu khải cùng cái khác mấy cái người gắt đêm đội viên tình huống cô gái này giống như không phải bình thường m à tổng người nam cung thu nguyệt như có điều suy nghĩ nàng đến cùng là lai、like、lịch gì Vài viện. về viện về ngày này giao người đi chiến cái phải cùng đến tranh bọn hắn 3 cái lần này về học viện cũng không phải trở về lên tuyết, sau, ca, cao quá dạ hạ tịch học học thâm Bất trở À、đúng phải nói bốn người còn có một con mèo nương hình thái bạch huyết linh yên lặng đi theo dạ ca sau lưng bất quá bạch huyết linh hôm nay biểu lộ tựa hồ có chút cứng nhắc mà lại không biết thế nào giống như liền đi đường động tác đều trở nên so bình thường cứng nhắc nang một đường túi đầu ngẫu nhiên nâng lên một hồi nhìn xem dạ ca b ó n g lưng một hồi lại nhìn xem cao thâm tuyết b ó n g lưng cái đầu nhỏ bên trong lập tức lại giống phim đèn chiếu tự động xuất hiện các loại hình ảnh sau đó miêu nương thiếu nữ khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng vô cùng vội vàng lại đem đầu thắt xuống trái tim nhỏ bịch bịch chực n g y mặc dù đã qua vài ngày nhưng bạch huyết linh vẫn không cách nào quên trước mấy ngày ban đêm chuyện xảy ra ba ngày trước đêm khuya ngày đó nàng tại trong mơ mơ màng màng tỉnh lại ngoài ý muốn ở giữa nhìn thấy sự tình đã tại nàng làm con mèo nhỏ còn nhỏ tâm linh tạo thành cực lớn xung kích k i a rốt cuộc là cái gì a a a loại đồ vật này loại đồ vật này thật là con mèo nhỏ có thể nhìn sao một cái đen nhánh quạ đen thân ảnh theo khói đen xuất hiện đập cánh ở bên người nàng bay lên người làm sao rồi hai ếch chi linh n g h i hoặc hỏi mấy ngày nay tình trạng của ngươi giống như không thích hợp miêu nương thiếu nữ một mặt t r ụ dạng không có không có gì hai ếch chi linh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 linh sủng phương diện này vấn đề nàng khẳng định không có dạ ca hiểu nhiều lắm tiểu dạ nói không có việc gì vậy khẳng định chính là không có việc gì a nha là các ngươi a đã lâu không gặp lúc này một cái bóng người quen thuộc xuất hiện thương phong nhìn thấy dạ ca ba người bọn họ dội ra ngón tay d ơ lên trên sống mũi kính mắt g ọ à vàng một mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn chương bốn trăm m ư ơ i chín đặc biệt mời huấn luyện viên chương bốn trăm m ư ơ i chín đặc biệt mời huấn luyện viên thương phong lão sư hạ tịch giao lễ phép con người cười hì hì lên tiếng trào đã lâu không gặp thật hiếm lạ có thể ở trong này nhìn thấy các ngươi thương phong nói các ngươi hiện tại đều là người bận rộn đi nhất là dạ ca không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có thể có r ả n h về học viện dạ ca cười nhạt một tiếng la m m ị t h i ệ u trưởng để chúng ta trở về đảm nhiệm một ngày đặc biệt mời huấn luyện viên thương phong gật đầu nguyên lai là chuyện như thế hôm nay làm đặc biệt mời huấn luyện viên nguyên lai chính là các ngươi vừa v ạ n ta chính là tiếp đãi người của các ngươi đi theo ta dạ ca mấy người đi theo thương phong cùng một chỗ đi lên phía trước vừa đi vừa t á n dóc trong học viện hôm nay không khí có chút kỳ quái rất nhiều học sinh cùng lao sư đều vội vàng đi tới đi lui còn có một chút bọc thép xe việt ra ở trong học viện ra lại đi những cỗ xe kia dạ ca bọn hắn quen thuộc nhất là chấp hành đặc biệt nhiệm vụ thời điểm sẽ sử dụng xe nhưng hôm nay trong học viện lại ngừng nhiều như vậy xe bọc thép hiển nhiên là không thích hợp Sẽ ra chuyện gì rồi sao dạ ca hỏi thương phong nói là xảy ra chút sự tình đông cảnh bên ngoài vòng bên kia tại mấy tháng này bên trong xuất hiện mấy vụ không hiểu thấu nhân khẩu mất tích á n bởi vì mất tích đều là một chút người bình thường cùng tầng dưới chót siêu phàm giả cho nên vẫn luôn không có đạt được coi trọng đều là xem như bình thường nhất mất tích n n đến đối lãi nhưng là ngay tại trước mấy ngày người gác đêm tại đông cảnh bên ngoài vòng phát hiện một cái thân phận thần bí ma duệ thiếu n vượt qua bên ngoài vòng trường thành còn cùng người gác đêm phát sinh chiến đấu giả ca nhữ mày thân phận thần bí ma duệ thiếu nữ thương phong nói đúng vậy à nghe nói không phải bình thường ma tộc người người gác đêm phân phối đối phó hắc á m chủng tộc trang bị ở trên người nàng không có hiệu quả chút nào thế là bị thiệt lớn mấy cái người gác đêm đều thân chịu trọng thương ma tộc người giả ca híp híp mắt trầm n g âm lần trước các ma tộc h ắ c nhật ma quân tại ám hắc thành nhìn thấy có được thuần túy viễn cổ ma duệ huyết mạch đám duệ kiếm ma về sau đã trung thực sắp tới có hơn nửa năm lâu đều không có một chút động tính chẳng lẽ là hiện tại lại bắt đầu rồi lần k i a ám duệ kiếm ma có thể chấn nhiếp hắc nhật ma quân kỳ thật thuần túy là lừa dối hồ dựa vào viễn cổ huyết mạch đáp chế khiến cho không cách nào xem thấu thực lực chân thật da ca tính tới hắc nhật ma quân nhìn thấy ám duệ kiếm ma về sau tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ mới nói cho bạo bính thanh dùng dạng này xét lược kỳ thật nói trắng ra chính là tâm lý chiến để hắc nhật ma quân không rõ do ám hắc thành phía sau đến cùng là thực lực gì trên thực tế nếu như hắc nhật lúc ấy động thủ thật lấy thực lực của hắn muốn phá hủy một cái ám hắc thành quả thực dễ như chở bàn tay ám duệ kiếm ma bao quát thành nội tất cả chiến sĩ căn bản không có khả năng chống đỡ được một cái hồn đ Mặc dù một lần kia đem hát nhật d ọ a cho lui nhưng dạng ca rất rõ ràng ác ma tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha thanh long bảo tàng bọn hắn nhất định còn sẽ ngóc đầu trở lại cho nên lần này đem chúng ta tìm trở về chính là muốn chúng ta hỗ trợ điều tra chuyện này cao thâm tuyết hỏi a dĩ nhiên không phải thương phong đ ú i v a i nói đùa cái gì mấy người các ngươi hiện tại cái gì giá trị bản thân hiệu trưởng làm sao có thể để các ngươi mang một đám học sinh đi chấp hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ coi như các ngươi nguyện ý đi học viện cũng trả không nổi cho các ngươi nhiệm vụ mời kim a yên tâm đi cái kêu ma tộc thiếu nữ mặc dù có chút thực lực nhưng việc này cũng không có nghiêm trọng như vậy nàng dù sao chỉ là một người mà thôi người gác đêm cũng không phải bất tài lại nói học viện đã phái ra rất nhiều người đi qua hỗ trợ hẳn là có thể giải quyết chuyện này đến nỗi các người a nhiệm vụ hôm nay chính là mang lớp một nội môn ưu tú bình xét cấp bậc trở lên học viên tu luyện cùng đến giã ngoại thực chiến các ngươi đều là rất có thiên phú kinh nghiệm chiến đấu phong phú học trường học tỷ nhất định có thể có rất nhiều kinh nghiệm có thể truyền thụ cho bọn hắn g i ca nhẹ gật đầu biết mặc dù dạng này nhưng vì để phỏng vấn nhất g i ca còn làm mở ra bảng hệ thống cho ly sơ ảnh cùng bạch tính phát cái ti n t ứ c dù sao không biết đối phương đến tuột cùng là lai lịch gì mục đích lại là cái gì còn là chú ý cẩn thận một chút vi d i ệ u dạ ca người gác đêm tại đông cảnh bên ngoài vòng phát hiện một cái khả nghi ma tộc người xông vào nhân tộc lãnh địa các ngươi mang một số người đi qua nhìn một chút tình huống ly sơ ảnh là bạch tình là tiếp lấy thương phong liền dẫn dạ ca bọn hắn đi tới một gian phòng học trong phòng học ngồi ba mươi mấy cái học sinh nam nam nữ nữ đều có đại đa số đều là mười mấy tuổi hải tử những học sinh này vừa thấy được dạ ca bọn hắn lập tức con mắt liền phát sáng lên toàn bộ phòng học lâm vào huyền áo hoa、wow. thật là dạ ca đại nhân này trường học thế mà thật đem dạ ca đại nhân mời đến cho chúng ta làm huấn luyện viên dạ ca đại nhân rất đẹp trai nha đối chiếu phiến bên trên nhìn thấy còn muốn x o á i cao thâm tuyết tỉ tỉ có thể cho ta ký cái tên sau ngươi là ta sùng bái nhất đối tượng thương phong đẩy k í n h mắt xem ra không cần ta làm quá nhiều giới thiệu nhìn một chút dạ ca bọn hắn giao cho các ngươi sau đó liền rời đi phòng học dạ ca nhìn xem đám kia l i u dĩu nhiệt tình quá độ học sinh đưa tay gãi gãi bên h a i hắn ngược lại là đích sắc không có làm sao mang qua học sinh tới trước điểm cái tên đi dạ ca cầm lấy sổ đ i ể m danh đường yên yên đến một cái mười bốn mười lăm tuổi sáng sủa hoạt bát nữ sinh hưng phấn giơ tay lên trương côn đến một cái nam sinh giơ lên tay cao tiến đến một cái xem ra hơi có chút thanh lánh nữ sinh lên tiếng tưởng tiểu minh hạ dạ ca đọc tới cái tên này hơi sững sờ trong nơi hẻo lánh một cái thân ảnh quen thuộc do do dự dự giơ tay lên đến hạ tịch dao nháy mắt một cái tưởng tiểu minh thật là người a tưởng tiểu minh một mặt rất là xấu hổ biểu lộ trong cái phòng học này học sinh bên trong tuổi của hắn là già nhất một cái kia tại chiến tranh học viện trải qua tám năm cố gắng tu hành hắn cuối cùng từ đạt tiêu chuẩn ban lên tới ban ưu tú cho nên hắn mới có tham gia lần này d i ca bọn hắn làm đặc biệt mời huấn luyện viên lên lớp cơ hội nhưng nhìn đến đã từng đồng học d i ca cao thâm tuyết hạ tịch giao đều đã trở thành học viện đặc biệt mời huấn luyện viên lại bọn hắn đều đã trở thành đế quốc trung lưu chủ cột nhân tài mà hắn lại vẫn còn là cái học sinh hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có chút xấu hổ Tưởng tiểu cắn môi giới, nhìn xem dạ ca cùng cao thâm tuyết hai người đứng trên dàng, trong dưới, người minh cắn nhìn cùng đứng giảng, môi hai xem ca cao bục dạ lúc ò còn n ngũ trần hắn nhận định cả đời đối thủ một cái là hắn theo nhỏ thẩm mến nữ thần. g giác. có cảm cái cả cái loại là là l theo tạp khi đời đối vị Một thủ một thầm bé nhỏ hắn còn đã từng rất trung n h ị đối với dạ ca bỏ qua tuyên ôn nói mình sớm muộn muốn thắng qua hắn đã từng rất trung n h ị nói với cao thâm tuyết qua sớm muộn muốn hướng nàng chứng minh mỹ nhân chỉ xứng hắn dạng này cường giả có được kết quả đã nhiều năm như vậy cái mục tiêu này tựa hồ đã càng ngày càng xa xôi dạ ca tại trong tám năm này lập nên cái này đến cái khác truyền thuyết tại toàn bộ nhân tộc đều gây nên một lần lại một lần rung động cùng a n h động năm gần mười tám tuổi liền đã được đến vạn tượng cảnh còn trở thành nam cảnh chấp trừng giả giả gia đại diện t ộ c trưởng mười tuổi liền dẫn đầu giả gia đánh thắng nam cảnh nội chiến cầm xuống kẻ phản tộc v ư ơ n g Ân, trợ giúp đương kim bệ hạ long anh thu hoạch được hoàng vị diệt trừ bị ma hóa trước hoàng đế long hợi cùng á m hắc thành đạt thành hợp tác để thâm lam hệ thống phổ cập toàn bộ nhân tộc mà cao thâm tuyết cũng là phát minh ra các loại kinh người khoa học kỹ thuật đỉnh cao đã trở thành đế quốc triều đình vinh dự thủ tịch cơ giới sư cùng đỉnh cấp phủ văn nhà khoa học danh hiệu nghe nói thâm lam hệ thống chính là từ nàng thủ lĩnh nghiên cứu mà chính mình đâu tưởng tiểu minh ở dưới đáy bàn nắm, chặt nắm đấm. hắn cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu vừa vặn cùng dạ ca cặp mắt kia đối mặt mặc dù dạ ca còn chưa lên tiếng nhưng tưởng tiểu minh tựa hồ đã đoán được dạ ca sẽ nói cái gì ô đ á n g ghét dạ ca ra hòa này lấy hắn cái kia xấu bụng lại hôn đ ả n cá tính khẳng định sẽ hung hăng lục nhà ta ai đây không phải tưởng tiểu minh sao tám năm không thấy làm sao còn như thế kéo tưởng tiểu minh nghĩ như vậy liền khẩn trương đến toàn thân phát run tưởng tiểu minh dạ ca dừng một chút túi đầu một lần nữa nhìn một chút danh sách chầm mặc một hồi lâu lại lộ ra một cái mở mịt ánh mắt danh tự này giống như có chút quen thuộc là ai nhỉ tưởng tiểu minh Cao t hệ â thống Hạ Giao. mô t u phỏng ạ Tịch Giao đối chiến công năng mặc dù có thể mô phỏng ra tất cả thực chiến chiến trường tràng cảnh nhưng dù cho tràng cảnh làm được lại rất thật cũng dù sao cũng là giả lập đồ vật học sinh chỉ cần trong lòng suy nghĩ đây đều là giả đương n yên h ra tâm yên h h một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng dạ ca đại nhân có thể hung hăng huấn luyện chúng ta tuyệt đối không được lưu tình nha dạ ca liền cho chúng học sinh tuyên bố nhiệm vụ muốn bọn hắn phân biệt đi bách hồn rừng rậm bên trong săn giết một đầu huyện tổ thú không hạn thủ đoạn có thể hợp tác có thể ba người trở xuống tổ đội nhưng là kết thúc trước đó nhất định phải mỗi người đều chiếm được một cái huyền tổ thú sừng làm chiến lợi phẩm tài năng tính h ợ p cách bách hồn dừng r ậ m bên trong huyền tổ thú cơ hồ toàn bộ đều tại bách hồn cảnh thực lực lại huyền tổ thú là quần cư đạo vật không có khả năng đơn độc xuất hiện những học sinh này đại đa số đẳng cấp đều tại địa cảnh thiên cảnh t à hữu chỉ có tưởng tiểu minh là bách hồn cảnh nhất giai cho dù là bọn họ là tổ đội cũng tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi cho nên nhiệm vụ này đối với bọn hắn đến nói vẫn là tương đối trở ngại nếu như trước khi mặt trời lặn kết thúc không thành liền muốn tiếp nhận dạ ca nghi dạ ca tuyên bố xong nhiệm vụ về sau các học sinh liền ai đi đường ấy tìm kiếm mục tiêu đi mà dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người thì theo hệ thống trong thanh vật phẩm đao loạt ra một cái nồi lại lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn tại rừng rậm trên đất trống ngồi vây quanh nhóm lửa nấu lên nồi l ộ u g tay làm huấn luyện viên cảm giác cũng không tệ nha hạ tịch giao vươn tay ra để hai con trắng non nà tay nhỏ sửa ấm sửa ấm bình thường tiểu dạ bận rộn như vậy chúng ta đều thật lâu không có dạng này đi ra ăn cơm g ã ngoại qua cao thâm t u ế t dùng đũa kẹp lên một cái nấu xong vào ngư tại trong chén dính vào chính mình điệu tốt tương liệu sau đó đưa tới dạ ca bên miệng, dạ ca đã biến trở về con mèo nhỏ trạng thái ghé vào dạ ca sau lưng bạch huyết linh nhìn xem cao thâm tuyết đưa cho dạ ca bên miệng đồ ăn hồng bảo thạch đồng tử lập tức chừng lớn trong cái đầu nhỏ nháy mắt lại liên tưởng hiện ra trước mấy ngày buổi tối c h ẳ n g cảnh con mèo nhỏ nghĩ đi nghĩ lại lập tức toàn thân đánh run một cái sắc mặt khó coi bén nhọn đầu ngón chân dùng sức co lên hai đầu lông mềm như nhung x i n h đẹp tuyết văn cái đôi cũng lập tức thu vào vô ý thức đưa nàng cái mông chăm chú quấn quanh bao vây lại dạ ca ăn thâm tuyết tê, tê một mụm ném ăn có chút xấu hổ trái xem phải xem sau đó thấp giọng nói hôm nay vẫn là th cao ũ thâm quyết bình tĩnh nói mà lại liền xem như huấn luyện viên liền xem như nam cảnh đại công tước liền xem như dạ gia tộc trưởng tiếp nhận mụ mụ cho ăn cơm cũng là một chuyện rất bình thường a dạ ca hạ tịch giao ở bên cạnh thấy thế nhìn xem cao thâm t u y ế t dùng đũa từng mụn đem đồ ăn tiến dần lên dạ ca trong miệng lập tức sinh lòng nga ước vội và nói ta cũng muốn đút ta cũng muốn uy lúc này tại ba người đình đầu một cái âm lanh tinh hồng con mắt tại rầm rạp lá cây ở giữa xuất hiện từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn cái kia chính là dạ ca hh hắc âm lanh tinh hồng con mắt chủ nhân có chút dơ lên khoe miệng cười lạnh một tiếng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong này qua lúc này một tiếng quạ đen gọi tiếng đột nhiên ở phía sau hắn không hề có điểm báo trước chuyển đến mắt đỏ trong lòng người lộn b ộ một chút nhìn lại là một cái toàn thân lông vũ đen nhánh quạ đen đang đứng ở phía sau hắn trên một nhánh cây linh động hai con ngươi nhìn chăm chú hắn ngươi sẽ không phải chính là cái kia gần nhất xâm nhập nhân tộc lãnh địa hát cám chủng tộc a dạ ca bình tĩnh thanh âm lạnh lùng cũng đi theo văng lên mắt đỏ người lại là giật mình lại đem đầu xoay trở về chỉ thấy dạ ca không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn đứng ở trước mặt hắn trên lá cây hai tay ôm ở trước ngực ung dung mà nhìn xem hắn chương bốn trăm hai mươi mốt ta đánh không lại ngươi chương bốn trăm hai mươi mốt ta đánh không lại ngươi dạ ca mặt không thay đổi nhìn xem trước mắt cái này tránh trên tàng cây lén lén lút lút ra hỏa cái này lén lén lút lút mắt đỏ người toàn thân bao khỏa tại rộng lớn áo khoác phía dưới màu da tái nhựt thân hình rất gầy trên thân t à n mát ra một cỗ rất rõ ràng hắc cám h ộ n khí dạ ca đều không cần hệ thống quét hình đều biết dạ ca phát hiện ngươi ngươi là làm sao phát hiện ta dạ ca nói ngươi cứ nói đi một cái đen nhánh quạ đen vút cánh bay tới rơi tại đầu vai của hắn mắt đỏ người dư quang quét về phía bờ phía phát hiện chung quanh mỗi một cái cây mỗi một cây trên cành cây đều đứng đầy lít nha lít nhít màu đen qua đen mấy trăm song lạnh lùng nhìn chăm chú hắn khiến người lỗ chân lông phát l ạ n h nguyên lai、like、những quả đen này là ngươi linh sủng mắt đỏ người thấy đã bại lộ dứt khoát không trang là ta chủ quan không hổ là ma hóa gia tộc người cầm quyền dạ ca khoanh tay hỏi ngươi một lần nữa thành thật khai báo đi ngươi xâm nhập nhân tộc lãnh địa là mục đích gì lại là ai phái ngươi đến ha ha không thể trả lời mắt đỏ người từ phía sau móc ra một thanh kiểu tây một tay kiếm ánh mắt phát lệnh lệ gơi liếm môi một cái mà lại ngươi sẽ hối hận phát hiện ta dạ ra tiểu tộc trưởng ta nghe nói qua sự thích của ngươi truyền kỳ pháp sư l a m m ị c h học sinh tân h truyền nhân tộc lớn nhất thiên phú có được ma hóa biến t r ù n g huyết mạch đỉnh cấp thiên tài thường xuyên có thể vượt qua cả một cái lớn đẳng cấp đối địch nói đến ta còn thật thường thức ngươi đáng tiếc hôm nay gặp được ta hhh ngươi lập tức liền muốn tráng niên mất sớm da ca híp híp mắt hắn dùng hệ thống quét một chút đối phương bảng t h ủ tính nguyên lai là huyết tộc người thu la cảnh nhất d i a không cao lắm nhưng cũng coi là trung cao dài hắc cám chủng tộc đối phương nhận biết hắn cũng biết thực lực của hắn lại còn dám nói mạnh miệm như vậy chẳng lẽ là có cái gì không được gác chủ bài còn là không muốn phất lờ tốt dạ ca đem ảnh vật trực đao theo hệ thống trong không gian đao loạt đi ra đen nhánh trực đao lập tức xuất hiện tại tay phải của hắn h a mắt đỏ người quát lên một tiếng lớn thân p h á p bén nhọn hướng dạ ca n h ả y vào x ố n g lại hắn vừa động thủ liền thể hiện ra huyết tộc ê u thế tốc độ thân hình như quỷ mị nhanh đến mức khiến người lưỡi lưỡi trong tay một tay kiếm cực nhanh vung ra giống như một đạo hưng ơ ảnh dạ ca t r ầ m ổn tỉnh táo đứng trên lá cây bước chân không n ú c ních nhắm ngay huyết tộc người công tới thời cơ đôi mắt đột nhiên nhữ lại sau đó nhanh chóng mà đưa tay ho bá đinh thân ảnh của hai người trong phút chốc đàn sen mà qua binh khí va chạm ra kịch liệt hòa hoa dứt khoát lưu loát l a n g lệ không có chút nào dư thừa động tác huyết tộc người ngu trệ một chút hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình một tay kiếm thân kiếm bị chặn ngang chặn đứt một nửa khác lưỡi kiếm cũng không biết bay đến đi đâu huyết tộc người hắn kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn lại dạ ca trong tay trôi này toàn thân đen nhánh trực đao mặt ngoài trên lưới đao màu vàng kim nhàn nhạt vần g sáng cùng màu hồng vần g sáng lẫn nhau q u a n quần loại kia vầng sáng cũng không phải là giã ca bản thân hồ n lực người biết nhìn hàng liếc mắt liền có thể nhìn ra được kia là vũ khí cường hóa đến nhất định đẳng cấp về sau mới có thể hiện ra vầng sáng cường hóa mười tinh trở lên vũ khí liền sẽ quanh quẩn nhàn nhạt, nhạt màu trắng vầng sáng loại kia vầng sáng cũng còn không rõ ràng cường hóa mười ba tinh trở lên liền sẽ quanh quẩn màu hồng vầng sáng mà quanh quẩn màu vàng vầng sáng vũ khí mắt đỏ người còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nếu như dựa theo trong thư tịch ghi chép kia tối thiểu là muốn cường hóa mười lăm tinh trở lên vũ khí mới có đặc thù huyết tộc người mở to hai mắt nhìn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Cái thứ gì? cường hóa mười lăm vũ khí thật giả mà lại ngươi vũ khí này dựa vào cái gì cùng lúc quanh quẩn màu vàng cùng màu hồng hai loại v ầ n g s á n g a ngươi ngư bức huyết tộc người ta đánh không lại ngươi gặp lại nói xong hắn hất lên áo khoác trực tiếp một cái lắc mình liền muốn chạy trốn dạ ca không phải liền cái này huyết tộc nhân thân pháp như quỷ ảnh ở giữa rừng cây nhanh chóng nhảy vào chạy vẹn vẹn mấy cái trong lúc hô hấp đã chạy ra hơn ngàn mét xa mẹ nó ra hỏa này quả nhiên cùng theo như đồn đại giống nhau là cái quái vật ta còn tưởng rằng cơ hội lập công đến nữa nha huyết tộc người dựa lưng vào một cây đại thụ hô xích hô xích t h ở phì phò lúc này hắn chợt nghe bên hai chuyển đến máy móc cánh quạt chuyển động tinh tế tiếng ông ông huyết tộc người ngẩng đầu nhìn lên con ngươi đột nhiên có lại mấy trăm đỡ dở dồn không biết lúc nào xuất hiện ở trong rừng rậm đã đem hắn đoàn đoàn bao vây t huyết tộc người hít sâu một hơi oanh long long long long long long long tưởng tiểu minh đang từ một đầu huyền tổ thú trên thi thể cắt lấy sừng thú liền nghe tới cách đó không xa trong rừng cây chuyển đến liên miên oanh minh tiếng nổ đồng thời từng đoàn từng đoàn thật dậy khói đen quần quận tuôn hướng bầu trời cái tình huống ì san giết huyền tổ thú cần động tĩnh lớn như vậy sao tưởng tiểu huyết tộc người theo nổ tung trong khói l ử a t r ọ n tới khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu k h n khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu n h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu n g u khu khu khu khu khu t h u khu khu khu khu khu n h u khu khu khu k g u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu c h u khu khu n h u k t u khu k ư u i h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu n h u khu khu khu khu kh huyết tộc người đã bị có cây chăm chú bọc thành một cái bánh trưng trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy đồng thời những này quấn quanh ở trên người có cây cấp tốc sinh trưởng tiến vào trong thân thể của hắn thực vật tế bào nhanh chóng thôn vệ hết máu của hắn tộc tế bào cũng lấy cực nhanh tốc độ hút khô trên người hắn ma lực huyết tộc người liền tự sát năng lực đều không có dạ ca nói hiện tại trung thực rồi huyết tộc người các ngươi lấy nhiều khi ít không g i ả n võ ồ ồ ồ ồ ồ ồ đều như vậy còn nhiều như thế lời nói dạ ca đem trực đao nằm ngang ở cổ của hắn bên cạnh ngươi là muốn thành thật trả lời vấn đề của ta hay là muốn ta nghiêm hình bức cung huyết tộc người ta được rồi ngươi còn là đừng trả lời dạ ca quay đầu linh linh ngươi lên đi trực tiếp để đầu góc của hắn nói chuyện hiệu suất còn cao hơn bạch huyết linh biến thân trở thành miêu nương trạng thái đi đến huyết tộc người trước mặt một đôi tinh hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn đang chuẩn bị đối với hắn thi triển huyết linh huyết thuật và ảnh lúc này sau lưng truyền tới một tiếng vang dạ ca bọn người quay đầu nhìn lại phát hiện tưởng tiểu minh bị người trói gô ném đi ra một cái khác huyết tộc người theo trong rừng cây xuất hiện một đôi màu xanh biết con mắt t á n h nhìn qua dạ ca bọn hắn đem một thanh một tay kiếm chỉ trên mặt đất tưởng tiểu minh sau đầu hôm nay có chút việc liền một chương cường bốn trăm hai mươi hai hắn để ta đừng để ý tới hắn chương bốn trăm hai mươi hai hắn để ta đừng để ý tới hắn t ư ở n g tiểu minh hạ tịch giao nhìn thấy t ư ở n g tiểu minh lộ ra kinh ngạc biểu lộ t ư ở n g tiểu minh bị trói gô nằm trên mặt đất cảm thấy xấu hổ cực tại chính mình tuổi thơ nữ thần còn có tuổi thơ đối thủ cạnh tranh trước mặt lại một lần bị người cho tù minh lần trước là tại hoang dã bị bạo bính thanh bọn hắn tù minh lần này là hát cám t r ù n g tộc còn vô cùng có khả năng bởi vậy liên lụy đến dạ ca cùng cao thâm tuyết bọn hắn còn có cái gì so đây càng chuyện mất m ặ sao dạ ca nhìn chằm chằm cái này con m hơi n h ò mắt lại một cái huyết tộc người theo lý mà nói từ khi long anh kế vị trở thành nhân tộc nữ đế về sau trưởng thành xây dựng tốc độ tăng nhanh hơn không ít đóng giữ trưởng thành người gác đêm so với ban đầu nhiều g ấ p đôi g i ra cũng cho long anh cung cấp không ít trinh sát ma vật thiết bị công nghệ cao trưởng thành phòng ngự thuộc tính đã cường hóa thăng cấp qua không chỉ một lần dưới tình huống bình thường hắc ám chủng tộc đã rất khó tại vô thanh vô tức dưới tình huống chui vào nhân tộc lãnh địa mới đúng một cái huyết tộc người trà trộn đi vào còn có thể là t r ư n g hợp hai cái huyết tộc người đem hắn b u ra con mắt màu xanh lục huyết tộc người phát ra khô khốc thanh em trong tay sắc bén một tay kiếm đâm tại tưởng tiểu minh phần gáy nói mà không có biểu cảm gì nói không phải hắn liền mất mạng không được dạ ca tưởng tiểu minh c ắ n răng lập tức nói đừng q u có ta hắn muốn làm gì ta không quan trọng đại trượng phu chết trận xa trường chết m à chết vậy làm chiến tranh học viện học viên đế quốc siêu p h ả m giả chiến sĩ vốn là muốn làm tùy thời chết trận chuẩn bị ta đã sớm có giác nộ như vậy ta chết không quan trọng ngươi tuyệt đối không thể bông ra cái kia hát ám c h ủ tộc a tuất dạ ca rất thẳng thắn đáp sau đó nhìn một chút cái kia mắt lục h ế t tộc người ngươi thấy hắn để ta đừng để ý tới hắn tưởng tiểu minh mắt lục huyết tộc người ánh mắt châm xuống ngươi cho rằng ta không dám động thủ hắn đâm tại tưởng tiểu minh cái cổ đằng sau một tay kiếm hướng phía trước dùng sức một điểm mũi kiếm đâm vào làn ra một cm chiều sâu róp rách máu tươi lập tức chạy ra ngoài tranh thủ thời gian động thủ đi dạ ca nói ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt tưởng tiểu minh mắt lục huyết tộc người ta đến ba tiếng dạ ca nói cầm trong tay trực đao gác ở trên mặt đất huyết tộc người trên cổ nếu như ngươi không động thủ ta muốn phải động thủ giết hắn về sau lại giết chính là ngươi mắt đỏ huyết tộc người dạ ca ba hai mắt lục huyết tộc người y nguyên không núp ních hắn cầm một tay kiếm đâm tưởng tiểu minh phần gãy tay ẩn ẩn có chút phát run nói đúng ra không phải hắn bất động mà là hắn căn bản không động đậy chuyện gì xảy ra mắt lục huyết tộc trên mặt người chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh hắn lúc này không chỉ có thân thể không động đậy thậm chí liền âm thanh đều bị ngăn ở trong cổ họng không cách nào phát ra một đôi tinh hồng như màu đỏ mã não hai mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn là huyết thuật mắt lục huyết tộc người rốt cục phản ứng lại hắn nhìn một chút đứng ở bên người g i ca miêu nương t i ế u nữ làm sao có thể ta rõ ràng không có nhìn nàng con mắt g i cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được ca nói xong hắn đột nhiên đưa tay phục chế h ồ n kỹ ám long chi nộ một đầu màu đen hình dòng h ỏ a diễm nương theo lấy một tiếng long n g â m rít gào mà ra vê anh mắt lục huyết tộc người bị nóng bỏng sóng lửa hung hăng lật đổ trên mặt đất toàn thân cao thấp quần áo đều bị tiêu hủy bên ngoài thân làn da cũng bị thiêu đến một mảnh cháy đen tưởng t i ể u minh mắt t r ừ n g chóng ốc thật thật là lợi hại g i a ca đi tới lại nhữ mày chỉ thấy cái kia mắt lục huyết tộc người nằm trên mặt đất không nhúc ních tựa hô đã chết mà lại thân thể thế mà đang nhanh chóng hỏa tan da ca đột nhiên quay đầu chỉ thấy mặt khác cái kia mắt đỏ huyết tộc người thế mà tình huống cũng giống như vậy thân thể giống như là mùa hệ hòa tan hình người kem cuối cùng hoàn toàn hóa thành một vũng máu đây là có chuyện gì hạ tịch giao đi tới kinh ngạc nói da ca trầm âm vừa mới ta cũng không có hạ tử thủ mà lại lấy cái này huyết tộc chiến sĩ thực lực coi như ta hạ tử thủ cũng không có khả năng một k í c h giết chết hắn cao thâm tuyết ngồi sùng xuống, xuống ngón tay vây một chút trên mặt đất dòng máu đây cũng là loại nào đó nguyền rủa hiệu quả da ca h í mắt thì ra là thế đây là huyết tộc tử sĩ tại chấp hành trọng yếu nhiệm vụ cơ mật sau khi thất bại một loại tự sát phương thức dạ ca nói vừa mới cái kia mắt đỏ huyết tộc người ma lực bị tịch giao cỏ cây cho hốt khô không cách nào tự sát cho nên trên người hắn nguyền rủa hẳn là cái này mắt lục huyết tộc người khởi động hạ tịch giao tựa hồ rõ ràng nói như vậy vừa mới cái này mắt lục huyết tộc người cưỡng ép tưởng tiểu minh mục đích ngay từ đầu cũng không phải là cứu người mà là di ệ t k h ẩ u là dạng này tính cả chính mình cùng một chỗ di ệ t k h ẩ u d ạ ca nghĩ thầm mà lại sự tình chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy lấy cái này hai tên huyết tộc chiến sĩ thực lực đến nói bọn hắn chiến l ự c không tinh yếu tại trong huyết tộc thuộc về chiến sĩ tinh nhuệ nhưng là còn xa không có đến có thể vượt qua t r ư ờ n g thành trinh sát l ạ n g y ê n không một tiếng động chui vào nội địa tình trạng trừ phi bọn hắn đã sớm tại long anh kế nhiệm nữ đế t r ư ờ n g thành phòng ngự tăng cường thăng cấp trước kia liền đã tại nhân tộc địa giới ở nút lấy nhân loại bộ dáng tại nhân tộc thế giới sinh sống dù sao chỉ xem bề ngoài lời nói huyết tộc người có thể nói cùng nhân loại bề ngoài cơ hồ không có cái gì quá lớn khác biệt bọn hắn thậm chí có thể phục dụng đặc biệt dư vật lấy tạm thời phong tỏa thực lực làm đại giá áp chế tự thân huyết mạ để bọn hắn tại ban ngày có thể không sợ ánh nắng cùng nhân loại tại ánh n n g dưới đáy cuộc sống bình thường tại nhân tộc trên thế giới ban công tác đi học xa giao kết hôn cái này hai tên huyết tộc chiến sĩ đang bị dạ ca bắt lấy về sau lập tức lựa chọn tự sát rất hiển nhiên trên người bọn hắn tuyệt đối mang theo phi thường trọng yếu bí mật Dạ ca nhữ mày đ ỗ n g nhiên có loại phi thường dự cảm bất tưởng long hợi tại vị cái kia đoạn thời kỳ đích xác thường xuyên có hát cám chủng tộc sinh vật có thể vượt qua phòng tuyến thứ, nhất trường thành cùng phòng tuyến thứ hai trưởng thành tiến vào bên ngoài vòng bên trong vòng chờ khu hoang dã vực long anh kế vị về sau mặc dù đã phái ra người săn ma đem trên mặt nồi hắc cám sinh vật toàn bộ săn giết s o n g nhưng là giống như là huyết tộc bị ma người sói loại này biến thân t r ư ớ c bề ngoài cùng nhân loại giống nhau ý hệ hắc cám chủng tộc bọn hắn chỉ cần bình thường không phạm tội gây nên chấp pháp quan cùng người gác đêm chú ý hoàn toàn có thể một mực cần nút tại nhân tộc thế giới tựa như một đám bom hẹn giờ thẳng đến thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy tác dụng của bọn họ Chương tộc câm Chương tộc câm Chuy huyết huyết 423, 423, yêu. yêu. lại có loại sự tình này long anh ngồi ở trên hoàng vị c h ầ m ngâm một lát ngươi nói đúng là ta sơ sẩy xem nhẹ có chút hát cám chủng tộc có thể bảo trì nhân loại hình thái ẩn nút tại nhân tộc trong lánh địa điểm này bất quá cũng may có n g ư ơ i thâm lam hệ thống bây giờ muốn xác định thân phận đã mười phần thuận tiện ta lập tức hạ lệnh để chấp pháp quan đi tiến hành một lần nhân khẩu tổng điều tra liền có thể ừ m hiếu động nhất làm nhanh lên ra ca nói cái k h ứ hai tên huyết tộc chiến sĩ bị trúng nguyền rủa đều là trong huyết tộc cấp bậc cao nhất ác độc nhất chú thuật nói rõ trên người bọn hắn cất dấu chính là cấp bậc cao nhất cơ mật quân sự long anh thần sắc chấn động ta biết cút máy thông tin dạ ca lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia hai bãi dòng máu lâm vào trầm tư gần nhất bên ngoài vòng cùng bên trong vòng khu vực rất nhiều vùng ngoại thành thành chấn xuất hiện nhân khẩu không hiểu mất tích sự kiện chẳng lẽ nói cùng những huyết tộc này người có quan hệ huyết tộc l ã n h địa một tên huyết tộc chiến sĩ quỳ một gối xuống ở trước mặt của n i k o l a s đang dùng huyết tộc nôn n g ữ ngữ tốc rất nhanh hồi báo cái gì n i k o l a s tay phải cầm một chén huyết cựu nghe nghe đ ô n g nhiên đ ỉ n h chỉ lay động chén rượu động tác ánh mắt dần dần lạnh xuống những này nướng ẩn ẩn nút nhiều năm như vậy thế mà tại thời điểm mấu chốt như vậy bại lộ nicolas đem chén rượu thả ở bên cạnh trên bàn t hơn v ư tám năm trước kia nhân tộc đế quốc nam cảnh nội chiến n i k o l á s thừa dịp dạ d a cùng vương ân chiến tranh dẫn đầu huyết tộc đại quân đánh vào nam cảnh về sau vương ân bị thua về sau đối mặt nhân loại phản công huyết tộc quân đội cũng cấp tốc thua trận lúc ấy n i k o l á s rất thẳng thắn liền để huyết tộc quân đội rút lui bởi vì hắn lần kia xuất binh mục đích vốn cũng không phải là muốn đánh hạ nam cảnh mà là muốn mượn lần kia xâm lấn nam cảnh cơ hội để thủ hạ tinh nhuệ huyết tộc chiến sĩ đại lượng lẫn vào nhân tộc đế quốc để bọn hắn lấy nhân loại bộ dáng tại nhân tộc xã hội lẹn p h ụ sinh sống vì tương lai càng lớn kế hoạch làm nền dù sao hắn lúc trước tấn công vào đến thời điểm mang trọn vẹn mấy chục vạn huyết tộc đại quân cuối cùng lúc rút lui dù cho lưu lại hơn một ngàn tên huyết tộc xuống tới cũng tuyệt đối sẽ không bị người chú ý lúc đầu hắn kế hoạch này rất thành công hơn tám năm thời gian lúc trước những cái kia lẫn vào nhân tộc xã hội huyết tộc người đã tại nhân tộc đế quốc đứng bước bước chân mấy cái thậm chí đều đã kết hôn sinh con còn có một bộ phận trà trộn vào các đại công hội m ô n phái lên làm cao tầng có một bộ phận thậm chí phát triển thành một ít quý tộc lãnh chúa tình nhân chỉ cần đến đặc biệt thời điểm những n à y bị hắn xếp vào tại nhân tộc xã hội cây đinh nội ứng ngoại hợp tuyệt đối có thể phát huy phi thường kh nhưng là hiện tại một tên huyết tộc lão giả đứng ở sau lưng hắn nói đại nhân kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn ngài an bài những huyết tộc này chiến sĩ đã tại nhân tộc đế quốc gần nút tám năm băng vào dược vật đã không cách nào áp chế bọn hắn máu tươi đ ó i k h á t hấp huyết quỷ thích hút máu người là không cách nào khống chế thiên tính qua nhiều năm như vậy những chiến sĩ này nhóm t r ư ở n g kỳ uống thuốc thân thể của bọn hắn đều đã dần dần đối với dùng để áp chế máu tươi đ ó i k h á t dược vật sinh ra kháng dược tính chỉ sợ đều là thực tế nhịn không được mới có thể tại nhân tộc đế quốc săn giết bình dân nhân loại đúng vậy a đúng vậy a một tên khác huyết tộc sĩ quan phụ họa do dự một chút vì đó cãi lại nói mà lại đại nhân chỉ là hai tên huyết tộc chiến sĩ bại lộ hẳn là cũng không có quan hệ gì à. hấp huyết quỷ xâm nhập nhân tộc lãnh địa săn giết nhân loại trước kia cũng thường có phát sinh à. hẳn là không ai sẽ làm chuyện không có quan hệ gì n h i c ô lát cười lạnh nếu là lúc trước cái này đương nhiên rất bình thường nhưng từ khi long anh cái t i ê nữ n hoàng đế thượng vị về sau nhân tộc đế quốc để phòng liền so trước kia muốn xâm nghiêm rất nhiều hát cám chủng tộc sinh vật đã không phải là dễ dàng như vậy lẫn vào nhân loại đế quốc gần nhất xã hội loài người nhiều như vậy tầng dưới chót bình dân vô duyên vô cớ mất tích ngươi thật sự cho rằng nhân loại đều là đồ đần hay sao mấu chốt nhất chính là tên ngu xuẩn kia hết lần này tới lần khác trêu chọc phải chính là dạ ca lấy hắn trí lực trị số loại chuyện này không thể gạt được hắn chuyện này nhất định sẽ gây nên hắn hoài nghi về sau nhất định sẽ gây nên nhân loại chấp pháp quan đại quy mô nghiêm ngặt điều tra huyết tộc sĩ quan vậy chúng ta phải làm gì nico lát trầm m ặ t xuống ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn đây là hắn suy nghĩ động tác trên thực tế hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì lúc đầu vì c ư ớ p đoạt thanh long bảo tàng hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị nico lát là phát hiện sớm nhất thanh long hải cốt mai táng tại nhân tộc lãnh địa h tám c h ủ tộc tại tám năm trước hắn liền đã phát hiện cho nên hắn lúc ấy mới có thể cùng vương ân hợp tác cũng kế hoạch bày ra những quân cờ này hết thệ đều là vì thanh long hải cốt không nghĩ tới tại cái này mấu chốt khâu trọng yếu nhất lại xảy ra vấn đề không nghĩ tới các ngươi hấp huyết quỷ nhất tộc thế mà vô dụng như vậy một cái âm sắc hơi có chút máy móc không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm chuyển tới n h i cô lắc ngầm đầu một người mặc một thân đen nhánh âu phục mang theo thâm đen mũ dạng bề ngoài hình thái cực giống nhân loại nam tính thanh niên đạp trên g à y ra đi đến mặc dù cực giống nhân loại nhưng trên thực tế cùng nhân loại còn là có một chút khác biệt khuôn mặt của hắn hai bên đều có một đạo mắt thường không dễ dàng phát giác màu đen tuyến làn da cũng ẩn ẩn b ả y biện ra một loại thanh nhã màu bạc kia là tuyệt đối không thuộc về loại người bình thường màu da một đám ngay cả mình thiên tính đều khắt chế không được cấp thấp hát cám sinh vật xem ra ta là chọn sai đối tượng hợp tác thanh niên nói chuyện rất không k h á c h khí huyết tộc sĩ quan thấy thanh niên nói như vậy lập tức có chút khó chịu uy ngươi n i k o l a t ơ tay lên một cái ra hiệu hắn ngâm miệng lập tức mỉm cười nhìn xem người thần bí các tiên sinh đây chỉ là một nho nhỏ ngoài ý mớn ta muốn ta hẳn là có thể xử lý thật sao Các nói, nhưng ó i n t cho dù là dạng này các ngươi bây giờ đều có thể đem sự tình làm hỏng có thể thấy được các ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn cùng vô năng ta nhìn ta hẳn là lựa chọn cái khác càng thông minh hắc cám chủng tộc hợp tác mới là nico đã nói sự tình còn xa không có đến bết bắt như vậy tình trạng mời ngài lại cho chúng ta một cơ hội cắt mặt không biểu tình vậy ngươi ngược lại là nói ngươi có biện pháp nào bổ cứu sao nico lát do dự cái này còn không thừa nhận các ngươi vô dụng cắt hư lệnh nico lát đành phải cởi ư theo dù sao còn có việc cầu người nhà cắt tiên sinh nếu như ngài có biện pháp chúng ta nhất định hết sức phối hợp cắt khinh miệt hư một cái lập tức nói được rồi lần này liền không lại truy cứu các ngươi mà lại có lẽ đây cũng là một cái cơ hội cơ hội nico lát nghi hoặc hỏi chương bốn trăm hai virus chương bốn trăm hai virus cơ hội nico lát nghi hoặc ngươi nhìn cắt đưa tay gọi ra một cái công khai có thể thấy được trong suốt bảng hệ thống trên bảng tốc độ rất nhanh không ngừng xuất hiện một nhóm lại một nhóm số liệu số hiệu những n à y số hiệu đổi mới tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người vô pháp thấy rõ còn có một bộ phận số hiệu màu sắc trở nên rất sâu cùng cái khác màu trắng số hiệu ký tự phân chia ra đến hình thành một cái đầu lâu đồ án n i k o l a t xem không hiểu những này dừng một chút hỏi đây là cái gì cắt biểu l ộ n g h i ư ngấm virus virus n i k o l a t có chút không hiểu đây là chúng ta g e n công ty khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên đang nghiên cứu thâm lam hệ thống hơn nửa năm về sau nhằm vào loại này nhân thể trồng vào hình hệ thống nhược điểm chế tạo nên hệ thống virus cắt nói nó có thể hữu hiệu phá hư bị người lây bệnh hệ thống đối với hắn tiến hành viễn trình điều khiển cùng giám thị a n cắp hắn số liệu thậm chí liền đối phương hệ thống thanh vật phẩm bên trong chứa đựng đồ vật chúng ta cũng có thể viễn trình a n cắp nico l á t nhãn t ỉ n h sáng lên cảm thấy kinh ngạc thế mà còn có thể dạng này cắt giơ tay lên một viên kích thước đường kính không đủ nửa cm cỡ nhỏ chịp lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn đây chính là bọn họ g e n công ty nghiên cứu virus sơn g thi virus cắt nói bất quá hệ thống virus không có khả năng không có chút nào chất môi giới truyền bá chúng ta cần một người tại dạng k không có phòng bị phát giác dưới tình huống lấy văn kiện số liệu hình thức đem này vi rút truyền thâu đến hắn hệ thống bên trong chỉ cần dạ ca tiếp thu bệnh độc của chúng ta văn kiện như vậy công ty liền có thể tại không p h ả i mấy giây nội xâm vào hắn hệ thống đến lúc đó hắn hết t h ể liền đều sẽ tại chúng ta trong khống chế dựa theo suy đoán của hắn dạ ca hệ thống khẳng định là thâm lam hệ thống bên trong cao nhất phối loại hình đồng thời có thể là toàn bộ nhân tộc sử dụng hệ thống chủ hệ thống thâm lam hệ thống là dạ da cùng á m hát thành cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu ra đến sản phẩm dạ ca hệ thống bên trong rất có thể chứa đựng rất nhiều liên quan tới thâm lam hệ thống nghiên cứu tài liệu trọng yếu nếu như có thể thuận lợi xâm lấn hắn hệ thống như vậy có lẽ liền có thể được đến thâm lam hệ thống tất cả nghiên cứu phát minh số liệu phá giải hắn kỹ thuật cơ mật đến lúc đó bọn hắn ghen công ty liền cũng có thể tự chủ nghiên cứu ra đến thuộc về bọn hắn hệ thống không hổ là ghen công ty nico cô l á t dừng một chút bất quá muốn thế nào tài năng tại dạ ca không có chút nào phòng bị dưới tình huống đem vi r u s văn kiện c h u y ể n thầu cho hắn đâu cắt nhan nhạt cười một tiếng dạ ca cũng không biết trên đời này còn có nhằm vào thâm lam hệ thống vi r u s tồn tại cho nên đối với này sẽ không có phòng bị tâm chuyện này kỳ thật cũng không có k h ó như vậy người thông minh đến đâu cũng vô pháp đ ể phòng trước kia chưa hề phát sinh qua sự t ì n h trừ phi hắn có biết t r ư ớ c năng lực cắt lại k h o á t tay mở ra một mặt hệ thống bản đồ hệ thống trên bản đồ đánh dấu ra mấy cái điểm đỏ đó chính là dạ ca cao thâm t u y ế t hạ tịch giao cùng bọn hắn dẫn đầu mấy chục cái chiến tranh học viện học sinh vị trí những n à y chiến tranh học viện học sinh đại đa số đều là chút ngây ngô đê dài siêu phàm giả không có đi lên chiến trường không có kinh nghiệm gì rất tốt lợi dụng cắt nói chuyện còn lại không cần ta đến từng bước một dạy các ngươi đi tay phải hắn xoa ngực có chút không n g ờ i là một cái hấp huyết quỷ lễ nghi của quý tộc động tác đừng có lại khiến ta thất vọng cắt q u e n h người cùng chúng ta công ty hợp tác hắc cám chủng tộc không chỉ các ngươi huyết tộc một chi ngấp nghẽ thanh long hải cốt cũng không chỉ các ngươi mà thôi nếu như các ngươi thất bại nữa ta không thể làm gì khác hơn là lại đi tìm những người khác nico lát sắc mặt hơi đ ổ i bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục lại lần nữa lộ ra mỉm cười ngài yên tâm lần này nhất định không có sơ hở nào cắt rời đi nico lát đưa tay gọi tới cách đó không xa huyết tộc sĩ quan Ấn nút tại bách hồn rừng cận thành chấn chiến nhiêu? quan ngay, tên. tại huyết tộc chiến sĩ, hết thể có bao nhiêu? Huyết tộc sĩ quan trả lời ngay, hết thể thủi hạ lời Già cái bách bao có ca phụ rầm sĩ, sĩ không ở bên cạnh hắn A. Không A. tại dù sao hắn lần này chỉ là làm huấn luyện viên mang học sinh thực chiến thao luyện mà thôi hơn nữa còn là tại nhân tộc lính địa cảnh bên trong hắn đương nhiên không đến mức mang nhiều như vậy bảo tiêu ở bên người huyết tộc sĩ quan dừng lại một chút nói tiếp đi mà lại coi như tại cũng không có gì đáng sợ bên trong bách hồn rừng rậm chúng sinh bình đẳng tất cả mọi người lực lượng đều sẽ bị áp chế tại bách hồn cảnh coi như bọn hắn là sáu vị thiên khải vâng thuộc hạ rõ ràng huyết tộc sĩ、si、quan lách mình lui ra hoàng hôn hoàng hôn mặt trời dần dần xuống núi chân trời màu sắc dần dần chuyển thành máu hứ động tím đậm cũng tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền trở nên một mảnh thơm đen sáng tỏ trăng tròn cũng xuất hiện tại đen nhánh bầu trời đêm phía trên dạ ca đã vừa mới thông qua hệ thống thông chi toàn bộ lớp học sinh sớm định ra nhiệm vụ hủy bỏ lập tức tập hợp trở về đại bộ phận học sinh đều đã trở lại rừng rậm đất trống bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn đến giả ca tấm kia có chút mặt nghiêm túc lại nhìn thấy trên mặt đất cái kia hai bãi dòng máu liền biết khẳng định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống lại là thời gian mấy tiếng đi qua giả ca kiểm lại một chút nhân số vẫn có mấy cái học sinh không trở về thời gian lâu như vậy giả ca cơ hội là trăm phần trăm có thể khẳng định là xảy ra chuyện c h i một n h h cái nữ nội m ô học sinh đi tới cẩn thận từng ly từng tí hỏi dạ ca đại nhân là đã xảy ra chuyện gì sao dạ ca nhớ kỹ nữ sinh này gọi đường yên yên dạ ca trầm mặc một chút bình tĩnh nói vùng rừng rậm này phụ cận khả năng có huyết tộc người trà trộn đi vào đường yên yến nghẹn nào dạ ca giơ tay lên bàn tay đối với bầu trời phía trên vùng rừng rậm màn đêm đen k ị t phía dưới mấy trăm con đen nhánh quạ đen tại đỉnh đầu của bọn hắn thành đàn xoay quanh dạ ca bàn tay đột nhiên một năm quyển cái kia thành đàn quạ đen liền một bên phát ra tiếng k ê u c h ó i thai một bên chỉnh t ể chia ra t ắ n đi dạ ca nói tịch giao lại kiểm lại một chút nhân số nhìn xem còn có ai không có trở về chương bốn trăm hai mươi lăm không cho phép ngươi nói như vậy chương bốn trăm hai mươi lăm không cho phép ngươi nói như vậy được hạ tịch giao lần nữa kiểm kê một lần nhân số sau đó nói còn thừa lại hai người không trở về một cái trước hôn một cái tao tiến cao thâm tuyết bình tĩnh nói ta vừa mới có thử nghiệm đả thông tin tức điện thoại cho bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không có nghe Dạ dân hạng, Dạ thoại, thoại, ca, còn Cao chính có công chính ca chỉ cần cái có có trực có ta sau qua phổ lắp tiếp phi phương thông thông tin, còn là tinh thần thông thâm hắn bình hệ thống, không có tinh thần thông tin công năng, nhưng ta dùng quyền hạn, đánh chính là tinh thần thông tin. ca gật đầu. Tinh thần thông hắn thể thời thể thông tinh thần thông tin, tin. tuyết, đặt tin tin. gật tin một trong kết kết trừ bọn bản năng, dùng quyền điện bọn niệm liền nối, đồng nối đối đối là là là lo đầu. đầu đầu về ý như vậy cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là bọn họ hiện tại đã mất đi ý thức những huyết tộc kia chiến sĩ dù cho bị áp chế đẳng cấp cũng là bách h ồn cảnh đình phong thực lực chứ không cùng cao thiến hai cái thiên cảnh học sinh đối diện với mấy cái này huyết tộc người căn bản sẽ không có phần thắng Ừm. từ cảm. điểm dám mãng. Dạ tại tại ca cái Có chút chỉ tộc cảnh còn được ta. ngay sau, sờ sờ quá giải nhiên thời nội, Hiện liền Quả khó những hấp huyết nhân không hắn nút quyết bắt quỷ đầu dứt khoát thả bản thân rồi sao? Lúc này, ẩn là đã lô bị b về Dạ cao suy tư. c a thâm tiết nghiêng lợi phải có chút có n o à i cười ý mớn. Dạ ca k ẽ xem ra cũng là cố ý dẫn dụ chúng ta cũng cố chúng dẫn là ý dụ đ qua mùa nhự. mùa Cao mồi Mồi thâm i nhự. nhự n h tuyết g đầu suy nghĩ một chút cái kia muốn hay không chờ viện binh chạy đến lại nói ta đã thông báo p h ụ cận người g á c đêm dạ ca chỉ sợ là không kịp đợi đến viện binh đổi tới hai cái này tiểu bằng hưu chỉ sợ đều sớm đã bị bọn hắn lây nhiễm thành huyết nô dạ ca cầm ra một bình kẹo bạc hà ngón tay bắn ra nắp bình đem hai viên đường phiến ném vào trong miệng một bên nhấm ướt một bên tự hỏi cách đối phó khi thật hắn cũng không sợ mai phục cùng t ạ m ấy cũng không lo lắng cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao hai người nhưng là cái này ba mươi mấy cái học sinh coi như khó mà nói quá nhiều người mục tiêu quá lớn lại không biết đối phương có bao nhiêu số lượng bách hồn rừng rậm bên trong thực lực của hắn bị áp chế nếu như trong rừng rậm cùng hết u y tộc người phát sinh chiến đấu dạ ca cũng không có năm chắc bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người thôi đi một bước nhìn một bước đi Dạ ca nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau tưởng kiểm minh đường yên yên còn có cái khác một đám các học sinh ngự khi ung dung mà nói vận khí của các ngươi thật đúng là tốt cái này t mấy chục tên h huyết n tộc chiến sĩ mai phục tại nơi này những huyết tộc này người phân tán ra đến phân biệt tránh tại mấy cây rậm rạp cự mộc cảnh lá bên trong mượn bóng đêm đen kịt cùng yên tĩnh hoàn cảnh đem bọn hắn thân hình hoàn toàn che giấu trương khôn cùng cao tiến h bị bọn hắn trói gô trói trên mặt đất một khối nham thạch bên cạnh giờ phút này vẫn ở vào trạng thái hôn mê bên trong tên kia thật sẽ đến không một tên hồng y huyết tộc chiến sĩ đang chờ đợi hồi lâu sau bắt đầu dần dần mất đi kiên nhẫn có chút hoài nghi nói khẳng định biết hắn tổng không đến mức mặc kệ học sinh của hắn a một tên khác áo đen huyết tộc chiến sĩ nói hồng y huyết tộc chiến sĩ còn nói nhưng ta trước đó nghe nói ma hóa người đột biến đều là một đám lanh huyết vô tình không từ thủ đoạn ác độc lợi mình ra hỏa bọn hắn trên thực tế cũng chính là mặc một tầng nhân loại tối ra trên thực tế so ác ma còn muốn hẹ ngươi nhìn trước đó a chớ cưỡng ép cái k i a tưởng tiểu mình tên kia không phải cũng là hoàn toàn không quan tâm sao ai nói giáng tuyết khẽ nhữ mày nghe tới đánh giá như vậy không quá cao hứng mà nói ma hóa nhân cũng có rất ônu n rất xuất khí rất quan tâm rất đáng tin rất sủng người rất có yêu tồn tại có được hay không không cho phép ngươi như thế nói lung tung hồng y huyết tộc chiến sĩ không có ý tứ ta chỉ là nói đến một n ử a hắn đột nhiên sửng sốt một chút lập tức hắn chậm rãi quay đầu chỉ thấy một cái đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc dung mạo tư sắc tuyển mỹ lại lạnh lùng như băng ma duệ thiếu nữ đứng ở phía sau hắn trên một miệ cây người hồng y huyết tộc chiến sĩ chừng to mắt lập tức giật mình vội vàng vô ý thức né tranh né tránh cùng cái này không biết khi nào xuất hiện ma duệ thiếu nữ kéo dài khoảng cách cái khác huyết tộc người thấy thế cũng là giật nảy mình nhao n h a u rút vũ khí ra một mặt cảnh giác nhìn xem nàng ma t ộ c người áo đen huyết tộc chiến sĩ cảm thấy được trước mặt thiếu nữ hắc á m khí tức lộ ra nghi hoặc thân sắc không nghĩ tới nhân tộc cảnh nội trừ bọn hắn huyết tộc bên ngoài cũng có cái khác hắc á m chủng tộc trà trộn vào đã đến rồi sao cũng đúng thanh long bảo tàng sự tỉnh đã tại rất nhiều chi hắc á m chủng tộc bên trong chuyên gia đối với hắn mơ ước hắc cám t r ù n g tộc đã vụng trộm triển khai hành động khẳng định không chỉ bọn hắn một chi lạnh lùng như băng ma duệ thiếu nữ lúc này hai tay vây quanh ở trước ngực tấm kia khinh quốc khinh thành tuyệt mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ta rất tức giận bốn chữ lớn mấy chục cái huyết tộc người chiến sĩ hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không biết địa phương gì chọc tới cái này ma duệ thiếu nữ không cao hứng nguyên lai、like、là hắc cám t r ù n g tộc đồng bào áo đen huyết tộc chiến sĩ do dự một chút thử nghiệm bỏ vũ khí xuống cùng hắn trò chuyện không có ý tứ chúng ta vừa mới còn tưởng rằng là nhân loại đâu xem ra đây là một trận hiệu lầm không nghĩ tới gi không ỉ nghĩ tới trước mắt cái này ma duệ thiếu nữ nói chuyện như thế khó nghe bên cạnh áo đen huyết tộc người đưa tay kéo hắn một cái quần áo thường hắn lắc đầu sau đó còn nói ngươi là vì thanh long bảo tàng mà đến a thanh long bảo tàng giáng tuyết bí môi đó là vật gì n g ư ơ i đúng không áo đen huyết tộc người s ư ớ n g sở vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhân tộc cảnh nội n h a giáng tuyết lạnh nhạt nói ta tới đây chơi a a áo đen huyết tộc người một mặt một b ư ớ c cái khác huyết tộc người cũng đều có chút ngộng hai mặt nhìn nhau